363 thứ 363 ư ơ t r ư n g phiến đá tàn phế mệnh trải qua đồng ruộng nhặt lên hai cái này phiến đá một dạng đồ vật thời điểm liền trấn kinh một lớn một nhỏ nhìn cung phiến đá một dạng nhưng mà đây căn bản cũng không phải là phiến đá không phải vàng không phải gỗ không phải ngọc không phải đá cầm trong tay như một mảnh lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng hơn nữa cực kỳ đầy có giãn cái này nhượng đ i ể n giả không tự chủ được nhớ tới một chủng đông tây nữ nhân làn da khối đồ này sợ tới sợ lui giống như nữ nhân làn da một dạng cảm giác vô cùng giống nhau thậm chí ngay cả mặt ngoài đều cùng da thịt người rất là tương tự đây là cái gì quỷ đồ vật. cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đồng ruộng nói xong đem mấy thứ đưa cho ta thích Bá Thiên. Những đường vân này giống như là trận pháp, ta thích Bá Thiên cẩn thận nghiên cứu một phen, cũng không có cái gì đầu mối. Chủ thượng, vật này nhìn như là từ vật gì đó bên trên cắt chém xuống, nhưng mà ta cảm giác vật này hẳn là một cái bộ kiện, cũng không phải cắt. Đoan ngọ hùng hồn nhìn một chút, nói ra ý nghĩa của hắn. Vật này vô cùng chân quý, các ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Ta thích Bá Thiên cùng Đoan ngọ hùng hồn cảm thụ đường này, cũng không có cảm giác được cái gì đ ồ vật. Cuối cùng đều nhìn về l ê u Điện Dã, mặc dù không biết vật này đến cùng có ích lợi gì. nhưng mà nó sử dụng tài liệu lại chân quý tọa đỉnh, đồng dụng lời nói bên trong tràn đầy không rõ tình cảm. đây là ta gặp qua số lượng không nhiều nắm giữ bất diệt chi tức đồ vật. bất diệt 6, ta thích bá thiên cùng đoan ngọ hùng hồn nhao nhao kinh h ồ cái này quá không thể tưởng tượng nổi. chủ nhân, ngươi trước đó cũng đã gặp vật tương tự, ta thích bá thiên thử dò xét vấn đạo. gặp qua mấy cái 6? 6. đồng dụng thu hồi cái phiến đá này, nhưng mà đ i ề n gia hữu có chút nghi ngờ, cái này trùng đông tây, vì cái gì đưa cho hắn? chẳng lẽ v ẹ n v ẹ n bởi vì chính mình rút hắn đại ân? ngay cả như vậy, nhưng mà vẫn như cũ có chút nói không thông. hơn nữa nhìn hắn lúc gần đi tình hình, vật này vốn là chuẩn bị đưa cho hắn. Đông d ộ n g càng nghĩ, nghi ngờ trong lòng càng nặng. sáu, còn là nói nói bạo kích chuyện a? ngươi nhìn thế nào? Đông d ộ n g đè xuống đối với phiến đá ý nghĩ, nhìn về phía Đoan Ngọ hùng hồn. Thỉnh chủ thượng định đoạt, Đoan Ngọ hùng hồn trước đây vì để tránh cho đại phiến thoái, mặt không đỏ tim không đập g ắ n cái nói dối. thế nhưng là, bây giờ muốn chọn vẹn nói láo này, rất khó khăn. Tăng Kinh, lại có ngươi nói hiệu quả, cái này cũng không phải tốt như vậy làm cho, ít nhất bằng vào chúng ta khả năng của còn làm không được. nghĩ giải quyết triệt để chuyện này, đ o á n c h ừ n g rất khó khăn. nhưng mà. Bạo kích tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi. Đông d ộ n g nhíu mày trầm tư. Lúc này, luân hồi thanh âm tại điển giả đấy lòng vang lên. Chủ nhân, con thỏ bọn hắn tới. Còn có mặt khác một chút cứng giả. Bọn hắn tới làm gì? Bạo kích. Bọn hắn làm sao mà biết được? Đoán chừng cái kia đáng chết con thỏ tiết lộ phong thành. Ta đã biết. Con thỏ đám người kia cũng không biết đồng ruộng có bạo kích chi pháp. Đoán chừng bọn họ là suy đoán ra. Bất quá người khác là ai? Các ngươi lưu lại, ta có chuyện quan trọng cần phải đi luân hồi cái kia một chuyến. Đông d ộ n g vừa muốn truyền tống vào vô thượng chi cảnh, cảm giác mình quanh thân không gian ba độ lên. Tiếp đó Đông d ộ n g cảm giác thiên tối s m lại. tiếp lấy lại đột nhiên sáng ngời lên, đông duộn g tập trung nhìn vào, phát hiện mình lần này thế mà tại một mảnh băng thiên tuyết địa, vô tận tuyết điên cuồng từ thiên đệ xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh t r ắ n đoán, một cái hồ nhỏ ở nơi này m ê n m ô n g bắt ngát trắng như tuyết bên trong lạ như thế đột n ộ t một cái phần lưng chất đầy tuyết động thân ảnh không có bất kỳ cái gì sinh tức, như một pho tượng m g dạng, sừng sững ở bên hồ, tại pho tượng trong tay đưa ra một cây cần câu, độc câu hàn tuyết, gặp qua đế tiền m ố i ngươi thật có thể dày vò à? đế bốn chín vẫn như cũ duy trì thả câu tư thái, cũng không có động, nhưng mà trong lời nói có vô hạn cảm thái, ngươi thật sự có loại kia t i ế n pháp. có, đồng ruộng không có chút gì do dự mà ăn ngay nói thật. vì cái gì trả lời như vậy ta, một loại pháp mà thôi. nói rất hay, một loại pháp mà thôi. ngươi từ nơi nào được? ta được từ một khối xương khô. ai? đây chính là cơ duyên a. đến lượt ngươi chạy không thoát. không nên ngươi, khổ cầu cũng giống vậy không chiếm được. bất quá sáu, đ ế bốn chín lời nói xoay chuyện, tràn đầy túc sát. nếu là ta là ngươi, cái này chủ đông tây ta sẽ không nhường bất kỳ ai khác biết. thậm chí bây giờ liền sẽ giết tất cả biết ta có loại này pháp người. đồng ruộng lông mày n y một cái, lúc này hắn mới thật sự cảm nhận được chuyện nghiêm trọng. liên đ ế bốn chín dạng này cường giả đều như vậy nhìn bạo kích chi pháp có hắn không biết bí mật không biết tiền bối lời này ý gì đồng ruộng vẫn hỏi đi ra ngươi biết loại này tiên pháp lai lịch sao không biết ta chỉ có thể nói cho ngươi loại này tiên pháp lai lịch quá lớn nghĩ có được tu giả càng là nhiều lắm ngươi vẫn là cẩn thận một chút ta nơi này có một quyển kinh văn chính là tiền nhân tiên tân vạn khổ sáng tạo mục đích đúng là nghĩ tìm t ò i loại kia tiên pháp bất quá thiếu hụt cũng rất rõ ràng vừa vặn ăn khớp các ngươi nói tới công pháp ngươi cầm đi đi đế 49 n ó i xong tiện tay vung ra một bản tơ chất á c h mỏng t é lên đẩy trời tuyết bay Đồng Dung tiếp nhận sắc mỏng, tàn phế mệnh trải qua ba chữ to mang theo khí thế một đi không trở lại đánh thẳng vào đồng r u ộ n g tâm thần. Đại đạo thần văn, Đồng r u n g thấp giọng hô. Đồng r u ộ n g nhận nhận chân chân nhìn một lần, đem mỗi một chữ đều khắc ấ n tiến vào não hải, toàn thân linh khí càng là theo công pháp điên cuồng vận hành. Ở đây pháp đạt đến tối cường thời điểm, quả nhiên bắt đầu thôn phệ Đồng r u ộ n g life force. Sure. Lúc này Đồng r u ộ n g đột nhiên ngừng công pháp vận chuyển. Tiền bối, ta cảm giác phương pháp này quá mạnh mẽ, không chỉ có thể để cho ta tu vi để thăng, hơn nữa tuyệt đối vượt qua gấp đôi. Chính xác, hoàn toàn chính xác bị vị này tiền nhân lục lội ra được đường đi. Bất quá, tu vi càng thấp, hiệu quả càng rõ rệt. nhưng mà tu vi càng cao, hiệu quả càng thấp hơi. đến rồi ta đây loại tu vi, có cùng không, có căn bản cũng không, có khác nhau. đoán chừng nhiều nhất đến t i ê n cung cảnh, hiệu quả liền cơ bản không có. bất quá lấy hao tổn thọ nguyên làm đại giá, cũng quá không đáng giá. ta tiên bối tận lực đừng cho nó truyền ra. là tiên bối, đây là ta lấy được pháp, tiên bối có thể nghiên cứu một phen. đ ồ n g d ụ n g khí hải bay ra một đoạn đại đạo thần liên, bay về phía đế 49. không cần, ta cũng không muốn chết. cái này trùng đông tây, ta cũng không muốn nhiễm. nếu là ngươi hữu t ầ m liền truyền cho đế cây cảnh thiên cái nha đầu kia a. chỉ là không biết là phúc là h ọ a đế bốn chín nói xong vung tay lên t à n vỡ đại đạo thần liên điền giá h ữ u trong nháy mắt bị truyền tống về vạn đạo cung nhìn xem rời đi không bao lâu lại lần nữa xuất hiện đồng ruộng đoan ngọ hùng hồn lập tức hành lễ mà ta thích bá thiên đồng dạng ngạc nhiên tại đồng ruộng tốc độ tốt quyển kinh văn này chính là ngươi nói tới kinh văn ngươi xem đó mà làm thôi nếu là bán liền hảo hảo nhưu đồ bất quá này công chính xác sẽ hao tổn võ nguyên chủ thượng cái này trùng đông tây sáu đồng ruộng tất nhiên lấy được tương tự công pháp tự nhiên không cần lại đi ứng phó t h ra cũng liền nhường luân hồi thông báo một cái cắt m ỗ i loại này công pháp liền lấy tương ứng đồ vật để đổi đến nội những người khác tùy tiện bọn hắn một thúc thông báo ra ngoài tàn phế mệnh trải qua chỉ đổi không bán chỉ đổi đồng giá chi vật bất quá nói cho bọn hắn chỉ cam đoan thần hành cảnh có gấp đôi tăng phúc mà lại là không chọn vẹn đồng ruộng xóa đi kinh văn một phần nhỏ không liên quan nội dung nhưng là lại bảo đảm công pháp có thể vận hành 364 t h ứ 364 t trường tướng quân lệnh tàn phế mệnh trải qua xuất thế một khi kích lên vạn trọng sóng tàn phế mệnh trải qua công hiệu trong nháy mắt truyền ra bằng nhanh nhất tốc độ bị tất cả tu giả hiểu rõ chỉ bán 30 lần, bán xong tiêu hủy. Loại phương pháp này nhường rất nhiều tu giả mắng to, càng làm cho rất nhiều thế lực dậm chân. 6. một cái tiểu tu giả dùng một khối không biết tên tổ truyền ngọc bội đổi lấy chính mình k h ắ c theo nét vẽ tàn phế mệnh trải qua cơ hội. Nhắc tới cái tiểu tu giả cũng là vận khí tốt, hắn cầm ngọc bội tại vạn đạo cung người bên ngoài trong đám dùng sức lơ, kết quả bị đồng ruộng từ vạn đạo cung nội bộ nhìn trộm trong trận pháp lướt nhìn. Tiếp đó đồng ruộng liền khâm điểm cái ngọc bội này, nhưng mà không có người biết cái ngọc bội này có gì chỗ đặc biệt. Cái này tiểu tu giả vì thế kinh hỉ đến nhận việc điểm mất đi, nhưng khi hắn nhìn thấy kinh văn lúc tại chỗ mắt trợn tròn. Mục trường quỹ, ta một chữ không biết ta. Tiểu huynh đệ, đây là đại đạo thần văn, đừng nói ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu sáu. Bất quá, mua được chính là kiếm được. Ngươi là người thứ nhất mua được, chúng ta căn bản là cho không ngươi. Không phải vậy, ngươi cho rằng người k h ố i này tổ truyền ngọc b ộ i thật có thể đ ổ i được loại vật này? Là sáu, là sáu, sáu. Rất nhanh, tàn phế mệnh trải qua chính là đại đạo thần văn c h ô s á c h tin tức cũng truyền khắp thiên địa. Cái này trực tiếp đã dẫn phát một đợt chiều dâng. Các phương thế lực lần nữa nhao nhao đến, lần này mang tới không chỉ có vô số linh thạch, còn có đủ loại chân quý bảo bối. Vô thượng tiên quốc muốn trực tiếp một lần mua đ ứ c một thúc liền xin chỉ thị cũng không có xin chỉ thị, quả quyết cử tuyển. Bảo bối không ngừng chạy vào vạn đạo cung, t à n phế mệnh trải qua không ngừng bị k h ắ p theo nét vẽ, một ngày công phu không đến, 30 lần cơ hội liền bị bán sạch, mà mua được kinh văn cũng là giá, giá cao. Mà t à n phế mệnh trải qua nguyên bản cũng bị một thúc tại vạn đạo cung cửa ra vào tại chỗ tiêu hủy. Nếu là muốn mua, tìm những cái kia đã mua qua tu giả. Lời này nhường tất cả mua kinh này thế lực lớn vui quá đỗi. 6 Nhưng khi những cái kia trưởng khống giả cầm tới cuốn này kinh văn, cảm ngộ một phen sau đó, sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Loại vật này đối với chúng ta vô dụng, lại dám trêu đùa chúng ta, tự tìm cái chết. Ngươi thế nào biết đối phương đang đùa bỡn ngươi? Coi như trêu đùa ngươi thì thế nào? Chính mình lòng tham, là người khác, màu vàng heo rất là c i t h ư ờ n g Ngươi cũng không nghĩ một chút, thực sự là loại kia tiên pháp, ngươi mua nổi sao? Ngươi lại dám mua sao? Lại giả thuyết, ngươi có gan tìm bọn hắn gây chuyện. Heo vàng, ngươi lại nừa ra. Cắt. Đầu rắn, ngươi có thể làm gì được ta? Cái này bản kinh văn giá trị trong mắt của ta, viện siêu loại kia tiên pháp. Từ nơi này bản kinh văn bên trong ta thấy được tìm tòi nghiên cứu u y tích. truy cầu loại kia tiên pháp vết tích, quanh thân có sinh linh túi đầu phải cường giả âm thanh rất là phiêu miểu. cái này pháp mặc dù đối với chúng ta vô dụng, thế nhưng lại là một c i bảo, phải không? ta xem một chút sáu, kheo vàng trực tiếp không biết từ nơi nào làm ra một bản mô khắc kinh văn, cũng bắt đầu nghiên cứu. những người khác đồng dạng lần nữa nhìn đứng lên. kinh này mặc dù cần hao tổn võ nguyên, nhưng mà có tác dụng lớn. ta đã báo cáo biên quan trưởng lão hội. lời này vừa nói ra, chỗ h ữ u nhân đô yên lặng im lặng, tiếp đó chính là hoàn toàn sôi trào cung phẫn nộ. mẹ nó, vạn người tàn sát, ngươi cái này đại ố c so, ngươi có bệnh a sáu. h e o vàng thứ nhất nhảy d ự n g lên. Loại chuyện nhỏ nhặt này cần lao động trưởng láo hội. Thảo, cả kia gốc màu trắng thảo cũng nhịn không được mang lên. Các ngươi chỉ biết mình, thế nào biết loại này pháp năng mang đến cho chúng ta chỗ tốt? Dựa vào sáu, ngươi bất đi nhiều như vậy nhân nghĩa đạo đức, ngươi liền sáu. h e o vàng còn nghĩ nhiều lời vài câu, thế nhưng là lúc này một cỗ to lớn, kinh người thần hồn ba động chuyển vào ở đây, nhường h e o vàng mà nói phảng phất trực tiếp bị bắt lấy. Không phải chứ sáu. Thượng quân lệnh sáu, cái này sáu sáu. Một đạo lệnh bài mang theo uy thế vô cùng, từ một vùng không gian bên trong sông ra. Loại uy thế này có uy nghiêm vô thượng cùng vô cùng chiến ý. Loại uy thế này trong nháy mắt v é t sạch toàn bộ đại thế giới, kinh khởi vô số ngủ say tồn tại. Tấm lệnh bài này hoạch xuất ra một đạo thần hồng, dị vô pháp hiểu tốc độ từ thế giới phần cuối vọt vào phong h ó a thành. Lệnh, vạn người tàn sát cùng tất cả thế giới cảnh cường giả mang theo tàn phế mệnh trải qua n h ư c quan. Âm thanh cuồn cuộn v é t sạch tất cả mọi người thế giới cảnh cường giả. Loại thanh âm này bên trong tràn đầy thiết huyết một dạng chân thật đáng tin. Âm thanh chỉ có một lần, âm thanh rơi xuống, lệnh bài cơ hồ trong nháy mắt lại trở về phương kia thần bí không gian. Tại lệnh bài vượt qua không gian bích trương thời điểm. trong mơ hồ có thể nhìn đến tiêu đốt lên máu thịt cực lớn tường thành 6. vạn người tàn sát 6, ngươi mẹ nó hại chết chúng ta 6, á u kheo vàng tức giận toàn thân đều biến thành màu đen đi thôi 6, ta xem ai dám kháng mệnh dựa vào 6. âm thanh vừa ra từ nơi này phương thế giới bên trong vọt lên ít nhất mấy trăm đạo thân ảnh hướng về lệnh bài phương hướng cực tốc đi tới chủ nhân tam u ố n tiến chiến giới về sau ngươi phải cẩn thận luân hồi trước tiên tìm được liễu đ i ề n r rã ụ n g rã nghe được loại âm thanh này nhưng mà hắn đối với mấy cái này không có một chút hiểu rõ vốn muốn hỏi hỏi luân hồi thế nhưng là luân hồi lắc đầu không nói gì liền đi xa 6 ngày này là một cái vô cùng đặc thù thời gian tướng quân lệnh không biết yên lặng bao lâu sau đó mới hiện thế ở giữa một ngày này sau đó cao thủ định phong tất cả biến mất khỏi thế gian mà tổ vương phía trên cao thủ tất cả yên lặng cái này đã dẫn phát vô cùng nở tới bất quá cụ thể vì cái gì nhân duyên căn bản cũng không phải là phổ thông sinh linh có thể hiểu 6 phong hoa thành vẫn như cũ có mình vốn hoa trên lôi đài vẫn như cũ mỗi ngày đều có người tranh ta đấu cùng người chết ta sống nhưng mà không người có thể dung c h u y ể n bức tranh năm vị trí đầu xếp hạng long t r ạ m thiên vẫn như cũ ngồi xếp bằng t i ê n lộ t r ấ n áp hết thảy dung dã một tháng, tàn phế mệnh trải qua không biết vì sao cũng trở thành một loại cấm kỵ, không còn có người dám lên vạn đạo cung mua sắm. Mỗi một cái thế lực đều không rõ đồng tâm hiệp lực đứng lên, nhường tàn phế mệnh trải qua tin tức hoàn toàn mai danh nhận tích. Cái này cũng tựa hồ lây nhiễm cơ hồ tất cả tu giả, liền ngay cả những thứ kia trong t i ể u lâu người cũng không nhắc lại lên. Một tháng này, người tu bình thường nhóm thảo luận phần lớn là những cái kia phong hoa tuyệt đại mỹ nhân cùng không ngừng đến tuyệt đại thiên tiêu nhóm. Những người tu này đều là vì bí giới mà đến. Mỹ nhân có xếp hạng, tuyệt đại vẫn như cũ có cao thấp. Một tháng này. Tu giả đều ở đây tranh luận ai là đệ nhất mỹ nữ, đến nội ai là tuyệt thế đệ nhất nhân, nhưng xưa nay không có ai d ụ n g tâm đi sắp xếp qua. m à m ộ t tháng, đồng dụng chân chân thiết thiết biến mất ở nhân gian, không ai thấy qua. 6. thời gian trôi qua bên trong, hết thảy đều tại đều đâu vào đấy đi về phía trước, có người chết, có người sinh, có người khóc có người cười, có người hăng hái, có người kết thúc tráng trưởng. Tu giả thời khắc càng không ngừng tranh nhau bọn hắn cho là nên tranh hết thảy, tranh linh thạch, tranh linh thảo, tranh linh thảo, tranh pháp bảo, tranh công pháp, thậm chí tranh địa bảng tranh nữ nhân, hết thảy đều không bởi vì một người thậm chí một đám người tiêu thất mà ngừng. càng không khả năng bởi vì bọn hắn mà ngừng. Đông Dụng một tháng qua đều ở đây lĩnh hội khối Ngọc b ộ i kia cùng chiến kỳ tàn thiến, cùng với ước phía sau lưu lại cái kia hai khối phiến đá. Cái kia tiểu tu giả đuổi đi tàn phế mệnh trải qua Ngọc b ộ i nhìn như phổ thông, thế nhưng là đây là một cái cối bảo, một k i ệ n tự hối cối bảo, một k i ệ n b á o vật vô giá. Đông Dụng trước đây chỉ thấy một mắt, thì có loại không rõ lòng ham chiếm hữu, giống như tâm huyết dâng trào đồng dạng. Cho dù ở hắn cầm tới Ngọc b ộ i thời điểm, cũng vẫn không có cảm giác được cái gì, đưa vào khí hải thời g i không có cảm giác được bất cứ gì thường nào. Dùng lửa đốt dìm nước, vẫn không có phát hiện cái gì. Nhưng khi hắn sử dụng ra Nhất Bộ Nhỏ Máu Nhận Chủ Chi Phát Lục, cái Ngọc b ộ i này nở rộ vô cùng quang, tiếp đó trực tiếp biến thành hư vô, hướng tiến Liêu đ i ể n Giả Thể Nội. 365 thứ 365 t r ư ơ chương hồn khí mà t ỉ mỹ dò xét một phen phía sau, biến cực kỳ run g động. Ngọc b ộ i không biết vì cái gì xuất hiện tại Điền Giả Linh Hồn Hư Ảnh Toàn Bộ, Ngọc Đội tung xuống màn ánh sáng m à u xanh, những thứ này chỉ mới nghĩ đem đồng ruộng linh hồn hư ảnh toàn bộ cái bọc, thế nhưng lại căn bản là không có cách thành công. Loại tình huống này một mực kéo dài, phản phất đồng ruộng linh hồn hư ảnh căn bản chính là hư ả o mặc cho Ngọc b ộ i màn ánh sáng làm thế nào đều không cách nào đem hắn bao k h rồi hồi ý thức được cái gì, ngọc b ộ i không còn sử dụng màn sáng bao khỏa cái kia hư đạm linh hồn, mà là lại nở rộ hào quang màu xanh đen. n h ư n g ánh sáng này không phải hướng phía dưới, mà là hướng về ngọc b ộ i thượng bộ. ngay sau đó, một cái màu xanh đen bóng người chậm chạp tạo thành. rất nhanh, tại trên ngọc b ộ i bộ xuất hiện hòa điền g i ã linh hồn hư ảnh giống nhau như lúc một cái màu xanh đen linh hồn. m á mắt trợn tròn, tròn m à đồng ruộng đồng dạng ngơ ngác nhìn bóng người hình thành một màn này. đây là hồn khí, mà cuối cùng lấy lại tinh thần, không nhịn được kinh hô. vận khí này cũng quá tốt rồi đi sáu. không đúng, không có nghe nói hồn khí có thể phục chế một cái linh hồn. trong truyền thuyết có thể chết thay hồn khí đó là truyền thuyết có thể chết thay hơn là một loại giả tượng là căn bản không chết lại bị đại năng lực kịp thời cứu trở về người chẳng lẽ quên đi cựu tử hồn nhắc nhở lấy đồng ruộng mà mà nói nhượng điền g i á trực tiếp mấy người hơn nửa ngày sau đó mới cuồn hô lên tiếng dựa vào sáu dựa vào sáu dựa vào sáu ha ha ha ha sáu thực sự là nhặt được bảo sáu vận khí này không thể tưởng tượng sáu đồng ruộng lập tức quên đi tất cả toàn thân toàn ý nghiên cứu ngọc b ộ tới 6 cái gọi là hồn khí cùng chiến giáp các loại tính chất một h n dạng cũng là dùng để bảo hộ tu giả, n h ư ờ n tu giả bất luận là chiến đấu còn là tu luyện đều có thể lên đường bình an. Nhưng mà hồn khí là chuyên môn dùng để bảo hộ sinh linh linh hồn. Hồn khí luyện chế cực kỳ phức tạp, cũng cực kỳ khó khăn. Cái này không vẹn vẹn bắt nguồn từ hồn khí đối với tài liệu hạ khắc, quan trọng nhất là đối với người luyện chế có cực cao yêu cầu. Người luyện chế cần đối với linh hồn có đầy đủ hiểu rõ, hơn nữa có thể hóa thực vi hư. Cái này cũng mang ý nghĩa có thể luyện chế hồn khí cũng là cao thủ trong cao thủ, cũng là loại kia đối với sinh mạng cùng linh hồn giải được một loại đỉnh phong trình độ tồn tại.ít nhất đồng dụng cho đến tận này, chưa nghe nói qua có người cao thủ kia có thể luyện chế hồn khí. mà có thể chết thay hồn khí kia liền càng g h ê gớm, cái này muốn cái gì dạng cường giả mới có thể luyện chế mà ra, điền dã bất biết, thậm chí không thể tưởng tượng. đối với có thể thay chết hồn khí, đ ồ n g d u ộ n chỉ nghe nói qua chỉ có một loại, đó chính là trong truyền thuyết c ự u tử hồn. đ ồ n g d u ộ n lúc này nghĩ tới đ 4 9 không biết cường giả như vậy phải chẳng có thể luyện chế hồn khí, về sau gặp lại nhất định muốn hỏi một chút. 6. đối với ngọc b ộ i đ ồ n g d u ộ n mặc dù lấy được hồn khí bảo vệ linh hồn, nhưng mà đối với hồn khí bản thân, đ ồ n g duẫn căn bản nghiên cứu không ra manh mối gì, cũng không khả năng nghiên cứu ra manh mối gì. mà cái kia hai khối có bất diệt chi tức b ộ lộ p h i đá. đồng ruộng đồng dạng hao tốn rất nhiều thời gian, nhưng mà vẫn như cũ đồng dạng không biết thành t ự u Cái này nhượng điền đã rất khó chịu, rất khó chịu tu vi của mình quá thấp. Nếu là mình tu vi cao một điểm, cao hơn một chút nữa, nói không chừng mình có thể tiết lộ càng nhiều bí ẩn. Ngươi đừng nằm mơ, ngươi không nói lời nào sẽ cơm h ư c sao? Sáu, ta nói mà, ngươi có thể không cử động đạo đài. Bây giờ chúng ta nhất định phải tăng cao tu vi. Tu đạo không bờ, phong cảnh vĩnh viễn là phía trước mê người nhất, mà tu vi là chúng ta nhìn ra xa phong cảnh cài cao. Trách ta, à? ai bảo ngươi làm ra loại này đạo đài? c o n có. Ngươi gặp qua của người nào đạo đài là đại đạo chi lực hình thành sáu, 6. 6. nhanh, ta đã có thể hơi câu thông đạo đài. Bất quá, lúc nào có thể cử động đạo đài, ta cũng nói mơ hồ. 6. 6 đối với mở ra ngũ hành tiền, h dã dã là không có chuyện. Như bước nữa ngươi có thể t r â u lối đi nhỏ. Đạo quy định tu giả lộ nhất định phải như vậy đi, cứ như vậy một con đường, ai dám đi loạn, ai dám không đi lộ. đ ồ n g ruộng, bây giờ, không dám. Như bước nữa, cấp độ sống vẫn là bây giờ cấp thấp đoạn, liền nói là cái gì cũng không biết, nói gì phản kháng. Những cái kia suốt ngày không tu đạo. chỉ gọi ta muốn ngụy tiên, ta muốn chấn áp thế gian hết thảy, không phải tìm đường chết chính là vì n ổ i danh, còn có thể vì tại nữ thần trước mặt biểu hiện một phen, nhưng tuyệt đối không phải là vì muốn ngụy tiên, bởi vì bọn hắn không nốc, coi như muốn phản kháng, coi như muốn lần nữa mở một con đường, đó cũng là cường đại đến trình độ nhất định chuyện sau đó, mà muốn mở ngũ hành tiên, nhất thiết phải từ đạo linh để hoàn thành, đồng ruộng chỉ có thể c h ơ m ắ t ít, hữu tâm vô lực, mẹ nó, vì cái gì mở ngũ hành tiên chỉ có thể từ đạo linh tiến hành đâu, nói nhảm, ngươi có năng lực nhịn, ngươi tới sáu, điền g i tâm bên trong mặc dù phi muộn, bất quá nghĩ đến. Tu vi thấp cũng có chỗ tốt, ít nhất tại Tiểu Tu giả bên trong có thể hô phong hóa vũ, không thể không nói, bản thân ăn đ i có đôi khi cũng là một loại cường đại tự bảo vệ mình vũ khí. Nghĩ tới đây, Điền Giả Tâm Trung bình yên tĩnh trở lại, ngược lại lại nghiên cứu Liêu Chiến k ỳ tàn phiến. Cái này tàn phiến đến từ Thương Sinh Thổ, về sau r u ộ n g Giả Giả từng hỏi thăm qua Thương Sinh Thổ liên quan tới cái này m ả n h vụ lai lịch, mà Thương Sinh Thổ chỉ nói là kể từ nó có ý thức thời điểm, m ạ n h này vải rách ngay tại nó bên cạnh, ngoại trừ kiên cố bên ngoài, không còn dùng cho việc khác. Lúc đó đồng ruộng liền đ p thương Sinh Thổ một trận, vải rách. Loại này vải rách có bao nhiêu muốn bao nhiêu sáu. cái này Tàn Phiến bị Đồng r ư n g ôn dưỡng đang giận trong miệng, mà ở cái này Tàn Phiến trước đây bị Đồng r ộ n g thu vào trong khí hải lúc, quả thực lại dọa Lưu Điền Giã nhảy một cái. Tàn Phiến tiến vào khí hải phía sau, nguyên bản một mực yên lặng vây quanh mà vòng quanh vòng mặt kia tàn phá tâm c h ắ n tựa như là thế quỷ, trực tiếp trốn đến Lưu đ i ể n Giã khí hải vùng ven, thiếu chút nữa thì tiến vào những cái kia mê vụ ở trong. Qua rất nhiều ngày, tâm c h ắ n phát hiện Tàn Phiến lặng yên phiêu đáng đang đang giận trong miệng, đối với nó không có bất kỳ cái gì hành động, tâm c h ắ n mới thử thăm dò lại trở về mà bên người. Đồng r ư n g nhìn xem tâm c h n giống như là một cái lén lén lút lút t i ể u tạc, một bước ba cảnh giới đồng dạng thăm dò lúc. lúc đó là một bị. mà đồng ruộng trải qua sự tình lần này có thể xác định tâm chắn là có ý thức, hơn nữa tâm chắn tất nhiên cùng chiến kỳ quen biết, hơn nữa là đánh qua rất sâu quan hệ quen biết đã lâu, không phải vậy tâm chắn không có khả năng sợ hãi như thế chiến kỳ, mà lại là một khối nho nhỏ tàn phiến. cái này nhượng điển g i tâm hỏa nóng lên. nhớ ngày đó tay mình cầm chiến kỳ, người cản giết người, quỷ cản giết quỷ, heo cản mổ heo sáu. dù sao cũng là uy phong b á t diện, danh tiếng không ai dám trêu chọc. chiến kỳ khi đó vẫn như cũ không cho vẹn, điển g nhất thẳng có gây dựng lại chiến kỳ ý nghĩ. muốn nhìn một chút hoàn chỉnh chiến kỳ có bao nhiêu uy năng, nhưng mà một mực không thể có sở hạch, chỉ là không nghĩ tới thế mà đổi một cái thế giới phía sau, lại thu được tản viễn. đồng thời, đồng ruộng đối với vạn cổ đại lục cùng cái này phương thế giới thậm chí chư thiên vạn giới ngờ tới cũng ẩn ẩn được chứng thực. Chư thiên vạn giới ở giữa tất nhiên có liên quan rất lớn, thậm chí loại này liên quan lớn đến khó có thể tưởng tượng. 6. chủ nhân, tây vương phỉ đưa tới tin tức, ta thích bá thiên nhẫn mại ba ngày sau rốt cục vẫn là quyết định đem đồng ruộng từ trong tu luyện đánh gãy. tin tức gì? đồng ruộng mở mắt, trong mắt không có thần quang, không có k i ế m mang, chỉ có bình thường, bình bình đ ạ m đảm. Bí giới đã mở ra ba ngày. Lần này ở nơi nào mở ra? Lần này không có người nào đoán đúng. Tuyệt không xong trước đây nói chỗ cũng là sai lầm. Lần này ở trên thiên n g a i 366 thứ 366 t r ư ơ chương bạch cốt xuyên thiên ai? Một cái không rõ chỗ. Nơi đây không biết lúc nào xuất hiện, không biết vì cái gì lấy cái tên này, cũng không biết cái tên này là người phương nào c h o lấy. Trong đó lại có gì thâm ý? Thiên n ai là một tòa cô phong, một tòa rất rất lớn cô phong, một tòa l i ế t sắp thiên tế cô phong, một tòa đưa tay có thể sờ n g a i cô phong. 6 Thiên ai cũng không tại chân trời. Toàn này cô phong đứng sừng sững ở đứng sững ở rơi t ì n h nguyên tinh ngũ đại đế quốc phi tiên đế quốc trung bộ. Cô phong nhàn rằm bên trong không có một ngọn cỏ, xương khô liên m i ê n Đông duộng trải qua một loạt truyền t ố n g sau đó trở lại cái kia phiến không có một ngọn cỏ chi địa, cuối cùng thấy được tòa kia cô phong. ở đây tên là bạch cốt xuyên sáu. quả thật danh p h ụ kỳ thực, Đông duộng nhìn xem đầy đất xương khô, không thể không thừa nhận cái tên này rất thích hợp nơi này thực tế. Bạch hoa hoa bạch cốt một mực trải ra hướng phương xa, mà thiên nhai đột ngột đứng sừng sững ở đứng sững ở ở giữa. những thứ này bạch cốt thật là những cái k i a sắp chết thú loại xương khô. đông duộng đối với mảnh này bạch cốt xuyên lai lịch có chút không thể tưởng tượng nổi. bạch cốt xuyên bảo hộ bạch cốt. những thứ này bạch cốt cơ bản đều là thú loại, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một bộ cùng nhân tộc rất tương tự khung xương. nơi này xương khô có d i n thú bình thường, cũng có linh thú, thậm chí những thần kê thú, t i ê n thú cũng đều có thể thấy được. đông duộng thậm chí gặp được một tòa liên miên như núi thần long khung xương. tối nhượng điền g i khiếp sợ là, đều không ngoại lệ, những thứ này bạch cốt toàn bộ bảo tồn hoàn chỉnh. đông r u ộ n g nhìn xem những thứ này nằm s ắ p dưới đất bạch cốt, có thể suy ra những thứ này xương khô khi còn sống cũng là t í n h Bình hòa là bình tĩnh chờ đợi tử vong đi tới. Những thứ này bạch cốt trồng chất ở mảnh này to lớn bên trên bình nguyên, không có bất kỳ cái gì sinh linh dám kinh n h ậ n Đây càng tăng thêm rất nhiều thần kỳ truyền thuyết. 6. Đông d u ộ n g quan sát một hồi, cũng không có bước vào mảnh này mai cốt chi địa, mà là trực tiếp cùng ta thích bá thiên phi không dựng lên, bay về phía cái kia trôn sâu ở mây mù trên đỉnh núi. Vân Thâm bất t r i sử dùng những lời này đến hình dung mảnh này sơn cao xa không có chút nào quá đáng. Dãy núi này rất là kỳ lạ, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật cùng tây c ố i sơn m ạ c h từ đông hướng tây dần dần lên cao. giống như cái kia cắm nghiêng một cái thông thiên c ự côn, chỉ là cái côn rất lớn rất thô s á u dọc theo sơn mạch bay lên trên rất lâu, đồng ruộng cùng ta thích bá thiên đột nhiên vọt ra khỏi mây m ủ một mảnh khoáng đạt cài răng lược đỉnh núi xuất hiện ở trước mắt. đại nhật phủ đầu, ánh mặt trời chói mắt đem toàn bộ đỉnh núi chiếu x ạ cơ hồ không có bóng tối. đây là một mảnh bằng p h ẳ n g thực chất bình nguyên, nhưng mà tại bên trên bình nguyên sẽ đột ngột vọt lên một đoạn sắc bén như thương gai nhọn. những thứ này gai nhọn có lớn có nhỏ, tiểu nhân nửa mét kích thước, lớn có vài d m kích thước. những thứ này gai nhọn có chỗ rất dày tụ tập, có chỗ rất thưa tớt. những thứ này gai nhọn đi qua năm tháng t u lễ. Hiện đầy ăn mòn vết tích, mà Bình Nguyên cũng giống như thế, khe r á n h n ă n g dọc, cao thấp chập trùng. Ngan dằm Thạch Nguyên, đ ồ n g u ộ n g nhìn xem trước mặt Thạch Nguyên thì thào lên tiếng. Tại bên trên Bình Nguyên lơ lửng ba cái không có bất kỳ cái gì hơi thở cường giả, ngoài ra không có bất kỳ cái gì những người khác. đ ồ n g r u ộ n g nghi ngờ liếc mắt nhìn, sau đó trong lòng nghi hoặc tỏ a ra. Không phải thế giới cảnh cường giả đều bị điều động nhập c o n sao? Như thế nào ở đây còn có? Hơn nữa còn là ba cái. đ ồ n g u ộ n g nhìn về phía ba người, ba người cũng đồng dạng nhìn về phía Lưu Điền g i hai người, trong đó La Hầu nhìn về phía Ta Thích Bá Thích l ú c trong ánh mắt yêu thích không che giấu chút nào. cái này nhượng điện g i á cùng ta thích bá thiên đều không hiểu tấu tiểu hữu ngươi tới chậm nhanh chóng tiến vào a tu tiên điện đường viện trưởng l ờ i không cùng vẻ mặt tươi cười điện g i á bất nói thêm nữa ôm quyền t ú i đầu phía sau thì nhìn hướng những cái kia tiến vào bí giới môn hộ những môn hộ này kỳ thực là vết nứt không gian những thứ này vết nứt không gian đều tồn tại ở những cái kia gai nhọn bên cạnh mỗi cái khe hở đều không ngừng địa biến với lấy chỉ cần đi vào thời điểm không có nắm giữ tốt thời cơ tất nhiên sẽ bị vết nứt không gian xé thành mảnh nhỏ xuyên thấu qua những thứ này vết nứt không gian đồng ruộng thấy được một cái xanh tươi mượt mà tràn đầy màu xanh biết thế giới mà ngẫu nhiên từ nơi này chút trong cái khe có thể xông ra từng tia t h ê lương khí tức những khí tức này mặc dù cực kỳ thưa thớt thế nhưng là tràn đầy một loại vận vị đặc biệt một khi có cái c h n g này khí tức xông ra tất nhiên bị lợi không cùng bên cạnh cái kia người mặc một thân chiến giáp đỏ lòm tu giả thu lấy mà cái tu giả thu lấy những khí tức này lại là một cái hồ lô màu trắng từ nơi này hồ lô bên trên đồng ruộng cảm nhận được một loại cùng nhăn như ngọc chính là cái kia hồ lô tương tự khí thế 6. những thứ này vết nứt không gian có lớn có nhỏ mỗi cái khe hở chỉ cho phép một người tiến vào một khi khe hở thông qua được sinh linh đạo này khe hở tất nhiên tiêu thất nhưng mà một vết nước tiêu thất, tất nhiên sẽ tại cái khác chỗ một lần nữa tạo ra một vết nước, khe hở 365, tại 365 ngày bên trong từ đầu đến cuối duy chỉ lấy không thay đổi. 365 ngày sau đó, những thứ này khe hở tương ngộ kế tiêu thất, một khi hoàn toàn biến mất, kết nối bí giới thông đạo liền sẽ đoạn tuyệt. nếu là thất lạc ở bên trong, có thể đợi lần tiếp theo mở ra quay trở lại lần nữa, nhưng mà bí giới vạn năm mở ra một lần, mà mỗi lần mở ra, những cái kia đã từng thất lạc ở bên trong người chưa từng có suất hiện qua. cũng bởi vậy, có thất lạc tại bí giới, chắc chắn phải chết mà nói. bất quá lần này rất là đặc thù. rất nhiều ngày tiêu hẳn là sẽ sớm quay về, bởi vì còn có 6 tháng, thiên lộ sẽ lần nữa mở ra, nhường tất cả tu giả lĩnh hội, tranh đấu thiên lộ truyền thừa danh lệ. c h 6. thông qua những thứ này vết nứt không gian sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến bí trong giới hạn các nơi, không có bất kỳ cái gì quy luật, chỉ có thể nhìn vật k í cụ thể bí trong giới hạn có cái gì, không ai nói phải rõ ràng. có người từng chiếm được kinh thiên pháp bảo, có người từng chiếm được tiên linh dược, có người từng chiếm được nghịch thiên công pháp truyền thừa. vô số năm trước, thậm chí có người từ trong kháng đi ra một cái quan tài, bất quá cái này quan tài lại mang đến vô biên tai nạn, đại chiến không ngừng, nhường thiên địa đại loạn. bởi vì cái này quan tài chết quá nhiều cưng giả một mực dung chuyển bất an dòng dã một v à n ă m về sau mới bị cao thủ thần bí tại bí giới mở ra thời điểm đem quan tài một lần nữa đưa vào bí giới mới thở bình thường hết thảy cũng bởi vậy tại bí trong giới hạn quan tài là cấm kỵ phạm la đụng tới quan tài mặc kệ cái gì quan tài đều phải rời xa tóm lại bí trong giới hạn có vô số cơ duyên chỉ nhìn vận đạo 6. đông ruộng mắt nhìn ta thích bá thiên hết t h ả cẩn thận ta đã biết sau khi tiến vào liền đi tìm kiếm chủ nhân đông ruộng cười ha ha sờ lên ta thích bá thiên gò má tiếp đó tùy tiện tìm một cái vết nứt không gian nhắm ngay thời cơ trực tiếp vọt vào khe hở. Một loại h ê m á i sức mạnh trong nháy mắt đem đồng ruộng bao khỏa. Tiếp đó đồng ruộng chỉ cảm thấy cơ thể chấn động, mắt tối sầm lại. Tiêu r a hiện tại một mảnh quái thạch đá lởm chởm ở giữa. Mẹ nó, v ậ n khí này cũng quá không nể mặt mũi đi. Đồng ruộng nhìn xem cảnh tượng trước mắt, sắc mặt biến thành màu đen. Đây là phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hoang vu, đầy mắt cũng là màu nâu đỏ, khắp nơi là thạch lâm, màu nâu đỏ thạch lâm. Nếu là những thứ này thạch lâm đặt ở bình thường, đồng ruộng tất nhiên sẽ cảm t h ấ n một phen thế giới thần kỳ sáng tạo ra mảnh này thạch lâm, sáng tạo ra loại này kỳ cảnh. Nhưng là bây giờ. Đồng Rộn chỉ muốn từ nơi này rời đi. Những thứ này trong rừng đ á tràn ngập cổ quái ba động cùng màu đỏ sẫm s ư ơ n g mù nhạt nhạt. Loại này xương mù nếu là không chú ý căn bản liền sẽ không chú ý thế, nhưng là điển ra nhất mắt liền phát hiện. Hơn nữa loại này xương mù giữa bất chi bất giác hướng Đồng Rộn g tụ đến, lượn lờ tại điển ra bên người. Đồng Rộn g cũng không sợ những s ư ơ n g mù này, nhưng mà Đồng Rộn nhìn thấy những cái kia lớn nhỏ không đều, chiều cao bất đồng thạch lâm đỉnh từng đầu khổng lồ mang cánh bọ cạp liền tê cả ra đầu. 367 thứ ba t r ư ơ chương thạch lâm mẹ nó. Ai nói nơi này sinh linh không có huyết hải cảnh? Cái này không khắp nơi đều là 6 Đây cũng quá nhiều a 6 6 hô hô sáu, s à n sát sáu, đến không hết bay thiên ngũ độc hạt tuôn hướng đồng ruộng, đem đồng ruộng thành c h ậ t như n ê m tối, thế nhưng là không có công kích đồng ruộng. Những thứ này bay thiên ngũ độc hạt nhỏ nhất cũng có lớn cỡ bàn tay, mà lớn ít nhất có ba trượng lớn nhỏ. Những thứ này bay thiên ngũ độc hạt toàn thân đen nhánh, thỉnh thoảng phát ra một loại ố kim sắc quang mang, liền cánh cũng là như thế. Lực lớn vô cùng, người nhẹ như yến, kịch độc vô cùng, cứng như thần thiết. Hết. Đồng ruộng nghĩ đến tiền nhân hình dung bay thiên ngũ độc hạt từ ngữ thì có loại màng to xúc động. Mấy dạng này không trọng yếu, quan trọng là bay thiên ngũ độc hạt là ở trung sinh linh. Nhìn thấy một cái bay thiên ngũ độc hạt, mang ý nghĩa một đám có thể phô thiên cái địa bay thiên ngũ độc hạt cùng ngươi đã gần trong căn tức. Ngay sau đó, điện g i á hiểu nghĩ tới một đầu liên quan tới bay thiên ngũ độc hạt truyền thuyết, cái này h ư ợ n g đ i ề n g i á sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu là truyền thuyết làm thật, như vậy cái gì cứng như thần thiết, k í c h độc vô cùng, lực lớn vô cùng đ ồ vật cùng đầu này so ra, tuyệt không trọng yếu. Bay thiên ngũ độc hạt không sợ tử vong, một khi công kích lên được nhân, chỉ có hai cái nguyên nhân có thể n h ư n g bọn hắn dừng lại. Nguyên nhân đầu tiên là bị bọn chúng công kích sinh linh bị bọn chúng tiêu diệt, thi cốt bị bọn chúng nuốt luôn không còn một ngống, bọn chúng mới có thể dừng lại. Thứ hai là bay thiên ngũ độc h ạ t cả một tộc nhóm toàn bộ bị giết sạch. Bay thiên ngũ độc h ạ t không chết không thôi, đến chết mới thôi. 6. Đông d ộ n g nhìn xem đầy trời đầy đất bọ cảm, thuật độn thổ lặng yên không tiếng động vận chuyển, trực tiếp chìm vào dưới mặt đất. Nhưng khi hắn thấy do dưới mặt đất thời điểm, lại trong nháy mắt về tới tại chỗ. Dưới mặt đất, so trên mặt đất còn nhiều, hơn nữa bọ c ả p kích thước lớn hơn nữa. Mẹ nó, thật là âm hiểm. T T 6 một tiếng hí the t h é đột nhiên vang lên ở nơi này âm thanh tê minh phía dưới tất cả bay thiên ngũ độc hạt lập tức hai mắt đỏ lên. 6, vô số, vô số b ọ c ạ p trong nháy mắt đem đồng ruộng ba phủ. Dựa vào, thật sự cho rằng đại gia sợ các ngươi. Đồng ruộng k h é q u á t một tiếng, hoa trôi qua trong nháy mắt hình thành liều nhất cái trăm trượng lớn kiếm khí không gian, cái không gian này đang không ngừng tăng lớn. Kiếm khí màu vàng s ấ m đen c u ồ n q u ấ y động, vô số tàn chi m ả n h v ụ n kèm theo màu nâu đen huyết thủy phiêu tán rơi n g Đồng ruộng nhanh chóng dao động, c h đến lập tức thanh ra một cái to lớn không gian. như vậy cảnh tượng cũng không có làm cho những này bay thiên ngũ độc hạt cảm thấy sợ hãi những thứ này bay thiên ngũ độc hạt cũng không có tối lui ngược lại càng thêm hung ác điên cuồng càng thêm không muốn mạn g bay nào hướng đồng ruộng đồng thời ruộng i ã rã phát hiện một cái hiện tượng những thứ này bay thiên ngũ độc hạt chỉ có tu vi lại sẽ không thuật pháp gì chỉ là dựa vào cơ thể mạnh mẽ đ â m tới có huyết hải cảnh bay thiên ngũ độc hạt thi triển cường đại huyết khí cứng rắn chống đỡ lấy kiếm khí xông vào đồng ruộng bên cạnh thế nhưng là vẫn như cũ bị chém giết năng lượng màu vàng sẫm vô k i ê n bất tồi đặc tính tại thời khắc này hiển lộ không bỏ sót Bay Thiên Ngũ Độc Hạt bất luận mạnh yếu, chỉ cần đi vào hoa trôi qua hình thành không gian nội bộ, đều sẽ bị màu vàng s ầ m cánh hoa tiêu diệt. Thời khắc mấu chốt, đ ồ n g Duộn còn cần hư vô chi lực đem hắn chính mình bảo vệ, cái này khiến hắn càng thêm an toàn. đ ồ n g Duộn giống như một đỡ cối x a y thịt, điên cuồng dạo sát lên những thứ này Bay Thiên Ngũ Độc Hạt. Ngang sáu, lại một âm thanh Tê Minh vang lên, một tiếng này Tê Minh bên trong có vô tận h ẫ n nộ cùng sợ hãi. Ở nơi này một tiếng Tê Minh phía dưới, vẫn như cũ vô thiên cái địa, điên cuồng công kích đ ồ n g Duộn Bay Thiên Ngũ Độc Hạt n g lại, trong nháy mắt rời xa liễu điện ã nhưng mà vẫn như cũ đem đ ồ n g Duộn vây quanh. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát. đồng ruộng ít nhất thắt cổ mấy chục vạn chỉ bay thiên ngũ độc hạt nhưng mà những thứ này huyết nhục toàn bộ xông vào dưới mặt đất ruộng dã dã bén nhạy phát hiện 6. đồng ruộng bay thiên ngũ độc hạt nghe xong xuống ruộng dã dã ngừng lại bất quá vẫn như cũ chậm rãi bay lên trên lấy bảy b ọ c ạ p đồng dạng vây quanh đồng ruộng cũng theo đồng ruộng di động mà di động đồng ruộng đột nhiên phát hiện cổ quái bất luận chính mình như thế nào bay lên trên thạch lâm mãi mãi cũng tại điển g i a đỉnh đầu chân pháp ở đây không chỉ có chân pháp còn có c h í mạng nguyên thuật vây quanh người loại kia màu nâu đỏ xương mù hẳn là một loại thuật pháp hình thành mà cuối cùng mở miệng từ dưới đất đi thôi. điền ra bất phải đã chỉ có thể trở về mặt đất mà những cái kia bảy b ỏ cạp vẫn như cũ vây quanh đồng ruộng, đồng ruộng chậm chạp tiến lên, cuối cùng phát hiện một chút xíu không đúng, những thứ này bảy b ỏ cạp dường như đang dẫn dắt đến chính mình, muốn đem chính mình dẫn đạo hướng một cái bọn chúng hy vọng chỗ, có đi hay không đâu, nói không chừng có đại hung hiểm, đi, nói không chừng có thể rời đi ở đây, đồng ruộng thuận theo lấy những b ò cạp này chỉ dẫn, không biết đi tới bao lâu, cuối cùng thấy được ngoài ra màu sắc, đồng thời ruộng d ã r a phát hiện, nguyên bản vô cùng rộng rãi thạch lâm đến nơi này trở nên có chút hẹp hỏi. xanh lục bát ngát vài i ả m phương viên hồ nhỏ xuất hiện ở phía trước một cái to lớn kết giới đem hồ nhỏ bao phủ đến nơi này phía sau những cái k ư a bay thiên ngũ độc hạt đ ỉ n h chỉ đi tới tiếp đó chậm rãi t h ố i lui cuối cùng biến mất ở rừng đá chỗ sâu đông duộn g nhìn xem kết giới cùng trong kết giới xanh biết hồ nước nội tâm một hồi cổ u á i đông duộn g tàn đi hoa trôi qua nhưng mà hư vô chi lực như cũ che lại cơ thể đông duộn g đưa tay sờ lên kết giới trên người hư vô chi lực trong nháy mắt đem kết giới tan rã ra một cái cửa hang đông duộn dễ như c h ở bàn tay chen vào kết giới này đông duộn nhìn xem cửa hang đang chậm rãi khôi phục trong lòng càng là cổ gái đông duộng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nhường hắn khiếp sợ một màn. ở nơi này kết giới bốn phía lại còn có 8 cái thạch lâm, 9 cái thạch lâm đều đều phân bố ở nơi này hình tròn kết giới ngoại vi, mà 9 cái thạch lâm hướng miệng k è n một dạng kéo dài hướng phương xa. tại còn lại 8 cái trong rừng đá, đ ồ n g duộng đồng dạng phát hiện sinh linh thân ảnh, nhưng mà bởi vì kết giới nguyên nhân, đ ồ n g duộng không cách nào thấy rõ ràng bọn chúng cụ thể là cái gì. đang bay thiên ngũ độc hạt c h ỗ ở thạch lâm, đ ồ n g duộng có thể nhìn đến kết giới cùng trong kết giới hồ nước, thế nhưng lại không cách nào xuyên thấu qua kết giới nhìn thấy những thứ khác thạch lâm, nhưng mà tiến nhập kết giới phía sau lại có thể thấy được tất cả thạch lâm. cái này nhượng điển giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. hơn nữa, đồng ruộng còn phát hiện, nguyên bản lượn lờ ở trên người hắn cái chủng loại kia v ọ xương m ù tại chính mình tiến vào mảnh này kết giới phía sau liền trực tiếp bị hút vào trong hồ nước. cái này không từ nhượng điển giả chú ý tới những thứ này hồ nước tới. tại tu tiên giới một mực có một tổ vấn, gặp rừng chớ vào, gặp thủy chớ vào. điều này cũng không có gì lớn cấm kỵ, chỉ là khuyên bảo những kia tuổi trẻ các tu giả ra ngoài bên ngoài, hết thảy phải cẩn thận là hơn, bởi vì tại những này chỗ, ngươi không biết sẽ có cái gì kinh khủng đang chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. mà đồng ruộng quên đi đầu này tổ vấn. 6 đồng ruộng tại đụng tới nước trong nháy mắt, một cái từ nước hình thành tay trưởng trong nháy mắt chụp vào đồng ruộng b ắ t chân. Bất quá tại bàn tay đụng chạm lấy đồng ruộng thời điểm trong nháy mắt bị hư vô tri lực tan rã. Cái này nhưng làm đồng ruộng l a sợ, cái này không từ nhường hắn nhớ tới hồi nhỏ, trong thôn các lão nhân thường xuyên nhắc tới quỷ nước truyền thuyết. Đây là cái gì quỷ? Quỷ nước sáu. Đồng ruộng vẫy khiếu một tiếng, tiếp đó trực tiếp bay cao, cách xa mặt hồ. Đồng ruộng nhìn c h ằ m c h ằ m mặt hồ, đột nhiên, đồng ruộng phát hiện ở trong nước có một gương mặt đang nhìn chăm chú chính mình. Đồng ruộng rủi rủi con mắt, lại phát hiện không có gì cả, thủy vẫn là thủy, căn bản cũng không có cái gì gương mặt. nhưng mà Đông d ộ n g có thể chắc chắn mình tuyệt đối không có hoa mắt, chính mình vừa rồi tỉnh cờ cong lên trông được đến tất nhiên là một khuôn mặt, một trương ngũ quan đầy đủ, trong mắt có ánh sáng khuôn mặt. Đông d ộ n g giật nảy mình mà dùng mình một cái, toàn thân l ô i chân lông toàn bộ dựng lên, sẽ không thật có quỷ nước a 3 a 8 t h ứ 368 ư ơ t r ư ơ n g l y Thủy lại xuống đi xem một cái. Ách 6 trên đời nào có quỷ? Ta biết, vậy ngươi sợ cái gì? Sợ quỷ 6. 66. Đông d ộ n g lần nữa đứng ở liễu thủy mặt, một cái từ nước hình thành tay lần nữa tạo thành, lại c h ụ p vào liễu điển g chân mắt cá chân. Đồng Dụng đã sớm chuẩn bị xong, một đạo kiếm khí trực tiếp dọc theo tay phương hướng hướng phía dưới c h é m tới. Thủy Chi tay ầm vang pha toái, mà Điền g i hiểu thấy được khuôn mặt kia, bất quá gương mặt thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Không muốn xuống nước sáu, mà đột nhiên lên tiếng ngăn cản Liễu Điền Giả truy vào trong nước. Cái này rất có thể là Lý Thủy, không phải chứ? Loại này quỷ đồ vật sáu. Điền g i nhất âm thanh kinh hô, sợ hết hồn, nhanh chóng rời xa Liễu Thủy mặt. l y Thủy, nếu là l y Thủy mà nói, cái kia vừa mới rất nhiều có thể là l y Thủy thú. Đồng d ộ n g đột nhiên nghĩ đến l y Thủy truyền thuyết, rất có thể. Nghe được mà trả lời như vậy. đồng ruộng trong mắt nổi lên tia sáng. Bất quá thoáng qua vừa bất đắc dĩ ảm đạm đi. Muốn thực sự là ly thủy thú, chúng ta là không cách nào. Chẳng lẽ bị vây ở chỗ này? Người khác sợ ly thủy, chúng ta không sợ. Chính xác, ta không hồn. Còn có thủy linh cùng h ò a linh. Sáu sáu, ly thủy, một loại rất thần kỳ thủy, loại nước này nhường tu giả vừa yêu vừa hận. Số ít ly thủy cảm giác cũng không có bao nhiêu uy lực, nhưng mà vẫn như cũ giết người ở vô hình. Bây giờ như vậy một hồ ly thủy, vậy thì d o n g ư ờ i Ly thủy tan cốt tiêu thị hóa hồn, phàm là có máu t h ị sinh linh nếu là rơi vào ly thủy bên trong. cuối cùng hết thể đều sẽ bị ly thủy tăng n dã. trời sinh vật vật đều có thần kỳ, ly thủy chính là đại biểu trong đó một trong. ly thủy mặc dù tan cốt tiêu thị, nhưng mà nếu là vận dụng làm, nhưng là rèn luyện thể chất đ ộ tốt. ly thủy mặc dù có thể hóa hồn, thế nhưng là có thể tăng cường sinh linh hồn lực, có cường đại dưỡng hồn hiệu quả, là tu luyện ra thần hải các cường giả thích nhất đồ vật. mà ly thủy thú là ly thủy bên trong d ư n g dục ra sinh linh, loại sinh linh này kỳ thực là thế gian ít có chân quý sinh linh hồn thú, cũng có thể xưng là hồn linh. l y thủy có thể dưỡng hồn, mà l y thủy thú kỳ thực là xa rời thủy thôn vệ máu thịt, linh hồn của sinh linh tan d ạ phía sau lại tụ tập, đi qua thiên địa tạo hóa phía sau hình thành đặc biệt sinh linh. Loại sinh linh này tạo thành cực kỳ khó khăn, có thể khắp nơi tìm c h ư thiên và giới, cũng có thể là chỉ có một cái. Nhưng mà l y thủy thú cùng l y thủy tính chất lại hoàn toàn tương phản, l y thủy thú nuốt hồn, phệ hồn. Cũng bởi vậy, l y thủy thú cùng t ù tính chất rất giống. Nếu bàn về cường đại, Tu hơn một chút, nhưng mà nếu nói quỷ dị, l y thủy thú muốn mạnh hơn xa Tu. l y thủy thú thân hình như nước, có thể tùy ý biến hóa hình thái, ở trong nước cơ hồ vô địch. Hơn nữa cách thủy thú có thể dung nhập trong nước, mắt thường căn bản là không cách nào phân biệt. Ly thủy thú kinh khủng nhất chô ở chô nó có thể lặng yên không tiếng động ký sinh tại bất luận cái gì thể nội có nước sinh linh thể nội, từ đó thôn phệ linh hồn của sinh linh. 6. đồng ruộng thu hồi trong tay trái hư vô chi lực, đưa tay một nhấp, một đoàn thủy tiến nhập trong tay của hắn, tại những này thủy dính vào đồng ruộng tay lúc, một cỗ cường đại ăn mòn chi lực không ngừng ăn mòn đồng ruộng huyết đủ, r ư ợ n g đ i ề n giả trên tay làn ra chủ động phóng xạ ra kim quang, chống, tự loại này ăn mòn, bất quá kim quang rất nhanh m đạm, hư vô chi lực lần nữa t u ô ra, đem ly thủy tan ã cái này n h ư ợ n đ i ể n giá càng thêm coi trọng hư vô chi lực, cái này có thể so sánh ly thủy cường đại nhiều lắm. quả thật là ly thủy. ở đây không phải là cường giả là bồi dưỡng con này ly thủy thú từ đó bảy đại trận a. rất có thể. ở đây không có cảm nhận được có cường giả khí tức a. có khả năng rời đi. loại vật này cần thời gian quá dài. thu phục con này ly thủy thú, đồng ruộng đột nhiên lời thể son sắt. a, ngươi tại sao đột nhiên như thế có lòng ham chiếm hữu? loại vật này gặp được, không thu phục đơn giản thiên lôi đánh xuống. chờ sau này lại đem cái kia tù cũng đã thu phục được. cát 6 bất quá tại này phía trước. thử trước một chút con này l y thủy t h ú năng lực. Đồng ruộng nói xong, trực tiếp xuống đến liêu thủy mặt, toàn thân hư vô chi lực đem hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Thủy chi tay lần nữa tạo thành, lần này không phải c h ụ p vào đồng ruộng mắt cá chân, mà là trực tiếp c h ụ p vào liêu điển d ã đầu người. Kiếm khí giữa ngang dọc trực tiếp đưa tay chém vỡ, lần này tựa hồ chọc giận bàn tay, từng cái từ l y thủy hình thành bàn tay đồng thời xuất hiện, c h ụ p về phía đồng ruộng. Đồng ruộng có hư vô chi lực hộ thân, những thứ này l y thủy bàn tay đối với đồng ruộng không có bất kỳ cái gì tổn hại, đồng ruộng giống như trụ cột vững vàng, mặc cho bàn tay đ ậ p không phát hiện chút tổn hao nào. Giác 6. một tiếng giống như con vịt vậy quái kiếu h từ đáy nước vang lên, một trương khuôn mặt xuất hiện ở l i ê u thủy mặt, ngay sau đó cổ, ngực 6. rất nhanh, một cái thủy nhân xuất hiện ở liếu thủy trên mặt, thủy nhân toàn thân đều lưu động l ý thủy, ngũ quan đều đủ, có thể thấy rõ ràng, đồng ruộng nhìn kỹ, thế mà cùng mình bây giờ h y ể n chân dung mạo cực kỳ tương tự, giáp 6, thủy nhân hướng về phía đồng ruộng quái kiếu h một tiếng, giống như là tại cùng đồng ruộng nói chuyện đồng dạng, nhưng mà đồng ruộng nghe không hiểu, c á c c á c 6 c á c c á 6 thủy nhân một bên quái kiếu một bên đưa tay ra khoa tay múa chân đứng lên, giống như là chất vấn đồng ruộng vì cái gì q u ấ dậy nó thanh t ị n h thủy nhân nhìn mình cố gắng không có bất kỳ cái gì tác dụng trực tiếp hai tay nằm đấm phóng tới liêu điện giã a 5 a 5 thủy nhân bị đ i ề n giã nhất đạo kiếm khí trực tiếp đánh tan hoa l ạ p một tiếng rơi vào trong hồ a không dám lên tới đồng ruộng vừa dứt lời một tiếng dầm văng lên một cái to lớn thủy nhân từ trong nước xung ra một quyền đập về phía đồng ruộng một đạo kiếm khí từ đồng ruộng trong tay chém ra theo kiếm khí đi tới toàn bộ kiếm khí nhanh chóng biến lớn đợi đến liêu thủy bên người thân lúc đã so thủy nhân cao lớn hơn hơn hai lần o a n sáu va chạm kịch liệt tại hồ nước uốn lên to lớn sóng lớn thủy nhân lần nữa phá thoái. sau khi vỡ vụn một cái càng lớn thủy nhân từ ly thủy bên trong lần nữa xung ra, lại nâng quyền đánh phía liêu đ i ề n dã. một đạo kiếm khí lần nữa đem thủy nhân đánh nát. 6. tới tới lui lui vài chục lần, thủy nhân không phát hiện chút tổn hao nào, đồng ruộng đồng dạng không phát hiện chút tổn hao nào, không có thủ đoạn đặc thù cùng pháp bảo không cách nào thế nhưng ly hồn thú, ngươi chính là đánh một vạn năm cũng vô dụng. thử xem ly hồn thần quang, bất diệt chi lực điên cuồng tuôn hướng thiên nhãn chi môn, trong tâm niệm, môn thượng sáng lên ánh sáng mang, một đạo ly hồn thần quang từ đồng ộ n g chỗ mi tâm xung ra, trực tiếp bắn tại liêu thủy trên thân người. c á c c á c s u n g u a n sáu, thủy nhân phát ra quái kiếu, trực tiếp giải rác hướng trong hồ. Đợi chỉ chốc lát, một cái trong suốt đồ vật từ trong hồ nước trôi ra. Cái này trong suốt đồ vật giống như là một cây có rất nhiều sợi d ễ cây rong. Đây chính là ly hồn thú. Đây là thủy a. c ạ c c ạ c c ạ c c ạ c c ạ c c ạ c c ạ c á ly hồn thú lại kêu đứng lên. Đồng ruộng từ loại này thanh âm bên trong nghe được hương phấn cực độ cùng thân cận cùng với khát vọng. Mẹ nó, ly hồn thần quang đối với ly thủy thú không chỉ có vô dụng, ngược lại có thể giúp đỡ trưởng thành. Đồng ruộng đột nhiên nghĩ đến ly hồn thần quang nhìn trời trong mắt sinh mệnh chi năng vô cùng khát vọng, tâm niệm chuyển động ở giữa, thiên nhãn mở ra. một đạo thần bí sinh mệnh chi năng từ thiên nhãn xung ra xuất tại ly hồn thú trên thân, ly hồn thú hấp thu những sinh m ạ n g này chi năng, điên cuồng m ú a lên. 369 thứ 369 c h trường xâm nhập trong hồ trưởng thành, đồng ruộng có chút mắt trợn tròn, cái kia đoạn cây rong lấy được sinh mệnh chi năng t ầ m bộ phía sau, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn một đoạn, chính xác lớn lên một điểm, mà cũng có chút động. thì thế nào, đồng ruộng nhìn xem cái này đoạn trong suốt cây rong thế mà bắt đầu từ từ cuộn mình thân thể, cuối cùng trở thành một cái tiểu thủy cầu, tiểu thủy cầu cách trên nước chìm chìm nổi nổi, tựa hồ ngủ thiếp đi một dạng. mà một bước từ đồng ruộng khí hải bước ra, hai tay không ngừng huy động, từng cái thủ quyết bốc ra, theo hai tay biến hóa, một cái năng lượng kỳ lạ phù t r i ệ n dần dần rõ ràng, khi này bừa t r u y n t r u y t n để hiện ra lúc, một cỗ kỳ lạ ba động hạo đang lấy, phù t r u y n trầm rãi sắp nhập vào cây rong bên trong, tốt, có bất diệt chi lực trèo chống, cái này nô dịch phù t r u y n có thể kiên trì rất lâu, lần nữa phía trước n g ư ờ i muốn khống chế lại hắn, đã biết, mà trở về khí hải, đem ly thủy thú mang vào khí hải, 6 Điền r a bất tiếp qua hỏi ly thủy thú có đất tại, đồng ruộng rất h i ê n tâm, lúc này đồng ruộng lấy ra một cái bình ngọc, một đạo linh quang đánh vào trên bình ngọc. Bình Ngọc sinh ra to lớn hấp lực, trong hồ ly thủy bị vô tình tùy ý thu nạp. Rất nhanh, Bình Ngọc đã chứa đầy, mà Đồng r u ộ n g phát hiện mặt hồ thủy thế mà chỉ giảm xuống một điểm, cái này nhượng điển đã rất ngạc nhiên. Cái này hồ diện tích cũng không lớn, mà Bình Ngọc là một loại chuyên môn không gian pháp bảo, chuyên môn dùng để thừa trang chất lỏng, nội bộ không gian là rất lớn. Bình Ngọc bị tràn đầy, Đồng r u ộ n g mới đầu đoán chừng ít nhất phải trang đi cái này hồ một nửa lý thủy, nhưng là bây giờ thế mà chỉ giảm xuống một điểm, hơn nữa đang chậm rãi tăng thêm. Điển r ã nhất trực tiếp thấy lấy, thẳng đến ly thủy lại đến lúc đầu độ cao phía sau, Đồng u ộ n g mới nhìn hướng đáy hồ. Có gì đó quái lạ. thế mà chỉ có thể nhìn rõ khoảng nửa mét khoảng cách, tuyệt đối có gì đó quái lạ. hư vô chi lực lần nữa tăng lên một phần, đồng ruộng dọc theo bên hồ chậm rãi chìm vào trong hồ. cái này sáu, đồng ruộng chìm vào trong hồ ít nhất có trăm mét sâu, phát hiện vẫn như cũng nhìn không thấy đáy, nhìn xuống dưới vẫn là một mảnh xanh đậm. mà không chú ý ở giữa đồng ruộng mới phát hiện cái này hồ bên cạnh bích lại là một loại ngọc thạch một dạng đồ vật, hơn nữa thời khắc tản mát ra hóng h ó n h bạch quang, nhường dưới nước không đến mức một vùng tăm tối. chẳng lẽ là pháp bảo? đồng ruộng h i tới phía trước hồ thủy vị khôi phục, đoán chừng cái này hồ tám, c phần là một kiện pháp bảo. đ ồ n g Duộn nhìn một chút chân n h ắ n bên cạnh Bích, theo bên cạnh Bích tiếp tục hướng xuống, đ ồ n g Duộn giảm xuống ít nhất có một i ặ m sâu, nơi này còn là nhìn không thấy đáy. h ô 6, đ ồ n g Duộn biểu lộ có chút n g n g trọng, không quá điền g i á cũng không từ bỏ, vẫn như cũ hướng phía dưới. 6. đương điền g i tại tìm tỏi thạch lâm cùng ly thủy chi hồ thời điểm, ngoại giới đã loạn thành liêu nhất nổi cháo, thiên tiêu vẫn lạc rất nhiều. Ở trên thiên tiêu không ngừng rơi xuống đồng thời, quật khởi ngũ đại hung nhân, huyết thú chiến điên cuồng, thấu xương sát h n huyết thú tàn bạo vô tình, công pháp vô cùng quỷ dị, h u n người khắc tinh huyết cường đại đã thân, huyết thú qua. chỉ cần tu vi so với hắn thấp, đều trở thành khẩu phần của nó. Chiến điên c ù n g như kỳ danh, chiến đấu công nhân, dù cho b i giới đại đạo áp chế cực kỳ cường đại cũng không cách nào ngăn cản hắn một chân đạp ở huyết hải cảnh. Thấu xương, sát khí thấu xương, một thân tu vi và chiến điên cùng khó phân t r lên g ư ớ i nhưng mà tu chính là sát lục chi pháp, vẹn vẹn trên thân ngưng tụ sát phạt chi khí, đều có thể giết người tại bên ngoài mới giảm. Sát thần, một cái nhìn người vật vô hại thiếu nữ, tu vi càng là cao tuyệt, càng là có cực kỳ cao siêu mỹ hoặc chi thuật, có thể khiến người ta trong bất t r i bất giác liền đánh mất tâm thần, cuối cùng trở thành sát thần tế đao chi v ậ t Sắt thần ra tay cực kỳ cay độc, tuyệt đối không lưu người sống. Bốn người này mặc dù cường đại, thế nhưng là cũng không có nhường những cái kia bị áp chế tu vi yêu nghiệt nhóm cảm thấy bao nhiêu áp lực. Những thứ này yêu nghiệt chỉ là không có mấy người kia s ắ t tâm thôi. Nếu là luận thủ đoạn, tuyệt không so với cái này mấy người yếu. Tại bi giới bên trong, bọn hắn càng quan tâm chính là nhận được cơ duyên. Nhưng mà bọn hắn những thứ này yêu nghiệt bây giờ sợ hãi nhất là độ phạm trần. Những yêu nghiệt kia từ cao hơn tu vi bị đánh rơi, nhưng vẫn là một chân đạp ở huyết h ạ i cảnh bên trong. Nhưng mà bọn hắn ngăn không được độ phạm trần hung ác điên cuồng. Độ phạm trần phát cuồng hoàn toàn là bởi vì độ tình nhi. Độ t ì n h Nhi cũng không có mặc cho người nào khuyên can, khăng khăng tiến vào phương này bị giới. Nàng cũng không có giống thương sinh thổ như thế có minh nan ý thức, nhị n được dụ hoặc, nàng càng giống là một cái bị làm hư không chút kiên kỵ h à i tử một dạng, nhất thiết phải thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Bất quá nàng vận đạo chính xác không tốt, vừa tiến vào bí giới liền bị phương này bí giới hung thú truy sát, Ý vào đầy người bảo bối miễn cưỡng đào thoát, sau đó lại gặp h ắ c tiên quốc tu giả, lại bị truy sát. Nếu không phải độ Phạm Trần kịp thời đổi tới, Độ t ì n h Nhi tất nhiên thân tử đạo tiêu. Nhìn thấy Độ t ì n h Nhi máu me khắp người, trên thân rách n ư ớ p thảm trạng, Độ Phạm Trần sát khí sôi trào. Khi hắn phát hiện truy sát độ tình nhi ba cái tu giả bên trong lại có đồng dạng đến từ đệ nhất tiên quốc tu giả, hơn nữa là cùng độ tộc giao hảo cường tộc người lúc độ phàm trần càng là sát khí ngục trời. Chết s á u độ phàm trần gầm lên một tiếng, nhưng mà cũng không có động thủ. Thế nhưng là một màn quỷ dị xuất hiện, ba cái kia truy sát độ tình nhi tu giả toàn thân thế mà từng chút một khô bại, loại này khô bại cực kỳ t ấ n ánh, giống như trong nháy mắt đã trải qua mấy vạn năm tuế n g u y ệ t đồng dạng. Độ phàm trần gầm lên một tiếng, ba người khô bại mà chết, một màn này trùng hợp bị một cái yêu nghiệt gặp được, cái này khiến yêu nghiệt này mặc dù chấn kinh, thế nhưng lại nóng lòng không đợi được. trực tiếp hướng về phía Độ Phạm Trần ra tay. Một trận chiến này đánh rất là thảm liệt, thảm thiết là yêu nghiệt. Độ Phạm Trần cũng rất nhẹ nhõm. Tên yêu nghiệt này căn bản là vào không được Độ Phạm Trần phạm vi trăm trượng, một khi tiến vào liền như là bị thiêu đốt tinh huyết cùng sinh mệnh đồng dạng. Người này vẻn vẹn cùng Độ Phạm Trần giao thủ không đến 10 lần, trên thân ánh sáng làn da liền ả m đạm vô quang, đen rậm tóc càng là có chút khô trắng. Người này bất đắc dĩ chỉ có thể chạy trốn chết, thế nhưng là bị Độ Phạm Trần truy sát gần trăm dặm, trên đường gặp phải n người xuất thủ tương trợ yêu nghiệt, kết quả bị Độ Phạm Trần chém giết b người, đả thương nặng h người. Độ Phạm Trần uy danh một trận chiến mà vang vọng tại tất cả tiến vào bí giới tu giả trong lòng, được người xưng là quỷ ma. Sau đó, Độ Phạm Trần một đường huyết sát, gặp người giết người, gặp thú giết thú, căn bản không đối thủ. Lúc này, Độ Phạm Trần bị tứ đại yêu nhiệt liên thủ bố trí xuống đại trận vây công tại một mảnh tường đổ ở giữa. Độ Phạm Trần không ngừng trúng sát, thế nhưng là chịu đại trận kiểm chế cùng độ tình n h i liên lụy, sớm đã không có thông d ò n g vết thương trên người càng là dày đặc. Mà ở đại trận cách đó không xa, huyết thú nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể cho nghị xông ra đại trận Độ Phạm Trần một kích chí mạng. m à năm. 6 người đứng xem thì tại cách đó không xa nhìn chăm chú lên hết thảy. ở đây thì có đệ nhất t i ê n quốc yêu nghiệt, thậm chí ngay cả họ tư khấu tuổi tác đều ở đây. cũng may mắn là độ phàm trần, tu vi thâm hậu, càng có hay không hơn so quỷ dị công pháp nhường mấy người kia trong lòng k i ê n kỵ, một mực tại mài giết độ phàm trần. không phải vậy độ phàm trần sớm đã liều mạng. hừ, như thế hành vi, sao gánh vác được uy danh của các người? một tiếng chế rêu từ đằng xa truyền đến. đoan ngọ hùng hồn vai khiên b n long côn, tây vương toàn thân cánh hoa tung bay, hai người cùng nhau từ đằng xa nhanh chóng lao tới. giống, vô t r i tiểu nhi, tự tìm cái chết. Huyết t h ú ngựa khí rất lạnh, trực tiếp nên hướng đoan ngọ hùng hồn cùng Tây với vị. Một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm kéo lấy cực tốc biến hình, trực tiếp chém về phía hai người. 370 thứ ba t r ư ơ chương đều có cơ duyên ăn ta một côn 6 Bưng ngọ hùng mơ hồ trong tay trường côn giấy lên vỡ l ạ mở ớ biến thành một đầu hỏa long. Theo trường côn xẹt qua một đạo hỏa diễm hình bóng, trực tiếp nện ở kiếm khí màu đỏ ngòm phía trên. q u n h sáu kiếm khí màu đỏ ngòm ầ m vang pha toái, cái này khiến Huyết t h ú ánh mắt co rụt lại. Nó biết Đại Hán trước mặt tuyệt đối là một tên tình địch, nhưng mà nó cũng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Hai cái tiểu anh nhi, t u vi không t h ể bây giờ mau mau cứ đi, bản lao sáu, từ chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy, đừng trách ta bóp chết t i ế n t i ê u 6. huyết thú mà nói nhường bưng ngọ hùng mơ hồ cùng tây vương phỉ cực kỳ quái dị, dám vào vào nơi này, tuổi tuyệt đối sẽ không vượt qua một trăm, nhưng mà nghe huyết thú lao khí hành o thu ngữ cực kỳ cổ quái, người rốt cuộc là cái gì hung thú? chưa từng nghe thấy, tây vương phỉ đánh giá huyết thú, huyết thú giống như h ổ thế nhưng l à ở phía trên đầu có 9 cái xúc tu, ở tại bốn t ả o bên trên đều có ba cây xúc tu, thậm chí tại người tử thượng cũng có một bên 12 cây xúc tu. Những thứ này xúc tu thời khắc vũ động, nhương huyết thú nhìn giống như một đầu xúc tu quái. Mặc dù tây vương phỉ đối với thân hình quỷ dị huyết thú rất là hiếu kỳ, nhưng mà nàng đối với huyết thú cực kỳ cảnh giác. Từ huyết thú trên thân, tây vương phỉ cảm nhận được một loại rất là lực lượng kinh khủng d ấ u ở huyết thú thể nội. Động thủ, bưng n g ọ hùng mơ hồ khẽ quát một tiếng, phủ đầu một côn bổ về phía huyết thú. Đã các ngươi muốn chết s Nhất kiếm tây lai. Huyết thú còn chưa dứt lời phía dưới, một đạo cực kỳ kinh khủng rực rỡ kiếm khí từ tây vương p h khí hải x n g ra, đạo kiếm khí này tốc độ nhanh đến rồi cực hạ, trong nháy mắt chém vào huyết thú trên thân, nhương huyết thú tránh cũng không thể tránh. dông sáu, không có khả năng sáu. huyết thú cuồng hướng một tiếng, bụng bị một kiếm xuyên thủng, xúc tu tức thì bị chém xuống vài gốc. cái này khiến huyết thú cuồng nộ đồng thời, thân hình cực tốc lui nhanh, lực phách thiên hạ. một đạo côn ảnh tại huyết thú vừa động không n h ú c ních h thời điểm đã đến rồi huyết thú đỉnh đầu, nhưng huyết thú không thể không kiệt lực chống cự. huyết thú trên người xúc tu như dây thừng, quấn v ệ bàn long côn, nghĩ tạm thời dây dưa bưng ngọ hùng mơ hồ thế công, kiếm trôi qua. tây vương vĩ một kiếm này quá mức rực ỡ quá mức c ự tốc, thậm chí muốn viễn siêu nàng đệ nhất kiếm. một kiếm này n h ư ờ n g nơi xa ngắm nhìn tu giả đều có trong nháy mắt gây người, cho dù là huyết thú cũng không ngoại lệ. một đạo kiếm quang lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chém huyết thú một đầu chân trước, huyết dịch từ chỗ gãy cuồn p h ố n mà ra, văng đến trên mặt đất, ăn mòn ra từng cái lỗ lớn. giống sáu, đáng chết, huyết thú liều lĩnh, một đạo huyết quang từ hắn trong miệng phun ra, phóng tơi t â y vương phỉ. tiếp đó tùy tiện tìm một cái phương hướng bỏ chạy cách mà đi. phước sáu, phước sáu, phước sáu, huyết thú đang thoát đi thời điểm liền phun ba ngụm tinh huyết, những thứ này tinh huyết trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một phiến h ồ n vân, đem huyết thú bao khỏa. Dĩ vô pháp hiểu tốc độ cuốn lấy huyết thú trong nháy mắt đi xa. Phi Long do cuốn, bung ngọ hùng hoàn toàn không truy sát huyết thú, mà là toàn lực một côn đập về phía vẫn như cũ vây công độ phạm trần một người trong đó. Lũi sáu, bốn người đem hết thể đều để ở trong mắt, lúc này không chút do dự lùi lại. Dù cho bốn người lúc ờ i ờ đi, vẫn như cũ duy trì hợp kích chi thế, không loạn chút nào. Sáu, Tây Vương Phỉ cùng bung ngọ hùng mơ hồ tại bí giới mở ra thời điểm liền chuyển tống vào bí giới. Hai người bọn họ v ẫ n may rất tốt, cũng không có cách biệt quá xa. Trước tiên bọn hắn liền sẽ cùng đến cùng một chỗ. Mấy ngày nay cũng là chung nhau tiến lùi, lớn nhỏ mấy chục chiến. An ý bị tôi luyện ư ờ i phần. Quan trọng nhất là bọn họ đều là đồng ruộng người bên cạnh, có vinh cùng vinh, có thể đồng tâm hiệp lực, cũng vô cùng yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương. Hai người bọn họ xuất hiện ở đây cũng chỉ là trùng hợp, nhưng mà đồng ruộng từng nói muốn cùng Độ Phạm Trần cùng tìm tòi bí mật cảnh, tất nhiên có hắn nguyên nhân. Bởi vậy hai người xuất thủ tương trợ bị vây công Độ Tỉnh Nhi cùng Độ Phạm Trần. Tu vi của hai người mặc dù có ngũ hành chi quan bổ túc nội tình, nhưng mà cũng nhiều nhất chính là thần h à n h cảnh đỉnh phong. Tu vi và huyết thú cùng với những yêu nghiệt kia đều ở đây cùng một cái cấp độ. Dưới tình huống bình thường, nếu là chân chính tranh đấu đứng lên, cùng huyết thú cũng là một f a n c ổ chiến. Nhưng mà, đồng ruộng truyền hai người bạo kích thần liên, ở tại bọn hắn xuất thủ thời điểm liền toàn lực kích hoạt lên loại này vô lý pháp, lại có ngũ hành chi quang loại nội tình này, thêm nữa Tây Vương Phỉ chính là sát thủ xuất thân, đối với tốc độ vận dụng càng là chắc tuyệt, tại bạo kích ra chỉ quả nhiên nhất kích có hiệu quả, đả thương nặng huyết thú, sợ chạy bốn người. 6. đa tạ tương trợ, Độ Phạm Trần đối với hai người xuất thủ tương trợ cực kỳ cảm kích, nhưng mà vẫn như cũ có rõ ràng phòng bị, đem thụ bị thương nặng Độ t ì n h Nhi bảo hộ ở sau lưng. Nhìn xem một màn này, Bư Ngọ Hùng mơ hồ cùng Tây Vương Phỉ cũng không nói thêm cái gì, ngược lại đối với Độ Phạm Trần càng nhiều hơn ra một tia kính nể. Độ đạo Hưu khách khí, ở đây nguy cơ trùng trùng, chúng ta phải nhanh một chút cùng những người khác sẽ cùng, không biết hai vị đạo Hưu có thể nguyện đồng hành. Độ Phàm trần mắt nhìn Độ t ì n h Nhi, vừa định mở miệng, Độ t ì n h Nhi lại ủy khuất mở miệng, ta không ra ngoài, ta muốn tìm bà bối. 6. Độ Phàm trần đối với Độ t ì n h Nhi cũng là bất đắc dĩ, không thể đánh không thể mắng, nói cũng là vô ích. Cũng tốt, ta đây sư muội, ai sáu? Còn xin hai vị đạo Hưu nhiều tha thứ sáu. Cái gì gọi là ta đây sư muội, ai sáu? Sư huynh, ngươi có ý tứ gì? Độ tính nhi trên thân chân quý linh dược rất nhiều, mặc dù thụ trọng thương, nhưng mà đang lấy tốc độ thật nhanh chuyển biến tốt đẹp. 6. ta thích Bá Thiên truyền tống vào bí giới lúc, lại là vận khí bạo tăng, bên chân cách đó không xa chính là một gốc vạn năm hỏa tham gia. Tiểu Dư Vương, cái này khiến ta thích Bá Thiên cực kỳ hứng phấn, lập tức bắt đầu nàng thận trọng hái thuốc tiếp sống. Đi qua gần hai canh giờ cố gắng, gốc cây này vạn năm hỏa tham gia không có hư hao từng t â y cẩn, bị nàng triệt để đào ra, sử dụng không gian hộp ngọc thu vào. Lúc này nàng mới nghiêm túc đánh giá đến hoàn cảnh bên người, thế nhưng là sau một khắc. ta thích bá thiên trên mặt nụ cười hưng phấn trực tiếp n i n kết, hai mắt càng là có c h ố c lát thất thần. phóng tầm mắt nhìn tới, một cái sơn cốc bình nguyên toàn bộ đều là đủ loại đủ kiểu linh dược, vạn năm linh dược nhiều đến không hết, những cái kia mấy vạn năm linh dược càng là khắp nơi có thể thấy được. tại sơn cốc bình nguyên trung ương, một vũng phun nhỏ suối đang không ngừng phun trào ra nước suối, ở nơi này suối phun bên cạnh, một gốc bắn ra vô tận hào quang linh dược theo gió chập t r ờ n ta thích bá thiên giống như là một vệt ánh sáng đồng dạng vọt tới gốc cây này linh dược bên cạnh. a, wow. đây là cái gì linh dược? ta thích bá thiên một tiếng kinh hô. linh dược không có cành lá. chỉ có một cây trụ cột, trụ cột như trong suốt mã n à o chi sắc, có thể thấy rõ nội bộ mạch lạc. Trụ cột xoay quanh như rồng, uốn lượn vài vòng sau đó tại đỉnh chót mở ra một trương miệng rồng. Cái này trụ cột đúng như một đầu thần long, thậm chí ngay cả mở lớn miệng rồng cũng là dị thường rất giống. Mà ở t r i ê u thiên trong miệng rồng trước sung lấy một cái tiểu nhân. Tiểu nhân ngồi xếp bằng, mi thanh ngục tú, mũi kiến tường, miệng nhỏ hùng u ậ n hai tay hư ôm cùng khí hải chỗ. Ta thích bá thiên đưa tay s ở về phía cái này tiểu nhân, thế nhưng là lúc này, gốc cây này linh dược đột nhiên từ nước suối bên cạnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, tốc độ nhanh như sấm sét, vọt vào trong suối nước. Ách sáu. Tự tiện xông vào cấm địa giả, chết! Gầm lên một tiếng đột nhiên từ không trung truyền đến, một người mặc chiến giáp thạch nhân đột ngột xuất hiện ở đây, trong nháy mắt đến rồi ta thích Bá Thiên bên người, trong tay chiến thương lấy không thể ngăn cản chi thế đâm về Ta thích Bá Thiên. 371 t h ứ 371 ư ơ t r ư ờ n g xuyên tim Ta thích Bá Thiên không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, một đạo ấn quyết bốc ra, đóa đóa hoa sen đột nhiên xuất hiện ở Ta thích Bá Thiên bên cạnh, đem trường thương sức mạnh toàn bộ hóa giải. Đây là một cái người mặc chiến giáp thạch nhân, diện mạo sinh động như thật, động tác càng là mau lẹ lưu loát, căn bản cũng không giống như là một tên người đá, ngược lại càng giống là một cái người có máu có thịt. hơn nữa so tuyệt đại đa số tu giả càng linh hoạt trường thương minh ngông hóa thành một phiến thương hải bao phủ hướng ta thích ba thiên 6. một chỗ hắc ám hẻm núi ba người tại anh dũng chết g i ế t chỉ vì bắt giữ một cái tiên thú thu con một mảnh rộng lớn trong phía tích một đám tu giả tại liên thủ ngăn cản một cái xuất quỷ nhập thần đ ũ hồn một dạng hung thú một cái chân núi một thiếu niên không cẩn thận đạp một mảnh c ắ t đá tiến vào một chỗ thần bí hang động nuốt sống thiếu niên hang động trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu nhan n h ư n g ọ c đỉnh đầu treo lấy hồ lô không ngừng xâm nhập mảnh này bí giới chỗ sâu 6 rất nhiều người đều ở đây nỗ lực truy tầm đại cơ duyên hơn nữa vì thế trả giá lấy loại này trả giá rất có thể bao quát sinh mệnh cực kỳ tương lai của mình mà đồng ruộng lúc này lại gặp vấn đề khó khăn không nhỏ cái vấn đề khó khăn này n h ờ n g hắn không biết nên lựa chọn như thế nào lúc này đồng ruộng mới biết được cái này ly thủy hồ cũng không phải dùng để bồi dưỡng ly thủy thú ly thủy thú nhiều nhất chính là dưới cơ duyên xảo hợp đản sinh sinh linh 6. theo đ i ề n giá bất đánh gây chìm vào chỗ sâu đồng ruộng cũng không phát hiện cái gì càng nhiều manh mối bên cạnh bích vẫn như cũ cùng thượng bộ m ộ dạng mà ly thủy vẫn là không thấy được thực chất đồng ruộng cũng không từ bỏ hướng phía dưới tìm kiếm nhưng khi hắn lặn xuống không biết sâu đến mức nào thời điểm. Nhất điểm hồng quang xuất hiện tại điển i ã trong tầm mắt, cái này n h ư ợ n g điển rã trong nháy mắt cảnh rất lên, lặn xuống tốc độ không khỏi trở nên chậm rất nhiều. Theo đồng ruộng tiếp tục lặn xuống, hồng quang càng lai việt rõ ràng, đương điển i ã có thể thấy rõ hồng quang thời điểm, cũng đã có thể nhìn đến dưới đáy. Thế nhưng là hồng quang này lại hù đến liễu điển i ã nhường hắn không biết nên làm thế nào. Hồng quang này không phải là cái gì b à bối, mà là một cái máu r ầ m r ề cực lớn trái tim, một cái bị 10 cái cây cột xuyên thấu, bị chín đầu xiềng xích xuyên thấu, bị chín chui trường kiếm xuyên thấu trái tim. Nhưng mà, đây là một cái vẫn như cũ có cường đại lai Fo đỏ tươi trái tim. 6 Đồng Dụng nhìn xem trái tim này, trong lòng tràn đầy do dự. Một cái truyền tống t r ậ n ngay tại tim phía dưới, đây là hắn do dự một cái nguyên nhân. Trái tim này không biết tồn tại bao lâu tuế n g u y ệ t còn có kinh khủng như vậy lạ vận, cái này khi còn sống muốn nhiều cường đại, không dám tưởng tượng. Trái tim này dù cho bị một tầng kết giới ngăn cách, lại bị như thế chấn áp, đồng thời bên ngoài kết giới còn có ly thủy ngăn cách, hơn nữa Đồng d ộ n g trên thân còn có hư vô chi lực h ộ thể, đương đ i ể n ra muốn tới gần tim thời điểm vẫn như cũ cảm giác mình toàn thân huyết đục m u ố nước, thần thức bất ổn, p h ả n phất lại đạp gần một bước, liền sẽ bay cho t bụi. Xem còn có phương pháp khác không có, cho dù là mà. lúc này cũng có không nói ra được n g ư n g trọng. đồng ruộng dọc theo bên cạnh bích du động một cái vòng, đem toàn bộ trạng thái hoàn toàn giải. lúc này đồng ruộng càng thêm chấn kinh. kết giới rất nhỏ, ở vào ở giữa, kết giới bao phủ cây cột, một cái đài vương cùng trái tim. tại dưới đáy có một khối cao ba trượng, phát ra n g ă m đen chi sắc kim loại đài v ư n g tại đài vương bên trên khắc vẽ lấy cực kỳ phức tạp một cái đại trận. đồng ruộng chỉ nhìn trăm c h ă m đại trận nhìn một lát, đồng ruộng tinh khí thần có chút khô kiệt, cái này ư ợ n g điển dã dọa đến cũng không còn dám nhìn nhiều. đ ồ n g Dụng nhìn về phía cái kia 10 cái cây cột, 10 cái đồng dạng kim loại chất liệu cây cột đứng sừng sững lấy, ở giữa một cây, còn lại 9 cái vây quanh ở giữa một cây thành vòng tròn hình v â n quanh. Những thứ này trụ tử tượng đồng dạng điêu khắc phức tạp c h ậ t pháp, hơn nữa cây cột còn điêu khắc nhiều vô cùng sinh linh, những sinh linh này ngồi xếp bằng, dường như đang t ụ kinh. 10 cái cây cột xuyên thấu cái này to lớn trái tim. Hơn nữa, đ ồ n g Dụng phát hiện, tại cây cột cắm ở tim bộ vị chỗ, hẳn là mang theo gai nhọn, có không ít đâm xuyên qua trái tim, ở trái tim bên ngoài đều có thể nhìn đến. cái này cũng chưa hết, chín cái không biết tên kim loại luyện chế thành xiềng xích từ bên cạnh bích r u i ra, đi qua ly thủy, ở giữa giao hội, kết nối ở giữa cây cột đỉnh c h ó t đồng thời, chín chuôi trường kiếm cũ kỹ từ chín cái phương vị đâm vào trên trái tim, cùng chui vào chui. tại dưới đáy cùng bên cạnh bích c h ô giao giới phân t á n chín cái to lớn kim s ắ c sinh linh thi thể, một cái màu vàng bay trên trời ngũ độc hạt ngay tại trong đó. cái này chín cái thi thể phương vị đối ứng chín tòa thạch lâm, đ ồ n g dụng nở tới, cái này chín cái sinh linh có thể là thế gian c h í độc. cái này chín cái thi thể cách trong nước vẫn như cũ huyết ụ c bất hủ, trên người có từng đạo đại đạo thần liên quấn quanh. Những thứ này thần liên đang chấn áp cái này chín cái sinh linh, đồng thời cũng tại bảo hộ cái này chín cái sinh linh thi thể không bị tổn hại. Cái này chín cái thi thể miệng lớn mở lớn, xiềng xích liền từ những thi thể này d ơ n g lên trong miệng khổng lồ rũ ra. Mỗi cái xiềng xích từ dưới lên trên xuyên thấu to lớn trái tim phía sau, liên tiếp đến ở giữa cây cột đỉnh chót. 6. ông 6. Đột nhiên, chín gỗ tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng, khát máu, sát lục, các loại h á o hức khí tức từ chín cái thú giữ trong miệng khổng lồ truyền lên ra. Tiếp đó chín đám đen nhánh huyết dịch dọc theo chín cái xiềng xích kéo dài hướng trái tim. Hết t h ể cảm xúc đều từ nơi này liền đoàn đen nhánh trong máu tản ra, những tâm tình này có thể dễ dàng gạt bỏ hết thảy. Trải qua ly thủy sau đó, những thứ này đen nhánh huyết dịch không chỉ không có bị tăng hanh dã, ngược lại càng thêm tinh thần ngưng luyện, những cái tia tuyệt vọng không cam lòng sát lục chi khí như là thật. Chín đám đen nhánh huyết dịch dọc theo xiềng xích vọt vào trong tim, cái này khiến trái tim đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Phù phù sáu, phù phù sáu, phù phù sáu, toàn bộ không gian đều theo tim nhảy lên mà không ổn định đứng lên. Ly thủy bên trong càng là c u ố n lên to lớn mạnh nước ngầm. Trên đ ạ i kim loại đại trận nở rộ tia sáng. vô cùng tia sáng hóa thành lợi kiếm bắn vào trong tim, lưu lại một cái thật nhỏ khe hở. Theo đài kim loại đại trận kích hoạt, h 10 cái trụ tử thượng đồng dạng sáng lên ánh sáng mang, những cái kia điêu khắc tại trụ tử thượng sinh linh càng là hiện hiện ra, tương t ợ tiếng tụng kinh hóa thành tinh khủng n h ạ c rung ủ ba phủ nhảy lên trái tim. Tại tiếng tụng kinh bên trong, trái tim chỉ nhảy lên 6 lần liền triệt để bình tĩnh xuống tới. Loại này tiếng tụng kinh n h ợ n g điền ra ý thức một hồi mơ hồ, thời khắc mấu chốt mặt kia ngọc đội chấn động, đem hết t h đều t h à n h trừ, tình ồ n lại đồng r u ộ n toàn thân mồ hôi lạnh liên tục. Lúc này. từ trong tim thấp một giọt đỏ, con mắt tiên huyết, giọt máu này bên trong chiếu dọi ra một mảnh sinh hoạt chi cảnh. Giọt máu tươi này rơi xuống trên đài kim loại lúc, trên mặt bàn đột nhiên bắt đầu cháy rực rực. thật lâu sau, huyết dịch bị đốt thành cho bay. cái này sáu, thật là đáng sợ trái tim. đại trận thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. ta tình nguyện đi phá thạch lâm đại trận 6. điền gia tâm có sợ hãi, e rằng đại trận càng không phá được. ngươi tinh thông không gian đại đạo sao? chẳng lẽ ngươi để cho ta tiến vào k ế giới? từ cái kia không biết truyền tống đến nơi nào truyền tống trận rời đi. chính ngươi nhìn xem xử lý. dựa vào 66 đ ồ n g Dụng thật sự không xác định chính mình nên như thế nào. Đông d ộ n g thở một hơi thật dài, thử nghiệm câu thông lên tấm chắn. Tấm chắn, tấm chắn 6. ta muốn mượn dùng lực lượng của ngươi. Tấm chắn không phản ứng chút nào. Trên mặt đất phía trước từ khí hải đi ra thu phục l y thủy thú lúc, tấm chắn liền không có theo mà mà cùng nhau xuất hiện. Ngươi nếu là giả bộ chết, chờ ta về sau tu vi cao, nhất định đem ngươi đánh thành mảnh vụn. Tấm chắn r u n lên, siêu một tiếng chìm vào trong khí hải, nhượng điện ra trực tiếp m ộ b ị Đông Dụng cầm tấm chắn cũng là không có cách, chỉ có thể tương chiến kỳ tàn p i ế n từ trong khí hải lấy ra ngoài, thử thử xem s mánh liệt bất diệt chi lực từ khí hải x ô n g ra, xông vào liêu chiến bên trong, thiên nhãn càng làm mở rộng, thần bí life force không ngừng chiếu xạ tại tàn phiến bên trên. Đông Dụng chỉ là muốn nếm thử một chút có thể hay không câu thông mảnh bữa này, nhường chiến kỳ cho mình h ộ thể, thế nhưng là không nghĩ tới chiến kỳ thế mà lên hắn không kịp chuẩn bị biến hóa. 372 thứ 372 trường c ư ớ i một đầu con l ử a nhỏ một cỗ hoang vu đau buồn b ấ t k h u t chiến ý từ nơi này sừng tàn phá mặt cờ bên trong x ô n g ra, trong nháy mắt vét sạch không biết bao nhiêu không gian. Giờ khắc này, cái kia bị trái tim t r ấ n áp cực lớn trái tim mánh liệt bắt đầu nhảy lên. vô tận đạo văn cùng thần liên sôi trào. chấn áp hướng trái tim, tiếng tụng kinh truyền kiếp thời không, vang vọng kết giới, huyết dịch từ trong tim mãnh liệt phun ra, một cú cực kỳ mãnh liệt chiến ý cùng bất khuất chi tình từ trên trái tim t ỏ n ra, đồng r u n g phảng phất nghe được gầm lên giận dữ từ trong tim truyền ra, d u n g khắp tinh thần của hắn, một cái phách tuyệt thiên địa nhân gian thân ảnh ở trái tim bên trên hiện lộ. Vô anh sáu bị chấn áp không biết bao nhiêu năm tháng trái tim tại thời khắc này đột nhiên nổ nát ra, hóa thành đầy trời huyết đục. Lực lượng cường đại trực tiếp nhường cái cây cột đ ứ gãy, đ i kim loại mặt càng là từng khúc r i n nứt, mà kết giới tại lực lượng khổng lồ trùng kích vào trực tiếp tiêu tan. m à tan phế kỳ tại đồng thời bạo phát ra vô biên tia sáng, hóa thành một phiến che trời mặt cờ, một quyển đem đ ầ y trời huyết nụ cùng c ly thủy toàn bộ hút vào tàn phá mặt cờ bên trong. làm xong đây hết thảy, t à n phế kỳ lại là chấn động, đem đài kim loại mặt trực tiếp chấn trở thành một phấn, thế nhưng là cũng không đối với cái kia chín bộ cự thú thi thể có bất kỳ tổn thương. mặt cờ ra thiên, lần nữa một quyển, chín tòa thạch lâm cùng cái kia chín đầu cự thú chi thi, cùng với cái này không có ly thủy hồ trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị mặt cờ hút vào nội bộ. lúc này, đồng ruộng quanh thân không gian từng chút một phá diện, một trận ánh sáng quái dực r ỡ sau đó đồng ruộng bị một cỗ không gian thật lớn chi lực từ nơi này run lên ra ngoài. 6. một lần này truyền tống tuyệt không vui vẻ, truyền đồng ruộng chóng đầu hoa mắt, đồng ruộng thậm chí có thể cảm giác được một lần này truyền tống thời gian so trước đó chính mình trải qua đều dài. đồng ruộng như thần binh trên trời rơi xuống, rơi xuống tiến vào một mảnh mênh mông hùng vĩ đại thụ chi lâm bên trong. phù phù 6. một tiếng, đồng ruộng rốt cục cũng ngừng lại, bất quá tại hắn không có thoáng qua thần lúc đến, đồng ruộng cảm giác mình đập trúng một vật trên thân. đ ồ n g Duộn đứng lên túi đầu xem xét, một cái hắc bạch phân minh con lừa nhỏ bốn vó l ã o đảo mà nằm dạp trên mặt đất, xem xét chính là bị từ trên trời giáng xuống đ ồ n g Duộn đập động, phần lưng vừa vặn tại điển giã giữa hai chân. Tại Điên gia bốn phía có vài c h ụ c người đang nhìn c h ằ m c h ằ m Đám người này phân lập sáu phương, lẫn nhau rằng có, đ ồ n g Duộn đến trong nháy mắt phá vỡ một loại nào đó cân bằng, nhưng mà bọn hắn có chút không thể tưởng tượng nổi, như thế nào trùng hợp như vậy, lại có thể truyền tống vào trong vòng vây của bọn họ. Các vị đạo hữu, trên người người này có trọng bảo, nếu có thể cướp lại, tất nhiên có thể để cho chúng ta ngang d ọ thiên địa, khó tìm được kẻ s ứ n g tay, huyết thú cũng ở nơi đây. móng trước đã hoàn hảo như lúc ban đầu, hơn nữa tại n ó nhìn thấy đồng ruộng trong á y mắt, thần sắc của biến, huyết thú mà nói làm cho tất cả mọi người thần sắc biến đổi, không biết là có hay không làm thật. Nho a nhao nhìn chăm chú đồng ruộng, tựa hồ muốn nhìn t u h ắ n đây chính là người nói h u y ề n chân, huy hoàng chi tử bên người một cái nam tu nhìn về phía huy hoàng chi tử. đúng vậy, đang muốn hắn, chính mình đưa tới cửa. rất tốt. đồng ruộng ánh mắt dạo qua một vòng, cố ý liếc mắt nhìn dìu chi tử cùng cái kia nói chuyện nam tu, n i ế miệng lên, lơ lẫm. nơi này có đại la tiên quốc thánh tử cùng t i ê n tử, chiến t i ê n tiên quốc t i ê n tử, đệ nhất tiên quốc thánh tử còn có huy hoàng chi tử. bất quá đám người này xem xét cũng là đủ số chân chính làm quyết định cũng là bên cạnh bọn họ bị đánh rơi xuống huyết hải cảnh t u giả mà một đầu thần viên cầm một cây răng sói đại b ổ n g tự mình chiếm giữ một phương huyết thú đồng dạng một thân một mình a đây là cái gì quái vật đồng ruộng cảm thấy hứng thú nhất chính là huyết thú loại này quỷ dị sinh linh đồng ruộng là lần đầu tiên nhìn thấy đồng ruộng nhìn xem huyết thú không rõ nó là làm thế nào biết trên người mình có trọng bảo mặc dù huyết thú bộ dáng đại biến thế nhưng là huyết thú linh hồn khí tức lại nhượng điển đã có loại quen thuộc cảm giác là n g ư i đồng ruộng đột nhiên lên tiếng kinh hô một cái đồng dạng sinh linh xuất hiện tại điện giả trong đầu, ban đầu ở vĩnh hằng cấm địa bên ngoài cái kia xúc tu quái, đ o ạ t xá, thật sự có thể chứ, đồng ruộng n ú g mày, ngươi chủ hồn không phải là bị ta diện sát sao? ngươi là làm được bằng cách nào, tiểu tử, lao tổ nội tình há lại ngươi có thể hiểu, lần trước là ngươi vận khí tốt, hôm nay ta nhất định phải nuốt ngươi. huyết thú nghiến răng nghiến lợi, loại kia cửu hận hóa thành thực chất, giao sáu, huyết thú gầm lên giận dữ, trên thân tất cả xúc tu trong nháy mắt ế hồng, tiếp đó hóa thành liêu nhất đoàn hồng quang vọt tới liêu điện i n xúc tu như lao. cuốn lên bên trong mang theo khí lưu đem huyết thú chỗ đi qua đại thụ toàn bộ c h ặ t đứt. vì thế kinh thiên đối với cái này con quái vật điền dã nhất điểm cũng không dám v ế t lờ. đã tưởng vật này nhưng là muốn đoạt x á chính mình, nếu không phải đáng t u y ể n trí lực, chính mình nói không chắc thật sự bị đoạt x á đoạt x á đây là những cái kia tinh thông linh hồn chi đạo siêu cấp cường giả nhóm mới có thể có năng lực, mà người này thế mà đoạt s á c một cái linh thú, hơn nữa thành công. người này khi xưa tu vi tất nhiên kinh thiên động địa. bất quá r u ộ dã i á phải cảm tạ người này, nếu không phải hắn, đồng r u ộ g muốn mở ra thiên nhãn, nói không chừng xa xa khó đ ờ i 6 đ ồ n g Dụng nhìn xem huyết thú trong nháy mắt đến rồi trước người của mình, một đạo kinh thiên kiếm khí không cần suy nghĩ liền chém ra ngoài. Một đạo sau đó lại là một đạo, tiếp đó một đạo tiếp một đạo, những kiếm khí này xen lẫn thành liêu nhất phiến kiếm võng, đem đ ồ n g d ộ n g bảo vệ c h ậ t như n ê m tối, càng đem huyết thú hết thảy con đường phía trước đều ngăn cản. Mỗi một đạo kiếm khí qua, đem hết thảy đều một kiếm mà đoạn, Đại đ i ệ u tức thì bị chém ra vô số sâu đạt mấy trượng h ồ to. Kiếm khí ngang dọc, bụi mù đầy trời, để những người khác nguyên bản nhìn chằm chằm tu giả không thể không l u lại, càng không cách nào thấy rõ huyết thú cùng huyền chân tranh chấp cụ thể cảnh tượng, chỉ có thể nhìn thấy trong bụi mù bóng thú cùng bóng người kịch liệt chém giết. Huyết thú gầm thét không ngừng vang lên. g i ố n g sáu, một tiếng hét thảm t ừ trong bụi mù truyền lên ra, huyết thú toàn thân phun máu từ trong bụi mù xông ra, trốn hướng phương xa. Mà đồng ruộng tay phải s c h theo con lửa nhỏ hai lô t h a i từ tốc xông ra cái kia phía bụi mù mang, truy hướng huyết thú. Thả xuống linh thú sáu, mấy đạo thân ảnh từ phía trước cùng khía cạnh đánh tới, đồng ruộng nhìn cũng không nhìn, vẫn như cũ truy hướng huyết thú. Ai cản ta thì phải chết, đồng ruộng chợt quát một tiếng. Phá diệt giết 6 đồng ruộng trên thân nở rộ vô cùng kim quang, khí thế một đi không trở lại từ đồng ruộng trên thân bắn ra, không chút nào né tránh mà vọt tới phía trước tu giả. Bành sáu. Ngăn cản tại Điền Giã trước người một thân ảnh bị đồng ruộng trực tiếp đ ụ n bay, đ ụ ợ c vào một gốc đại thụ bên trên. Một đạo kinh khủng kiếm khí màu vàng rậm đồng thời từ đồng ruộng trong tay xung ra, chém xuống một kiếm, lấy bẻ gãy nghiền nát uy thế đem một người khát pháp b ả o chặt đứt. Tiếp đó đem hắn chém bay ra ngoài. Nếu không phải người này phản ứng nhanh, tránh khỏi mũi kiếm, nhất định sẽ bị chém thành hai nửa. Đồng ruộng chân đ ạ p đại đạo ngăn g ngược, cẩn thận đi theo huyết thú sau lưng. Mà đám người kia căn bản dám đuổi theo, bọn hắn bị đồng ruộng cường đại bị khiếp sợ. Các vị đạo hữu, con linh thú kia vạn năm khó gặp, nhưng mà người này cường đại có chút không thể nào hiểu được, chúng ta liên thủ như thế nào? bị điên dã nhất kiếm chém bị thương tu giảm mở miệng nhưng mà cũng không được đắp lại cũng được chúng ta đi sau nói xong rời đi trước hết chiến thiên tiên quốc mấy người trong nháy mắt đuổi kịp nhanh rời đi ta đã bị trọng thương không phải vậy đều phải chết người này truyền âm rời đi tốc độ càng nhanh 373 thứ 373 c h ư ơ trương đại truy sát đồng ruộng vận chuyển đại đạo ngăn g n g ư ợ c cẩn thận đi theo huyết thú huyết thú đã liên tục 6 lần thi triển đốt huyết đại pháp mỗi lần đều đưa đồng ruộng bỏ rơi vô ảnh vô tung thế nhưng là chỉ chốc lát đồng ruộng liền lại có thể chính xác tìm được huyết thú vị trí cái này khiến huyết thú nội tâm có chút sụp đổ càng l à im lặng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ, phương pháp có ngàn vạn, thế nhưng là hạn chế tại trước mặt tu vi, huyết thú không có một loại có thể sử dụng, ngoại trừ tự sát vậy đốt huyết đại pháp. 6. đồng ruộng tốc độ rất nhanh, toàn lực phía dưới, huyết thú khoảng cách với hắn càng lai v ề gần, nhưng mà mỗi một lần đồng ruộng chỉ cần tiếp cận huyết thú, huyết thú tất nhiên hóa thành một đoàn huyết vân, tiếp đó vô tung vô ảnh. Lần đầu tiên thời điểm đồng ruộng đều nghĩ từ bỏ truy sát, thế nhưng là bị đồng r ộ n g nhất trong tay con lửa thế mà mở miệng. ở nơi đó 6 ở nơi đó 6 đồng ruộng nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng phấn không thôi hắc bạch con lửa. dựa theo nó chỉ dẫn quả nhiên tìm được trốn ở một cái đáy hồ nước bùn bên trong huyết thú nguyên bản huyết thú đối với mình ẩn nút rất có lòng tin hơn nữa tại hắn ẩn tàng đến đáy hồ thời điểm cũng đã đem h ế t thể vết tích đều xóa đi nhưng mà tại điển g i á một kiếm bổ vào trên người nó thời điểm huyết thú biết mình bị phát hiện sau đó huyết thú lại sử dụng nhiên huyết chi pháp đào thoát phía sau đánh một vòng lứa tử lại ẩn nút đến rồi mới vừa trong hồ thế nhưng là điển g i á hiệu đuổi trở về lại cho huyết thú mấy kiếm tiếp đó huyết thú lại trốn đồng ruộng tiếp tục đuổi lần thứ ba huyết thú không biết là dạng gì nguyên nhân lại đem về cùng một cái trong hồ đồng ruộng đồng dạng lại truy hồi 6 tới tới lui lui, dòng g i sáu lần, huyết thú cũng là lượn một vòng tiếp đó giấu trở về trong hồ, điền ra bất một hồi liền sẽ truy hồi. như vậy năm lần bảy l ư ợ t thất bại, nhưng huyết thú đối với mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn ngấp chi cầu có rất sâu hoài nghi. thảo 6, thảo 6, thảo 6, như thế nào quên đi đầu kia xuất sinh, có con kia xuất sinh tại, ta trôn cái răng a, huyết thú tại lần thứ 6 á u thời điểm cuối cùng nhớ ra con l ử a kia thiên phú, nội tâm suýt chút nữa sụp đổ. 6. huyết thú không hổ là đa miu t ố c trí, nó mỗi một lần đều tránh về cùng một nơi, có rất sâu tính toán, mỗi lần ở trong quá trình chạy trốn. Huyết thú đều sẽ chế tạo rất nhiều giả tượng để mà mê hoặc đồng ruộng, sau đó lại đòi lại cái này trong hồ. Đầu tiên là đánh bất ngờ, thứ hai là nhường kẻ đuổi giết lâm vào một cái ý nghĩa bên trong đ i ể m m ụ tất nhiên bị phát hiện, không có người sẽ ngốc đến lại trở lại nguyên lai like bị phát hiện chỗ. Dù cho lần thứ hai bị phát hiện, cái kia lần thứ ba đâu, lần thứ tư đâu. Bất quá mỗi lần đồng ruộng lúc nào cũng có thể chính xác tìm được huyết thú chỗ. 6. đương điển giã lần thứ sáu từ cùng một cái trong hồ tìm được huyết thú thời điểm, dù cho ruộng d ã g ã là âm thầm b ộ i phục đầu này đam lưu túc trí huyết thú. Đi ra, tiếp tục chạy A 6 đồng ruộng vẻ mặt tươi cười, bất quá tay bên trong kiếm khí lại so trước đó càng thêm n g o n lệ. Ngươi mẹ nó tiểu hôn đã xấu, lao tổ ta sớm muộn có một ngày để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi chủ hồn bị ta diệt sát, ngươi còn có thể sống bao lâu đây? Ta thật sự rất h i ế u kỳ, vậy căn bản cũng không là của ngươi năng lực 6 u liền xem như phát hiện ta, cũng không phải năng lực của ngươi xấu. Huyết thú nói một chút cũng không sai. Sinh tử có lửa, thú con cũng như vậy biến thái 6 u Thảo. Huyết thú m ắ n g to một trận sau đó lại tiến nhập đ o vong trạng thái, lần này đồng ruộng tốc độ càng nhanh, đuổi huyết thú càng thêm chật vật. Lần này huyết thú không còn n nhưng mà huyết thú chuyên môn tìm có cường đại thú giữ chỗ trốn một cái cự ngạ cự c ngạ cắn c một cái nát một ngọn núi đây tuyệt đối là siêu việt huyết hải cảnh tồn tại huyết thú thiếu chút nữa thì bị cái này đầu cự ngạ c một móng nuốt đ ậ p tới nhưng khi huyết thú nhìn thấy con này cự ngạ cự c ngạ c thế mà không có đối với đồng ruộng có bất kỳ khổ sở thời điểm trực tiếp mắt tròn tròn một cái nhức đầu hơn 10 giảm siêu cấp cự xa một đạo ánh mắt suýt chút nữa đem huyết thú giải thể nhưng khi nhìn đến đồng ruộng thời điểm thế mà trực tiếp bỏ chạy một đầu lớn c h ừ n g b à n tay linh b ứ c trên người tán phát ra uy áp n ư ờ n g huyết thú k ê n không thôi nhưng khi nhìn đến đồng ruộng thời điểm giống như thấy được không khí đồng dạng vì ý to lớn dao động xếp đặt truy sát huyết thú 6. huyết thú một đường bỏ chạy bị nó tìm được cực kỳ cường đại hung thú thế nhưng là mỗi một lần đều để nó hiểm tử hoàn sinh mà đồng ruộng không phát hiện chút tổn hao nào cái này khiến huyết thú tức nổi tung thế nhưng là nó không có biện pháp hơn nữa đến cuối cùng huyết thú chỉ có thể nhắm mắt hướng phương này bí giới nội bộ xâm nhập không phải nó nghĩ rằng này mà là những cái kia bị nó quấy nhiều hung thú sớm đã đoạn mất đường lui của nó đang buộc nó hướng vào phía trong bộ xâm nhập tiểu tử ngươi suy nghĩ kỹ càng bọn chúng đang buộc chúng ta tiến vào chỗ sâu mảnh thế giới này ngươi không rõ ràng thế nhưng là lão tổ ta thế nhưng là rất rõ ràng mảnh thế giới này có không cách nào tưởng tượng đại khủng bố lão tổ ta toàn thịnh thời kỳ cũng không dám đi chỗ sâu nhất người cần phải suy nghĩ kỹ rụng d a ra, ra đã phát hiện những thú dữ cường đại kia sớm đã càng tụ càng nhiều đem đường lui toàn bộ chặn đứt đang buộc huyết thu cùng mình tiếp tục đi tới nhưng mà điền dã bất sợ bây giờ đồng ruộng chỉ muốn giết đầu kia quái vật bất chấp hậu quả giết con quái vật này tên địch nhân này nếu như để mặc cho t r ư ở n g thành tất nhiên có thể cho đồng ruộng mang đến đại họa hơn nữa đồng ruộng phát hiện con quái vật này tinh huyết thật sự nhiều lắm nội tình quá thâm hậu viễn siêu đồng ruộng tưởng tượng đây càng thêm kiên định liễu điển dã trận đánh giết nó quyết tâm 6. hai người một đuổi một chạy càng lai việt nhẹ nhõm những thú dữ cường đại kia đều đã không còn khó xử huyết thú h ò a điển dã chỉ là đoạn mất đường lui của bọn hắn tiếp tục tiến lên đừng nói là ta chính là ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ vậy để cho ta trước hết giết ngươi đông r ộ n g nhìn phía sau những thú dữ cường đại kia nghi ngờ trong lòng trọng trọng cao ngàn trượng lông dài cự nhân một quyền đả diện một dây núi cao trăm trượng một đầu đen viên trên vai lại khiêng một t ò a cao vạn trượng cự sơn hơn nữa vô cùng nhẹ nhõm một cái đều có thể che trời cự đ i ể u đem hai người gắt gao khóa chặt. một cái toàn thân đều cuồn cuộn lấy mây đen quái vật thỉnh thoảng ở trên trời hiện ra một đôi nóng bỏng như dương hai c o n ngươi những thứ này cũng không khiến người sợ hãi khiến người sợ hãi chính là những cái kia cỡ nhỏ nhưng mà kết bè kết đội tiểu sinh linh những thứ này nhìn như rất nhỏ sinh linh quả thật càng kinh khủng một đám chỉ có quả đấm lớn linh ong cũng đi theo đồng ruộng toàn thân đen nhánh trên thân còn cuồn như có như không k h ó đen tại một cái ong chúa dẫn đầu dưới bao phủ thiên địa một cái cao tới ngàn trượng hỏa hồ không cẩn thận bị một cái linh ong sượt q u a người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử toàn thân rất nhanh biến thành một bãi máu sến s ế mà một màn bị đồng ruộng thấy được toàn bộ, doa đến đồng ruộng tốc độ bạo tăng. Một cái có to bằng chậu rửa mặt toàn thân bắn ra thất thải quang mang con cốc, nhảy một cái cách xa m ớ i g i ả m con cốc qua, chỉ cần bị quang thải chiếu bắn tới cây cối tất cả đều t à n lụi, mà núi đã càng là một mảnh đen nhánh, những hung thú kia càng là trực tiếp mất mạng, cuối cùng toàn thân bốc cháy lên thất thải chi hỏa, sắp nhập vào con cốc trên thân thất thải quang mang bên trong. Một đám châu chấu một dạng sinh linh, phô thiên cái địa, những nơi đi qua, một mảnh hoang vu, một đầu cường đại h ù n g voi ma mút không có lực phản kháng chút nào, bị găm ăn xương quất đều không t h ừ a 6 Đông Dung đối với những cái kia nói thế giới này không có cường giả người, thật muốn một đao chặt, nơi này cường giả còn chưa đủ nhiều sao? đ ồ n g Dung ộ thậm chí có điểm hoài nghi mình coi như giết huyết thú, cũng chưa chắc có thể an toàn từ nơi này đào thoát. Đột ngột ở giữa, một đạo thần thức từ tiền phương quét tới, từ huyết thú h ò a điển ra trên thân l ư ớ c qua. Đạo này thần thức quá cường đại, như cái kia kinh hoàng m ặ t trời, cũng như cái kia bạc phơ thanh thiên, thiên địa ở nơi này đạo thần thức phía dưới tất cả đều yên lặng. Cảm nhận được đạo này thần thức, huyết thú trực tiếp dừng lại, tiếp đó trực tiếp quay đầu phóng tới đồng ruộng, hét lớn một tiếng nhượng điển ra sự sở. Tiểu tử, có năng lực nhịn, liền lập tức giết ta 6 u 374 thứ 374 chương đại bí mật đồng ruộng đối với huyết thú trong lúc bất chợt chuyển biến có chút trở tay không kịp, bất quá một đạo bất diệt chi lực ngưng tụ thành kiếm khí xung ra, mà huyết thú không tránh không né, trực tiếp đánh về phía kiếm khí. Kiếm khí từ hắn cổ chém bảo từ một bên khác xung ra, đem huyết thú trực tiếp chém thành hai nửa. Nhưng mà huyết thú cũng chưa chết, mà là rớt xuống đất, trong hai mắt tràn đầy không cam lòng cùng một loại hồi ức. Huyết thú ngẩng đầu nhìn về phía đồng ruộng, tiếp đó k h e miệng lộ ra nụ cười thần bí, nhưng là cùng lấy cái kia không ngừng phun trào t i ê n huyết, nhìn cực kỳ quỷ dị. Trước khi chết nói cho ngươi một cái kinh thiên đại bí mật. Huyết thú đột nhiên bi vẫn cười ha ha, bất quá một đoạn âm thanh chính xác truyền tiến l i ễ u đ i ể n ra trái tim. Nghe được cái gọi là kinh thiên đại bí mật, đồng ruộng sắc mặt cực kỳ âm trầm. Huyết thú cực kỳ trân quý sinh mệnh, không phải vậy nó sẽ không điên cuồng như vậy chạy trốn, thậm chí có thể nói là liều lĩnh chạy trốn, nhưng là bây giờ nó loại này đột nhiên tự sát vậy cử động nhượng đ i ể n ra có chút không nghĩ ra. Ngươi vì cái gì như thế? Nói cho ngươi lại có làm sao? Ha ha s coi như ngươi giết không được ta, còn có những người khác muốn giết ta, rơi xuống trong tay bọn họ, ta sống không bằng chết. Ha ha ha bản lão tổ tình nguyện chính mình chết. cũng tuyệt đối không để đám người kia t u i nguyện. Ha ha s muốn chết, có dễ dàng như vậy sao? Giao ra phương pháp, một thanh âm từ phía chân trời truyền ra, vang vọng ở trong thiên địa. Một cái đại thủ từ chân trời trong nháy mắt đưa tới, đại thủ qua, hết thảy tất cả đều vì diệt. Cảnh tượng này h ư ợ n g điện giã sắc mặt càng thêm khó coi. Không nghĩ tới huyết thú cái gọi là bí mật lại là mượn đao giết người. Huyết tổ, ngươi cuối cùng vẫn là đã trở về s Một cái thanh âm khát vang lên. Ha ha s khóc lao quỷ, các ngươi ai có thể ngăn cản ta tự sát? các ngươi chỉ có thể c h ơ m ắ t nhìn xem hết thể đều thất bại, vĩnh viễn bị cầm tù nơi này, ngày ngày chịu được loại đau khổ này, một mực bị giày vò đến chết. Ha ha 6. á cháy lên đi! Linh hồn của ta 6. huyết tổ hét lớn một tiếng, đầu lâu của nó trong nháy mắt từ nội bộ giấy lên một đòn hỏa, trong nháy mắt đem hắn đốt thành cho bay. Huyết tổ cũng là một cái quyết tuyệt tu giả, tự sát cũng là như vậy quá quyết. giống 6, cái kia bị huyết tổ xưng là k h ó c lão quỷ tồn tại gầm lên giận dữ, thế nhưng là vẫn như cũ chậm. 6 đồng ruộng không nghĩ tới một lần truy sát thế mà lại diễn biến thành cái bộ dáng này. mặc dù huyết thú cuối cùng vẫn chết, thế nhưng là kết quả lại hoàn toàn không giống. Tất nhiên huyết thú đã chết, r ộ n g ra ra không nghĩ thêm ở đây dừng lại. b í giới bí mật, đó là b í giới, cùng hắn không có quan hệ. đ ồ n g ruộng bỏ lại con lừa nhỏ, toàn thân hư vô chi lực mãnh liệt, cơ thể càng đổi càng nhỏ, cuối cùng trở thành một cái cao ba thước tiểu nhân. Lần này đại đạo ngang ngược phía dưới, đ ồ n g ruộng tốc độ bạo tăng đến rồi một loại như m n g ả o cấp độ, chính là đ ồ n g ruộng chính mình cũng không nghĩ tới. Vô n h sáu, đ ồ n g ruộng vừa lao ra không xa, một đạo không gian bình c h ư n g xuất hiện tại điển g i phía trước, đem hắn trực tiếp bắn ngược trở về. Hừ, khinh thường. Không nghĩ tới thế mà nhường huyết tổ dễ dàng như vậy chết. Nói ra bí mật, tha cho ngươi khỏi chết. â m thanh người để mắt tới liêu đ i ề n lừng dã, đại thủ một cái hướng đồng ruộng vớt tới. Mẹ nó, đồng ruộng lần nữa nếm thử, vẫn như cũ không cách nào thoát đi. Thư vô chi lực rất cường đại, nhưng mà cường đại trở lại, cuối cùng cũng có k h ắ c chế chi pháp, mà không gian lực lượng chính là một loại trong đó. Đồng ruộng có đôi khi rất buồn bực, thư vô chi lực sôi trào thời điểm, có thể phá vỡ không gian, nhưng mà vì cái gì đối với những cường giả kia thao túng không gian lại không tác dụng gì chứ. 6 đại thủ vốn có thể trong nháy mắt bắt được đồng ruộng, nhưng mà không biết vì cái gì đột nhiên lui về. cái này nhượng điện giã buông xuống nỗi lòng lo lắng đồng thời lại có rất lớn nghi hoặc. giống sáu một tiếng chân thiên động địa giống to từ phía sau truyền đến một cây đại đ ổ n g trực tiếp đập về phía đồng ruộng lập thân chỗ mạnh mẽ gió lốc đem đồng ruộng trực tiếp thổi hướng về phía trước. sáu điện giã tâm bên trong phi muộn đại thủ mặc dù l u i đi thế nhưng là ngăn cản đồng ruộng không gian bình trướng lại không có tiêu thất ngược lại giống như là có linh tính đồng dạng đi theo liễu điện giã sau lưng ngăn cản đồng ruộng đào thoát một gậy này tử cũng không có n ệ xuống chỉ là khơi dậy gió lốc ép buộc đồng ruộng hướng về phía trước đồng ruộng có nỗi khổ không nói được chỉ có thể bị buộc không ngừng đi tới. đồng thời ruộng dạ dạ rất hiếu kỳ bọn chúng bọn này hung thú vì sao muốn buộc chính mình đi tới lấy tu vi của mình có thể làm cái gì 6. càng cao từng mảnh từng mảnh nguy nga hiểm trở sung núi xuyên qua một mảnh mênh mông thảo nguyên đồng ruộng đặt chân một cái phiến băng tuyết chi địa nơi này băng tuyết mãi mãi cũng tại bay xuống tạo thành to lớn muôn đời không tan băng xuyên hành tẩu ở mảnh này băng tuyết chi địa đồng ruộng cảm thấy linh hồn dường như đều bị lạnh quáng vừa xuyên qua mảnh này băng tuyết chi địa hoàn toàn hoang lương sa mạc xuất hiện ở trước mắt vùng sa mạc này chúng động c h n g vô số tại cồn cắt ở giữa cuồn cuộn Hoa sáu, một tiếng khó nghe tiếng kêu từ cái kia con cóc trong miệng truyền ra, nhường mảnh sa mạc hoang vu này chúng độc trùng trong nháy mắt đều chui vào trong hạt cát, không còn xuất hiện. Đông d ộ n g sờ soạn một cái hạt c ắ t trong tay, xoẹt lạt một tiếng, máu trên tay thịt trong nháy mắt bị ăn mòn. dựa vào sáu, mục nát thần cát sáu, như thế nào cũng là những thứ biến thái này đ ồ vật. Đông d ộ n g bước ra hoang mạc sau đó, lại tiến nhập một mảnh vô biên đ ầ n g nước, ở đây hung thú càng là cường đại, thế nhưng là vẫn không có khó xử đ ồ n g Dụng. Đông Dụng cứ như vậy một đường tiến lên, đi theo phía sau hung thú sớm đã liền đến rồi chân trời. Đông Dụng mỗi một lần quay đầu đều thấy trong lòng run rẩy. Đông Dụng dám khẳng định, rất có thể toàn bộ sinh linh đều ở đây đi theo chính mình. Một mảnh vô biên hỏa diễm chi địa, ở đây xương khô dày đặc, dù cho sớm đã trở thành xương khô, thế nhưng là xương khô bên trên vẫn như cũ lượn lờ kinh khủng đại đạo pháp tắc. s u Đông Dụng dừng bước, những ngọn lửa này dù cho có hư vô chi lực ngăn cách cũng vẫn như cũ thiêu nướng đ ồ n g Dụng linh hồn. Dựa vào 6 đốt hồn chi hỏa. Làm sao lại 6 đ ồ n g d ộ n g vừa dừng lại, bầu trời đột nhiên giáng xuống một trường vô cùng kinh khủng tự trường, vô số đại đạo pháp tắc từ trong lòng bàn tay tuôn ra, hàn khí bốc người, trong nháy mắt đem hỏa diễm toàn bộ đóng băng lại. Một cơn gió lớn lần nữa đánh tới, đem đồng ruộng thổi lên băng phong hỏ diễm. Đồng ruộng tốc độ bao táp, điên cuồng đi tới, chỉ muốn từ nơi này phiến bị băng phong đốt hỏa chi trên lửa rời đi. Xông qua mảnh này hỏ a diễm chi địa, đồng ruộng lần nữa tiến nhập quần sơn ở giữa. Ở đây cây tối thanh thú tươi tốt, thế núi dốc đứng, tại trong r ã n núi ngẫu nhiên có thể nhìn đến một chút tàn tích. Ở đây đã từng có bảy đại trận, mà mở miệng lấy đại địa làm cơ sở, lấy dòng sông khe rãnh làm trận tuyến, lấy sông núi là trận nhãn. Ở đây không đơn giản A sáu, có khoa trương như vậy. Chẳng lẽ bọn này hung thú buộc ta tới cấp cho bọn chúng phá trận? n g ư ờ i n g h i nhiều. mảnh này đại trận sớm đã trong năm tháng tan thành mây khói như vậy cũng tốt nhưng mà ở đây vì cái gì an tĩnh như vậy tựa hồ không có sinh linh ở đây tĩnh mật đáng sợ tiến vào ở đây phía sau liền một tia gió đều không cảm giác được ngay cả này khắp nơi đều là thật nhỏ sâu kiến đều ở nơi này tuyệt tích lại một gậy t ử đập tới lại đem đồng ruộng thổi vào dãy núi này ở giữa lần này đi theo đồng ruộng tiến vào hung thú giảm bất gần t n g thành nhưng mà những thứ này tiến vào cũng là cường giả tu vi cảnh giới viễn siêu đồng ruộng 375 thứ 3 7 5 ư ơ n m chương hụt đồng ruộng bay lượn tại tĩnh mật trong núi trong lòng cực độ khó chịu lần này hình như là chính mình tự bẫy mình trước đây liền nên trước tiên dùng hư vô chi lực điểm giết huyết tú ngươi chưa hẳn có thể thành công cái kia thế nhưng là đoạt sắc lao yêu quái 6. á u ách buồn bực bọn hắn vì cái gì chỉ xua đuổi ta ta có chói mắt như vậy sao ta từ đầu đến cuối không hiểu vì cái gì đi đến điểm kết thúc chẳng phải sẽ biết mà dọn của cũng rất trầm thấp hắn cũng nghĩ không thông đồng d ộ n g quay đầu nhìn một chút vẫn như cũ đi theo không gian của mình che chắn đem ngự sử cái không gian này bình phong che c h ở cường giả ở trong lòng mắng lên hoa đừng để ta biết ngươi là ai không phải vậy đại gia giết chết ngươi 66 điền g i bất biết phi hành bao lâu, cuối cùng thấy được một điểm không giống nhau, một cái hồ xuất hiện ở phía trước. Đây là một cái hơn m 0 ờ i dặm hồ lớn, sóng biết dạo dực, thanh tịnh thấy đấy. Trong hồ có một tòa bằng đá pho tượng, mặc dù bây giờ đã tàn phá, thế nhưng là không thể che hết loại kia khí thế cường đại cùng hùng vĩ đã từng. Trận nhãn chính là ruộng ã i ả đã nhìn ra, cái này trong hồ pho tượng khổng lồ chính là chỗ này phương lấy thiên địa làm trận kinh thiên đại trận trận nhãn. Đại trận này là bị cường giả đánh mỡ, quá mạnh mẽ xấu, cảm thụ đến nơi này còn không có triệt để tiêu tán đại đạo chi lực. Nhiều loại đại đạo chi lực, không biết đã trải qua bao lâu tuế nguyệt. chia làm hai phái bây giờ vẫn như cũ lấy tượng đã làm trung tâm đang không ngừng dây dưa cùng tranh đấu phương này bí giới linh khí cực độ n ồ n g đậm thế nhưng là bị những thứ này đại đạo chi lực không ngừng thu nạp mà đến bổ sung những thứ này đại đạo chi lực uy năng đông ruộng cảm thụ rất lâu trong lòng có loại không nói ra được kính nể cùng xúc động tương lai của ta nhất định muốn siêu việt bọn hắn sáu sáu nơi này có người đến qua mà đột nhiên lên tiếng nhắc nhở đông ruộng còn có người không phải a dọc theo con đường này nguy hiểm trọng trọng trừ ta ra còn có ai có thể làm được xâm nhập nơi này hành động vĩ đại muốn chút mặt được hay không Nhan như ngọc, Đông d ộ n g suy đoán một chút, nếu là thật sự có người có thể xâm nhập ở đây, dựa theo hiện tại Điền g i á biết tin tức, chỉ có thể là Nhan như ngọc, không chỉ một người. Sáu, Đông d ộ n g vòng qua cái hồ lớn này, tại phía trước cách đó không xa, Đông d ộ n g thế mà phát hiện dấu vết đánh nhau, cái này h ư ợ n g Điền Gia cảnh giác, cố ý hãm lại tốc độ, tiếp cận sau lưng đi theo c ờ n giả, g xâm nhập nơi này, quả thật có rất nhiều người, những người này mỗi một cái đều mang theo pháp bảo cường đại, giống như Nhan như ngọc hồ lô, bọn hắn dựa vào những thứ này pháp bảo cường đại ẩn ấ u đi hết t h y khí tức, lặng lẽ tiềm nhập ở đây, đang tìm kiếm lấy cái gì? Bất quá. Bọn hắn bây giờ như chim sợ thành c o n g đang điên cuồng n ẩ n n ú t Bởi vì bọn hắn đã sớm phát hiện những cái kia đến cường giả, nhưng mà bọn hắn không có phát hiện đồng ruộng. Dù sao khí tức của những cường giả kia xen lẫn nhau, sông thẳng tới chân trời, quá rõ ràng. Những cường giả này ngăn chặn liễu điền dã đường trở về, cũng tương tự ngăn chặn những người này đường trở về, xua đ ổ i lấy đồng ruộng đi tới. Trong lúc vô hình cũng tương đương xua đ ổ i lấy những người này cùng nhau đi tới, trừ phi bọn hắn có thể đụng tới truyền tống ra ngoài khe hở không gian. Bất quá những thứ này khe hở dựa theo kinh nghiệm trước kia, muốn ít nhất 6 tháng sau đó mới có thể xuất hiện. lần này xâm nhập nơi này liên đồng ruộng tổng cộng có 11 người nhan như ngọc cũng tại trong đó bất quá tâm tình của nàng bây giờ thật không tốt nhìn xem những cái kia tụ tập mà đến đ ể ép đầy trên trời dưới đất sinh linh nàng cũng chỉ có thể điên cuồng đi tới nhan như ngọc rất là lo lắng bị cường giả phát hiện một khi bị phát hiện vậy thì mang ý nghĩa hết thể đều đem phí công nhọc sức mục đích của mình tất nhiên thất bại nhan như ngọc không cam tâm lao tổ lúc nào có thể tới nhanh ngay tại phía trước nếu không phải là ta không có thể ở một giới này ra tay cũng không chỉ hoan lâu như vậy bất quá tiểu nha đầu lần này hay là buông tha đi không phải vậy người ta có thể đều không ra được 6. lao tổ ngươi biết đến cùng xảy ra chuyện gì đi như thế nào đám hung thú này đột nhiên đều xuất động quỷ mới biết xảy ra chuyện gì s 6 u đ ồ n g d u ộ n g mặc dù cố ý hãm lại tốc độ thế nhưng là tốc độ vẫn như cũ nhanh như thiểm điện đ ồ n g d u ộ n g căn bản muốn không cần che giấu cái gì nên ngang đi tới nhưng mà những người khác cũng không có biện pháp bọn hắn không chỉ có muốn ẩn tàng tự thân hơn nữa còn muốn so đ ồ n g d u ộ n g tốc độ nhanh không phải vậy rất có thể sẽ bị những hung thú kia phát hiện phía trước có người đ ồ n g d u y ệ đột nhiên phát hiện một thân ảnh từ khoe mắt của mình dư quang bên trong chợt lóe lên đồng ruộng lập tức cải biến phương hướng, phóng tới thân ảnh này phương hướng. Đồng ruộng phát hiện một cái h ụ t h ụ t đồng dạng phát hiện liễu đ i ề n liền dã, nguyên bản phát hiện đồng ruộng nên ngang rêu rao khắp nơi, hồn nội tâm rất là coi thường, đem đồng ruộng lập tức quy về ngu bê bên trong người h à n g ngũ. dạng này thế mà cũng chưa chết, vẫn may của người này thực sự là tốt. nhưng nhìn đến đồng ruộng thế mà truy hướng chính hắn, hồn không bình tĩnh, trực tiếp chửi gầm lên. h ụ t là thụ tinh cùng nhân tộc hậu đại, hắn không chỉ có bảo lưu lại t h tinh nhất tộc đặc tủ, cũng duy trì nhân tộc đặc tủ tại hồn c h í n thân, tinh quái nhất tộc cùng nhân tộc huyết thống bị hoàn mỹ dung hợp cùng kế thừa, hồn tiên phú cao. có thể nói thiên kiêu bên trong người nổi bật lần này lão tổ ban thưởng tiên bảo để cho xâm nhập cái này phương thế giới chỗ sâu lão tổ yêu cầu rất thấp chỉ cần đem nhìn thấy đồ vật để ở trong mắt khác ở não hải người sống ra ngoài là được nhưng là bây giờ lại có một ngu bê mang theo một đoàn hung thú đang đuổi chính mình h ú t trắng non khuôn mặt đều tái rồi h ú t bây giờ nơi nào còn có tâm tư ẩn tàng thân hình chỉ có thể bị thúc ép h i ệ t t h â n một đường nhanh như điện chớp xông về phía trước một cái quang hải đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nhượng tiền ra không thể không dừng lại cái này quang hải trần trụi nở rộ tại thiên địa chi ở giữa khuôn mặt mũi tràn đầy khổ sở đứng tại quang hải bên cạnh. Phẫn hận nhìn xem đồng ruộng, h ụ t nếu là biết phía trước có một mảnh hải, chắc chắn đào đất thực chất tần nút. Ở đây bây giờ chỉ có đồng ruộng cung hút, mà sau lưng hung thú đang không ngừng tiếp cận. Ngươi có bệnh sao? t r u y ta làm cái gì? Vậy ngươi chạy cái gì? Ngươi t r u y ta, ta có thể không chạy? Ngươi chạy, cho nên ta mới chuy sáu. Sáu, mẹ nó sáu sáu. h ụ t vốn định mang thêm đồng ruộng vài câu, tiêu mất quyết tâm bên trong khó chịu, thế nhưng là thiên đột nhiên tối sầm lại, một cây giả thiên đại bổng đột nhiên nện xuống, vô tận cồn phong đột nhiên thổi tới, đem đồng ruộng thổi hướng quang hải, mà hốt nguy hiểm lại càng nguy hiểm chạy trốn mở ra. quay đầu liền vọt vào mới vừa trong dãy núi. A, không có người của ta. Quá tốt rồi sáu. h t thế mà phát hiện những cường giả kia hung thú thế mà nhìn cũng không nhìn chính mình một mắt. Trong lòng trong bụng nở hoa, mau trốn chi yêu yêu. Sáu, đại gia ngươi. ở đây sáu. Tại điện giả bị thổi bên trên quang hải thời điểm, quang hải đột nhiên sôi trào lên, vô số đại đạo thần liên từ trong hư không r i ra, trong nháy mắt cuốn quanh hướng đồng ruộng. Thần liên qua, không gian từng khúc phá toái. Cái này cũng chưa hết, từng cái tóc t h a i bù sù, người mặc kỳ dị quần áo. không có một tia hơi thở tu giả đột nhiên từ trong biển ánh sáng xung ra những người tu này trên thân q u ấ n quanh lấy dầm r ạ p chẳng t r ị đại đạo thần liên trong ánh mắt chỉ có trắng như tuyết không có một chút màu đen đây là từng cỗ thi thể tại những này tu giả sau khi xuất hiện tu giả trên người có một tầng màn sáng trực tiếp phá thoái giống sáu giống sáu giống sáu những thứ này màn sáng sau khi vỡ vụn nguyên bản không có chút nào hơi thở những người tu này trong nháy mắt phản phất sống lại một cái kinh khủng đại quân trong nháy mắt hình thành 376 thứ 376 ư ơ chương kính tượng đồng ruộng nhìn xem một màn này, đặc biệt là bay múa đầy trời đại đạo thần liên s ô n g về phía mình, d ọ a đến hồn phi phách tán. Mẹ nó sáu, liêu mạng 6, đồng ruộng từ trong khí hải lần nữa lấy ra liếu chiến kỳ m ạ n h vụn. Cái này chiến kỳ m ạ n h vụn có chút thần kỳ, nó thu nạp trái tim cùng chín tòa thạch lâm phía sau liền lại xuất hiện ở liếu điển r ã trong khí hải, giống bình thường một dạng phiêu phù ở trong khí hải. Mà một mực đang nghiên cứu, ngoại trừ phát hiện chiến kỳ tàn phiến không có bất kỳ biến hóa nào bên ngoài, khác không có chút nào đạt được. Chiến kỳ vừa xuất hiện trên thế gian. t ự hồ cảm nhận được Liễu Quang Hải khí tức, một vệt ánh sáng từ chiến kỳ tàn phiến bên trong bắn ra, chui vào Liễu Quang Hải bên trong. Chiến kỳ bên trong lao ra quang vẫn có rất lớn nệ phét, ít nhất những tu giả kia vừa chầm vào Liễu Quang Hải bên trong. tiếp đó, chiến kỳ tàn phiến thế mà chính mình chui trở về Liễu Điền Giã khí hải. cái này nhượng Điền Giã mắt trợn tròn, thời khắc mấu chốt chiến kỳ tàn phiến thế mà chạy, cũng không thể nói chạy, thế nhưng là 12. đ ồ n g Duộn muốn hướng phía sau bỏ chạy, Đại Đạo Thần Liên vẫn là cuốn lên Liễu Điền Giã, đem đ ồ n g Duộn bao q u ỏ giống như bánh trưng đồng dạng, định tại Liễu Quang Hải phía trên. hư vô chi lực lúc này thế mà cũng bị áp chế. Nhượng i ề n giả căn bản là không cách nào dãi d a Âm âm sáu, Quang Hải phía trên đột nhiên từ trong hư không bung ra vô số lôi đỉnh, những thứ này lôi đỉnh vẹn vẹn tán phát loại kia lực lượng hủy diệt, liền để toàn bộ sinh linh sợ hãi. Những thứ này lôi đỉnh không ngừng bổ vào Quang Hải bên trên, gây nên từng trận lôi đỉnh sóng lớn. Những thứ này lôi đỉnh cũng không có tiêu tan, mà là biến thành thực chất giữ lại tại Liêu Quang Hải phía trên, giống như một tầng lôi đỉnh mặc quần áo tại Liêu Quang Hải bên trên. Đông d ộ n g nhìn xem một màn này, không biết hình dung như thế nào tâm tình vào giờ khắc này. đồng ruộng cũng không có từ chối buộc mình những cái kia đại đạo thần liên bên trong cảm thấy cái gì sức mạnh mang tính hủy diệt những thứ này thần liên tựa hồ chỉ là vì gò bó chính mình nhưng mà đồng ruộng tuyệt sẽ không cho rằng những thứ này thần liên vẹn vẹn như vậy công hiệu lôi đỉnh vẫn tại không ngừng rơi xuống khoảng chừng một khắc đồng hồ mãnh liệt lôi đỉnh đột nhiên gián đoạn quét sạch trên biển lôi đỉnh cũng theo đó xảy ra biến hóa lôi đỉnh không ngừng tụ tập cuối cùng hình thành liêu nhất từng đạo hoa văn những thứ này hoa văn rất là phức tạp dường như đang diễn lại cái gì rất nhanh lôi đỉnh đình chỉ biến hóa một mảnh trận pháp thật to cuối cùng xuất hiện ở trước mặt của thế nhân. trong trận pháp bạo ngược lôi đ ì n h dần dần yên tĩnh cuối cùng một mảnh an lành thế nhưng là cái kia ẩn giấu năng lượng thật lớn lại càng để cho người kính sợ trận pháp này tạo thành phía sau n ở r ộ vô cùng t i a sáng nhường chỗ hữu nhân đô thấy không rõ nội bộ xảy ra chuyện gì làm t i a sáng tán đi lộ ra tại tất cả sinh linh trước mặt là một khối l ó n g lánh hoa văn như lưu ly li bình diện cái này bình diện chỉ có hơn 10 ờ i dặm lớn nhỏ giống như gương sáng ở nơi này bình diện tạo thành phía sau đông ruộng bị trói buộc hắn những cái kia đại đạo thần liên ném vào cái này trên mặt phẳng đông ruộng đứng ở cái này trên mặt phẳng mới cảm thấy cái này bình diện thần kỳ đây giống như một cái tấm gương, một cái từ quang hải tại cái kia lôi đỉnh bên dưới trận pháp hình thành tấm gương, cái gương này có thể rõ ràng phản chiếu x u ấ t kính tử tượng h hết thảy. cái này bình diện tức có tấm gương đặc chất, lại có quang loại kia hư ảo, đồng ruộng dẫm ở trên mặt phẳng giống như đứng tại một mảnh trên ánh sáng. đột nhiên, một mảnh ánh sáng dịu dịu từ nơi này phương bình trên mặt bay lên đem đồng ruộng bao phủ, vẹn vẹn một lát, những thứ này quang lại thối lui. theo quang thối lui, đồng ruộng cảm giác những thứ này chỉ từ trong cơ thể của mình mang theo đồ vật gì. cái này đoàn ánh sáng chậm rãi xông vào mặt kính phía dưới, nhìn xem đây hết thảy, đồng ruộng cảm giác có chút không nghĩ ra. Lại một đoàn ánh sáng tại mặt kính ra đ ờ i thành, rất nhanh, cái này đoàn ánh sáng chậm rãi nặn ra mặt kính, quang không ngừng kéo lên, không ngừng biến hình, cuối cùng trở thành một cái người ánh sáng. Trên bầu trời, lôi đỉnh xuất hiện lần nữa, thế nhưng là lần này, tất cả lôi đỉnh đều t r ả n hướng người ánh sáng này. Dựa vào sáu, đ i ề n dã nhất âm thanh sợ hai kêu, một cái cùng hắn giống nhau như lúc người đột nhiên xuất hiện ở liễu đ i ề n ra trước mắt, cái mũi, con mắt, miệng sáu, không có một chút có khác biệt, liền như là trong một cái mô hình h ắ t ra một dạng. Bại, vĩnh thế làm nô, âm thanh từ nơi này người trong miệng truyền ra, thế mà đều cùng đồng ruộng c ự c độ tương tự. q ê n sáu, người này vừa dứt lời, liền chân đạp đại đạo ngang ngược, toàn thân kim quang nở rộ, trong nháy mắt đến liễu điền giả bên n g ư ờ i một quyền o a n h thượng đồng ruộng lường lực, đồng ruộng đến lúc này vẫn làm động, một quyền bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng bay ra ngoài, tại điền giả bay đến mặt kính biên giới thời điểm, vô cùng đại đạo thần liên h i ệ n hiện ra, càng có hay không hơn tận lôi đỉnh đan d ẹ t ra lưới v ậ y bích trướng, đồng ruộng giống như đụng phải một tòa kiên cố bất hủ trên ngọn thần sơn, lại bị hung hăng bắn ngược mà quay về, lại làm một quyền đánh vào liễu điền g i trên thân, liễu điền g i toàn thân kịch liệt đau nhức. lần này đồng ruộng cuối cùng tỉnh táo lại chịu đựng kịch liệt đau nhức cực tốc tránh né tiếp xuống càng bạo ngược một quyền dựa vào sáu đồng ruộng nổi giận đồng dạng phóng tới hàng giả đó phá diệt giết sáu điền dã nhất hướng về vô địch mà tên giả mạo đồng dạng sử dụng phá diệt giết hai người bành một tiếng đụng vào nhau to lớn va chạm chi lực lượng điền g ã ngũ tạng lục phủ đều sinh ra to lớn đau đ ớ n nhưng mà đồng ruộng cố nén hết thảy n g h n h kháng tất cả sức mạnh cũng không lui lại một bước một quyền đánh vào tên giả mạo n g ự c nhưng mà đồng r u n g đồng dạng đã nhận lấy đối phương một quyền đồng r u n g cơ thể tại chính mình huyết dịch t m bộ phía dưới chịu hết t h ể tổn thương cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu. chỉ còn dư to lớn đau đ ớ n còn tại cọ i ữ a tâm thần nhưng mà cái k i a giả đồng ruộng lại tựa như không có cảm giác nào đồng dạng vẫn như cũ điên cuồng công kích đồng ruộng 6. đây là cái gì quỷ đồ vật kính tượng mà khẳng định nói không phải dạng này loại này kính tượng coi như có thể hoàn mỹ phục chế những người khác hết thảy thậm chí là chiến đấu bản năng nhưng mà tuyệt đối không thể phòng chế ngươi mà lúc này trầm mặc không xuống hàn tuyệt không có khả năng nắm giữ máu của ngươi cùng linh hồn chiếu như lời ngươi nói loại thủ đoạn này thật là đáng sợ loại cơ hội này quá khó được mà chủ đề chuyển đổi quá nhanh đồng ruộng có chút theo không kịp chính là nhờ vào đó rèn luyện bản thân thời cơ tốt nhất 6. 6 đồng dụng trong nháy mắt điều chỉnh tốt tâm tính lại một lần nữa xông về phía mình kính tượng mà kính tượng cũng không né tránh đồng dạng va chạm với mình doanh sáu một tiếng nổ vang rung trời chấn ngoại giới những cường giả kia mắt lộ ra dị sắc không có người nghĩ đến hai người cư nhiên như thử bạo ngược cùng trực tiếp chỉ là tiến hành thân thể đụng nhau quyền q u ê n đến t h ị t dị thường thảm liệt đồng dụng trung quy vẫn là nhục thân mà đối phương không phải điền dã nhất quyền đả xuyên qua kính tượng lồng ngực mà đối phương chập ngón tay lại như dao đồng dạng cắt ra liễu điền dã ngực bụng nội tạng đều lấy bị trọng thương đồng ruộng trong nháy mắt lui lại, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục, mà kính tượng cũng giống như thế, thậm chí là kính tượng lồng n g ự c tốc độ khôi phục so đồng ruộng còn nhanh hơn một phần. lấy thương đổi thương loại này chiến pháp có thể nói là đồng ruộng mạnh nhất một điểm, lấy đồng ruộng biến thái năng lực khôi phục, ngạnh sinh sinh m à i chết đối phương. mà lúc này loại phương pháp này rõ ràng không làm được, đối phương căn bản không phải người, hơn nữa có vẻ như so với mình vẫn đánh không chết. đồng ruộng ý thức được điểm này, tự nhiên phải thay đổi. hai người lại lần nữa cùng sông về một phía, lần này đồng ruộng thay đổi chiến pháp, nhưng mà vẫn như cũ tiếp thân cận chiến. không còn lấy thương đổi thương, thế nhưng là ghép thành kỹ xảo, hoặc quyền hoặc trưởng hoặc chỉ biến hóa ở giữa tự nhiên mà thành hồn nhiên t i ê n thành, q u y n như thần sơn áp đỉnh, trưởng như khai thiên chi nhận, chỉ giống như phá thiên chi thương, hết thảy đều bắt nguồn từ giữa thất v ô n g biến hóa ra vô tận hảo diệu. Đông ruộng kính tượng cũng giống như thế, không thua bao nhiêu. Hai người đại chiến không ngừng, lần này không còn như mới vừa quyền quyền đến tận, thế nhưng lại càng thêm nguy hiểm, một cái không kịp phản ứng, tất nhiên chịu đến liên hoàn chí mạng liên c h t thứ b 7 t r ư ơ chương gió về những cái kia xem c h ừ n g đ á m hung thú. lúc này trong mắt đều là hào quang liên tục, bọn chúng không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy quyết đấu. nhưng mà trong đó không thiếu coi âm trầm, sát khí, 6. đông duộn cùng hắn kính tượng đại chiến không ngừng, trăm chiêu, ngàn chiêu, vạn chiêu 6. một canh giờ, hai canh giờ 6. năm canh giờ 6. đến lúc này, đối những người khác tất nhiên sớm đã tinh khí khô kiệt, nhưng mà đồng duộn vẫn như cũ sinh long hỏa hổ, kiếm khí binh thiên, pháp thuật càng là tuyệt luân, 6. năm đấm cùng quả đấm v a chạm, thân thể và thân thể và chạm, pháp thuật cùng kiếm khí quyết đấu, giữa hai người chiến đấu càng lai v i ệ c k liệt, càng lai v i ệ c hung hiểm. Trải qua liên tục không ngừng đại chiến, đồng ruộng cuối cùng phát giác kính tượng được điểm. Loại này kính tượng, tại đại đạo pháp tác sức mạnh phía dưới, có thể thu được chủ thể hết thảy, tư duy, công pháp, thậm chí là ý thức chiến đấu. Loại này thu được kỳ thực là một loại hoàn mỹ phục chế. Cùng loại này kính tượng chiến đấu, thì tương đương với cùng mình chiến đấu. Nhưng mà loại này kính tượng chỗ cường đại không chỉ ở chỗ những thứ này, sự cường đại của nó ở chỗ tạo thành cái này kính tượng không phải hết đ c mà là đủ loại đủ kiểu đại đạo chi lực. Thử hỏi đối đầu dạng này, hoàn toàn tương tự chính mình, lại có bao nhiêu người có thể có phần thắng? 6 Đồng Dụng có thể phát giác kính tượng được điểm, cùng hắn kiên trì thời gian có rất lớn quan hệ. Trước kia loại chiến đấu này cũng là chủ thể bị kính tượng ngoài chết, hoặc một khi sai lầm, như bạo phong vũ đả kích ngay cả miên không dứt, nhường bản thể lại không xoay người l ị c h chuyển có thể. Nhưng mà điển g i bất một dạng, hắn giỏi nhất tiêu hao, cái này cũng cho hắn sáng tạo ra cơ hội này. Đồng Dụng đi qua chiến đấu liên miên, không ngừng tại cải tiến chính mình, cải tiến xuất thủ phương vị, thời cơ xuất thủ, tốc độ xuất thủ, xuất thủ sức mạnh vân vân vân vân. Loại này cải thiện lặng yên không một tiếng động, cực kỳ ẩn nấp và chậm chậm, là đi qua đại chiến một chút rèn luyện ra kết quả. Nếu như không phải Đồng d ộ n g chính mình. Ngọa nhân rất khó trong thời gian ngắn phát giác loại này trên l ệ c h nhỏ xíu. Loại sửa đổi này mặc dù chậm chạp, thế nhưng lại một tia không mất đất đều khắc sâu tại liêu điển giả trong linh hồn, khắc ghi vào trong trí nhớ. Nhưng mà kính tượng lại sẽ không. Đông Dụng bén nhạy cảm giác được những thứ này trên lệnh nhỏ xíu. Theo lý thuyết, kính tượng p h ò n g chế là mới vừa chính mình, hơn nữa loại này chính mình sẽ định hình tại vừa mới một khắc này, không còn tiến bộ. Loại này định hình không chỉ có là điểm tốt, khuyết điểm cũng đồng dạng sẽ định hình. Tiếp tục nếm thử. Hiện tại xem ra, rất có thể là như thế. 6 Hoa trôi qua, đ ầ y trời cánh hoa bay múa. càn khôn lớn, càn khôn điên đảo, mặc dù chỉ có hình dạng, vẫn như cũ uy lực kinh khủng. thiên cơ chỉ, chỉ chỉ phá thiên cơ. thiên long giống, một tiếng dung thiên địa. hỏa, thủy, thổ, mộc, kim ngũ hành chi lực càng là lập l o q u y n thân. 6. đồng r u n g đem chính mình sở hội cái gì cũng lăn qua l ộ n lại thử nhiều lần, cuối cùng phát hiện vẫn là thái thượng quyền hòa thanh phong kiếm pháp chính mình sở t r ư ờ n g nhất. thái thượng quyền, bây giờ tại điện giã ngự sử phía dưới, uy lực kinh người. đây cũng không phải bởi vì thái thượng quyền mạnh bao nhiêu, mà là đồng r u n g khí hải nắm giữ quá nhiều linh khí, đủ để chống đỡ lấy thái thượng quyền. đem hắn từ p h à m tục võ học đẩy lên tới bây giờ tình cảnh hơn nữa thái thượng quyền là đi qua thiên truy bách luyện quyền pháp mặc dù đơn giản dễ học thế nhưng lại cũng thuận theo đại đạo chí giản chân lý mà rõ ràng phong kiếm pháp đồng ruộng c ù n g mà vẫn cho rằng tuyệt đối không chỉ chỉ có năm t h ứ c uy lực cũng tuyệt không vẹn vẹn phổ thông đệ tử cấp bậc nhập môn 6. điền dã nhất kiếm nơi tay rõ ràng phong kiếm pháp hất vây mà ra gió nhẹ từ tới gió thổi có lây gió lớn nổi lên phục bài sơn đảo hải gió không ngừng một chiêu một t h ứ c điền dã bất c t diễn dịch không ngừng thể nộ gió nhu hòa lúc mà nếu ôn nhu tay khẽ vớt thế gian mà bạo liệt lúc Tháng qua đao kiếm có thể phá vỡ núi lật địa. Kiếm, sát sinh chi minh. Rõ ràng phong kiếm pháp hóa kiếm là gió. Bất luận là gió nhẹ, vẫn là cung phong, vẫn là gió bão. Khi chúng nó dùng kiếm để diễn dịch thời điểm, bọn chúng cũng là kiếm khí. Kiếm khí có kiếm khí đặc tính, mà gió hoàn toàn khác với kiếm khí. Muốn đem kiếm khí hóa thành gió, đây không chỉ là linh khí biến hóa. Đông d ộ n g đột nhiên có loại h i ể u r a chính mình trước kia lĩnh nộ có vấn đề, không phải linh khí nhiều, uy lực kiếm pháp liền sẽ tăng lên. Dựa theo trước đó, chính mình là thuần túy dùng linh khí đắp lên. dùng tuyệt đối ưu thế n g h i ê n ép một kiếm phá thiên thế nhưng căn bản cũng không phải là kiếm pháp đó là lực lực đến rồi mức độ nhất định có thể phá hủy hết thể kỹ xảo mà rõ ràng phong kiếm pháp tinh túy ở chỗ gió phong lưu phong thép phong vô hình càng có phong vô khung bất nhập càng quan trọng chính là phong ý kiếm ý sao lấy khí hóa gió điền g i tâm bên trong đống nhiên quán thông đông ruộng trường kiếm trong tay đột nhiên biến đổi hóa dương cương là âm n u thân hình càng là lơ lửng không cố định như gió kia đâu đâu cũng có mà kiếm pháp trong tay càng là đại biến kiếm khí không còn trùng thiên mà là càng lai việt nhỏ bé càng lai việt chi tiết nhưng mà kiếm khí lượng lại điên cuồng tăng thêm rõ ràng phong kiếm pháp lúc này thật giống như như gió hoặc nhẹ n h u hoặc bạo liệt không ngừng chuyển hóa theo đồng ruộng không ngừng thể ngộ loại này chuyển đổi cũng càng lai v i ệ t thành thạo loại kia miễn cưỡng cùng không lưu loát càng lai v i ệ t nhạt cuối cùng như nước đến mương thành đ ồ n g dạng liền thành một khối đồng ruộng đối với rõ ràng phong kiếm pháp lĩnh vực có chất vậy đề cao nhưng mà điển giả tâm bên trong vẫn như cũ khá là đáng tiếc thu vi quá thấp không cách nào lĩnh ngộ kia bí t ố t như vậy đối thủ cùng cơ hội thật là đáng tiếc ít nhất tìm được phương hướng sáu kia bí tuy là ý thế nhưng lại là pháp một loại hữu hình biểu hiện. Không chỉ là kiểu ý, bất kỳ cái gì công pháp đều có thể có ý định. đ a o có đ a o chi ý, thương có súng chi ý, chính là quyền trưởng cũng có quyền trưởng chi ý. Loại ý này là đối công pháp thông thấu sau đó, tu giả toàn thân tinh khí thần cùng lĩnh ngộ chi pháp t g tan, chăm chỉ học tập pháp hiện hiện ra một loại cảnh giới toàn mới. Loại cảnh giới này là một loại siêu việt cùng thăng hoa. Nhưng mà tiền đề ý cần pháp ủng hộ, cái kia cũng mang ý nghĩa ít nhất phải đến thần h à n h cảnh mới có thể ngự sử. 6. rõ ràng phong kiếm pháp chuyển đổi. đồng ruộng quỷ dị thân pháp cũng là đồng ruộng linh ngộ, mà đồng ruộng kính tượng vẫn còn duy trì nhất quán đơn giản thô bạo. đơn giản thô bạo là đồng ruộng trước đó thâm căn cố đế phương thức chiến đấu, là hắn đối với mình tự tin phía dưới hình thành. nhưng mà tại ngang sức ngang tài thời điểm, không cách nào lấy lực nghiền ép thời điểm, ngược lại đồng ruộng bây giờ phương thức chiến đấu càng thích hợp, lực có thể nghiền ép kỹ xảo, nhưng mà kỹ xảo nhưng cũng đồng dạng có thể nhường lực không c h ố khả thi. m ấ u chốt là nhìn thời cơ cùng sử dụng người. bây giờ đồng ruộng như vô hình kia gió còn q u n chính hắn kính tượng, không chỗ nào không có mặt kiếm khí không biết lúc nào liền sẽ đem kính tượng xuyên thủng, loại tình huống này khó lòng phòng bị. một khi xuyên thủng, cái kia v ô không bất nhập kiếm khí giống như trở về nhà chi m i ế n con, nho a nho a từ kiếm kia lỗ tràn vào, xông vào kính tượng thể nội. một chiêu này là đồng ruộng ý muốn nhất thời, cũng là hắn tại sáng tạo, đủ thấy hắn đối với mình kiếm khí khống chế đã đến tinh diệu tuyệt luân tình cảnh. một chiêu này liền kêu gió về, một chiêu này cực kỳ kinh khủng, nếu là huyết n ụ c chi khu, sớm đã trở thành thịt nát, thế nhưng là đồng ruộng kính tượng lại không có bất kỳ thương thế. cái này lượng điện g ã trong lòng càng thêm vui vẻ, dạng này hắn liền có thể tiếp tục nữa. 6 một chiêu này vừa xuất hiện, như ngoại giới một mực nắm nhìn trong lòng tất cả mọi người đưa ra h khí. thậm chí trong mắt Hàn Quang không ngừng sát tâm đại thịnh loại kiếm pháp này đã không thể xưng là kiếm pháp cái này đã có thể xưng là một loại kỹ pháp mà thế nhân tài b ả o lớn ở nơi này niên linh giai đoạn có thể đạt đến thành tựu như thế vạn cổ khó có 378 t h ứ 3 7 t r ư chương trạng Hà Đại ngươi đối với hắn có sát ý lao tổ người này không thể lưu đúng vậy a tuổi còn nhỏ thì có thành tựu như thế thế nhưng là ngươi không nên rằng này ngươi mặc dù là tộc ta có tiềm lực nhất thiên tiêu thế nhưng là hắn nhưng là chúng ta có thể hay không chạy khỏi nơi này hy vọng chúng ta chuẩn bị v à o năm h i ế n t ớ nhiều tộc nhân như vậy chỉ vì mở ra cùng thế giới khác liên hệ khiến người khác tiến vào trợ giúp chúng ta đời đời kiếp kiếp đều đang đợi dù là có một tí hy vọng chúng ta cũng không thể từ bỏ ngươi có thể hiểu chưa ta biết lão tổ ngươi tự sát ra 6. lão tổ ta 66. đông ruộng đắm chìm tại chiến đấu niềm vui thú bên trong trong chiến đấu hắn cảm giác toàn thân của hắn mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy lấy tại khát vọng đang hưng phấn lấy nhưng mà hắn nhưng lại không biết bởi vì hắn r ự c r ỡ chói mắt vẹn vẹn vừa mới liền bị giết rất nhiều người những cái kia vây xem sinh linh bên trong phạm là đối với đồng ruộng sinh ra sắc ý bất luận là ai cũng không để ý hắn có gì thân phận ngay tại vừa rồi toàn bộ bị đánh giết mà nguyên nhân là bởi vì đồng ruộng là bọn chúng trong miệng nói tới hy vọng một tia hy vọng đến n ơ i đến cùng phải hay không không có người có thể tin tưởng 6. đối với cái này phương thế giới bọn chúng rất rõ ràng đây là một phương vĩnh viễn không cách nào đánh vỡ lồng giam đối với cái này phiến quang hải cùng cái này bản trang điểm bọn chúng đều gặp rất rất nhiều lần ở đây là đạo thứ nhất m ở miệng là đào thoát cái này nhà tù duy nhất môn Không biết bao nhiêu tuế nguyệt tới, thất lạc ở chỗ này tuyệt đỉnh tiên tiêu nhiều vô số kể, chỉ có chiến thắng bản thân mới có thể từ nơi này lồng giam giải thoát. Nhưng mà chiến thắng mình, đến nay từ nơi này bước ra chỉ có 5 người, 5 người này cuối cùng đều thoát khỏi cái này phương thế giới gò bó. Nhưng mà năm người này cũng không người có thể dẫn dắt bọn chúng cùng nhau thoát khỏi vùng lao tù này. Mà lần này đồ đ ằ n g núi truyền ra tin tức, hy vọng chi tử sẽ xuất hiện, thoát khỏi cái này phương thế giới gò bó là mỗi một cái tu luyện sinh linh bất cần nhất nguyện, cũng là đợi đợi kiếp kiếp hy vọng. Cái này cũng là vì cái gì bọn chúng muốn xua đuổi đồng ruộng nguyên nhân một trong. đến nơi khác, bọn chúng cũng là p h ụ mệnh hành sự. mà giờ khắc này, bọn hắn sớm đã phát hiện, người này tất nhiên có thể chiến thắng mình tính tượng, không chỉ có thể chiến thắng, hơn nữa còn một mực tại lợi dụng mình tính tượng tới ma luyện bản thân. người này rất đáng sợ. người này có hy vọng. 6. nhất kiếm tây la i 6 đồng d ộ n g tại quen thuộc tất cả công pháp, trong chiến đấu trưởng thành lĩnh ngộ vĩnh viễn so đóng cửa làm xe mạnh hơn nhiều. mà tây hoa kiếm kinh là hắn biết tối cường kiếm pháp. đối với kiếm, tuyệt đại đa số tu giả đều có không thể nào hiểu được yêu thích, nhưng đồng dụng cũng không như thế. kiếm và kiếm pháp cuối cùng sẽ bị bỏ qua. đến đó chút cường giả giai đoạn, n ô n suất pháp tùy kiếm, khi đó không có tác dụng gì. đến cuối cùng, hết thảy đều nhìn mình một đôi n ă m đấm. lời tuy như thế, nhưng là bây giờ, đồng ruộng yêu kiếm, khả nu h có thể thép, có thể gần, có thể xa. m ấ u chốt nhất là dùng kiếm, thật sự rất phiêu d ầ ậ n tiêu sái, g o a n h sáu. đồng ruộng cùng hắn kính tượng cuối cùng lần nữa cứng đối cứng một lần, quyền c ù n g quyền va chạm, n h ợ n điền giã nguyên cả cánh tay có chút tê dại, điền giã nhất thẳng tại dao động, một hồi kiếm pháp, một hồi quyền pháp, một hồi c pháp, càng lai v i ệ c không theo quy đạo cự, càng lai v i ệ c khó lường. mặc kệ đồng ruộng làm thế nào. kính tượng đều sẽ trong nháy mắt khôi phục, mặc kệ tổn thương gì đều không thể đánh tan kính tượng. Hơn nữa kính tượng mặc kệ đồng ruộng dùng phương pháp gì, chính là một quyền đánh tới, cuồng bạo kinh khủng linh khí điên cuồng phá diệt hết thảy. Càng chiến càng hăng, càng đánh càng điên cuồng. 6. đây chính là chính ngươi, cường đại nhất năng lực khôi phục, bây giờ thế mà khó ở chính mình. Lực lượng cường đại nhất trở thành c h ư ớ ngại n g vật, mà mà nói nhượng điền dã nội tâm im lặng, ai biết trên đời còn có chuyện thần kỳ như vậy? May mắn ngươi chỉ có đạo đ ạ i cảnh, không phải vậy 6 Hư h ngươi thực sự chết 6 Dựa vào 6 tiếp tục ca 6. điền i ã b ấ t lại cùng mà nói nhảm, trên thân kim quang càng thêm nồng đậm, một đạo thông thiên kiếm khí trực tiếp chém về phía kính tượng, bị kính tượng ba quyền đánh tan. Lúc này, Đông Dụng đã đến kính tượng bên người, nắm đ ấ m như c u ồ n phong mưa to đồng dạng rơi xuống, mà kính tượng đồng dạng quyền ảnh như mưa. Đông Dụng mỗi tiếp nhận một quyền, thịt trên người thì sẽ một chấn, trong thịt hoa văn liền sẽ sáng tỏ một tia. Quyền ảnh ra tiên, hai đoàn kim quang đ i ê n cùng nối h o a n h 6. đây vẫn là người sao? Nhan Như Ngọc ở một cái đỉnh núi quái thạch đã l ợ m chầm bên trong nhìn chăm chú lên hết thảy, có hồ lô tại, nàng và núi đá hòa thành một thể, dù cho đi ở bên cạnh cũng không cách nào phát hiện. Tiểu tử này x ấ u không phải là người, Hồ Lô trong nội tâm rời sông lấp biển, nó lần này chính là vì cái này Quang Hải mà đến. Vì một ngày này, nó đang tìm rất lâu mới tìm được có thể triệt để che lấp nó hơi thở c ô i bảo, chỉ là không nghĩ tới thế mà lại nửa đường r i ế t a đồng ruộng. Bây giờ kế hoạch của nó hoàn toàn không cách nào thi hành, nó chỉ có thể nhìn Quang Hải chớm mắt h ế t Lao tổ lập lâu như vậy, chẳng lẽ m u ố n phá hủy ở tiểu tử này trong tay? Lao tổ, đây rốt cuộc là cái gì tấm gương? Đây không phải tấm gương, đây là Trạm Hà Đài, Hồ Lô chi linh n g ữ khí trầm trọng. chẳng cái gì? n h ă n Như Ngọc n g h không hiểu. Trạm Hà Đài. chém chết hết thể t ì vết, xu hướng hàn mỹ, cái gì sáu, nhăn như ngọc trong lòng đột nhiên sinh ra một cô s ô n g lên đại xúc động, tư chất ngươi tuy tốt nhưng mà đi chắc chắn phải chết, khi đó ta căn bản là không cách nào giúp ngươi, ta biết, nhưng mà cái này thật có thể chém chết hết thể t ì vết sao? lời tuy như thế, thế nhưng là có thể làm được lại có mấy cái, lập tức tới ngay ngày thứ sáu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể hao tổn qua ngày thứ chín sáu, hao tổn qua cựu tiên liền có thể t h á n g sao? đúng vậy, đại đạo đều sẽ để lại chỗ trống, lưu lại một đường sinh cơ, bất quá. phía sau ba ngày kính tượng sẽ tiến hóa mỗi một ngày tiến hóa một lần tăng cường một lần đã từng có một tuyệt đại chỉ kiên trì đến ngày thứ 86. 66. đồng ruộng cùng kính tượng một mực tại đối h o n h n g ư ờ i đánh ta một quyền ta đánh ngươi một quyền mấy ngày nay hiệu quả vô cùng rõ rệt đồng ruộng có thể cảm giác được thịt của mình huyền ít nhất đã bị mình kích hoạt lên năm thành thịt cơ hồ toàn bộ hoàn thành nhưng mà ngũ tạng lục phủ lại không tiến triển chút nào theo ngày thứ s u tới kính tượng khí thế trên người đột nhiên chấn động kính tượng tu vi trong nháy mắt tăng lên tới thần h à n h đệ nhất cảnh dựa vào 6 đây là cái tình huống gì đồng ruộng tránh thoát một đạo hành thổ thần lôi cái kia sượt qua người thần lôi bên trong ẩn chứa nhượng điển g i tâm quý t h ổ chi pháp, từng đạo pháp thuật từ kính tượng trong tay bay ra phóng tới đồng ruộng. rất có thể thời gian quá dài 6, u trận pháp tự động tăng cường kính tượng, dù sao đây không phải sinh linh 6, u mà cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. x o a t lá sáu một đạo kiếm khí màu vàng đất từ đồng ruộng bên cạnh lướt qua, mặc dù bị gia huyền triệt tiêu rất nhiều, nhưng mà vẫn như cũ nhượng điển giả trên vai trái máu chảy ủ ạt. một cái năm đấm đột nhiên tới, đồng ruộng cực tốc lui lại, nhưng mà tốc độ của đối phương nhanh hơn mình quá nhiều, vẫn như cũ đánh vào liêu điển g i ngực, tốc độ cũng ít nhất tăng lên ba thành. dạng này quá bị động. kính tượng m ỗ i một quyền, m ỗ i một đạo kiếm khí, đều n ư ợ n g điển g i trong lòng tràn đầy t ử v o n g áp bách. Loại này áp bách n ư ợ n g điển g i cũng lại áp chế không nổi hắn một mực áp chế bản năng. Đồng dụng ánh mắt càng lai việt lạnh, tâm thần càng lai việt lý trí. Một cú lạnh lùng khí tức không áp chế được từ đồng r u ộ n g thể nội xông ra. 379 thứ 379 c h trường cơ duyên xảo hợp loại lạnh lùng này liền bao phủ toàn bộ mặt t í n h đại trận đều không thể ngăn cách, trực tiếp truyền lại ra đại trận. Những cái kia một mực tại quang hải cách đó không xa ngắm nhìn đám hung thú trước tiên cảm nhận được loại lạnh lùng này. Loại lạnh lùng này đã không chỉ là vô tình đơn giản như vậy. Trong này có một loại không cách nào hình dung mảy may đan x e n tất cả cảm nhận được loại lạnh lùng này, sinh linh tâm thần chấn động mãnh liệt, một cô không cách nào ước chế sợ hãi từ đáy lòng sinh sôi, thậm chí không nhịn được lùi lại, liền n g h ị quay người thoát đi, trốn càng xa càng tốt. nhan như ngọc trong khí hải hồ lâu cảm nhận được loại lạnh lùng này, giật nảy mình mà run rẩy một chút, lập tức thu l i ê m hết thảy. 6. loại trạng thái này, điền g i nhất thẳng k h ắ c chế, đã lâu cũng không có tiến nhập, thế nhưng là lúc này, đồng ruộng bị t h u ố c ép lần nữa đ ắ m chìm vào loại trạng thái này, hoàn toàn k h ắ c chế không được. loại trạng thái này là một loại bản năng, một loại tự bảo vệ mình bản năng, chỉ có đương điền giá gặp chân chính thời điểm nguy hiểm. Loại bản năng này mới có thể xuất hiện. Một quyền, Đông d ộ n g cùng đâm đầu vào vọt tới kính tượng va chạm lần nữa cùng một chỗ. Một quyền này đập vào đối phương trên đầu, phát ra một tiếng trầm m u ộ n kim thiết tiếng va đập. Mà đối phương đồng dạng một quyền đánh vào liễu điển g i trên đầu. Đông Dụng bị một quyền đánh lui gần trăm trượng, không quá điển g i trong ánh mắt lạnh nhạt càng ngày càng như là thật. Kính tượng lại là một quyền đập tới, khí thế một đi không trở lại bàng bạc như biển. Đông d ộ n g đột nhiên hai tay bóp lên ấn quyết, hai tay như bay, từng cái huyền diệu ấn quyết hiện hiện ra, tiếp đó bay về phía Đông Dụng tự thân. Cuối cùng, những thứ này ấn quyết như linh khí đồng dạng tiến vào liễu điển g i thể nội. Tại những ngày ấn quyết tiến vào đồng ruộng thân thể thời điểm, đồng ruộng trên người có từng cái quang đoàn bắt đầu lóe lên. Tại kính tượng nắm đấm đến liêu điển giã trước người lúc, đồng ruộng n g ự c một cái quang đoàn đột nhiên lóe lên một cái, kính tượng đột nhiên biến mất ở thế gian. Hết thảy tất cả đều xảy ra trong n g á y mắt, nhường toàn bộ sinh linh đều có trong n g á y mắt lên người, người. Làm xong đây hết thảy đồng ruộng, l ạ n h lùn g hai con n g ư ờ i nhìn về phía bầu trời một chỗ, tiếp đó vừa nhìn về phía mảnh này quang hải. d â m d â m sáu, mảnh này giống như tấm gương bình diện tại kính tượng tiêu thất sau đó không lâu, đồng ruộng dưới chân bộ phận đột nhiên vỡ tan, n h đ i ệ n giã trong n h á y mắt chìm vào trong biển ánh sáng. Sau đó. bình diện lại trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu 6. đông ruộng chìm vào trong biển ánh sáng sau đó bị rơi những thu giữ kia trong nháy mắt sôi trào loại này sôi trào là lòng sôi trào là máu sôi trào cũng là trong miệng bọn họ hy vọng sôi trào bọn chúng trong mắt khao khát tia sáng càng thêm thịnh vượng phản phất lại thấy được quan minh rất nhanh hết thảy cũng đều khôi phục kiên tĩnh tất cả hung thú đều ở đây nín thở ngưng thần chờ đợi 6. hụt khôi phục hình tây cắm rễ ở một tòa sơn phong giữa sườn núi trong rừng ở phương xa đem đây hết thảy đều thấy rõ đi ở trong lòng hắn cũng lâm vào trong khi chờ đợi hắn rất muốn rất muốn biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì tiểu gia hỏa nhìn đủ chưa đột nhiên một tiếng nói giàn mua tại h t sau lưng vang lên hổ sợ hết hồn động cũng không dám động một cái nhìn đủ liền đi đi thôi sáu không có người sẽ làm có người sáu tiểu nha đầu nhìn đủ chưa có muốn đi lên hay không ma luyện ma luyện đồng dạng thanh âm g i ả n mua đồng thời tại nhan như ngọc sau lưng vang lên sáu không h ả i d ỗ liền rời đi a có nhiều thứ không nên ngươi và cái hổ l â u kia biết sáu tiểu tử đẹp không sáu đi bên ngoài tìm ngươi cơ duyên a không phải vậy liền đi chạm hà trên đài đi một lần 6. tất cả xâm nhập nơi này tu giả đều ở đây sau lưng nghe được một cái khuyên bảo thanh âm cái này khiến bọn hắn mồ hôi lạnh liên miên đồng thời nhanh chóng ly khai nơi này mà bên đường quả thật không có bất kỳ cái gì hung thú đối bọn hắn có một tí ngăn cản dù cho từ dưới mí mắt đi qua cũng xem như không khí 6. bí giới bên ngoài càng là náo nhiệt huyền chân truy sát huyết thú cùng nhau biến mất ở bí giới chỗ sâu cái này khiến rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra Ta thích Bá Thiên đánh bại khôi lối chiến binh, đang ngồi xếp bằng phun nhỏ bên suối, một bên nỗ lực hấp thu luyện hóa nước suối, một bên đang cấp gốc kia linh dược kể chuyện xưa, giảng đến chỗ đặc sắc, gốc kia linh dược vặn eo rối cánh tay đá vào cẳng chân. Độ t ì n h Nhi không biết đi cái gì bốn vận, thế mà lấy được một đầu hung thu ấu tễ đuổi theo, chiến lược tăng nhiều, quét ngang một phương, cái này khiến Độ t ì n h Nhi càng thêm không kiêng nể gì cả, thấy không chỉ có Độ Phạm Chấn lắc đầu, chính là Đoan Ngọ hùng hồn cùng Tây Vương Phỉ đều mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Một cái khí khái anh hùng h ư n g h thiếu niên từ một chỗ trên vách đá đồ hình bên trong tìm hiểu ra tuyệt thế kiếm pháp, trong n h á y mắt nhảy vào hàng ngũ cao thủ. để cho người hâm mộ không gì bằng đến từ đệ nhất tiên quốc tuyệt thế mỹ nữ phúc nữ yên nhiên nàng thế mà lấy được một cái ẩn chứa bảng bạc l i f o r c e thần bí trứng cái này trứng còn chưa xuất thế đã dị tượng xuất hiện ngược lại là tuyệt không x o n g một đường xâm nhập càng thâm nhập phương vị càng h i ể lãnh một mực không có chút nào đạt được nàng một mực tại tìm kiếm cái gì tóm lại cơ duyên khắp nơi có người nhẹ nhõm đạt được mà có người không khổ cầu được nhưng mà theo người mang trọng bảo xâm nhập bí giới chỗ sâu bị thanh em thần bí k h u y n trở về yêu nhiệt nhóm một lần nữa quay về bên ngoài á c sẽ dẫn phát một loạt phản ứng 6 lúc này đồng ruộng ngâm tại trong biển ánh sáng. cơ thể vẫn tại c h ậ m xuống, lạnh lùng bản năng đã rút đi, đồng ruộng lần nữa về tới trạng thái bình thường. Đồng ruộng hồi tưởng đến mới vừa hết thảy, giống như trong n g t kính tượng cuối cùng thế mà bị đại m ộ n g chư thiên hình thành một cái thế giới n ố t hết, tiếp đó trong nháy mắt bị nén át, hóa thành một đoạn đoạn trụ cột nhất đại đạo hoa văn, sắp nhập vào độ n g ự c trong thế giới này. những thế giới này, đồng ruộng là lần đầu tiên chủ động ngự sử, không nghĩ tới lại có như thế vĩ lực. cái này lượng điện g i ã cực kỳ rung động, tựa hồ trên người hắn còn có cũng không từng hiện lộ bí mật, điện giãn nhất thẳng xuống dưới nặng, trên người của hắn điểm sáng cũng không liền như vậy biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng. Tại trong biển ánh sáng, bởi vì một mảnh ánh sáng, đồng ruộng cũng không cảm thấy được. Đột nhiên, đồng ruộng trên người tất cả thế giới đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực, loại này hấp lực tuy nhỏ, thế nhưng là đồng ruộng vẫn là cảm giác được. A, những thế giới này vẫn luôn đang thông thả từ đồng ruộng cơ thể hấp thu tinh khí, thế nhưng là loại này tinh khí hấp thu tốc độ rất ổn định, xưa nay sẽ không siêu quá điển g i từ đại thế giới thu n ă n g l ư ợ n g Trước kia tốc độ có thể dùng nhận vật mảnh im lặng để hình dung, nhưng mà lúc này tốc độ chính là mở cái miệng rộng điên cuồng nuốt. ra chuyện như vậy chỉ có một loại tình huống, đó chính là loại vật này vô cùng t r â n quý, t r â n quý đến t ậ đỉnh. đ ồ n g d ộ n g phóng tầm mắt nhìn tới, Quang Hải vô biên vô hạn, loại vật này nhiều đến trình độ như vậy, có thể x ư n g lại chân quý sao? Nói ra, ngược lại điển giả bất tin. Bất quá thẳng đến lúc này, Đông d ộ n g mới thật sự bắt đầu coi trọng hơn loại vật này. Như ánh sáng rực rỡ, như nước l ư u hòa, thế nhưng lại là một loại tinh khí. Sớm biết, trước sớm gặp phải Lý Thủy, đây chính là một dạng chân quý thiên địa kỳ chân. Thế nhưng là đ ồ n g d ộ n g thế giới lại không có một tia phản ứng, mà loại quang lại làm cho thế giới của mình miệng lớn uống quá. Cái này ít nhất chứng minh loại này quang so l y Thủy chân quý nhiều. đ ồ n g d ộ n g hồi tưởng đến chính mình đã thấy hết t h ả kỳ chân. cũng không nhớ tới có cái chủng này quang một dạng tinh khí. ngay sau đó, điền g i á h i u khắp nơi tìm trí nhớ của mình, muốn nhìn một chút phải chăng có đồ vật gì cùng loại này quang một dạng đồ vật tương tự. không phải chứ? sẽ không như thế thần kỳ a. đồng ruộng khắp nơi tìm k ý ức, rốt cuộc tìm được một loại đồ vật cùng mảnh này quang hải rất là tương tự. không quá điền g i á cũng không dám xác định đến cùng phải hay không. 380 t h ứ 380 ư ơ chương biến hóa bắt đầu vạn cổ đại lục, vạn bá tông, vạn vật thánh địa. Một mực bình tĩnh như thường tòa kia hoang vu gò núi, đột nhiên chấn động lên. Một tiếng giống to từ trong lòng núi xuyên thấu qua thiên địa chi quang, càng là xuyên thấu qua tầng tầng chấn áp xuyên thấu ra khỏi núi phong. Một tiếng này giống to thẳng vào trời cao, tại vạn vật tông bầu trời hình thành liêu nhất cái cự đại ánh. Một tiếng này giống to kinh động đến rất nhiều cường giả, để bọn hắn từ vạn cổ không đổi trong yên lặng thức tỉnh. 6 đ ồ n g Duộn cũng không biết vạn cổ đại lục phát sinh đủ loại sự tình, nhưng mà lúc này đ ồ n g Duộn nhớ tới vạn cổ đại lục, nhớ tới vạn vật tông, nhớ tới thiên địa chi quang, cũng nhớ tới mình thân nhân, thiên địa chi quang, cái này sáu, có thể sao? đồng ruộng thanh âm bên trong tràn đầy không tin, không biết. bất quá những vật này đối với chúng ta có tác dụng lớn, mà cũng không tin tưởng, lại không dám tin tưởng. mới đầu, chư thiên vạn giới thu nạp tốc độ vẫn là rất chậm rãi, mà ruộng dã dã một mực tại trầm xuống. đến cuối cùng, đồng ruộng cũng không biết chính mình trầm xuống bao lâu. mảnh này quang hải không chỉ to lớn vô cùng, càng dường như là v ự c sâu không đáy đồng dạng. phía dưới là cái gì? đột nhiên, đồng ruộng phát hiện quang hải đã đến dưới đáy, mà ở dưới đáy, l í nha l í nhít toàn bộ đều là từng cái sinh linh. đồng ruộng hít một hơi lạnh khí, bị cảnh tượng trước mắt triệt để kinh hãi, vô biên vô hạn. toàn bộ đều là sinh linh, một bộ phận tóc t h a i bù sù, đứng tại dưới đáy, như một cây không ngã t r ư ờ n g thương, mà khác một bộ phận người mặc gu tối chiến giáp, xếp bằng ở dưới đáy. Những sinh linh này bên trong bao hàm mỗi cái chủng tộc, nhưng mà lấy người tộc chiếm đa số, mà những cái kia người mặc chiến giáp cơ hồ toàn bộ đều là nhân tộc. Vẹn vẹn từ đây thời cơ đến n h ì những n sinh linh này không có bất kỳ cái gì sinh cơ, tựa hồ toàn bộ tiêu vong, nhưng mà không biết vì cái gì cơ thể bị quang hải bảo tồn lại. Nhưng mà đồng g i biết, đây chỉ là giả tượng. Vài ngày trước, bọn này tóc t h a i b ổ sù thi thể liền từng hiện ra qua vi năng, chỉ là bị nguyên nhân không biết tên. cũng đều nặng t r ở về quang hải dưới đáy. đồng ruộng muốn ngừng xuống tiếp tục trầm xuống cơ thể, thế nhưng là dưới đáy lại có một cỗ hấp lực tại dẫn dắt chính mình. nhuận điền g i vẫn như cũ trầm xuống. đồng ruộng tê cả d a đầu, vẫn như cũ đứng ở dưới đáy. đương điền g i đứng ở phần đ á y trong n g á y mắt, đồng ruộng trên người chư thiên vạn giới đột nhiên điên cuồng, hấp lực thế mà bắt đầu điên cuồng để thăng. ngay sau đó, chư thiên vạn giới bắt đầu hiện hóa ra đồng ruộng cơ thể, hóa thành một người người mịt mù thế giới. tiếp đó những thế giới này tựa hồ liền thành liễu nhất thể. 6 tại điền giả đạp vào quang hải phần đáy đồng thời, bị giới rất nhiều nơi xảy ra dị biến. loại này dị biến. là tới nay chưa từng có một tòa thẳng nhập trời cao cực lớn trên ngọn núi quanh năm tuyết động. Ngọn núi này cùng những ngọn núi xung quanh so sánh kém rất rất nhiều. Tất cả bí giới sinh linh đều biết ngọn núi này mặc dù là thiên tú 19 phong một trong, thế nhưng lại là một tòa bình thường nhất sơn phong. ấ âm s m 6 Lúc này một tiếng nổ vang dung trời, ngọn núi này đột nhiên từ giữa đó bị một cỗ c ự lực đỉnh đánh gãy. Một cỗ kinh thiên khí tức từ còn giữ lại ngọn núi bên trong xung ra, đồng thời một đạo thụy thải càng là từ trong xung ra, thụy thải đánh trúng vào gậy lìa sơn phong, n h ư n g ngọn núi to lớn tại thụy thải bên trong trực tiếp hóa thành bụi. ngay sau đó từ sơn phong nội bộ vọt ra khỏi c h ậ m rãi bay ra khỏi một đạo quang mang lơ lửng tại trên bầu trời. h o a 6. h o a 6. một tiếng khóc lớn từ trong ánh sáng truyền ra vang vọng bí giới trong mơ hồ có thể nhìn thấy tại trong ánh sáng có một trong tạ hải nhi đang từ đang ngủ say tỉnh lại đang tại hoa hoa khóc lớn 6. tại một mảnh hoang vu tri địa ở đây xương khô khắp nơi con mũi tuyệt tích sinh cơ hoàn toàn không có tuyệt không đôi bảo áo p h á toái phía trên linh khí hoàn toàn không có lộ ra từng m ả n g lớn thô i á p da thịt nàng nguyên bản gương mặt tuyệt mỹ bây giờ đã tái nhợt dị thường làn da càng là khô cạn. Ánh mắt đều đã có từng kia hỗn độn, một mắt liền có thể nhìn ra, tuyệt không đôi sinh cơ đang không ngừng trôi đi, bị mảnh này h o à n g vu chi địa t h t i vệ. Ở đây là một chỗ tuyệt địa, không chỉ có áp chế sức mạnh, càng tước đ o ạ n sinh cơ. Tuyệt không trong hai tay cầm một khối ngọc bài, trong ngọc bài có h ồ n g quang lập lòe, đang vì nàng chỉ dẫn phương hướng, để cho nàng chật vật đi về phía trước. Từ nàng tiến vào nơi tuyệt địa này lên, nàng liền đã không có lựa chọn, chỉ có thể đi tới, cho đến chết. Trong lòng của nàng sớm đã không có hy vọng, tại nàng cuối cùng không thể tiếp tục được nữa thời điểm, mặt đất rung mạnh, một tòa khổng lồ thạch đỉnh từ dưới đất x u n g ra. 6 ở đây. là một mảnh băng tuyết chi địa, vạn dặm băng p h ò n g sinh linh tuyệt thế. Một ngày này, vĩnh hằng băng xuyên đột nhiên vỡ tan, chín đầu trong suốt đuôi rồng đầu châu thân ngựa vớt chim vậy dị thú lôi kéo một trận kín gió băng tuyết chiến xa từ dưới băng xuyên x u n g ra. Dị thú riêng phần mình ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng như khóc giống như khóc hí giải, tiếp đó lôi kéo chiến xa phóng tới quang hải. Chiến xa qua, hết thảy đều bị băng phong. 6. Ở đây, thời khắc thiêu đốt lên ngập trời hỏa diễm. Hỏa diễm từ ngoại vi hướng vào phía trong từ từ biến hóa, từ màu đỏ nhạt đến thất thải tiếp đó đến đen nhánh. Nơi này có sông núi có bình nguyên, đây là tám vạn dặm b i lửa. giờ khắc này, một tiếng thanh t h ú y h ấ vang từ tám vạn dặm biển lửa ở giữa bay lên. đây là một đoàn to bằng chậu r ữ a mặt tiểu nhân hỏa cầu. hỏa cầu x ẹ t qua phía chân trời, phóng tới quang hải chỗ. sáu, non sông tươi đẹp, sóng ánh sáng đ á l ộ m t r ẫ m kia sáng tại sóng ánh sáng bên trong từng lớp từng lớp độn nhạo. con cá nhỏ cẩn thận từng l y từng tí du đ á n g tại trong nước vỡ, thời khắc tránh né lấy bay đẩy trời liệm chim thú. nhóm chim bay cất cánh rơi, mỗi lần đều hù dọa vô số sóng lớn, đánh vỡ mảnh này đầm ầ y yên tĩnh. đây là một mảnh to lớn đầm lầy, nơi này có quá nhiều loại nhỏ yếu loài chim cùng loài cá tại sinh tồn, đây là thiên đường của bọn chúng. Mà lúc này, ở một cái không sâu trong hồ nước, một cái sớm đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng xương khô trên đầu thoáng hiện lên đếm từng cái tia sáng. Những ánh sáng này hướng về đầu người bên trong hội tụ, rất nhanh liền ở đầu bên trong hình thành liêu nhất cái sáng tỏ như lửa linh hồn h ì n h bóng. Hồ sáu, ngủ quá lâu sáu, nên đi ra hoạt động gân cốt một chút sáu. Đầu người chậm gì gì nổi lên mặt nước, tại đầm lầy bên trong du đang đứng lên, bên này tìm được một cây s ư ơ n g tay, cách nhau hơn m ờ i dặm lại tìm đến một cây xương s ầ n sáu. Cứ như vậy, một bộ hoàn chỉnh khung xương rất lâu mới bị đầu lâu tập hợp đủ. Nguyên bản khô bạch xương cốt, bây giờ thất thải lưu truyền, c h ó i lỏi. một cỗ bảng bạc light f o sở từ trong xương phát ra, k h â u lâu, một bước ba sáng l ờ i chậm rãi đi ra đồng lầy, biến mất ở phương xa. 6. ta thích Bá Thiên đang nỗ lực cùng gốc kia thần kỳ linh dược câu thông lấy, ta thích Bá Thiên mặc dù chưa thấy qua loại linh dược này, nhưng nàng cho rằng cái này ít nhất cũng phải là một gốc tiên linh dược, thậm chí ẩn ẩn có thăng hoa với tích tiên dược a, loại vật này quá chân quý, nàng tận hết sức lực mà nghĩ nhận được gốc cây này tiên dược, thế nhưng là mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, gốc cây này linh dược đều đối ta thích Bá Thiên kính sợ tránh xa, một mực trốn ở suối phun hình thành tiên thiên đại trận bên trong. thế nhưng là lúc này cái k i a suối phun đột nhiên phiên chào đứng lên hơn nữa nước suối càng phun càng cao sư sáu gốc cây này linh dược giống như là nhận lấy kinh h ã i đồng dạng vọt ra khỏi suối phun bay thẳng đến rồi ta thích bá thiên bên người lôi kéo ta thích bá thiên tay liền chạy ra ngoài trốn 381 t h ứ 3 8 t r ư ơ chương quang hải tận trốn sáu một đoạn mơ hồ ý thức vọt vào ta thích bá thiên não hải ta thích bá thiên còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra suối phun đột nhiên phun ra ngất trời của nước tiếp đó một trương thon dài tay từ suối phun bên trong r ọ i ra đây là một trương hoàn mỹ không t ỷ vết tay Dịch tấu trong suốt làn da thổi qua liền phá, hiện r a đỏ thắm lộng lẫy. Trên tay giàu có lấy nu, đẹp, dây, thế nhưng là chính là không có lực lượng cảm giác. Ta thích Bá Thiên nguyên bản sợ hết hồn, nhưng nhìn đến đôi tay này, vốn cho rằng sẽ có người từ nơi này suối phun bên trong xuất hiện, thế nhưng là cuối cùng mới phát hiện, thế mà chỉ có tay. Đây càng để cho Ta thích Bá Thiên trong lòng sợ hãi. Đối với cái này loại không phải nhân tộc đồ vật, tựa hồ Ta thích Bá Thiên cái tay này đột nhiên từ trong lòng bàn tay mở ra một con mắt, tại trong ánh mắt có từng đạo màu vàng hoa văn diễn hóa. Con mắt này nhìn về phía Ta thích Bá Thiên. s h i phạm biến hóa đang không ngừng tiếp tục lấy những thứ này không biết từ cái gì t u y Nguyệt liền biến mất tồn tại liên tiếp xuất hiện ở thế gian. Những tồn tại này chỗ cần đến cũng là Quang Hải. Sự xuất hiện của bọn hắn gặp đúng thời, Quang Hải biến đổi lớn vừa mới bắt đầu. Mảnh này Quang Hải tồn tại quá lâu t u y Nguyệt không người biết hắn bắt đầu. Mảnh này Quang Hải n h ờ n bí giới toàn bộ sinh linh thèm nhỏ nước rãi, vừa đau hận tận xương, thế nhưng lại không người dám đụng chạm. Thế nhưng là lúc này, trong biển ánh sáng nổi lên sóng g i ữ ở giữa, một vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng tạo thành. Vòng xoáy này càng biến càng lớn, xoay tròn cũng càng lai v i ệ c mãnh liệt. vô cùng kinh khủng đạo tắc đang tức giận x e lẫn, nhường hư không hóa thành hư vô, vô số thần liên tại trong biển ánh sáng xuyên thẳng qua sôi trào, muốn chạm diệt hết thảy. những thứ này đạo văn thần liên tuôn hướng vòng xoáy, muốn ngăn cản đồng thời hoàn toàn hủy diệt vòng xoáy. trên bầu trời hủy diệt lôi đình điên cuồng xuất hiện, thế nhưng lại tìm không thấy phát tiết đối tượng, chỉ có thể điên cuồng bổ về phía cái kia vòng xoáy. 6. vô cùng dị tượng tại tạo ra, giống như thiên phạt lôi đình đang gầm thét sáu, nhưng mà vòng xoáy vẫn tại gia tốc, vô biên vô tận quang hải như cũ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Linh khí trong thiên địa không biết là bị vòng xoáy to lớn này sinh ra hấp lực hấp dẫn, vẫn là bị s ô i trào đủ loại đại đạo thần liên hấp dẫn, điên cuồng từ bì giới các nơi mãnh liệt mà đến. Cái này b ị giới lớn bao nhiêu? Nói không rõ. Lúc này, bởi vì linh khí mãnh liệt mà sinh ra cuồng phong tràn ngập toàn bộ bì giới. Những thứ này cuồng phong đều phá hướng cùng một cái phương hướng, quang hải phương hướng. Mà b í giới bên trong nguyên bản linh khí nồng nặc đang nhanh chóng giảm bớt, rất nhanh, linh khí giống như sắp khô cạn đ dạng. Cố lực hút này chỉ là vòng xoáy khổng lồ kèm theo ảnh hưởng, tại ủ r m kỳ vận tốc quay đạt đến đỉnh phong phía sau. cố lực hút này lại không rõ biến mất, mà vô cùng đạo tắc cũng là vọt vào quang hải dưới đáy. theo linh khí giảm bớt, ngoại vi nguyên bản tranh đoạt kịch liệt cũng bình tĩnh lại. mỗi người đều kinh nghi bất định, trong lòng sợ hãi không thôi. mà theo linh khí giảm bớt, một chút bảo địa cũng bị ép hiện ra trên thế gian. các tu giả cuối cùng bởi vì bảo vật dụ hoặc mà chiến thắng sợ hãi, cái này lại đã dẫn phát các tu giả đến cuồng, thậm chí ngay cả bí giới bản thổ sinh linh cũng tham gia đến rồi tranh đoạt ở trong. trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông. 6 đồng ruộng xếp bằng ở quang hải dưới đáy, quanh thân bị chư thiên vạn giới vây quanh. những thứ này mịt mù thế giới liên miên tương liên. đem đồng r u ộ ngồi vị trí tại trung tâm, giống như thủ vệ một tôn thiên địa chúa thể. Những thế giới này đang điên cuồng thu nạp Quang Hải, không nhìn hết thảy. Đạo văn, nuốt vào, ép diệt thành cơ bản nhất đạo văn, dung nhập trên mỗi cái thế giới. Thân liên, đồng dạng nuốt vào, phân giải thành cơ bản nhất đạo văn, một dạng dung nhập trên mỗi cái thế giới. Lôi đỉnh, tới bao nhiêu nuốt bao nhiêu, một tia cũng đừng nghĩ đào thoát. Quang Hải năng lượng càng là như vậy, bị ép diệt thành cơ bản nhất không hiểu năng lượng, sắp nhập vào mỗi cái thế giới. 6 nuốt vào những vật này, n h ờ n g mỗi cái thế giới đều điên cuồng trưởng thành. nguyên bản những thế giới này một dạng tồn tại liền đã hình thành bởi vì không có đầy đủ năng lượng chỉ có thể duy trì nguyên trạng trước đây những thứ này chư thiên vạn giới giống như mới ra người hải nhi mà lúc này bởi vì bí giới cơ hồ tất cả linh khí cùng quang hải bị chư thiên vạn giới thôn phệ chư thiên vạn giới điên cuồng trở thành loại này tốc độ cắn nuốt càng lai việc nhanh đến cuối cùng đã có thể xương điên cuồng 6. quang hải vô biên vô hạn lớn đến không thể tính toán thế nhưng là vẹn vẹn một tháng quang hải liền bị hoàn toàn thôn phệ không còn một đ ố n g vô cùng vô tận chiến giáp lúc này xuất hiện ở trên thế gian đến không hết tôi tớ cũng xuất hiện ở thế gian. Quang Hải phần đấy hết thảy đều hiện ra ở trước mắt người đời, mà Đông d ộ n g đồng dạng mở mắt ra, 6. từng đôi mắt mở ra, bắn ra ánh sáng nóng b n g màu, chiến giáp chuyển động đầu, nho a nhau đứng dậy. d t 6 một tiếng chỉnh tề chấn thiên đạo hét từ nơi này chút chiến giáp trong miệng truyền ra. Ở nơi này một tiếng hô quát phía dưới, một cỗ khí thế kinh khủng bao phủ, biến thành vô số đạo tắc thần liên, những thứ này thần liên quanh ngang, đem những cái kia tóc t h a i b ù s ủ t ô i tớ toàn bộ xoắn thành mảnh vụn, những thứ này mảnh vụn ngay sau đó bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh liền bị triệt để lót sạch. Vành s những chiến giáp này binh sĩ. bước ra một bước cấp tốc hình thành liêu nhất cái khổng lồ chiến trận kinh khủng sát khí cùng chiến y điên cuồng phun trào những sát khí này cùng chiến y điên cuồng phun trào hướng quang hải trung ư ơ n g sát khí như có thực chất biến thành sức mạnh khủng bố nhất những nơi đi qua không gian trực tiếp phá toái những chiến giáp này binh sĩ thấp nhất tu vi cũng là tổ vương cảnh hơn nữa 10 người một đôi người cầm đầu cũng là v ự c cảnh tu vi trăm đội làm một tiểu trận trận bài người chính là giới cảnh cường giả bách trận mới là một góc 6. t n g tầng tiến dần lên vô số cường giả tổ thành liêu nhất cái có thể hủy thiên diện địa kinh khủng đại trận 6 tại những n à y chiến g i á c binh sĩ thức tỉnh một khắc này bí giới bên trong vây xem sinh linh bất luận mạnh yếu đều liền cuộn thoát đi cái kia trong vùng đầm lầy đi ra ngoài khô lâu chạy nhanh nhất trực tiếp vọt tới bí giới biên giới tiện tay bắt một cái tiến vào tu giả ký kết chủ phó khế ước không phải vậy sáu là sáu là sáu cái này bị bắt lại quỷ xuôi sèo đầu đ ầ y lục s ắ c mái tóc chính là hụt hụt bị dọa phát sợ cái gì cũng không cảm t ư ở n g liền cùng khô lâu ký kết trở thành tôi tớ khế ước đi sáu hoàn thành khế ước khô lâu tiện tay vạch một cái kéo trực tiếp phá vỡ một khe hở không gian mang theo h ộ t biến mất ở trong cái khe mà những sinh linh khác thì n ú ố t xa xa xem chừng cũng không như khô lâu kia đồng dạng như vậy dứt khoát 6. đ ồ n g ruộng tại như thế đại trận dưới sự kích thích mở hai mắt ra thế nhưng là chư thiên vạn giới hay không chịu khống chế của hắn vẫn tại thu nạp còn dư lại hết thảy đ ồ n g ruộng nhìn trước mắt cảnh tượng tê cả da đầu đ ồ n g ruộng ở vào hai cái trận liệt ở giữa đ ồ n g ruộng có thể cảm nhận được mỗi một cái bên người chiến giặc binh lính hô hấp thậm chí là loại kia tâm tình thần trường nhưng mà những binh sĩ này không có bất kỳ người nào chú ý đồng ruộng đến lúc cuối cùng cùng một chỗ q u a n bị đồng ruộng thôn h ẽ thời điểm to lớn chiến trận lần nữa biến hóa mỗi cái chiến giáp binh sĩ trên chiến giáp đều dâng lên một mảnh trận văn, những thứ này trận văn ở trên trời tương liên giao dung càng biến càng lớn, cuối cùng đem tất cả binh sĩ bao trùm. mà lúc này một cỗ ba động khủng bố từ trong biển ánh sáng ở giữa hạo đã mà đến, loại ba động này bẻ gãy n g h i ề n át phá diệt hết thảy. loại ba động này qua vạn đạo c h u chéo hết thảy đều bắt đầu hủy diệt. 382 t h ứ 382 t r ư ờ n g kinh khủng tàn thể đồng r ộ n g chịu đến cái này trùng ba động kích động toàn thân run rẩy, trong nội tâm có loại không nhịn được khát vọng cùng thôn ẹ dục vọng. mà đại trận kia cùng chiến giáp binh sĩ ở nơi này chủ n g ba động bên trong như cuồng phong bên trong hơi hỏa. tùy thời đều có thể dập tắt. Đông Dụng có thể nhìn đến những binh sĩ kia trên mặt c à n g La v i ệ c tái n h ậ t làn da đang không ngừng khô cạn. Cái này Nhượng Điền dã cực kỳ h o ả n sợ, bất quá hắn vẫn thuận theo tâm ý của mình, từng bước từng bước hướng về phía trước ba động chuyển tới phương hướng đi đến. Chư Thiên Vạn Giới tùy hành, Nhượng Điền dã giống như Thiên Địa Chúa Tể của vạn vật, dò xét thiên địa. Đông Dụng tốc độ tại thời khắc này đạt tới một loại không cách nào ngôn ngữ trạng thái, p h ả n phất một bước liền đạp qua một cái thế giới. Mấy bước ở giữa, Đông Dụng rốt cuộc đã tới kinh khủng kia chấn động đầu nguồn. Có Chư Thiên Vạn Giới hộ thể, Đông Dụng vẫn như cũ cảm thấy toàn thân mình sợ đứt, trên thân không ngừng vỡ tan lại thoáng qua khét lại. mà lúc này, chư thiên vạn giới không ngừng biến hóa trùng đ i ệ p đem cái này trùng ba động tổn thương hạ thấp cơ hội không có. 6. một cái tàn phá cơ thể nằm trên mặt đất, ba động liền từ thân thể này bên trong truyền ra, mà vô số chiến g i á c binh sĩ tạo thành đại trận chính là đang chấn áp cái này tàn phá cơ thể. cơ thể không đầu, từ trên cổ mặt cắt có thể nhìn ra là bị lợi khí trong nháy mắt chặt đứt. được một cái động lớn, từ bên trong cái hang lớn còn có thể nhìn thấy hoạ mẹ huyết nổ, nhưng mà trái tim đã không cánh mà bay, từ cái kia so le vết thương, hẳn là bị lấy tay trực tiếp móc ra trái tim. vai trái bị sóng vai giật xuống, cánh tay phải bị lợi khí chém xuống. bắp chân trái cũng thiếu một đoạn, chỉ có đùi phải coi như hoàn chỉnh, nhưng mà phía trên tàn phá không chịu nổi, có hỏa diễm một mực tại tiêu đốt, phần bụng một cây ba mũi trường thương, dọc theo xương sống phương hướng, xuyên thấu qua xương sống, đem tàn phá cơ thể găm trên mặt đất. Hơn nữa có vô số thần liên quán xuyên toàn bộ thi thể, đem thi thể gắt gao bao khỏa h â n áp. Những thứ này thần liên từ tàn thể bên ngoài tiến vào, tiếp đó từ tàn thể bên trong s ô n g ra, mang ra số ít sáng cùng từng tia tinh huyết. Những thứ này thần liên cuối cùng sẽ tiến vào tàn thể bên cạnh một cây màu nâu đen thạch cái c ọ c Đi qua thạch cái c ọ c những cái kia quang t à n vào giữa thiên địa, mà những cái kia tinh huyết đã biến thành khổng lồ tinh khí tản mát đến giữa thiên địa. Những thứ này thần liên tại ma diệt tàn thể, hơn nữa một mực tại tuần hoàn. Mặc dù cơ thể đã tan phá, lại bị trường thương chấn áp, lại có vô số thần liên chấn áp, thế nhưng là trên thi thể khí tức càng lai v i ệ t cường thịnh, cái kia trùng ba động càng lai v i ệ t kinh khủng. Chiến g i á c binh sĩ đoạn trước nhất ít nhất cũng là siêu việt thế giới cảnh tu vi, lại có đại trận bảo hộ, nhưng là bây giờ toàn thân đã khô héo không còn hình dáng, tùy thời đều có thể tiêu vong. 6 đây là cái gì dạng cường giả? Quang Hải không phải là c ố này tàn thể tàn mát ra A. Vẹn vẹn tàn thể bên trên tán phát ba động liền có thể phá diệt hết thảy, thậm chí có một tia đại pha mở hương vị, loại này cường giả đã vượt qua liễu điển giả tưởng tượng. Điền giả tâm bên trong hơi lạnh điên cuồng bốc lên, loại này hơi lạnh lượng điền g i toàn thân có chút mất cảm giác. Đồng Dung thẳng đến lúc này mới biết được đã biết lần gây đại họa. Quang Hải bất kể có phải hay không là thiên địa chi quang, cũng không để ý đến từ đâu, có ánh sáng hải tại, ít nhất đã cách trở loại này có thể phá diệt hết thảy ba động. Nhưng mà bây giờ Quang Hải bị đồng dụng toàn bộ thôn phệ, mà bây giờ. Hết t h ể phương thức cũng đã không cách nào lại chấn áp được cô này tàn phá cơ thể. 6. đồng ruộng đối mặt với cô này tàn thể, chân chính chân tay l u ô n c u ố n g Trước đó bất luận gặp phải cái gì, c h u n g quy có pháp có thể nghĩ, có tính có thể tìm ra. Nhưng là bây giờ, cô này tàn thể quá cường đại. Nguy rồi, cảm nhận được sao? Tàn thể bên trong có một tia sinh cơ đang thức tỉnh. Làm sao bây giờ? Không biết là bởi vì tái hiện thế gian vẫn là nguyên nhân gì, cô này tàn phá trong thân thể có một tí không cách nào hủy diệt sinh cơ đang lặng lẽ khôi phục. Theo sinh cơ khôi phục, vẻ này phá diệt hết thảy ba động cũng đột nhiên cường thịnh đứng lên. Ba động áp sập hư không, lại tại những lực lượng khác phía dưới thoáng qua khôi phục. Vô cùng vô tận chiến giáp binh sĩ tại này của ba động phía dưới trong nháy mắt băng diệt, loại này băng diệt cực kỳ t r ệ t để, hôi phiên diệt. T6, đồng ruộng có chư thiên thế giới bảo hộ, khủng bố đến đâu ba động bị chư thiên thế giới tan ra phía sau, tác dụng đến đồng ruộng lúc, cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa đồng ruộng phát hiện, chư thiên thế giới thế mà tại thôn phệ cái này c h u n g ba động. Bất quá, nhìn thấy những cái tia chiến giáp binh sĩ điên cuồng băng d i ệ n điền dã nhất trong nháy mắt có rất lớn thất thần. Hàng đầu những cường giả này, lúc này ở ba động phía dưới giống như sâu kiến đồng dạng. thế nhưng là nếu là đ ổ i bình thường đặt ở bất kỳ thế giới nào cũng là một cái thế giới tuột cùng tồn tại thậm chí ở đây còn có mạnh hơn cường giả thế nhưng là bây giờ giống sâu kiến đồng dạng bị càn quét sáu điền dã bất cảm tưởng giống lúc này cái kia đem tàn thể đóng xuống đất trái đèn theo sát lấy cũng hồi phục kinh khủng sát ý nở rộ tại tàn thể trong ngoài rạo sát lấy đồng thời trái đèn trên tay cầm nở rộ không cách nào nhìn thẳng qua mang một cái hư ảnh đột nhiên từ trái đèn bên trong hiện hiện ra hư ảnh vừa ra có thể hủy thiên diệt địa cái kia trùng ba động trong nháy mắt bị ngăn cách xá hư ảnh miệng tụng chân ôn hai tay không ngừng biến hóa Từng đạo tia sáng từ hư ảnh trong tay bắn ra, chiếu xạ tại tàn phá trên nục thể. Loại ánh sáng này chiếu xạ đến chỗ trong nháy mắt băng diệt, hóa thành hư vô. Thế nhưng là tàn thể huyết đục phun trào ở giữa cơ hồ trong nháy mắt khôi phục. Tia sáng không ngừng, đem tàn thể triệt để chiếu một lần. Thế nhưng là tàn thể chờ tia sáng vừa đi, tàn thể lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Đồng ruộng khoảng cách gần nhìn xem một màn này, trong lòng tâm tình sớm đã kinh đào hải lãng, chính muốn phá thiên. Thật là đáng sợ. Đây đều là dạng gì tồn tại? Loại tồn tại này làm sao lại trong thế giới như vậy? t h ừ ma diệt ta vạn cổ t u nguyệt vẫn như cũ để ta trở về. ta đã khôi phục, ngươi một đạo ấn ký có thể lại ta gì? ta, nghịch chiến hồn, cuối cùng đã trở về. tiểu t ử 6. ta phải cảm tạ ngươi 6. ha ha 6. liền để ngươi trở thành ta một bộ phận a, trở thành ta quay về thứ nhất huyết thứ sáu. một hồi khàn khàn linh hồn ba động từ tàn thể bên trên xuất hiện, hướng tiến liễu điển g i trong linh hồn. lúc này, b í giới sinh linh sớm đã trốn vô tung vô ảnh, chỉ còn dư điển g i nhất cá nhân đứng tại tàn thể bên cạnh khổ tư phương pháp giải quyết. nguyên bản r n g ã ra muốn chạy trốn chi yêu yêu, thế nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ. có một số việc, muốn chạy trốn là không trốn thoát được. Tàn thể bên trong sinh cơ càng lai việt thịnh vượng, như liệu nguyên ánh sao sáng chi hỏa đang tăng trưởng một cách điên cuồng, cái bóng mở kia quả thật không cách nào ngăn cản loại này trạng thái. Ha ha 6. ha ha 6. một hồi điên cuồng cười to từ tàn thể bên trong quét ngang mà ra, trong ánh mắt tràn ngập toàn bộ bỉ giới. Hơn nữa loại này tiếng cười càng lai việt vang dội, thậm chí ẩn ẩn trao đổi đại đạo, n h ờ n g bỉ giới đại đạo đều nhất nhất hiện ra, muốn liên tục đến c ỗ này tàn thể bên trên đồng dạng. Dựa vào người cười cái dám a 6 lại cười 6. tin hay không tiểu gia chặt người s điên dã tâm bên trong quét ngang. giống to một tiếng, nhưng loại này tiếng cười đột nhiên ngừng lại. ngươi nói cái gì? ngươi lại muốn c h ặ ta? ngươi có biết ta là ai? ta chính là huy hoàng chư thiên vạn giới tồn tại, v ĩ n h thế bất diệt sáu. trong lời nói tràn đầy lực cười cùng hoang đường, cùng với một loại bị tiết độc phẫn nộ. ngươi coi như tu tập công thứ nhất pháp lại như thế nào? đối với ta mà nói, hết thảy đều là du dế. dựa vào sáu, đồng ruộng càng nghe trong lòng càng là âm trầm, càng thêm hối hận. sớm biết cũng học thương sinh thổ một dạng, ở bên ngoài uy p h ò n g tội gì tới đây? chết đi 6 c h n hồn hư lạnh một tiếng, vô cùng đạo văn chống rông xuất hiện, trực tiếp quấn quanh hướng đồng ruộng. những thứ này đạo văn áp sập hư không, nhường vạn đạo chu chéo, càng là không nhìn thẳng liễu điền dạ trên thân vẫn như cũ bảo hộ lấy hắn t r ư thiên thế giới, q u ố n quanh hướng đồng ruộng đục thân. 383 t h ứ 383 t r ư ơ chương diện sát đạo văn tốc độ cũng không nhanh, đối với nghịch chiến hồn mà nói, càng giống là một loại trò chơi, một loại giải trí cho chơi. thế nhưng là đạo văn bài trừ hết thảy, không thể ngăn cản mà không ngừng tiếp cận đồng ruộng. mẹ nó, l i ê u mạng sáu. đồng ruộng trực tiếp nhắm mắt lại vọt tới những thứ này thần liên, đồng ruộng bây giờ chỉ có thể đánh cược, đánh cược thao túng mình những cái kia phía sau màn đẩy tay lại trợ giúp chính mình. ngoan sáu. đ ồ n g Dụng đụng vào Đạo Văn phía sau, vô biên đau nhức từ toàn thân các nơi truyền vào não hải, trong linh hồn càng là phát ra một hồi kinh thiên anh minh. Tiếp đó đ ồ n g d ộ n g đánh mất hết thể trí giác, đây chính là Tử Vong Sao. đ ồ n g d ộ n g tại một khắc sau cùng, quỷ thần suy kiến, tựa hồ thấy được một cái nho nhỏ trống rỗng treo cao lên đỉnh đầu, đang không ngừng rút ra mình hết thảy, tinh khí thần, thậm chí hồn. Loại cảnh tượng này khắc tiến trong lòng, vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Sáu, muốn chết. Ha ha sáu, có thể sao? Sinh tử đều do chủ ta trưởng, ta chính là Tử Vong Chi Chủ 6 Thân hồn chi lực k h u i động, địch chiến hồn cảm thấy rất đ ư c cười. lại có thể có người nghĩ tại trước mặt hắn tự sát, ta cảm nhận được, ta chi tâm thế mà ở trên thân thể ngươi sáu, thứ sáu, kia liền càng không thể để cho ngươi chết thoải mái như vậy sáu, lại một đường thần liên tạo ra, trôi hướng đồng ruộng, đạo này thần liên rực rỡ lóa mắt, thiếu đốt lên đỏ tươi hỏa diễm, liền hư không đều bị đạo này thần liên khơi mào, cực kỳ kinh khủng. nhưng mà ở nơi này đạo thần liên bên trong lại tràn đầy cường đại light force, để cho người ta không thể lý giải. đạo hỏa diễm này xuyên thấu tầng tầng thế giới che chắn, bay tới đồng ruộng bên cạnh lúc, một cây nho nhỏ ngón tay đột ngột xuất hiện, một chỉ điểm tại thần liên bên trên. Thần Liên ở nơi này căn nho nhỏ dưới ngón tay, trong nháy mắt p h a i mở. Ân, nguyên lai có hậu thủ. Nịch Chiến Hồn mới đầu lơ lẫm, thế nhưng là đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, h o a lộ khóc làm r ỗ sách. Nịch Chiến Hồn đột nhiên nói ra một đoạn lời nói không hiểu ra sao. Thần phục hoặc hủy diệt, một âm thanh lạnh lùng từ đồng ruộng trên đỉnh đầu truyền ra. Ha ha sáu, ngươi tính là gì? Lại dám để cho ta thần phục sáu? Một cái nắm đấm hư ảnh đột nhiên tạo ra, vô biên kinh khủng từ trên nắm tay truyền ra, n h ư n g bạn đạo run rẩy. Cái này nắm đấm trong nháy mắt đánh về phía đồng ruộng, nắm đấm qua, h ư không tất cả đều phá diệt. cái này nắm đấm tuy mạnh, thế nhưng là tiếp xúc đến đồng ruộng thân ở chư thiên vạn d ư ớ i lúc, trong nháy mắt bị t h ô n phệ. nghịch chiến hồn lúc này mặc dù cường thế như vậy, thế nhưng là một mực bị t r á i đèn đính tại trên mặt đất. lúc này hắn một mực tiêu đốt hỏa diễm chân lấy bất khả tư nghị góc độ lị chuyển, hung hăng đá vào trên tam x o a kích, nhường t r á i đèn kịch liệt run g động. c h á i đèn tựa hồ kết nối lấy cả vùng, làm cho cả mặt đất đều đi theo một hồi kịch liệt run run, thậm chí là hư không đều ở đây một c ư ớ u y thế còn dư phía dưới b ằ n g diệt, thế nhưng là mặt đất lại không có tổn hại. lại một chân đá ra, lần này sức mạnh cường thịnh hơn, c h á đèn bị một cước đá bay. đất trời dung chuyển, toàn bộ thế giới đều suýt chút nữa bị một cước này đã phá diện. Ha ha sáu, ị c h chiến hồn tàn thể không có trải đệm chân áp, trong nháy mắt bộc phát ra càng kinh khủng hơn khí tức. Loại này kinh khủng chi lực nhường bí giới bầu trời đều sinh ra vô số khe hở, những thứ này khe hở hoàn q u á n toàn bộ bí giới, nếu là cường thịnh đến đâu một phần, toàn bộ bí giới đều có thể đệm i phải đồ. địch chiến hồn không có đầu người, thế nhưng là một dạng đứng ở hư không, chỗ hắn đứng, trực tiếp biến thành hư vô. vô cùng quang huy cùng tinh khí từ nơi này thế giới các nơi cùng trong hư vô điên c u n g vọt tới, mang ị c h chiến hồn tàn thể thì đã biến thành hất động, thôn v ẹ hết thảy. Ai s một tiếng thở dài đột nhiên nghĩ tới thở dài có không r a t à n g t h ư ơ n g cùng thất vọng một tiếng này thở dài nhường n ị c h chiến hồn sưng sờ khí tức cũng vì đó bên trong gãy mất phút chốc là ngươi cái lão bất tử 6. V v ù n g tha hắn a 6 ha ha 6, liền xem như con cờ của ngươi dám khinh nhẫn ta chi uy nghiêm cũng phải chết ta là vì ngươi cầu tỉnh ai 6? cái gì liền xem như ngươi lại như thế nào coi như ta là tàn hồn tàn thể lại như thế nào trên đời này có thể để giết ta tồn tại căn bản lại không tồn tại âm thanh trương cuồng vô cùng bá khí ngọc trời Đông d ộ n g đỉnh đầu lúc này n ở r ộ tia sáng, một cái bàn tay nho nhỏ từ trong ánh sáng r u ỗ i ra, hướng về phía Nịch Chiến Hồn t à n Thể nhẹ nhàng nắm chặt, tiếp đó hung hăng kéo một phát. Một cái ngưng tụ như thật linh hồn bị cái này tay nhỏ một chút từ Nịch g h Chiến Hồn t à n Thể bên trong kéo ra ngoài. Cái này linh hồn là Nịch g h Chiến Hồn phiên bản thu nhỏ, đồng dạng không trọn vẹn không chịu nổi, tại hắn bị tay nhỏ kéo ra ngoài trong nháy mắt, Nịch Chiến Hồn t à n Thể rơi đến mặt đất. Không có khả năng. Làm sao có thể? Lão bất tử, đây là có chuyện gì? Không có khả năng 6 Tuyệt không có khả năng này 6 Dù cho trước đây cường thịnh nhất thời kỳ hắn đều làm không được một bước này. thủ là không thay đổi dây đồng hồ sáu, n ị c h chiến hồn linh hồn ba động quá kịch liệt, hắn tồn tại trong năm tháng vô tận chưa từng có nghe nói có cường giả gì có thể làm được chuyện như thế, hắn sớm đã hồn thể hợp nhất, nhưng là bây giờ thế mà bị người dễ dàng bóc ra, cái này sáu, không có khả năng. Tay nhỏ lần nữa mở ra, lại là nhẹ nhàng nắm chặt, nghịch chiến hồn phát ra một tiếng vô cùng i ê u thảm, trong tiếng kêu tràn đầy đại khủng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Nói cho ta biết sáu, làm sao có thể, ta là bất diệt, ta cuối cùng sẽ quay về, không có người có thể ngăn cản. ở nơi này nắm chặt phía dưới, nghịch chiến hồn linh hồn thế mà điệp phái đổ. tiếp đó không ngừng phân liệt, một phân thành hai, hai phân thành bộ sáu, rất nhanh, lịch chiến hồn linh hồn biến thành cơ bản nhất hồn lực, những thứ này hồn lực bị tay nhỏ một phần, hóa thành hai bộ phận, tiếp đó theo tiến liễu điển rã trong khí hải ly thủy thú thể nội cùng thiên nhãn lên ly hồn thần quang bên trong, những thứ này hồn lực có bao nhiêu, nhiều đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần có thể hấp thu những thứ này hồn lực, ly hồn thần quang cùng ly thủy thú tất nhiên có thể trưởng thành lên thành kinh khủng cường giả, lịch chiến hồn nói không sai, những cường giả này sớm đã bất diệt, chỉ cần có t à n thể không bị ma diệt, sớm muộn đều sẽ trở về, âm thanh lại lần nữa vang lên. nhưng mà đồng ruộng nghe không được, những sinh linh khác càng nghe không được. âm thanh rơi xuống, một thanh rực rỡ đến mức tận cùng đoạn kiếm từ đồng ruộng đỉnh đầu bay ra, một đạo thái cực đ ồ đồng dạng từ đồng ruộng đỉnh đầu bay ra. đoạn kiếm năng dọc, thái cực đ ồ hình không, địch chiến hồn tản thể bị đoạn kiếm không ngừng chém vào, bị thái cực đ ồ không ngừng xay nghiền. cho dù đoạn kiếm cực độ sắc bén, chém vào tại địch chiến hồn tản thể bên trên chỉ là phát ra âm vang tiếng kim loại va chạm. thái cực độ cường đại, có thể hủy diệt thiên địa, nhưng mà đối với địch chiến hồn tản thể nhưng không có biện pháp gì. cái tia tay nhỏ cũng không tiêu thất, mà là hướng về phía phương xa chạy đẻn vây tay một cái. Trái đèn đứng thanh bay về phía tay nhỏ, tay nhỏ bắt lại trái đèn, tiếp đó cắm vào h ị c h chiến hồn tàn thể bên trong, đem hắn chống lên. Trên tam xoa kích hư ảnh bị h ị c h chiến hồn đệ nhị chân liền đ á triệt để phá diện. Nếu như không phải cái hư ảnh này ngăn cản h ị c h chiến hồn hai cước tuyệt đại bộ phận sức mạnh, trái đèn tất nhiên sẽ vỡ vụn. Dù cho dạng này, lúc này trái đèn vẫn như cũ hiện đầy vết dạng, bất quá loại này vết dạng đang chậm rãi khép lại. Tay nhỏ dùng trái đèn b u ớ c lên địch chiến hồn tàn thể phía sau, đồng ruộng quanh thân chư thiên vạn giới thế mà bắt đầu luân chuyển, tiếp đó trái đèn cùng địch chiến hồn tàn thể bị chư thiên vạn giới nuốt hết. Mỗi một cái thế giới cũng như một cái bánh xe. Mỗi ép qua một lần, lịch chiến hồn tàn thể liền trở nên nhỏ một chút đ i Muốn đem lịch chiến hồn cơ thể triệt để ma diệt, ít nhất cần nhiều hơn 10 năm, thậm chí cần càng lâu tuyến nguyện. t t h ứ 3 8 t r ư ơ chương hậu trường thật cứng rắn tay nhỏ làm xong đây hết thảy, vẫy tay. Lần này thế mà tương chiến kỳ tàn phiến từ đồng ruộng trong khí hải lấy ra ngoài. Tay nhỏ nắm chiến kỳ mảnh vụn một góc, nhẹ nhàng lắp một cái, cái kia to lớn trái tim từ chiến kỳ bên trong bay ra. Trái tim co rụt lại, vô căn cứ sinh ra lực lượng khổng lồ, loại lực lượng này n h vững chắc không gian từng khúc phá diện, một mảnh bóng tối vô biên xuất hiện. Trái tim trong nháy mắt vào vào. thế nhưng là một cây cờ lớn tốc độ càng nhanh đem trái tim một chút cuốn trở về giống sáu gầm lên giận dữ từ trong tim truyền ra thành âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng tay nhỏ tay cầm chiến kỳ nhẹ nhàng xoắn một phát bình một tiếng cái kia to lớn trái tim đột nhiên b ạ o t o á i vô tận tinh khí từ trong tim sông ra bị chiến kỳ hoàn toàn hấp thu không l o ạ i một k i a ở nơi này tiếng giống giận phía dưới t h ư không triệt để phá diện hắc á m thế mà vô hạn mở rộng bắt đầu thôn phệ bì giới chiến kỳ lại là xoắn một phát trái tim m ạ n h ụ triệt để trở thành cho tàn chỉ lưu vô cùng tinh khí tồn tại 5 tháng vô tận trái tim này cuối cùng vẫn là bị hủy diệt Đại kỳ mở ra, hắc ám nhanh chóng biến mất, không gian dần dần khôi phục. Khối kia chiến kỳ mảnh vụn trong nháy mắt sắp nhập vào cả mặt chiến kỳ bên trong, bổ túc một phần nhỏ. Làm xong đây hết thảy, tay nhỏ biến mất, nhưng mà chiến kỳ lại lưu lại liêu điển ra bên người. 6. Ta thích Bá Thiên quanh thân hoa sen cánh hoa bay tán loạn, đang cực nhanh chạy về cái kia có thể hủy diệt hết thảy đ ồ n g u n Cái kia độc nhãn tay cũng không có khó xử ta thích Bá Thiên, ngược lại đối với nàng rất là nhìn với con mắt khác. Không chỉ có đem hắn đưa ra cái kia phiến cấm địa, càng làm cho gốc kia tiên dược đi theo Ta thích Bá Thiên, cái này khiến gốc kia tiên dược đều khiếp sợ dị thường, không thể nào hiểu được. tại loại kia kinh khủng ba động truyền ra thời điểm ta thích ba thiên liền n g ờ tới có thể hòa đ i ể n i ã có liên quan trước tiên liền hướng sức chấn động kia truyền tới phương hướng phóng đi thế nhưng là tiên liên cũng rất kháng cự cuối cùng tiên liên vẫn là chấp nhất bất quá ta thích ba thiên chỉ có thể bảo hộ lấy nàng tiến lên bị giới bên trong tất cả sinh linh sớm đã bị loại kia có thể hủy diệt hết thảy ba động sợ vỡ mật cũng sớm đã ngủ đông ta thích ba thiên lại có tiên liên tại một loại đặc thù ba động thời khắc hảo đang lấy dọc theo đường đi căn bản cũng không có chịu đến trở g ạ i thế nhưng là ta thích b á thiên đạp qua đầm nước sa mạc băng xuyên cuối cùng vẫn bị ngăn ở tám vạn g i n g hỏa diễm chi địa chỗ lần này. chính là tiên liên cũng triệt để không muốn tiếp tục đi tới, mà lúc này hủy diệt ba động đột nhiên cường thịnh, tiếp đó biến mất không còn tâm tích, đang chấn động tiêu thất thời điểm, b i giới tất cả sinh linh đều cảm giác toàn thân chợt nhẹ, tựa hồ cái gì gông xiềng từ trên người bọn họ cắt ra. 6. khô lâu đang tại thiên nhai cùng tam đại cường giả r ằ n g co, cùng nói là r ằ n g co, không bằng nói là bị vây c h ặ n nếu như không phải khô lâu tu vi cao hơn nhiều bang ư ờ i đoán chừng sớm đã bị đánh tan. lão nhân gia hiếm thấy đi ra giải sầu, các ngươi bọn này tiểu ga nhi lại cho lão nhân gia ở mức, nếu không phải là lão nhân gia ta nóng thích hòa bình, yêu quý sinh mệnh. sớm một cái tát chụp làm thịt ba người các ngươi tiểu hòa nhi, khô lâu nên cao đầu sọ, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, mà lúc này nó cảm giác toàn thân một rõ ràng, toàn thân thư thái, cái này khiến nó khiếp sợ đồng thời, hoa sáu, một tiếng khóc giống lên, cái kia hai cái khô lâu trong hốc mắt thậm chí có nước mắt đùng đùng rơi xuống, cuối cùng đợi đến cái ngày này sao sáu, ha ha sáu, cuối cùng giải thoát rồi sáu, khô lâu một bên khóc một bên cười, nước mắt tuôn ra, khô lâu biểu hiện nhường thủ vệ ba người các mày, thế nhưng lại không dám động thủ, khô lâu khóc cười rất lâu, đột nhiên âm thanh vừa thu lại. ta muốn vây vùng một giới này sáu ba người các ngươi tiểu gia hỏa thật muốn cả ta khô lâu cũng không cho như lâm đại địch ba người nói chuyện r u ỗ i ra khô lâu ngón tay vung lên giống như l ậ p rồi ba người không có bất kỳ cái gì phản kháng bị đập bay vô tung vô ảnh các sáu yếu như vậy cũng dám theo ta lão nhân ra giải r ò n g trước đi tìm tiên sư m ọ ộ i tử tâm sự đâu vẫn là đi sáu không được vẫn phải là trở về nhìn một chút sáu khô lâu bỏ lại h ụ t bước ra một bước xuyên qua một khe hở không gian lại trực tiếp xuất hiện ở bì giới lại bước ra một bước khô lâu xuất hiện ở khi xưa trong biển ánh sáng đã từng Quang Hải thuộc về cấm kỵ chi địa, mà bây giờ ở đây chỉ còn dư chống chải cùng không cách nào hoàn toàn tan hết lực lượng hủy diệt. Loại này lực lượng hủy diệt ngưng tụ thành từng đạo thần liên ở trong không gian đi xuyên, những thứ này thần liên rất nhiều, càng hướng nguyên lai đồng ruộng cùng tàn thể giao chiến khu vực trung tâm, loại này hủy diệt thần liên càng là đông đúc. Khô lâu vô cùng e ngại những thứ này hủy diệt thần liên, không ngừng trên không trung trốn tránh. Khô lâu phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một cái truyền thống trận đang nhấp nháy, khác lại không bất kỳ vật gì, mà truyền thống trận h ụ cận hủy diệt thần liên đã l í t nhát, cơ hồ không có cái gì không gian. Truyền thống trận thế mà cũng bị bổ túc. Tiểu tử kia đi đệ nhị giới, khô lâu cả kinh, trong nháy mắt đến rồi trong truyền tống trận tâm, lấy xuống một bộ phận, tiếp đó lại trong nháy mắt mà quay về, thiếu bộ vị mấu chốt truyền tống trận trong nháy mắt tạm đạm, tiếp đó những cái t i a sáng chói trận văn cũng dần dần ẩn vào dưới mặt đất, cũng lại không nhìn thấy, khô lâu động tác nhanh như thiềm điện, hơn nữa vô tận đại đạo v ờ n quanh tự thân, thế nhưng là trên người xương cốt vẫn như cũ bị hủy diệt thần liên hủy diệt bá cây. Ngươi ở đây làm cái gì? Một tiếng quát lớn truyền đến, lúc này một cái thấp bé người lùn cũng tới đến nơi này. t i ế lùn, ngươi kêu la o n g sòm cái gì? Không thấy đại nhân ta đang làm chính sự sao? Tên lùn chỉ nhìn một mắt, còn kém không nhiều lắm hiểu hết thảy. Hắn đi đệ nhị giới, là khô lâu không có bất kỳ cái gì d ấ u diếm, hơn nữa giữa bọn hắn cũng không cần d ấ u diếm. Ai? Người mãi mãi cũng tính như vậy vô gì sách, sớm muộn chết không toàn t h ầ y 6. tên lùn nguyên bản khô héo sắc mặt nghe được khô lâu mà nói trực tiếp có chút biến thành màu đen, không gọi nặng nề hừ lạnh một tiếng. Chúng ta muốn hay không tiến vào, tên lùn quay đầu nhìn về phía quang hải dưới đáy, ngựa khí trầm trọng. Đi làm cái gì? Chôn xương a. Dù sao đó cũng là trong truyền thuyết chỗ. Trước đó chỉ biết có đệ nhị giới, nhưng từ không người có thể đi vào. Bây giờ có cơ hội 6. người ngay cả tổ huấn cũng quên đi. h ô lâu nữ khí đột nhiên âm trầm, tên lùn còn muốn nói điều gì, đột nhiên chỗ kia truyền thống trận lại phát sáng lên. Chỉ chốc lát, một cái vai k h i ê n g đại kỳ nhân xuất hiện ở trên truyền thống trận. Mẹ nó, thật suối quậy 6. như thế nào sạch gặp phải những thứ này chuyện x u i x ẻ o 6. phi 6. phi 6. phi 6. đ ồ n g rộng u sắc mặt có chút trắng bệnh, trên thân còn lượn lờ từng tia hắc khí, n h ư n g hắc khí này đến rồi bí giới sau đó như băng tuyết tan rã. Điền Dã nhất xuất hiện liền đem đại kỳ bọc ở trên thân, để phòng những cái tia hủy diệt thần liên thương tổn tới chính mình. 6 Trước đây, tay nhỏ sau khi biến mất, đồng ruộng liền thanh tỉnh lại, phát hiện lịch chiến hồn tàn thể, chấn áp tàn thể t r ạ i đen, còn có tòa kia ma diệt hết thảy bảy đá cũng không có, chỉ có đã từng cường đại chiến k ỳ lại xuất hiện ở bên cạnh mình. Cái này n h ư ợ n đ i ệ n giã vui mừng quá đỗi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đồng ruộng ôm chiến k ỳ hung hăng hôn một cái, bất diệt chi lực điên cuồng tràn vào chiến k ỳ thế nhưng là chiến k ỳ lại không phản ứng chút nào. Đi qua nhiều lần nếm thử, đồng ruộng mới không cam lòng xác định, hắn không cách nào ngự sử chiến k ỳ cái này n h n đ i ệ n g ã nguyên bản ngạc nhiên tâm trong nháy mắt lạnh hơn p h n nửa. Lần này xem như đánh cuộc đúng sáu, chiến hữu tốt, chúng ta lại gặp mặt sáu. Đồng Dụng chỉnh đốn xuống tâm t ì n h đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một hình thủ kỳ quái lỗ hổng. 385 t h ứ 3 8 t r t ư ơ r ư ờ n g khiên đại kỳ Đồng Dụng lúc này mới nhớ, cái này lỗ hổng trước đây chính mình liền thấy, trước đây cái này lỗ hổng nương tượng h ị c h chiến hồn bị chân áp t à n thể, thế nhưng là lúc kia Đồng Dụng chỉ nhìn một mắt, căn bản là không có chú ý cái này lỗ hổng. Hiện tại Điền g i ã mới phát hiện cái này lỗ hổng tựa hồ có chút vấn đề, Đồng Dụng ngồi s ổ n người xuống, đưa tay v ớ t ve cái này lỗ hổng, tại hắn sờ đến lỗ hổng trong ngay mắt, hắn phát hiện một sự thực kinh người, cái này trong lỗ hổng thế mà truyền lại ra một loại bất diệt đạo vận. đ ồ n g ruộng tay rời đi cái này lỗ hổng loại này đạo vận lập tức biến mất không còn tam tích căn bản không cảm giác được coi là mình đứng dấp ở cái này trên sân thượng to lớn thời điểm đồng dạng cái gì đều không cảm giác được cái này lượng điện dạng nghĩ tới lấy trước kia cái đồng dạng lấy được tiên liên cường giả ứ c phía sau đưa cho chính mình hai khối phiến đá đ ồ n g ruộng lấy ra khối kia phiến đá nhỏ cả hai lại là hoàn toàn thích hợp đ ồ n g ruộng nghĩ nghĩ đem đại kỳ bọc ở trên thân tiếp đó đem phiến đá nhỏ bỏ vào cái kia lỗ hổng c i a sáng trong nháy mắt từ toàn bộ mặt đất tụ đến tiếp đó lấy phiến đá nhỏ làm trung tâm từng vòng phát sáng lên một cái khổng lồ truyền tống trận rất nhanh tạo thành. Quan huy tử trong truyền tống trận hướng đồng ruộng trên thân hội tụ, tiếp đó đem đồng ruộng bao phủ. Anh 6. truyền tống trận đem đồng ruộng truyền tống hướng vị trí không gian, đồng ruộng chỉ cảm thấy một hồi to lớn rung động truyền đến, tựa hồ phá vỡ cái gì kiên cố biết ư ớ n g Loại này rung động sức mạnh cực kỳ cường đại, nếu không phải chiến kỳ tại loại này rung động bên trong sáng lên ánh sáng mang đem đồng ruộng bảo vệ, đoán chừng loại này rung động liền có thể đem đồng ruộng xử lý. Ngay cả như vậy, đồng ruộng vẫn như cũ thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Đồng ruộng truyền tống đi qua không đến một khắc đồng hồ, liền chợt vật không chịu nổi lại truyền tống trở về. mà lúc này đồng ruộng phát hiện lại có hai cái quái vật đang nhìn mình 6. tiểu huynh đệ chơi có thể hay không vui vẻ một cái khô lâu thế mà nhìn mình chạy nước miếng điền dã tâm bên trong cảm giác cực độ hoang đường nhưng mà đồng ruộng lại vẫn cứ không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm ách 6 còn 6. vẫn được 6. ta còn có việc ta đi trước 6, hai vị tiền bối chậm rãi chơi 6, đồng ruộng qua loa một câu lấy lệ nhanh chóng rời đi tiểu huynh đệ ngươi tựa hồ quên thứ gì a khô lâu nói xong một khối phiến đá nhỏ bay về phía liêu điền dã đồng ruộng hai tay đem đại kỳ mở ra trực tiếp ôm phiến đá Tại xác định không có vấn đề gì phía sau, đồng ruộng thu hồi phiến đá, rời đi tốc độ càng nhanh. Chúng ta đang sợ như thế sao? k h u lâu nhìn xem liều mạng một dạng chạy trốn đồng ruộng, sắc mặt có chút h ợ hững. Nói nhảm. Ngươi bộ dáng này, ai thấy đều sẽ cảm giác gặp quái vật. Tiểu Hải Nhân khinh b ị một phen. Còn không có hỏi hắn tại đệ nhị giới nhìn thấy cái gì đâu. Không cần hỏi, hắn xuất hiện thời điểm, ta cảm nhận được một loại vận rủi hương vị, Thêm nữa ánh mắt của hắn cùng tiến vào thời gian, đoán chừng truyền thuyết là có thật. Tiểu Hải Nhân trong mắt lộ ra tinh quang. Ngươi có thể không thể không cần tinh minh như vậy, ta vẫn cách ngươi xa một chút hảo. Bất quá, mặt kia đại kỳ 6 Như thế nào giống như các ngươi cung phụng một loại trong đó đồ vật là cái thứ sáu, không nên chúng ta, chúng ta không bắt buộc. Bất quá, tất nhiên ta giới công s i ề n g đã giải trừ, ngươi vì cái gì còn đem truyền tống trận trận tâm đưa ra ngoài? Trước đó đưa ra ngoài là bất đắc dĩ, bây giờ hoàn toàn không cần thiết, giữ lại tăng thêm phiền não, không bằng không muốn. 6. đồng ruộng điên khùng phi tốc tiến lên. Ở đây căn bản cũng không biện đồ vật, vô biên vô hạn đều là giống nhau cảnh tượng. Ngoại trừ bóng loáng mặt đất hay là bóng loáng mặt đất, không phải a? Lúc ta tới phương hướng chính là cái này phương hướng a. làm sao có thể muốn bay lâu như vậy? sẽ không lại lạc đường a. đồng ruộng bay rất lâu, vẫn là bất đắc dĩ ngừng lại. gần nhất vận khí có chút suy x ẻ o a. hơn nữa lúc nào cũng gặp phải những thứ khủng bố kia. h ị c h chiến hồn quá kinh khủng. kết quả truyền tống một chút liền gặp chuyện càng đáng sợ. thực sự là suối quậy s á hừ, nơi đó nhìn thấy, cũng không cần khiến người khác biết cho thỏa đáng, mà lên tiếng nhắc nhở đồng ruộng. ta biết. bất quá, h ị c h chiến hồn tàn thể không phải là vì t r ấ n áp cái truyền tống trận kia a. đồng ruộng đột nhiên có chút g i ậ mình. phải là, cũng chỉ có h ị c h chiến hồn cường giả như vậy có thể chấn áp đi sáu. cái kia sáu, đồng ruộng nghĩ tới điều gì, giật nảy mình dùng mình một cái. trong gói u minh tự có thiên ý, nói xong câu nói này phía sau liền trở nên yên lặng. không được, ta phải nhắc nhở bọn hắn một chút. không phải vậy một giới này nhân về sau đi vào, chỉ chết vô sinh. nếu là truyền thống trận triệt để quán thông l n giới, vậy thì đáng sợ sáu. điền dạ nhất cái mông ngồi ở bóng loáng trên mặt đất, khổ tư minh tưởng, trừ phi tìm được địch chiến hồn tàn thể một dạng đồ vật, không phải vậy không có khả năng chấn áp này chỗ l ạ i trận. điền g nhất vừa nghĩ vừa dùng chiến kỳ g y l a cột cờ gõ mặt đất, đây là đồng ruộng theo bản năng hành vi, chỉ là một loại bản thân thói quen phong thích. thế nhưng là ngay từ đầu loại này đánh cũng không có vấn đề gì nhưng mà theo đồng ruộng không ngừng gõ một loại đặc thù n h ị p đ ậ p thế mà dọc theo cột cờ chuyển vào dưới mặt đất đồng ruộng gõ rất lâu mãi cho đến hắn thực sự nghĩ không ra đối sách gì mới ngừng lại được tính toán hay là trước đi ra ngoài hay nói bất quá nên đi chạy đi đâu đâu đồng ruộng quay đầu trung quanh một cái trận phía sau lấy ra một thanh phi kiếm tiếp đó để dưới đất dùng sức n h ấ t chuyển phi kiếm trên mặt đất xoay tròn rất lâu cuối cùng chậm rãi ngừng lại phi kiếm mũi kiếm chỉ hướng một cái phương hướng liền cái phương hướng này a đồng ruộng nhận đúng cái này một cái phương hướng cũng không để ý cái phương hướng này đến cùng thông hướng nào, cũng không quay đầu lại bay xuống, không phải đồng ruộng nghĩ rằng này, là hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Điền Giả nhất phỉ chỉ, ngoại trừ bầu trời bạch vân bên ngoài, cũng không còn cái gì những thứ khác cảnh s á c Đồng ruộng cứ như vậy, một mực phi hành rất lâu, một đạo linh quang đột nhiên từ trên mặt đất súng ra, suýt chút nữa đánh trúng đồng ruộng. Cái này đạo linh quang xuất hiện rất là đột ngột, cái này nhượng Điền Giả thần kinh lại lần nữa trở nên độ cao cảnh giác, đồng ruộng liều mạng bay cao, tại bảo đảm linh quang không cách nào đạt đến loại độ cao này phía sau, đồng ruộng mới ngừng lại được. Đông Dụng nhìn xem bóng loáng mặt đất, ánh mắt bên trong cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Cái loại này mặt Đông d ộ n g sớm đã thí nghiệm qua, cực độ cứng rắn hơn nữa, cực độ quỷ dị, thế nhưng lại không ngẩn chứa bất kỳ huy năng. Đông d ộ n g cho rằng cái loại này mặt rất là quỷ dị, mặt đất nắm giữ bất diệt đạo vận tạm thời không nói, giống như trước đây t r á i đèn chấn áp t à n thể lúc lưu lại ba cái cắm ngấn sớm đã tự động khỏi hẳn. Điều này nói rõ mặt đất nắm giữ sinh linh huyết đục vậy bản thân năng lực chữa trị. Đông d n g đối nó mặc dù cực kỳ hiếu kỳ cũng muốn làm tinh tường hết thảy trận tướng, không quá điền dã cũng có loại không muốn dính ý nghĩ. Nếu bàn về chất quý. Cái loại này mặt có thể so sánh cái gì đều chân quý, có thể giống sinh linh huyết đục một dạng tự động khép lại đồ vật, làm sao có thể không chân quý? Thế nhưng là dùng loại vật này vẹn vẹn làm mặt đất dùng, đồng ruộng là không dám tin tưởng. Nếu như chỉ chỉ là làm mặt đất, đây cũng không phải là xa xỉ không xa xỉ vấn đề. Cuối cùng mà tóm lại, đồng ruộng nở tới cái này mặt đất tất nhiên có trọng yếu tồn tại nguyên nhân. 386 t h ứ 385 t r ư ờ chương quần quần chi thủy trên trời tới mặt nạ thể tồn tại là bởi vì cái gì nguyên nhân, đồng ruộng không cách nào n ờ tới, nhưng nghĩ đến chưa chắc là chuyện tốt lành gì, hơn nữa cái này mặt đất còn có truyền tống công năng. nhớ tới mình tại truyền tống trận bên kia trải qua đ ồ vật, đồng ruộng cũng cảm giác tê cả ra đầu. Mà lúc này từ trên mặt đất không ngừng vọt lên một đạo đạo linh quang, loại này linh quang bên trong ẩn chứa không có gì sánh kịp tinh khí cùng một loại khí thế không tên. Loại này tinh khí không giống với linh khí, đồng ruộng là lần đầu tiên nhìn thấy cảm nhận được, không rõ đồng ruộng cảm giác loại này tinh khí vô cùng chân quý. Thế nhưng là kỳ quái hơn chính là đồng ruộng cảm giác loại kia không rõ xen lẫn tại tinh khí bên trong khí tức mới là chân quý hơn. Nhưng mà đồng ruộng cũng không dám dễ dàng đi hấp thu những thứ này, chỉ có thể ở không trung xem chừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, linh quang không ngừng vọt lên, giống như pháo hoa rực rỡ. Loại này linh quang mỗi lần vọt lên vị trí rất có quy luật, giống như diễn dịch một tòa trận pháp đồng dạng. Loại này linh quang vọt lên phía sau, làm đến rồi cao độ nhất định lúc liền bịch một tiếng nổ tan, hóa thành một phiến quang vũ bay xuống hướng mặt đất, tiếp đó dung nhập mặt đất. Theo quang vũ không ngừng vẩy xuống, mặt đất càng lai việt t ỏ g ánh, dần dần trên mặt đất có một chút hoa văn bắt đầu hiện ra. Cái loại này mặt rộng lớn không thể tưởng tượng, thế nhưng là linh quang cùng quang vũ lại tại toàn bộ mặt đất phạm vi bên trong đồng thời phát sinh. Loại này thần kỳ biến hóa đem bí giới cơ hồ tất cả cao thủ đều hấp dẫn mà đến, bọn này cường giả đều vây tụ cùng một chỗ. tại tranh luận không nghỉ đồng thời lại chờ đợi cái gì 6. đồng ruộng nhìn xem phát sinh hết thảy nội tâm có loại mâu thuẫn cảm giác loại này quan vũ đến từ mặt đất cuối cùng lại sắp nhập vào mặt đất thế nhưng lại để mặt đất xảy ra thay đổi không tưởng tượng nổi cái này khiến hắn không nghĩ ra hà tất vẽ vời thêm chuyện đâu không được phải mau rời đi khá hơn nữa cơ duyên ta cũng không muốn đồng ruộng một lần này tốc độ càng nhanh có thể nói dùng hết toàn lực thế nhưng là đối với vô biên vô tận loại kia mặt đất mà nói đồng ruộng tốc độ nhưng là không đáng kể âm m một tiếng vang thật lớn doa đến đồng ruộng bay cao hơn đ ồ n g ruộng nhìn dưới mặt đất, những cái k i a linh quang toàn bộ không còn phun ra, mặt đất bắt đầu rực rỡ. Hơn nữa càng lai việt rực rỡ, đến cuối cùng đem thiên đô toàn bộ đắm chìm trong đại dương ánh sáng bên trong. Nếu như trước kia quang chi hải là ánh sáng n ư u hòa, cái này lúc ánh sáng liền là d ị ệ quang, không cách nào nhìn thẳng d ị a quang, thậm chí ngay cả thần thức đều bị đâm hôn mê quang. Tại loại này quang khi đạt tới đỉnh điểm phía sau, đột nhiên co rụt lại, nhanh chóng u a y về mặt đất. Loại cảm giác này lên trước sau trên lệch lượng điện g i á trước mắt một hồi biến thành màu đen. Lúc này, đ ồ n g ruộng cảm giác mình tốc độ càng lai việt nhanh, cái này lượng điện g i không giải thích được đồng thời. càng là lòng sinh một chút xíu sợ hãi chuyện gì xảy ra tốc độ của ta không biến hóa tại sao có thể có loại cảm giác này đông duộn lập tức g ừ n g lại phát hiện vẫn như cũ như thế mặt đất tại biến hóa đông duộn đột nhiên giật mình đây là hắn trước đây không có dự liệu đến đông duộn chỉ xuất thần trong ngay mắt lại nhìn mặt đất lúc lại phát hiện một cái sâu không thấy đáy cực lớn vực sâu xuất hiện ở trước mắt mà loại kia mặt đất cũng đã biến mất không thấy gì nữa đỏ rực dung nham không ngừng từ vực sâu dưới đáy dân chảo lập loè ra vô số ánh lửa vô số cột nước càng là từ vực sâu bên cạnh bích cùng dưới đáy điên cuồng xông ra như từng đạo trưởng long đang bay múa a n g rất sáu Bầu trời trong xanh đột nhiên lôi đỉnh b ộ c phát, những thứ này lôi đỉnh điền cuồng bổ vào trong thâm nguyên, nhường dung nham phun trào mạnh hơn, nhường cột nước phun ra càng hung. Cảnh tượng này giống như tận thế đồng dạng, rung động đồng ruộng tâm linh. Dung nham, d ò n g nước cùng lôi đỉnh giao hội, sôi trào lên đậm đà s ư ơ n g mù, nhỏ vụn s ấ m xét tại trong s ư ơ n g mù xen lẫn, thêm nữa dưới đáy thỉnh thoảng long l á n h hồng, hình thành liêu nhất loại đặc biệt kỳ cảnh. Những s ư ơ n g mù này rất nhanh liền đem vực sâu chăn ngập, xương n g sôi trào, ngăn cản đồng ruộng ánh mắt, giống như ẩn giống như hiện bên trong t ư ợ như mờ ảo tiên cảnh. Tận thế cảnh tượng cùng loại này mờ ảo tiên cảnh hòa làm một thể. Nhụt đ i ề n g i ã lòng dạ ẩn ẩn có loại cảm xúc nghĩ biểu đạt mà ra. Lôi đình h u vẫn như cũ đinh thái nhức gốc, mà lúc này toàn bộ hư không lại kịch liệt chấn động. Nhụt đ i ề n giãn suýt chút nữa ngã xuống xuống. Một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên tại thiên không hiện ra. Vòng xoáy này treo n g ư ợ c lấy, phần dưới lại thừa bộ tiểu. Vòng xoáy này sau khi xuất hiện, xoay tròn lấy không ngừng tiếp cận đại địa. Hơn nữa màu sắc càng lai về đen. Đông d ộ n g nhìn xem một màn này lập tức dùng chiến kỳ đem chính mình bao vây lại, tiếp đó toàn lực thoát đi. Thế nhưng là vòng xoáy quá lớn, trong thời gian ngắn Đông Dụng căn bản là hướng không ra vòng xoáy này phạm vi. Ta sáu, ta sáu. đồng ruộng khóc không ra nước mắt, tại sao muốn lưu lại xem náo nhiệt? Thế giới này quá không khá phổ sáu. anh s á một tiếng chấn động thiên địa anh minh từ đỉnh đầu truyền đến, đồng ruộng khe mắt cong lên, doa đến toàn thân run rẩy, hư vô chi lực trong nháy mắt c u ô n ra, thân thể điên cuồng thu nhỏ, sau đó dùng chiến k ỳ đem toàn bộ thân thể tới tới lui lui bao lấy cực kỳ chặt chẽ, giống như một cái tròn cuộn v ả i b ố thiên lọ s á may mắn ta có thể thu nhỏ s á điền dã tâm bên trong âm thầm may mắn. một cỗ cự lực tại điền dã làm xong đây hết thệ phía sau từ trên trời giáng xuống, đụng vào cuốn thành một đ o à n trên chiến kỳ, đem đồng ruộng hung hăng nện vào trong thâm nguyên. s á Vòng xoáy tại xuống đến trình độ nhất định lúc chính giữa vòng xoáy đột nhiên phá toái, một cỗ thông thiên chi thủy từ nơi này trung tâm sung ra, hướng về trong thâm nguyên. Từ xa nhìn lại, một dải ngân hà từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào đại địa. Thiên hà lại như vậy hùng vĩ, hùng vĩ như vậy. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều thấy được một màn này, bởi vậy có thể thấy được cái này treo thiên hà rộng lớn. đ ồ n g duộng đang ở tại cái này treo thiên hà bao trùm phía dưới, bị trong nháy mắt vọt vào trong thâm nguyên, may mắn có chiến kỳ hộ thể, không phải vậy đ ồ n g d n g hoài nghi mình tuyệt đối có thể bị cái này treo thiên hà đánh thịt nát xương tan. Từ trên trời giáng xuống thủy đang điên cuồng lấp đầy toàn bộ vực sâu, đồng thời tại trong thâm viên kích động, tạo thành vô số mạch nước ngầm. Những thứ này mạch nước ngầm có lực lượng cường đại, đồng thời từ vực sâu dưới đáy cùng bên cạnh trong vách rội rửa lên số lớn bùn nhau cùng cự thạch. Những thứ này cự thạch có rất nhỏ, mà lớn giống như một ngọn núi, mấy chục vạn cân đều không thể tính toán. Nếu là hai cỗ mạch nước ngầm chạm vào nhau, càng là gây nên sóng biển ngập trời. Đông ruộng bị cực lớn mà điên cuồng d ò n g nước càng không ngừng đánh thẳng vào, không ngừng cùng trong nước cự thạch va chạm. Đông ruộng cũng không biết đến cùng bị đụng bao nhiêu lần, thậm chí đã trải qua bao nhiêu thời gian. Đương đ i ể n Giã cảm giác mình không còn bị cự lực bao phủ thời điểm Đông Duộn g mới dám từ chiến kỳ bên trong chui ra ngoài. Hô 6. Nguy hiểm thật. A, đến bên bờ. Đông Duộn g ngạc nhiên phát hiện chính mình thế mà quỷ thần s u i khiến bị mạch nước ngầm cuốn tới đã từng vực sâu bên bờ. Đông Duộn nhìn về phía v h í không, một giải ngân hà còn tại điên cuồng chút xuống, tựa hồ muốn đem đại địa toàn bộ bao phủ. Cuốn q u ậ n chi thủy trên trời tới. Thực sự là quá nguy nga sáu. n g 6, một cái to lớn song lớn đánh vào cách đó không xa trên núi lớn, bắn tung tóe lên vô số bọt nước. Đông Duộn t ú i đầu nhìn xem trước mặt mênh mông vô bờ. vẫn như cũ thời khắc dâng lên sóng lớn từ hải, mặc dù trong nước xen lẫn số lớn bùn cát, nhìn vẫn như cũ vẫn đủ. thế nhưng là loại kia bao la hùng vĩ cùng bảng bạc lại đập vào mặt, ta chẳng lẽ đã trải qua biển khơi toàn bộ từng sinh ra chính sao? đ ồ n g Dụng tự lẩm bẩm, hết thảy đều gió em sóng lặng, mới là càng mỹ lệ hơn thời khắc a đ ồ n g Dụng chịu ngoại giới kích động trong lòng hào khí tỏ a ra, tìm ra một thanh phi kiếm, phóng lên trời, dán vào mặt biển cực tốc phi hành, nhất thời tiếng gào trận tiên. đ ồ n g Dụng qua đem đón gió lướt sóng nghiện phía sau, khiêm đại kỳ, chân đạp phi kiếm cách xa biển cả, bay lên bay lên, đ ồ n g Dụng cũng cảm giác có chút không đồng dạng. tựa hồ cái mông của mình bên trên kề cận đồ vật gì, hơn nữa có loại ấm áp chi khí. 387 t h ứ 3 8 t r ư ơ chương yếm đồng ruộng r ỗ i tay lần mò, vô một cái đến rồi một cái yếu đuối, ôn nhuận, rất có có d á n như cánh tay một dạng đồ vật. Đồng ruộng dùng sức h è o m é o chính xác rất có có d ã n Đồng ruộng sắc mặt trong nháy mắt cực độ khó coi, loại cảm giác này giống như là nắm lấy cá nhân cánh tay. u ỷ a 6 đồng ruộng lần này thật bị giật mình, hung hăng đem mấy thứ văng ra ngoài. Đồng ruộng tốc độ đột nhiên tăng thêm, trong nháy mắt đạt đến trước mắt hắn có thể đạt tới đỉnh phong nhất, hơn nữa trong nháy mắt này, trung tướng sau lưng quét mắt một lần, cái nhìn này không thấy gì cả. đ ồ n g Duộn g có thể cảm giác rõ ràng đến đồ vật vẫn như cũ chăm chú vào cái mông mình bên trên, giống như một cái tay nắm lấy cái mông mình phía sau quần áo. đ ồ n g Duộn g ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại, tiếp đó đình chỉ phi hành. đ ồ n g Duộn g một lần nữa s ở về phía cái mông mình đằng sau, lại bắt được vật kia. đ ồ n g Duộn tóm chặt lấy, đột nhiên nhìn lại, tiếp đó trực tiếp mắt t r ò n tròn. Một tiểu nha đầu c ư ớ i ở một cái to bằng đầu người trên đại ấn đang chớp hai mắt đáng thương nhìn mình. Điền d ã nhất thường có điểm nộ. g Tiểu nha đầu đ ư ớ c t ừ năm, 6 tuổi, da thịt trắng non cực kỳ phấn nộn, nho nhỏ m i ngọc tinh xảo, khả ái miệng, h a bạch phân minh mắt to vụ sáng vụ sáng. đây h n thủy quang đáng thương nhìn xem đồng ruộng tròn trịa khuôn mặt nhỏ thịt đô đô trên gương mặt có hai đ o à n rất là rõ ràng h ồ n g n g u n đỉnh đầu ghim hai cái trùng thiên biện đen nhánh sáng tỏ theo tiểu nha đầu động tác không ngừng đung đưa mà nhìn thấy tiểu nha đầu q u ầ n áo không khỏi lại nhượng điền giã có chút buồn cười tiểu nha đầu trên người mặc màu xanh biết vải nhỏ áo tròn ngắn tại tiểu nha đầu phần eo tràn đầy túi d ò n g giã tha lấy thân thể một vòng ngực còn có hai cái tại phần eo cùng độ ngực ở giữa đồng dạng cũng làm ộ t bên một cái đ i ệ n giã nhất đ ế n lại có 12 cái ngoại trừ phía sau mấy cái đoán chừng tiểu nha đầu tay nhỏ không với tới bên ngoài. các mỗi cái trong túi đều nhét đầy ắp hạ thân một đầu màu xanh biết tiểu khấu tử còn tử thượng thế mà một bên ba cái túi một bên bốn cái những thứ này trong túi đồng dạng bị nhét đầy ắp những thứ này cái túi cũng là về sau tùy ý may v á đi lên tuyến ấn rất là rõ ràng hơn nữa loại túi này chính là phổ thông loại kia bao bố tử cùng phạm tục thế giới một n dạng một tiểu nha đầu trên thân lại có nhiều như vậy túi nhộn điền r ã cảm giác thực cổ quái đông ruộng nhìn xem tiểu nha đầu tiểu nha đầu đồng dạng nhìn xem đ ồ n g ruộng không đợi đ ồ n g ruộng mở miệng tiểu nha đầu ngược lại nói chuyện trước kaka nơi này là nơi nào chúng ta đi nơi nào chơi Ngươi lại muốn bỏ lại ta. Đồng ruộng bị câu này kaka, một hơi ngăn ở ngực, nửa ngày mới thuận đi ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi gọi ta cái gì? Kaka, ngươi thế nào? Tiểu nha đầu méo miệng, trong mắt chứa đầy thủy quang. Nếu là đồng ruộng chọc một cái không cao hứng, đoán chừng tiểu nha đầu liền lập tức khóc ra thành tiếng. Đồng ruộng nhìn xem một màn này, đột nhiên sững sờ. t ự a h ồ tình cảnh này ở nơi nào nhìn thấy qua? Nhưng là mặc cho bằng đồng ruộng như thế nào hồi tưởng, hắn đều nghĩ không ra lúc nào nhìn thấy qua. Đồng ruộng nghĩ quay người rời đi, thế nhưng lại như thế nào đều b ấ c không ra chân. l ệ h cách 6 Ai u u Hoa hoa á Không biết chuyện gì xảy ra, người kia nhức đầu đại ấn đột nhiên rơi xuống đất, mà một mực ngồi ở phía trên tiểu nha đầu căn bản cũng không có phòng bị, đặt mông u ă n g trên mặt đất, đ a u xoa cái mông hoa h ò a thê to. Ha ha s u Đông r u ộ n g cười ha <Đồng> ha, <dụng cười cười> càng ngày càng cảm thấy tiểu nha đầu này rất là khả ái. Kaka, <cười> ngươi vì cái gì t r ở mặt đâu? Đây là cái gì pháp thuật? Ta cũng muốn học. Đông r u ộ n g ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới tu vi này thấp như vậy tiểu nha đầu thế mà nhìn thấu mình khuôn mặt, cái này lượng điện dã nghị không ra. Đông r u ộ n trên mặt cùng dáng người một hồi biến n o biến trở về liêu điện dã, trở về chân ngã. Đây mới là Kaka ta. c a ca thật là đẹp trai. 6-6. Đồng ruộng trải qua một phen cố gắng, cuối cùng cũng không quyết định cách tiểu nha đầu mà đi, cuối cùng chỉ có thể mang theo tiểu nha đầu cùng lên đường. Quyết định này một phương diện có đồng ruộng nội tâm không đ à n h lòng, một mặt khác là đồng ruộng đối với tiểu cô nương này cảm giác thân thiết, loại cảm giác này phát ra từ linh hồn của hắn, cái này nhượng điển i ã cảm thấy mình và tiểu nha đầu này tất nhiên có nhân quả. Mà một phen nỗ lực một cái khác tác dụng là đồng ruộng đã biết tiểu nha đầu này gọi yếm, tại yếm trong đầu chỉ nhớ rõ ba chuyện. Đầu tiên là chính nàng gọi yếm, thứ hai là đồng ruộng là nàng thân c ca, đệ tam u ố n đi nơi nào chơi đ ù a Đồng ruộng bị Hiếm tiêu ca ca, vốn là kháng cự, nhưng mà m ặ c kệ như thế nào, đồng ruộng đều không thay đổi được cái gì. Một khi đồng ruộng muốn cho Hiếm đổi giọng, Hiếm cũng là mặt tràn đầy nước mắt đáng thương nhìn qua đồng ruộng, cái này lượng đ i ể n ra không thể làm gì khác hơn là yên lặng tiếp nhận. Hiếm tu vi rất thấp, chỉ có khí hải tầng thứ hai tu vi, thật không biết nàng l à như thế nào xuất hiện ở nơi này. 6. đồng ruộng k i ê n g đại kỳ, cười ở phi hành hồ lô bên trên, Hiếm cười ở hai cái hồ lô bụng vết l o n g bên trong, đáp lấy gió phá lấy mây, thật nhanh đi tới. Cái hồ lô này là lúc trước tiến vào bí giới phía trước chuyên môn chuẩn bị, không nghĩ tới lúc này thế mà có đất r ụ võ. k a k a đây là cái gì? như thế nào là màu sắc này? không phải hẳn là màu xám cho sao? Tiếm chỉ vào trên mặt đất đại thụ lên tiếng kinh hô, ánh mắt bên trong rất là kinh ngạc. màu xám. cái này nhượng đ i ể n dã trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, kỳ quái nhận thức ra, không quá điền dã cũng không suy nghĩ nhiều. Tiếm một đường kinh hô không ngừng, tinh thần phân chấn, đồng thời chỉ dẫn phương hướng. nàng muốn đi nơi nào, đồng ruộng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bay về phía nơi nào. Tiếm nhìn tinh thần phân chấn, thâm hoa n ộ phóng. dọc theo con đường này có vô số cường đại hung thú, thế nhưng là tại bọn chúng nhìn thấy đồng ruộng phía sau đều lựa chọn không nhìn. Dù cho đồng ruộng tiến nhập lãnh địa của bọn nó, thậm chí h i ế m hướng về phía bọn chúng chỉ trỏ cũng là từ từ nhắm hai mắt coi như không thấy. Điểm này nhượng đ i ể n giãn g ư ợ c lại là rất kinh ngạc. Điền giãn h ấ t bên cạnh dựa theo i ế m ý nguyện phi hành, một bên đem chơi lấy viên kia đại ấn. Cái này đại ấn là yếm đồ vật, thế nhưng là nàng lại coi như như r ấ p rưỡi, trực tiếp vứt bỏ, mà nguyên nhân nhưng là nàng yếm chưa không nổi cái này đại ấn. Cái này nhượng đ i ể n giãn dở khóc dở cười. Bây giờ đại ấn giống như ngoan thạch đồng dạng, không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, thậm chí là cầm trong tay đều không cảm giác được bất kỳ sóng sức mạnh. nếu như không phải trước đây em nhìn thấy nó nâng y i ế m phi hành thậm chí tản ra mịt mở tia sáng bảo hộ lấy y i ế m đồng d ộ n g thật sự sẽ cho là đây chỉ là một phổ thông đồ vật đồng thời đồng d ộ n g phát hiện thứ này cứng rắn vô cùng lấy đồng d ộ n g toàn bộ lực lượng thế mà không thể hư hao một chút đồng d ộ n g sức mạnh lớn bao nhiêu q u y n n át mấy chục vạn cân tảng đá lớn cùng chơi một dạng liền xem như tinh kim chế tạo phi kiếm đồng d ộ n g hai tay cũng có thể nhẹ nhõm gãy có thể thấy được khối này có vẻ như lớn bình thường có d ấ u nhiều cứng rắn cái này nhượng điện g i đối với cái này đại ấn càng là hiếu kỳ ngoài ra đồng dụng kỳ quái là nếu là đại ấn nhưng mà cái này trên đại ấn lại không có bất kỳ chữ trên đại ấn bộ cầm trong tay vị trí cũng rất t ù y không quá điển giả lại cảm giác là vì hắn đo thân mà làm đồ dạng cầm lên vô cùng thuận tay đông duộn nhìn hồi lâu không có phát hiện cái gì chuẩn bị đem hắn thu vào trong vòng tay chứa đồ thế nhưng là nhượng điển g i kinh ngạc hơn sự tình xảy ra cái này đại ấn thế mà không cách nào thu vào trong vòng tay chứa đồ đông duộn thử rất nhiều lần cũng là như thế điển g i h i u thử đem hắn thu vào khí hải vẫn như cũ thất bại cái này nhượng đ i ề n g i rung động trong lòng đồng thời càng là đại hỉ đây tuyệt đối là cái bà b ố i mà lại là vô cùng không phải đại bà b ố i Ha <haha> ha sáu, cuối cùng có thu hoạch. 388 t h ứ 387 t r ư ơ chương phá giới đồng ruộng cuối cùng lấy ra một đoạn hàn băng n h ệ n tơ h ệ n đơn sơ luyện hóa một phen phía sau, đem đại ấn từ tay cầm trội cho buộc lại đứng lên. Đồng ruộng đem đại ấn thắt ở bên hông, bất quá cảm giác tuyệt không thuận tiện, cuối cùng chỉ có thể đem đại ấn thật chặt chói chặt tại chiến kỳ trên c u cờ. Tiếm vẫn là kêu la hồng s ò m đối với cái gì đều tràn đầy hiếu kỳ. Nhanh 6, nhanh s xuống s xuống 6, 6. Tiếm đột nhiên la lên đứng lên, cái này nhượng Điền Giã không khỏi nhìn về phía phía dưới. A, Điền g ã nhất âm thanh kinh dị, nhanh chóng bay về phía mặt đất. Tại sao lại ở chỗ này? Đông d u ộ n g phát hiện đầu kia nửa trắng nửa đen con lừa nhỏ thế mà tại mặt đất nằm ngáy ho ho. Đông d u ộ n g có thể chắc chắn, trước đây chính mình thả xuống đầu này con l ử a nhỏ chỗ tuyệt không phải ở đây. Hơn nữa cách ở đây chắc chắn rất xa, chỉ là không biết vì cái gì nó sẽ tới ở đây. Nha sáu, nhanh đến mặt đất thời điểm, Tiếm trực tiếp từ hồ lô bên trên n h y xuống, p h ù p h ù một tiếng t ọ a ở đang ngủ say con l ử a nhỏ trên lưng. Tiếm từ cao hơn một trượng chỗ n h ả y xuống, chính xác không sai lầm cười ở con l ử a nhỏ trên thân, mặt mũi tràn đầy cũng là thần thái hưng phấn, giống như là tìm được một cái m ế n yêu đồ chơi. Nhưng mà con lừa nhỏ liền tao đ ư n g đang ngủ say bị giật mình tỉnh rất không nói, tức thì bị đập con l ử a mắt phát mơ hồ, b ố n vó sủi lơ. g i á 6. g i á 6. Tiếng một tay nắm lấy con l ử a nhỏ một lỗ t h a i muốn đem con l ử a nhỏ lôi kéo đứng lên, một cái tay khác vuốt con l ử a nhỏ cái mông, xem ra chính là nghĩ cới con lừa nhỏ phi thiên đột đ ệ n Không quá điền giãn h ì n xem y ế m n í u lấy con lừa nhỏ lỗ t h a i tay, nhìn lại bị sụp đổ thẳng tắp mọc lỗ t h a i điền g i ã tâm bên trong một hồi phát lạnh. Thực sự là nhìn xem đều đau. Điền g i ã bất tử vì này đầu nhỏ con l a mặc niệm một hồi. 6 đầu này con l ử a nhỏ, hắc bạch phân minh, thần thức mệ cảm, thiên phú dị bẩm. nhưng mà đồng ruộng cho rằng ánh mắt của nó t ự a hồ không tốt, xem người không phải rất chính xác. Tại nó thấy rõ yếm bộ dáng phía sau, tại trên người nàng người người, liền trực tiếp q u y sắt bóng trước, giống n ê n đón chủ nhân một dạng đem yếm đ ư đến rồi trên lưng. Dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Cái này nhìn đồng ruộng mặt mũi tràn đầy m n g bỉ, đầu này con lừa đừng nhìn tạo hình kỳ lạ, nhưng mà tuyệt đối là sinh tử lừa hậu duệ. Cùng trước đây bảng thất gia bọn hắn cùng nhau đầu kia sinh tử con lừa tuyệt đối là một cái tổ tông. Sinh tử con l ử a xem như thiên địa số một số hai dị thú, chỉ cần có thể trưởng thành, tất nhiên vô cùng cường đại. chỉ là không biết sinh tử con lừa vì cái gì như thế lấy lòng yếm, đã gần như đ ị n h hót. Đầu này sinh tử con lừa đừng nhìn tu vi thấp, thế nhưng là phi hành thủ đoạn gọi là một cái n i ê u b ố n võ sinh phong, nhanh đồng ruộng đều cơ hồ toàn lực mới cùng lên. Hơn nữa đầu này l ử a sức chịu đựng có chút biến thái, một đường bay xuống, con l ử a mặt không đỏ tim không đ ậ p g Yếm chỉ cái nào, nó bay cái nào, không mang theo một điểm do dự. Cái này có thể đắng liêu điện giã, đi theo phía sau cái mông ăn xếp đẩy con l ử a tao. Nơi đó s á nơi đó 6 nơi đó thiên như thế nào đều ỏ Đi xem một chút á Cặc cặc cặc cặc á cặc cặc sáu. sinh tử lừa hí hô lên, tựa hồ nói cho hiếm nơi đó có cái gì. đồng ruộng lúc này mặt mũi tràn đầy im lặng, nội tâm càng là h á a thẩm. đầu này con l ử a rõ ràng có thể nói chuyện, hết lần này tới lần khác chỉ gọi gọi. ngươi gọi gọi ai nghe hiểu? ngươi nói thế nào bên trong rất nguy hiểm, bên trong còn có một chỉ l ử a nhỏ điều, y i ế m thế mà nghe hiểu. các các sáu, sinh tử con l ử a dùng sức gật đầu, đ i ệ n rã nhất khuôn mặt l ô cốt, nhìn xem yếm l ử a n g à y nói không ra lời. yếm, ngươi nghe hiểu con l ử a ngữ? yếm căn bản là không có nghe được đồng r u ộ lời nói, mà là một mực nhìn lấy chỗ kia phương hướng, trong mắt thần thái càng lai v i ệ c hiện ra. đi sáu. chào chim nhỏ đi 6. chào chim nhỏ 6. g i á 6. 6. một người một l ử a nhanh chóng đi xa, chỉ để lại một mặt n g ộ n g bị đ ồ n g ruộng. Trở về 6. điện dã nhất âm thanh hay lớn, tốc độ toàn bộ triển khai truy hướng yếm. h o a 6. Cà ca ca đuổi theo tới, g i á 6. nhanh 6. thằng đến yếm đến rồi biển lửa bên cạnh dừng lại, đ ồ n g ruộng mới đ ổ i kịp. mà lúc này yếm trên mặt thần thái mạnh hơn, 6. tám vạn d ằ m biển lửa thiêu đốt lên lửa cháy h ư n g h ự c đem thiên đô nhuộm h ồ n tấu. ruộng d g dã là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy biển lửa. ngoại vi biển lửa xích diễm của đẳng. như vậy chống giống tại đại địa, tại trên núi đá thiêu l ố t lên, cũng không có tổn hại đại địa núi đá. Cái này nhượng điển i giá ã cảm giác rất là quái dị. Không biết là dạng sức mạnh gì nhường loại này biển lửa có thể lấy như thế hình thức mà tồn tại. Càng làm đồng ruộng quái dị là sát bên biển lửa vùng ven sóng nhiệt bừng bừng, sóng lửa ngập trời, lại có dầm r ạ c hỏa hồng s ắ c cây cối tại sinh trường. Loại cây này mục rất là phù thịnh. Cây cối không cao, cao nhất cũng liền khoảng một trượng, lá cây lớn cỡ bàn tay, đỏ như lửa, tại nội bộ có ánh lửa di động. Hơn nữa, đồng ruộng vị trí, ly hỏa hải chỉ có trăm mét, thế nhưng lại không cảm giác được hỏa loại kia nóng. Kỳ bá chỗ. đồng d u n g thấp g i ọ n g thì thầm. thật thú vị c h o A, yếm lấy lại tinh thần, lên tiếng kinh hô. không thể đi vào s Điền Giã nhất đem bắt được yếm cánh tay, trực tiếp đem hắn trấn áp. Kaka ta muốn đi vào chơi đùa 6. không được, đồng ruộng quả quyết tự tuyệt. nơi này có chim nhỏ s á chim gì đều không được. yếm lập tức bĩu môi lên. ngươi lại khóc cũng vô dụng. Điền Giã h i u bắt lại con l ử a nhỏ lỗ thay, về sau còn dám mang theo i ế m chạy loạn, ta đánh gãy ngươi bốn cái chân 6. cặc c c c c c n Điền ã nhất trừng mắt, trên tay sức mạnh lần nữa tăng nhiều. đã biết, con l ử a nhỏ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thanh âm bên trong tràn đầy ủy quất. h o a sáu, tiểu con lửa con lửa, ngươi biết nói chuyện, kiếm lại hưng phấn không thôi. Lập tức phát hiện món đồ chơi mới, đem biển lửa quên đến rồi sau đầu. Sáu, điền d ã nhất cái cánh tay kẹp lấy y ế m thuận tay xách theo con lửa nhỏ, khống chế phi kiếm nhanh như điện chớp mà rời xa biển lửa. Liên t ạ i bọn hắn rời đi cách xa mấy trăm dặm thời điểm, một tiếng b ạ o ngược hót vang từ trong biển lửa vang lên. h o a sáu, thật là lớn đ i ể u kiếm một mực bị đồng ruộng tóm chặt lấy. Nghe t h ấ âm thanh h t vang lập tức lại tới hứng thú. Đồng ruộng nhìn lại, một cái màu lửa đỏ đại điều như đám mây che trời, x hai cánh ít nhất mấy ngàn dặm. Đây là một cái từ hỏa diễm hình thành cự điểu, to lớn hỏa điểu nhẹ nhàng chấn động cánh. Một cỗ kinh thiên gió lốc trong nháy mắt tạo thành, cỗ này gió lốc xen lẫn hỏa diễm, ầm vang bắn ra bốn phía hướng phương xa. Dựa vào sáu, Đông d ộ n g sắc mặt biến thành màu đen, cỗ này mang theo ngọn lửa gió lốc tốc độ quá nhanh, cơ hồ là cự điểu chấn động cánh phía sau liền xuyên qua khoảng cách mấy trăm giảm, sung kích đến liễu điển ra bên người. Đông Dụng đại kỳ mở ra xoắn một phát, đem chính mình, yếm còn có con lửa nhỏ triệt để bảo vệ. Chiến kỳ như một đóa lông vũ, bị cỗ này gió lốc trực tiếp thổi về phương xa. Rất nhanh, cỗ này gió lốc đi qua. đồng d ụ ộ n g cũng không thu liếu chiến kỳ mà là bao quanh chiến kỳ tiếp tục phi tốc ly khai nơi này lúc này chính là yếm cũng đem đầu c o lại tiếng liếu điền giả trong ngực một bộ chạy mau bộ dáng ngang s một tiếng chấn thiên kêu to lần nữa v a n g vọng c ự điểu hám ồ m hút một cái vốn là mỏng manh thiên địa linh khí điên cuồng tuôn hướng c ự điểu ngang s một tia chớp nổ tung trong nháy mắt bổ vào cực lớn hỏa điểu trên thân nhường hỏa điểu không nhịn được phát ra một tiếng chu chéo đồng d ụ ộ n g nhìn xem loại kia lôi đỉnh trong lòng cực kỳ hoảng sợ phá giới điền g i bất chú ý hết thảy mang theo yếm hỏa tiểu con lửa điên cuồng thoát đi. 389 tám m ư c h ứ ba t t ư ơ r ư ơ n g diệt t ò quanh 6, một đạo mấy vạn dặm chiều rộng sấm sét màu đen từ trên trời giáng xuống, đánh vào cực lớn hỏa điệu trên thân. Đồng ruộng bay treo ở không trung, chiến kỳ khóa thân, t i ế m bây giờ b ỏ tại điền g i ã trên lưng, cái đầu nhỏ đặt tại điền g i ã trên bờ vai, cùng điền giãn h ấ t dạng cẩn thận nhìn xem to lớn hỏa điệu bị dìm nập g ở nơi này đạo lôi đỉnh bên trong, quanh 6, vô biên ánh lửa nổ tan, to lớn hỏa điệu cuối cùng ở nơi này đạo lôi đỉnh phía dưới giải thể. Trong lúc nhất thời, vô số hỏa diễm từ mấy ngàn dặm bên ngoài phóng tới bốn phương tám hướng. Ai sáu nghĩ phá rơi b ư c vào thế giới cảnh nào có dễ dàng như vậy? đáng tiếc, tu đạo vô tận năm tháng, cuối cùng chết ở trung cực nhảy lên phân nhánh trên miệng. Đông d u ộ n vốn cho rằng cái này hỏa điệu dám phá giới, sẽ có vạn toàn chuẩn bị, không nghĩ tới trải qua gần một canh giờ ra sức chống cự, vẫn như cũ như vậy kết thúc. Kaka, mau nhìn, có cái gì bay tới. Tiếng kinh hô, nhượng điển giả theo tiếng kêu nhìn lại, một cái to lớn h ỏ a đ o à n mang theo nổ thật to hướng điển giả bất xa xa một ngọn núi e o xông vào. Vô a n h sáu, một hồi va chạm kịch liệt tiếng vang lên, theo sát lấy là một hồi đất rung núi chuyển. Kaka, mau đi xem một chút có cái gì bảo bối sáu. Nhanh nha sáu. Đông Duẫn cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là xông về cái hướng kia. Đông d u ộ n cách rất xa vẫn có thể cảm thấy vô tận hủy diệt ba động không ngừng đánh tới, càng có pháp tắc mạnh vụn không ngừng bay múa, những nơi đi qua không gian cũng bị dễ dàng cắt chém. Chiến k ỳ bị kích thích phát ra ánh sáng ngông lung đem hết thể sức mạnh đều ngăn cản. Đây là con hỏa điểu kia đầu người, bây giờ thiêu nốt lên, t h ầ n thức đã tịch diệt, thế nhưng là đáng sợ khí huyết vẫn như cũ tăng hẳn ra. Đầu chim thượng đạo thì lờ lờ vẫn như cũ kinh khủng, lúc này cũng tại cùng lôi đỉnh làm s a o cùng chống lại, mà lôi đỉnh thời khắc đang lóe lên, đang tại từ nội bộ hoàn toàn hủy diệt cái đầu này s so. trong hai mắt loại kia không cam lòng đậm đà như là thật, nhượng tiền dã lòng sinh một loại thọ tử hồ bi chi tình. núi đá tại hủy diệt trong sức mạnh từng chút một băng d i ệ t hóa thành cho tàn. thời gian dần qua đem toàn bộ đầu người bao trùm. đây vẫn là có đại kỳ ngăn cách tình huống. nếu là không có, vẹn vẹn loại kia huyết khí liền có thể nhẹ nhõm diện sát ta. dạng này cường giả mỗi một cái cũng là đáng sợ như vậy. bị núi đá trôn cất cũng tốt, cũng coi như chết có chỗ về. chỉ là đáng tiếc, nghĩ đạp phá giới cảnh, thành t ự u thế giới cảnh nào có dễ dàng như vậy sao? đồng ruộng cảm thán một tiếng. tiểu huynh đệ đối với cái này mà biết quá x ấ u a. Một câu bình tĩnh lời nói từ đồng ruộng sau lưng truyền đến, Nhượng Điền Giã lập tức thất sắc, không chút do dự quay người. Dương Điền Giã nhìn thấy đứng trước mặt chính là cái kia Quang Hải ngẫu nhiên gặp k h ô lâu cùng cái kia Tiểu Hải Nhân phía sau, đồng ruộng hơi nhẹ nhàng thở ra. A năm, hai vị tiền bối thực biết chơi, thế mà cũng tới tham gia não như ta. Không biết lần này tìm tiểu tử lại có dặn dò gì, đồng ruộng biết bọn hắn tất nhiên là tìm tự có chuyện, bằng không thì sẽ không thái độ như thế. Hai người nhìn một chút không ngừng sụp đổ núi đá, loại này sụp đổ càng lai v i nhanh, rất nhanh nguyên một ngọn núi đều đã tại loại kia sức mạnh phía dưới hóa thành cho tàn. Cô Lâu Hòa t i ể u t h ằ n g l ù n lúc này mới quay đầu nhìn về phía đồng ruộng, đặc biệt là đồng ruộng đại kỳ, càng là cẩn thận nhìn. Ngươi biết nó là cái gì? Tiểu Hải Nhân nhìn xem sinh tử con lừa hỏi. Biết. Từng có may mắn gặp qua một vị tiền bối, chính là cùng một chủng tộc. Đồng ruộng lời nói nhường khô Lâu Hòa t i ể u t h ằ n g l ù n mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, loại này kinh ngạc cũng không che giấu. Vậy là tốt rồi. Những địa phương này ngươi vẫn là không cần d u n g o ạ n Chúng ta t i ễ n đưa ngươi đi ngoại vi. À, Điền ã tâm bên trong ngạc nhiên, thế mà không có tìm phiền phức của mình, còn phải đưa tự mình đi. Đa tạ hai vị tiền bối. Ta mang theo muội muội mở rộng t ầ m mắt đâu? cũng không nhọc đến phiền hai vị tiền bối ra tay rồi. bất quá, xin tiền bối vì chúng ta chỉ rõ phương hướng vừa vặn rất tốt. ha ha s khô lâu cười cười, không làm phiền 6. khô lâu vung tay lên, đồng ruộng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, loại này xoay tròn cực kỳ kịch liệt, đồng ruộng trước đó truyền thống tuyệt đối không có gặp được tương tự trạng thái. đồng ruộng có thể chắc chắn loại này xoay tròn tuyệt đối là cố ý điền ra nhất đầu đụng phải một gốc mấy chục t r ư ợ n g to đại thụ bên trên, đụng trắng đầu hoa mắt mà yếm hòa tiểu con lửa lại bình yên vô sự. cái này khô lâu đầu, tuyệt đối là cố ý 6 đồng ruộng mặc dù trong lòng khó chịu, thế nhưng là vẫn như cũ trước tiên bắt được ở một bên xem náo nhiệt i ế m để phòng nàng lại l o ạ n chạy. đây là ngoại vi, thế nhưng là đồng ruộng cảm giác ở đây so với giới chỗ sâu muốn nguy hiểm nhiều. bởi vì nơi này có người sáu đưa tiễn liêu điển giả hai người hỏa t i ể u có lửa tên lùn với tay từ cái kia chôn cất hỏa điệu đầu lâu trong cho bụi bay ra một đoàn hồng quang, hồng quang biến nào cuối cùng dần dần thu liễm xuất hiện một cái đỏ bừng chứng. khuyên bảo ngươi ngươi lúc nào cũng không nghe. lúc này làm sao có thể có người có thể phá giới thành công? để cho ngươi nhẫn lại nữa 10 v năm. vì cái gì không nghe đ â u sáu, ai sáu, liều chết lưu lại huyết mạch, đáng tiếc d ư n g dục thời gian không đủ, tiên thiên không đủ. tiên lùn nói xong, từ trong hai mắt bay ra từng đạo tia sáng, sắp nhập vào trong trứng, mà khô lâu càng là từ cái chán bên trong nặn ra một giọt máu, cũng sắp nhập vào trong trứng. dù cho dạng này, cũng không khả năng bổ túc nó trời sinh thiếu hụt. bộ tộc này liền xem như xong a. khô lâu trong giọng nói ngoại trừ cảm khái chính là cảm khái. tiên lùn vuốt ve một hồi cái này trứng, tiếp đó đưa tay ném một cái, cái này trứng chuyển tiếp không gian, biến mất không thấy gì nữa. 6 xuất phát. a n ngon, h o ngã đích. t ớ i 6 yếm c ư tay nhỏ, c ư i con lửa nhỏ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. 6 đông ruộng khiêng đại kỳ, theo sát tại yếm bên người, giống như một cái hộ vệ đồng dạng. đông ruộng đối với yếm yêu c h i ề u không có từ lâu tới, chính hắn đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ từ nơi sâu xa có loại thiên ý, đem yếm đưa đến bên cạnh hắn, trở thành muội muội của hắn. phía trước có người, yếm cách thật xa liền thấy năm người nhanh như điện chớp mà đến, vui vẻ lê g ớ m đông ruộng nhìn xem phi tốc mà đến ba cái nam tu cùng hai cái nữ tu không khỏi cao mày, năm người đều là thần h à n h cảnh tuột cùng tu vi, từ nơi này năm người trên thân, đông ruộng cảm nhận được mùi máu t a n h nồng đậm. Năm người này cũng nhìn thấy l i ê u Điền Dã, lập tức đổi phương hướng, t h ư ớ n g ở đây mà đến, đem đồng ruộng vây quanh, giao ra tất cả mọi thứ, tha các ngươi không chết. 6. đồng ruộng bộ dáng hiện tại, đoán chừng bọn hắn cũng không nhận biết, không phải vậy tuyệt đối không dám đánh tiếp đồng ruộng. Các ngươi đây là ăn cướp ta sao? Đồng ruộng vẫn là xác nhận một phen, bất quá tại lúc hắn nói chuyện, dùng đại kỳ đem yếm hỏa tiểu con l ử a trực tiếp bọc lại. Một là vì bảo hộ yếm hỏa tiểu con l ử a mà là không muốn để cho các nàng nhìn thấy tình cảnh máu t a n h tự tìm cái chết. Nhìn thấy đồng ruộng cách làm, trong đó một cái áo x á m nữ tu một tiếng nổi giận quát. nhất điều trường tiên như một đầu cắn người khác như gián độc lặng yên không tiếng động quất hướng đồng ruộng khí hải đồng ruộng nữ h mày cũng không né tránh tại trường tiên điểm đến trên thân thời điểm tay phải trong nháy mắt r u i ra kim quang hiện lên ở giữa đem trường tiên roi đầu nắm ở trong tay ân roi đầu bị đồng ruộng bắt lấy phía sau lại đột nhiên r u g i dài đột nhiên mở ra một cái máu r ầ m r ề miệng lớn cắn về phía đồng ruộng lực cái này trường tiên lại là một con rắn 390 thứ 3 8 t r ư ơ c h n ư ơ n g vây công nữ tu nhìn thấy đồng ruộng thế mà tay không bắt lấy mình trường tiên không h ỏ i lộ ra một tia cởi lạnh tựa hồ đồng ruộng phản ứng sớm đã tại dự liệu của nàng ở trong nhưng mà đồng ruộng không chút kinh hoàng, hừ lạnh một tiếng, thiên long rít gào s e n lẫn ở nơi này âm thanh hừ lạnh bên trong, nhường sắp cắn được mình xạ như bị sét đánh, dừng lại giữa không trung. đồng ruộng trên tay kim quang trong nháy mắt đại thịnh, bị t r ộ p vào trong tay xả từ hắn nắm chỗ trực tiếp bị đồng ruộng nghiền nát đứt gãy, cái này khiến con rắn này phát ra một tiếng thê lương tê minh. một màn này nhường năm người trong nháy mắt biến sắc, bọn hắn thế nhưng là biết đầu này quá xà trình độ bén b ị mà trước mắt cái này đạo đài cảnh tiểu tu sĩ lại có thể tay không bóp gãy con rắn này, người này không đơn giản. năm người gần như đồng thời ra tay, gió táp mưa xa, một mảnh nước mưa trong nháy mắt ngưng kết, tại phong gia chỉ. như từng trôi phi đạo phóng tới đồng ruộng những thứ này nước mưa tốc độ cực nhanh bao phủ cực lớn diện tích ra tay chính là thần thông hỏa thần liên một đạo thiêu đ ố t hỏa diễm xiển xích từ một cái khác nữ tu trong tay xung ra như một đạo hỏa long lượn vòng lấy quấn quanh hướng đồng ruộng diệt thiên tay một cái màu vàng đất đại thủ tại đ i ề n giã đỉnh đầu trong nháy mắt tạo thành canh k i m g i ế t một đạo kiếm quang lấy không thể địch nổi tốc độ đâm thẳng đồng ruộng mi tâm hư vô mà mịt cho y y n ữ tu đột nhiên quanh thân có khói mù l l p h n p h hóa thành ư ơ n g mù đồng n g về sau tới trước trong nháy mắt bay tới liêu đ i ề n g ã bên người năm người đồng thời ra tay cũ đại thần thông đem đồng ruộng ba p h ủ trong lòng bọn họ đây là tuyệt sát gió sáu điền d ã nhất â m thanh hô quát vô cùng kiếm khí hóa thành gió lấy đồng ruộng làm trung tâm quay q u a n lên tại năm người xem ra trong nháy mắt một đầu từ kiếm khí hình thành cực lớn kiếm long tạo thành đem đồng ruộng còn có tiểu nha đầu kia gắt gao bảo vệ kiếm khí còn tại điên cuồng hiện lên mặt khác ba đầu kiếm long theo sát lấy tạo thành cái này ba đầu kiếm long tạo thành phía sau một đạo x ô n g về cái kia hư vô mở m ị thân ảnh một đạo đánh tới c ầ m tới kiếm khí một đạo khác xoắn về phía đỉnh đầu bàn tay lớn màu vàng một tiếng va chạm kịch liệt vang lên đồng ruộng ba đạo kiếm long bị trong nháy mắt đánh tan đồng dạng tựa hồ sớm đã dự liệu được đây hết thảy, đây chính là pháp uy lực, mà kiếm long chỉ là thông thường thiên địa linh khí, nghị chống lại có pháp gia chỉ linh khí, không phải vô cùng đơn giản liền có thể dùng sức mạnh c h ấ tiêu. t thế nhưng là kiếm long đồng dạng ngăn cản lại cho y hề nữ tu kiếm khí cùng trên đỉnh đầu đại thủ, một đạo ám kim sắc kiếm long trong nháy mắt lại tạo thành, kiếm long đầu đụng vào đạo kiếm khí kia bên trên, đem hắn tại chỗ thu v ệ mà ám kim sắc kiếm long phần eo nhưng là khỏa hướng cho y hề nữ tu, cho y nữ tu tựa hồ cảm nhận được kiếm khí màu vàng sẫm nguy hiểm, trong nháy mắt lui lại, thế nhưng là trên thân vẫn như cũ bị thật nhỏ kiếm khí màu vàng sẫm cắt máu chảy ồ ạt. á m Kim sắc kiếm Long cái đuôi đồng thời trụ tại Điền Giã đỉnh đầu đại thủ bên trên, đem hắn vú mà nát, hơn nữa hút vào kiếm Long bên trong. á m Kim sắc kiếm Long làm xong đây hết thảy, trong nháy mắt đắp xuống, cùng hỏa Long tại Điền Giã trước người chạm vào nhau, hỏa Long cũng chạy không thoát bị kiếm khí màu vàng sậm cắn nuốt vận mệnh. Kiếm Long cũng không ngừng, mà là xoay tròn lấy, đem đầy trời mà đến như đao nước mưa lại một chút không l ọ t cuốn vào kiếm Long bên trong. Đây hết thảy nhìn như dài dang d ặ c thế nhưng là 6 người lên xuống ở giữa, toàn bộ trong nháy mắt hoàn thành. cho y y nữ tu sắc mặt trắng b ệ n h nàng đã vừa mới thể nghiệm được mùi vị của tử vong. Nếu như không phải nàng tu tập công pháp, nàng vừa mới rất có thể trốn không thoát. giao ra tất cả mọi thứ. thả các ngươi không chết. Đông d ộ n g liếm môi một cái, lạnh lùng nở nụ cười. Ám Kim sắc kiếm Long vẫn tại xoay quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ phóng tới bọn hắn bất cứ người nào. hừ, tiểu tử, coi như chúng ta đánh giá thấp ngươi. thế nhưng là ngươi hôm nay hay là muốn chết? người nam này tu chính là sử dụng đạo kiếm khí kia thần thông tu giả, trên mặt hắn tràn đầy tốt sắt cùng hung lệ, phải không? vậy trước tiên giết ngươi s á đồng ruộng vẻ mặt tươi cười hét vang, vô cùng nhỏ bé kiếm khí đột nhiên từ khi người này dưới chân xung lên. ở nơi này tu giả căn bản là không có cách tin ánh mắt bên trong đem hắn trên thân xuyên thủng vô số nhỏ bé vết kiếm. huyết, điên cuồng phun ra, cái này x u i x ẻ o tu giả ngã xuống bụi trần. một chiêu này là đồng ruộng bắt trước đế cây cảnh thiên tuyệt học đ ế giết, đây chính là đánh lén một đại tuyệt chiêu. chính là đồng ruộng đều không nghĩ đến hiệu quả cư nhiên như thử hảo, nhất kích chí mạng. bất quá một chiêu này đối với tu giả đối với kiếm khí điều khiển còn có thần thức yêu cầu rất cao, hơn nữa tiêu hao rất nhiều. cũng liền đồng ruộng dạng này có thể giai đoạn hiện tại nhẹ nhõm sử dụng. 6 Trường sư đệ 6. trường sư huynh 6. á h cắt hai nam hai nữ nho a nhau kinh h ồ trong mắt trong nháy mắt huyết hồng, sắt khí trên người đ i ê n cuồng phun trào, d i ế t 6. bốn người cùng tiêu lên hô quát, thần thông lần nữa thẳng hướng đồng ruộng, tuyệt thốn giết, diệt thế kiếm, nhu tình t r ạ m s á t na phương hoa, bốn người đồng thời đánh phía đồng ruộng, một lần này uy thế viễn siêu lần trước, hơn nữa bốn thức này thần thông thế mà trong nháy mắt dung hợp, uy thế càng là đ i ề n cuồng để thăng, hơn nữa dung hợp phía sau, bốn thức này thần thông thế mà huyễn hóa ra một cái bàn tay khổng lồ, ngón trỏ phía trước chỉ, như một thanh to lớn lợi kiếm. mà ở khắc bốn cái đầu ngón tay bên trên có bất đồng tia sáng ẩ n t à n g loại ánh sáng này cực kỳ ẩn nấp nhưng là vẫn bị đồng ruộng phát hiện hợp kích thần thông thật có loại thần thông này a sáu đồng ruộng ánh mắt co rụt lại á m kim s ắ c kiếm long lấy thế lôi đỉnh vạn quân phóng tới cái này bàn tay v a n h sáu một tiếng nổ vang dung trời bàn tay trong nháy mắt sụp đổ bất quá hỏng mất trong lòng bàn tay phong hỏa khí hậu t ạ p hóa thành một trận to lớn bụi mù đem đồng r u ộ n bốn phía bao phủ gió sáu vô tận kiếm khí như gió vậy lão qua đem tất cả hết thể đều cuốn cách mà bốn người cùng cố kia trong ngàn lỗ thùng thi thể lại lấy không có bóng dáng thật thần kỳ thần thông tốc độ thật nhanh đồng ruộng liếc mắt nhìn vết máu l o a n lộ bên t r o n g một đường kéo dài hướng phương xa nhưng mà đồng ruộng cũng không có dọc theo vết máu đuổi theo tu tiên giới vốn là tăng h ố c loại này nguyện ý mạo hiểm mang theo đã chết đồng môn thoát đi đã rất đáng quý hơn nữa tại người kia bị đồng ruộng đánh giết lúc bốn người khác bộc u lộ cảm tình cũng không giống làm bộ mặc dù như thế đồng ruộng đối kích giết một người trong đó thậm chí đem năm người toàn bộ giết chết cũng sẽ không có tâm lý gánh vác cái gì kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết đồng ruộng nếu là không đủ mạnh bây giờ chết chính là đồng ruộng cùng i ế m đ ồ n g Duộn quay đầu nhìn về phía một cái góc, trước đây đầu rắn mặc dù bị chính mình kéo đứt, nhưng mà cũng không tử vong, mà là tiến vào một cái quái dị thạch g ầ y c h ơ xương x so ó xỉnh. Cái này đánh g ã y xà nhìn c h ằ m c h ằ m đ ồ n g Duộn, thân tình kia thậm chí nhượng điển i ã có một tí trái tim băng giá. Một đạo kiếm khí bay qua, từ đầu rắn bắn vào, trực tiếp đem đánh g ã y xà cắt thành hai nửa. 6. đ ồ n g Duộn mang theo h i ế m hỏa tiểu con l ừ a đi rất xa mới đưa hai người bọn họ từ chiến kỳ bên trong thả ra. Kaka, ngươi thật lợi hại. Đánh 56 Kaka, ngươi thật lợi hại. Kaka, ngươi cướp được bảo bối gì? Nhanh cho ta xem sáu. Tiếm trước đây tại chiến đấu thời điểm một mực không có lên tiếng, chứng minh nàng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bất quá chờ đến không có nguy hiểm, bản tính của nàng vẫn là trước tiên bộc lộ. Đông d u ộ n g trợn trắng mắt, chúng ta cũng không phải cường đạo, tại sao muốn cướp người khác bảo bối? 6. Tiếm nghi ngờ nhìn Đông d u ộ n g một bộ hảo ý bên ngoài thần sắc, người đó là cái gì biểu lộ? Không tin ta? Tin. Vậy Kaka ca ca mang ta đi ăn đồ ăn ngon a? Ta đòi 6. 6. Đông d u ộ n g mang theo h ó n g gió một chút chỉ công tác, chạy tán loạn khắp nơi, tìm kiếm lấy linh quả. Mà lúc này. Bầu trời không gian một cơn chấn động, một cái màu đỏ trứng đột nhiên xuất hiện, bất thiên bất ỷ rơi vào yếm trong ngực. 391 t h ứ 390 c h ư ơ n g không minh chi tâm và 6. h o a 6. h o a ba ba ba ba ba 6. á trên trời rơi xuống một cái trứng 6. yếm kinh hỉ vạn phần đem trứng ôm vào trong ngực lật tới lật lui nhìn không ngừng. Đông Dụng nhìn xem màu lửa đỏ trứng cũng nhất thời cũng có chút n g h o a 6 màu đỏ trứng nhất định ăn thật con 6. 6. Đông Dụng m ồ hôi lạnh suýt chút nữa xuất hiện cái này trứng xem xét chính là một cái bả bối không thể ăn Đông Dụng nhìn thấy yếm lau nước miếng. căn bản cũng không có đem chính mình mà nói ngay v à o chỉ có thể tiếp tục hướng dẫn từng bước. cái này chứng sinh mệnh lực vô cùng thịnh vượng, xem xét chính là chân cẩm dị thú. tương lai một khi chứng n ở mang ngươi ngao du thiên địa, còn có thể cho ngươi tìm xong thật tốt nhiều đồ ăn ngon sáu. thật sự, thật sự sáu. yếm xem trong tay t r ứ n g lại xem đồng ruộng, cuối cùng giống như là hạ quyết tâm. t h t c a, yếm nghe ca ca lời nói sáu. ân, đây mới là bé ngoan. đồng ruộng nhìn xem i ế m vẫn có chút cảm giác thành c vậy ca ca giúp ta đem cái này ứ n g ấp ra đến đây đi sáu. p h c sáu, đồng ruộng ngập bỉ. cái này ứ n g rất không tệ. bản thánh tử thu âm thanh đột nhiên cắm vào rất nhẹ nhàng không có chút nào chướng thế nhưng lại tràn đầy chân thật đáng tin đông ruộng quay đầu nhìn về phía người tới nhướng mày hai người đạp không mà đến không có bất kỳ cái gì âm thanh một người cầm đầu trên người một chỗ ngồi trường sam màu vàng nóng đơn giản có thể lóa m ù người khác mắt chính là chỗ này kiện trường sam nhượng điền g i như mày cái này nhìn như là một kiện x a hoa đạo bảo thế nhưng là tại đạo bảo mặt ngoài phía dưới h n nút là mênh mông như biển cường đại linh lực cùng lai p h đây tuyệt đối là một kiện pháp bảo cường đại người này mắt to mày dậm da thịt trắng đón môi hồng răng trắng tay cầm một tay quạt xếp, cổ tay nhẹ lay động bên trong hết lần này tới lần khác mà đến. một người khác cũng giống như thế, chỉ là trên người đạo bảo phải kém hơn một bậc, một thân t ú y trắng. người này dáng dấp muốn thanh tú rất nhiều, cũng muốn càng thêm anh tuấn. các ngươi cũng muốn ăn t ủ a ta, đồng ruộng nhịn không được lên tiếng. ân, người tới sưng sở, đồng ruộng rõ ràng không theo lẽ thường ra bài, để bọn hắn như mày trong mắt chợt lóe sáng mà qua. không tệ, cái này chứng bản thánh tử coi trọng, ngoan ngoãn giao ra, không phải vậy có chết không sống. 6 đồng ruộng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, biểu lộ rất là khoa trương. bất quá thoáng qua k h ỏ e miệng lộ ra một vòng hắn tự nhận là nụ cười tàn nhẫn loại nụ cười này nhượng đ i ể n giả nhìn rất là dữ tợn giao ra tất cả bà bối b ằ n g không sáu hư hư sáu hư b ằ n g không như thế nào hai người ngạc nhiên mình mới là đánh cướp à như thế nào cảm giác trở thành bị đánh cướp đối tượng một thân thú bạch nam nhân vừa định nói chuyện một mực cười tại con l ử a nhỏ trên người yếm ngạc nhiên âm thanh vang lên trực tiếp nhường hắn nhất thời nói không ra lời càng nhượng đ i ề n giả khí thế phát triển mạnh mẽ ẳ n các ngươi vì cái gì trang nam nhân a trang nam nhân chơi rất vui sao yếm thanh âm trong trẻo hai con mắt c h ớ p tràn đầy không rõ thần x á c cái gì xấu trong lòng hai người rung động thế nhưng là mặt ngoài lại điểm nhiên như không có việc gì bất quá vẫn như cũng bị đồng ruộng bắt được một kia cái này nhượng điển g i nhất miệng tiểu nha đầu không nên nói bậy nói bạn bản công tử chính là đường đường thân nam nhi càng là một đời thánh tử đạo bào màu vàng nóng nam t u lạnh r ê n một tiếng đồng ruộng mắt nhìn tiếm hắn có thể nhìn ra hai người ngụy trang là bởi vì hắn tiên nhãn quan hệ chỉ là không biết tiếm vì sao cũng có thể phát hiện cái này nhượng điển g i trong lòng đối với y i ế m lai lịch lại nhiều một phần h i ế u kỳ vật phân theo b y người tụ theo loại quả nhiên không sai đồng ruộng cười ha ha long cô nàng ngươi tại sao lại đổi khuôn mặt? Điền Dã Tâm bên trong đột nhiên nghĩ tới một việc, không khỏi nhìn về phía cái kia người mặc thúy bạch đạo bào nam tu. Ngươi sẽ không liền Long Thụy cái tên này cũng là giả 6. hai người tại chỗ sửng sốt, mang theo ngươi cái này thánh tử đi đi một bên chơi, không nên chế m ã i chúng ta làm chính sự. Đi rồi, cho ngươi tìm ăn đi. đ ồ n g u ộ n g hướng về phía yếm nói câu, không để ý ngây người Long Thụy hai người, đi đầu rời đi. Dừng lại, ngươi là ai? Ngươi vì cái gì nhận biết ta? 6. Long Thụy cùng Long Phi Thiên vẫn là đuổi kịp Lưu Điền Dã. Tỷ tỷ, các ngươi cũng phải giúp ta ấp trứng sao? y ế m lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ách 6, long thụy cùng long phi thiên khắp khuôn mặt là phiền muộn còn có lung túng. ha ha 6, mà đồng ruộng lại b ộ c phát ra một hồi sang sang cười to. bất quá rốt cuộc là nữ nhân, long thụy, long phi thiên rất nhanh liền cùng y ế m nói chuyện vô cùng vui vẻ, nhượng đ i ề n g i á hoàn toàn không chen lời vào, bất quá các nàng thỉnh thoảng sẽ liếc mắt một cái đồng ruộng. 6 đây là một tòa vô danh sân phong, đồng ruộng tìm rất lâu mới tìm trở về một chút tốt l i h quả, cái này khiến tiếm h ò a tiểu con lừa ă n vô cùng vui vẻ. cái này ăn ngon, c á c c á c 6 cái này tốt n g ọ c á c c á c sáu. o a sáu, Tiếm ha m ồ m phun ra một đoàn ngọn lửa nhỏ. Đây là cái gì quả? An lại có thể phun lửa sáu. c á c c á c sáu, c á c c á c sáu. Điền dãi nhất chân đá ở con lửa nhỏ trên nông. c á c cac cái gì c á c cac. Nói chuyện. Nhân gia là cái, không cho phép đá cái mông ta. Con lửa nhỏ mơn mê móng sau lại đá trở về. Suýt chút nữa đá chúng đ ồ n g ruộng. Tiểu Mao là của ta, không cho phép cac a khi dễ hắn. Tiếm cũng dựng lên nắm tay nhỏ, kháng nghị đồng ruộng hung ác. Ta không gọi Tiểu Mao sáu. Con lửa nhỏ đối với danh tự này rất không hài lòng. Thanh âm bên trong cũng là ủy khuất. Sáu. n uống no đủ, Tiếm thế mà nằm ở trên núi đá. đầu gối ở con l ử a nhỏ trên thân, trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ, mà con l ử a nhỏ cũng có do thân thể đồng dạng chìm vào trong lúc ngủ mơ. đ ồ n g d ộ n g nhìn có chút không thể tưởng tượng nổi, đây cũng quá thích t í a. n ngủ, tỉnh ngủ chơi, chơi mệt rồi ăn, ăn ngủ. Hâm m ộ sáu. đ ồ n g d ộ n g đem đại kỳ mở ra, đem yếm hỏa tiểu con l ử a cuốn vào liêu chiến bên trong, tiếp đó chiến kỳ chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Điền Gia Hựu lấy ra vài b ố thảm, đem yếm hỏa tiểu con lừa đắp lên. Ân, đợi lại đồ vật tựa hồ không thoải mái, i ế m hinh hinh tức tức một cước đem thứ ở trên thân đập đi. đồng ruộng mặt mũi tràn đầy phiền muộn, không quan tâm yếm. mặc dù ở đây ở vào đỉnh núi, gió tương đối lớn, thế nhưng là đối với tu giả sẽ không có ảnh hưởng gì. đồng ruộng đem đại ấn từ trên cột cờ cởi xuống vác tại trên lưng, tiếp đó cũng ngồi ở yếm bên lề, nhìn lên bầu trời, im lặng chờ đợi. long t h ủ y cùng long phi thiên nhìn xem đồng ruộng g i ú p xong h ế t t h ả y thế mà cũng nằm xuống, không khỏi nhìn lẫn nhau một cái, ánh mắt bên trong đều có một loại hiếu kỳ cùng tinh ngạc, bất quá hai người bọn họ cũng không nói chuyện, im lặng chờ đợi, đồng thời cũng tại suy đoán đồng ruộng. mây cuốn mây bay ở giữa, phong vân biến ảo khó lường. đồng ruộng nhìn lên bầu trời, tâm dần dần không minh sủ dưới. Giải sinh kinh công pháp vận hành cũng chậm lại. Đồng ruộng rõ ràng cảm thấy loại biến hóa này, giải sinh kinh kinh văn lần nữa tại não hải chạy xuôi mà qua. À, đồng ruộng kinh ngạc, tại mới vừa rồi, hắn thế mà phát hiện mình linh hồn trong hư ảnh có từng điểm từng điểm tia sáng đang di động. Nhưng khi hắn nghĩ cẩn thận quan sát thời điểm, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Giải sinh kinh là đồng ruộng duy nhất một thằng công pháp tu hành, mà công pháp này cũng có thể tạm thời thỏa mãn đồng ruộng cảnh giới nhu cầu. Những công pháp khác r u ộ n rã ã có, nhưng mà d à i sinh kinh nhưng là duy nhất một bộ kinh điển công pháp, không phải những công pháp khác có thể so sánh. Mà mà cũng một mực tại yên lặng thôi diễn d à i sinh kinh. Hy vọng từ trong có thể tìm ra một con đường, thông hướng khác cảnh giới. Rộng dã g i á một mực có loại cảm giác, giải sinh kinh n h ậ n c h ứ a còn không có bị phát hiện bí mật. Những thứ này h ư ợ n g đ i ể n dã vẫn không có từ bỏ danh xương trúc cơ giai đoạn giải sinh kinh. 392 thứ 391 c h ư ơ t r ư n g trưởng sinh trải qua thay đổi vừa mới loại kia điểm điểm kia sáng tại linh hồn trong hư ảnh di động tuyệt không phải ảo giác. Đối với linh hồn hư ảnh, chỉ có thể chính hắn quan sát, mà xem như khí hải chi linh là không giúp được gì. Đông Dụng nhắm mắt lại, toàn bộ tâm thần đều dùng tới quan sát linh hồn hư ảnh, bất quá cũng rốt cuộc không có h ữ u phát hiện tình huống vừa rồi. g i i sinh kinh, Đông Dụng trong đầu thoáng qua hỏa hoa. cái này khiến hắn điên cuồng thôi động giải sinh kinh, trong khí hải sông ra linh lực dựa theo giải sinh kinh vận hành kinh mạch cực tốc vận hành. đ ồ n g d ộ n g vẫn là không có hưu phát hiện vừa mới thấy loại kia điểm điểm k i a sáng. đ ồ n g Dụng ngừng giải sinh kinh, để cho càng lai việt chậm chạp, làm giải sinh kinh công pháp hoàn toàn bị đ ồ n g d ộ n g dừng lại thời điểm. đ ồ n g d ộ n g cảm giác mình linh hồn hư ảnh n h ỏ nhẹ chấn động, giải sinh kinh thế mà không nhận đ ồ n g d ộ n g không chế tự động vận chuyển. đ ồ n g d ộ n g lần nữa không chế giải sinh kinh để cho ngừng, làm ngừng thời điểm, linh hồn hư ảnh lần nữa n h ỏ nhẹ chấn động một cái, giải sinh kinh lại tự động vận chuyển. đ ồ n g d ộ n g thử rất nhiều lần, loại k i a đếm từng cái tia sáng không có hưu phát hiện, thế nhưng lại Nhượng đ i ể n Giã xác nhận giải sinh kinh cùng linh hồn hư ảnh có quan hệ. Trước đó, đ ồ n g d ộ n g chưa từng có quá mức chú ý giải sinh kinh, cho tới nay, giải sinh kinh đều chủ động vận hành không suyết, Điền Giã nhất thẳng để hòa hợp mình gặp gỡ cùng với giải sinh kinh bản thân cũng có quan hệ, nhưng là bây giờ mới phát hiện, nguyên lai thế mà cùng mình linh hồn có quan hệ, cái này Nhượng đ i ể n Giã trong lòng ngạc nhiên đồng thời lại có một loại nguy cơ. Mình hết thảy, tựa hồ cũng đã đ ị h trước. 6 Long Thụy một mực quan sát đến đ ồ n g d ộ n g nguyên bản còn không có gì, thế nhưng là đột nhiên đ ồ n g d ộ n g trên thân nổi lên sóng gợn mạnh mẽ. tiếp đó loại ba động này rất nhanh lại trầm tịch ngược lại lại cường thịnh lên lại trầm tịch vòng đi vòng lại đại tỷ đây là công pháp gì long thụy truyền âm vấn đạo long phi thiên không biết bất quá các ngươi thật sự n h ậ n biết cảm giác người này có chút quen thuộc nhưng mà nhớ không nổi đến cùng ở nơi nào gặp qua người này có thể một mắt xem thấu chúng ta biến ả o chi pháp tất nhiên mở thiên nhãn không phải chứ thiên nhãn có thể xem thấu chúng ta loại này biến nào phương pháp đơn giản chính là phá vọng chi mưu chân thực chi nhãn có thể thu được những thứ này đặc biệt l ự lượng tất nhiên muốn mở ra thiên nhãn ta nhớ ra rồi huyền chân Hắn đã từng cũng một mắt liền nhìn xuyên dung mạo của ta, nhưng là bọn họ dáng dấp không hề giống a. Hơn nữa Huyền c h â n so với hắn xoáy nhiều sáu. Long Thụy rất là nghi hoặc, không khỏi hung hăng nhìn chằm chằm đồng ruộng, không công tha bất kỳ chi tiết nào. Long Phi Thiên to mày, không nói thêm lời, mà là nhìn về phía trên mặt đất khò khò ngủ say con lửa nhỏ. Đây chính là đầu kia trong truyền thuyết Thiên Địa Thánh thú một t r o n g sinh tử con lửa. Trước đây truyền ngôn, Huyền c h â n c ấ p đi sinh tử con lửa, truy sát huyết t h tiến nhập phương này b ị giới chỗ sâu. Huyền â n cũng là đạo đại cảnh, người này cũng là đạo đại cảnh, trùng hợp như vậy có phần cũng quá đúng dịp. Đại tỷ có ý tứ là Huyền c h â n chính là người này. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì thuật pháp vết tích, mà bọn hắn lại là hoàn toàn bất đồng hai người sáu, này liền kỳ quái. Nếu là Đồng r u ộ n g biết Long Phi ngày phân tích, đoán chừng cũng chỉ có thể bội phục loại này bén nhạy sức quan sát. Mặt khác, không biết Thánh thú như thế nào trở thành tiểu nha đầu này t ọ a kỵ, hơn nữa giữa các nàng t ự a hồ rất thân mật, tìm cơ hội thử một chút hắn sáu sáu. Tiếm mở ra mơ hồ mắt to, nhìn lên trên trời không ngừng biến hóa hình thái đám mây, b u n ngủ dần dần rút đi, sức sống lại lần nữa quay về. Tiếm một cảm giác này ngủ rất là thoải mái. Sau khi tỉnh lại nàng giang ra tứ chi. trên mặt đất nằm ra một cái đại chữ hoa sáu màu xanh lá cây mây mau nhìn ca ca mau nhìn đột nhiên yếm chỉ vào bầu trời hô to lên điền rãi nhất sững sở nhìn về phía yếm phương hướng chỉ bầu trời có một đóa to lớn bạch vân khi theo gió tiến lên vùng ven tại dưới ánh sáng phát ra sở một cái kim sắc trừ cái đó ra không có vật khác nào có cái gì màu xanh lá cây mây ta tại sao không có thấy ngủ mơ hồ a đông ruộng gậy yếm một cái đại n ạ y sắc đau yếm thẳng nhào n ạ chán long t h ủ y cùng long phi trời cũng ngẩng đầu nhìn lên trời đồng dạng không có h ữ u phát hiện màu xanh lá cây mây thật sự tiếm chưa bao giờ nói dối, thật sự thấy được một cái màu xanh lá cây đám mây, tiếm bị khuất nhìn xem đồng ruộng, phảng phất điền giả bất tin tưởng nàng, để cho nàng rất là khổ sở thương tâm. ân, điền g i tâm bên trong l ó i lên, long t h ủ y xem trọng muội muội ta. đồng ruộng bỏ lại một câu nói, tiếp đó đem đại kỳ chiếm lấy bên trong, tay cầm đại kỳ sông lên trời, thẳng vào tận trời. đóa này to lớn đám mây từ đỉnh núi nhìn cũng là liên miên bất tuyệt, đương điền g i tiến vào đám mây bên trong, loại cảm giác này càng là m ấ y liệt. s ư ơ n g mù b c hơi, dáng mây đ ó điền d i nhất bên cạnh ở trên đám mây không phi hành, một bên thiên nhãn toàn lực mở ra. không ngừng liếc nhìn, cũng không hữu phát hiện yếm trong miệng nói màu xanh lá cây đám mây. đ i ệ n gia hữu vọt vào đám mây bên trong, một đường lao vào v ụ t đại kỳ vung t y đánh tan liên miên liên miên đám mây, trở thành từng đoàn từng đoàn nhỏ hơn mây. Bất quá những thứ này mây cũng không tiêu tan, mà là lại một đếm từng cái tụ hợp đến cùng một chỗ. Đông Dung ộ tìm rất lâu, cuối cùng vẫn là từ bỏ tìm kiếm, mà là lần nữa xông ra tận mây, ngồi xếp bằng đám mây phía trên, xem đọc kinh văn có thể hay không. Trước đó Tiểu v â n liền thích những vật này, h i vọng thực sự là vật thú. Điền g i á tâm bên trong nghĩ tới, lập tức liền bắt đầu hắn cái gọi là dẫn dụ. đồng ruộng tay bấm ấ n quyết, toàn thân linh khí bốn phía, giải sinh kinh từ trong miệng lớn tiếng mà ra, mới đầu đồng ruộng chỉ là tại đọc, cũng không có cái gì dị tượng. thế nhưng là, theo đồng ruộng đem ngắn ngủn giải sinh kinh đọc xong một lần, tiến vào lần thứ hai thời điểm, đồng ruộng thể nội xông ra linh khí tùy theo đột nhiên chấn động, thế mà đang nhanh trong hướng điển giá hiệu tụ tập mà quay về. đồng ruộng toàn thân toàn ý tại đọc, cũng không chú ý tới cái này một loại biến hóa, nhưng mà mà lại toàn bộ xem ở trong mắt, cái này khiến trong lòng đất lấy làm kỳ, không khỏi nhìn cẩn thận hơn. ngay sau đó, linh khí trong thiên địa thế mà cũng hướng đồng ruộng chậm rãi tụ tập mà đến, rất nhanh. Lần thứ hai bị đồng ruộng đọc xong, lần thứ ba theo sát lấy bắt đầu. Lúc này đồng ruộng đã triệt để chìm vào loại trạng thái này, trong đầu trở nên vô tư vô cảm, một mảnh không minh. Đồng ruộng linh hồn hư ảnh bên trên lúc này lại nổi lên điểm điểm tia sáng. Cho tới nay, linh hồn hư ảnh chính là một cái ngồi xếp bằng tiểu nhân, mà lúc này tiểu nhân hai tay động, cùng điền giả nhất dạng, tay nhỏ đồng dạng bóp lên một cái ấn quyết, mà kinh người hơn chính là tiểu nhân miệng cũng bắt đầu khẽ trương khẽ hợp. Lần thứ ba rất nhanh kết thúc, theo sát là đệ tứ luận, biến hóa tới rất là đột nhiên, đồng ruộng âm thanh đột nhiên thay đổi. đọc văn tự cũng không ở là hậu thế phiên dịch ra giải sinh kinh kinh văn mà là một loại không cách nào ngôn ngữ, không người có thể hiểu âm thanh. Loại thanh âm này trầm đồng du dương, thế nhưng lại cổ q u á i vô cùng. Giống như gió, thổi qua đại địa, thổi qua sông núi, thổi qua cựu m ụ ộ thổi qua vô biên biển hồ, từ đó hình thành đủ loại đủ kiểu âm thanh. Tại thời khắc này, đồng ruộng bên ngoài cơ thể linh khí đột nhiên rung mạnh, giải sinh kinh bên trong những cái kia hư hư thực thực đại đạo thần văn văn tự thế mà bắt đầu theo đồng ruộng âm thanh từng cái một diễn hóa mà ra. 393 thứ ba t r ư chương biến âm thanh qua, văn tự cũng theo đó chậm rãi phai mở, mà mới văn tự lại lần nữa tạo ra. đồng ruộng âm thanh một mực duy trì một cái hàng định tốc độ loại chữ viết này p h a i mở tốc độ nhưng phải chậm hơn không thiếu. Điền g i nhất l ư ợ t một lần đọc cuối cùng tại một đoạn thời khắc trường sinh kinh bên trên tất cả văn tự toàn bộ hiện hóa tại điền giả bên ngoài cơ thể. Tại thời khắc này những văn tự này thế mà tản ra ánh sáng lưu hòa loại ánh sáng này chiếu rọi phía dưới toàn bộ hư không tựa hồ cũng chấn động phát ra tia sáng văn tự tại điền giả bên ngoài cơ thể di động tới thế mà đang tiến hành một lần nữa sắp xếp rất nhanh loại này sắp xếp liền đã hoàn thành tiếp đó những văn tự này càng thêm sáng tỏ từ nơi này chút trong chữ viết không ngừng chạy ra quan huy. Loại này quang huy thế mà cũng là từng cái nhỏ hơn, giống nhau như lúc văn tự. Loại này quang huy tuần hoàn theo một loại phương thức đặc biệt, chạy vào liêu điển g i thể nội. Tại quang huy tiến vào đồng ruộng trong cơ thể một khắc này, đồng ruộng khí hải điền cuồng chấn động một cái. Tiếp đó bình tĩnh mặt biển dâng lên sóng lớn, mười toa đạo đài càng là chậm rãi chuyển động. Trường sinh kinh vận hành đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Những văn tự này chạy vào khí hải, tiếp đó sắp nhập vào khí hải. Những văn tự này chạy xuôi qua đạo đài, tiếp đó một chút dung nhập đạo đài. Những văn tự này chạy vào mà bên người, ở trên người hắn lưu lại vô số l à ấn, cuối cùng dung nhập mà thể nội. Những văn tự này thậm chí lưu tiến lưu điển g i trong linh hồn, hóa thành quang đem toàn bộ linh hồn bá hỏa, càng lưu tiến lưu điển giả linh hồn trong hư ảnh, hóa thành một cô văn tự giống nước, tại linh hồn trong hư ảnh vận chuyển. Những thứ này quang huy thế mà cũng sắp nhập vào thiên nhãn. 6 những thứ này như ánh sáng văn tự chạy xuôi tiến l i ê u điển g i toàn thân các nơi, làm dịu đồng ruộng thể sát tinh thần, cường tráng lấy hắn cơ quát, càng gột rửa lấy linh hồn của hắn. Những văn tự này tại một lần một lần tẩy lễ đồng ruộng thân cùng hồn, cường đại hắn thân cùng hồn. 6 đồng ruộng bên ngoài cơ thể, trường sinh kinh văn tự càng lai v i ệ c rực rỡ, mà đồng ruộng âm thanh lại càng lai việt t i ể u Cuối cùng mãi đến cũng lại nghe không được âm thanh. Loại thanh âm này trực tiếp sắp nhập vào hư không, truyền lại hướng không biết phương xa. Quang Huy vẫn như cũ chạy xuôi, cuối cùng thế mà từ đồng ruộng thể nội tràn đầy mà ra, chạy vào đặt ngang tại điển giã trên núi chiến kỳ bên trong. Nguyên bản một mực y ê n tĩnh, không có chút nào uy năng chiến kỳ. Tại lúc này trở nên càng thêm đỏ tươi, p h ả n phất sống lại đồng dạng. Đồng thời, viên kia bị đồng ruộng có trên lưng đại ấn cũng chạy vào văn tự Quang Huy. n h ư ờ n đại ấn tại dưới đáy cùng mặt ngoài càng là hiển hóa ra từng cái đồ án, những hình vẽ này càng lai việt rõ ràng, cái này tựa hồ mới là diện mục thật của nó. bất quá những hình vẽ này lại rất nhanh g ả m đạm, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. mà không biết lúc nào, một đóa màu xanh lá cây đám mây từ to lớn tầng mây bên trong xuất hiện, trực tiếp bay tới liêu điển g i dưới đuổi, trở thành một tòa vân đài. mà màu xanh lá cây mây cũng bị đồng ruộng thể nội mãn giật quang h u y tẩy l ễ qua một lần. 6. đồng ruộng trầm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong chỉ có bình tĩnh. phảng phất đã trải qua một giấc mộng, mà mộng tỉnh sau đó, hết thảy đều bị nhanh chóng n mất. nhưng mà trường sinh kinh biến hóa lại lưu tại mà trong trí nhớ, rất nhanh, loại ký ức này cũng dung nhập l i u điển g i trong trí nhớ. nguyên lai còn có thể dạng này. Quả nhiên có đại bí mật, đ ồ n g r u ộ n g chỉ có thể cảm thán. Trường sinh kinh lại muốn thông qua loại phương thức này tới tu luyện sao? Đây cũng quá đặc lập độc hành. Thử nghĩ tại tu tiên thế giới, ai sẽ đem mình công pháp, chính mình hiểu kinh văn lớn tiếng đọc ra tới? Mỗi một cái cũng là của mình mình quý, cẩn thận từng l y từng tí. Đây không chỉ là một loại tự mình bảo hộ, cũng là chiều hướng phát triển. Không phải một cái tu giả có thể cải biến được. Sinh linh cũng là xu lợi, người tu đạo càng là như vậy. đ ồ n g r u ộ n g vốn chỉ là muốn thông qua một loại phương thức tới đếm thử dẫn dụ dẫn dụ. xem là có hay không có yếm trong miệng nói tới màu xanh lá cây mây không nghĩ tới lại có như vậy cơ duyên cử chỉ vô tâm lại có như vậy thu hoạch đồng ruộng đem toàn thân đều tra xét một lần tu vi không có cái gì để thăng nhưng mà đồng ruộng cảm giác mình có chút không đồng dạng nhưng mà nơi nào có điểm không giống nhau hắn lại nói không ra 6. đồng ruộng đứng dậy lúc này mới phát hiện lòng bàn chân của mình lại có một đóa màu xanh lá cây mây ha ha thật có vân t h u a ha ha đúng vậy a đúng vậy a lão đại ta về sau theo ngươi lan luận a ta có thể lợi hại lên trời xuống đất không gì làm không được một cái lưu manh vô lại nam đồng thanh âm từ đám m g y bên trong truyền ra. hảo, đồng ruộng nghe xong âm thanh, một lời đáp ứng. mặc dù âm thanh nghe có mười mấy tuổi, ông cụ non, lưu manh vô lại, nhưng mà loại k i ê n v y trang vẫn là rất rõ ràng. mang ta đi xuống đi. được rồi sáu, để cho lão đại kiến thức một chút tốc độ của ta. vân thú tốc độ quả nhiên rất nhanh, thế gian tu tốc, quả nhiên không phải là giả. trong chớp mắt đã đến y ế m bên người. mà lúc này, long phi thiên hòa long thụy nhìn xem đồng ruộng ánh mắt bên trong sớm đã không có ngạc nhiên, bây giờ chỉ có một loại không rõ thần thái, loại này thần thái các nàng nấp rất kỹ. Đoán chừng chỉ có chính các nàng trong lòng mới có thể t i n t ư ở n g loại này thần thái ý vị như thế nào. Đông dụng đọc kinh văn động t í n h cũng không lớn, nhưng mà các nàng lại hoàn toàn cảm nhận được. Loại kia h ù n g vĩ, loại kia trang nghiêm, loại kia bằng bạc, bây giờ vẫn tại rung động tinh thần của các nàng. t ô n này lượn lờ hạo đãng chữ viết thân ảnh thật sâu ấn tiến vào trong lòng của các nàng, thậm chí liền các nàng tự thân đều đắm chìm tiến vào loại kia kinh văn bên trong, bị loại kia huyền ảo thần kỳ kinh văn tẩy lễ qua một lần. 6 hoa 6 đây là cái gì? k a ca đây là cái gì? Đây là cái gì? t i ế n khi nhìn đến vân thú một khắc này liền đã không rời mắt nội con người trong giọng nói loại kia ngạc nhiên cùng yêu thích lộ rõ trên mặt giật vuôn biểu kaka ta thích sáu t i ế m nhìn về phía đồng ruộng ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu ha ha t i ế m vân thú cũng không phải tốt như vậy cưới ta không sợ t i ế m nói xong ôm màu đỏ trứng nhảy một cái liền nhảy lên vân thú xông lên a s xông lên a 6 á t i ế m kêu la h m s ò m mà vân thú thế mà vô cùng phối hợp mang theo y i ế m phóng lên trời đồng ruộng nhìn xem mang theo y ế m tại thiên không tùy ý bay lượn vân thú trực tiếp mắt trợn tròn vân thú kế thừa mây là tính nhẹ như không có vật gì nếu là không nguyện ý, đừng nói là sinh linh, thậm chí ngay cả một giọt nước cũng sẽ không bị n ó nữa. Chỉ có nhận được vân thú tán thành mới có thể cưới vân thú, mà loại tán thành nào có dễ dàng như vậy? Thế nhưng là yếm cùng vân thú mới lần thứ nhất gặp mặt, thậm chí ngay cả cảm tình đều không giao lưu trao đổi liền trực tiếp thu được tán thành, cái này 6. u rất không có đạo lý. Vân thú mang theo yếm ở trên trời làm đủ loại đủ kiểu động tác phi hành, một hồi thẳng vào tận trời, một hồi thẳng đứng rơi xuống, một hồi lại xông vào tầng mây, một hồi càng là dán vào sơn mạch bão táp, tiếng tiếng cười cùng kinh hô không ngừng truyền đến, h ộ n điền giã trong lòng có loại không rõ vui mừng. Tiểu Mao. nhanh, có thể thư thái, t i m đáp lấy Vân Thú đi tới con lửa nhỏ bên cạnh, trực tiếp nhường con lửa nhỏ cũng tiến nhập Vân Thú ôm ấp h ỏ i b á o Long Phi Thiên hỏa Long Thụy nhìn xem Vân Thú lên m ế m trong lòng hâm mộ và phần, Vân Thú, cái này cũng là tồn tại trong truyền thuyết, thế mà cũng đã trở thành nàng t o a kỵ. người so với người, tức c h ế n người, ai u Long Phi Thiên ở trong lòng thở dài, bất quá nàng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, âm thanh cũng khôi phục giọng nữ. Đạo h ữ u không biết có hứng thú hay không cùng nhau đi n g t ư ợ n g Chi Hà tìm kiếm Cơ u y ê n 394 t h ứ 3 9 3 c h ư ơ n g m ộ n g t ư ợ n g Chi h Ngộ t ư ợ n g Chi h ạ đó là địa phương nào? một con sông, sông, đồng ruộng rất là ngoài ý muốn, xem như thế đi. Ngọt tưởng chi hà là đoạn thời gian gần nhất mới hiện hóa thế gian, ta suy đoán có thể là bởi vì bí giới chỗ sâu đại biến từ đó làm cho nó xuất hiện ở thế gian. n g t tưởng chi hà nội bộ rất là thần bí, có đại nguy cơ đồng thời cũng có vô số cơ duyên. căn cứ tiến vào dò xét người nói, đầu này sông lớn, quán thông thiên địa, không biết từ chỗ nào lý lai, cũng không biết thông đi nơi nào. mà con sông lớn nhất thần kỳ là có thể thỏa mãn sinh linh nguyện vọng. thỏa mãn nguyện vọng, thần kỳ như vậy, điền dãi nhất khuôn mặt c h ấ n kinh, có tiền đ ề a. Điền Giã bất cho rằng thiên hạ hội có chuyện tốt như vậy. Là Long Phi Thiên bình tĩnh nói. Ngộ Tưởng Chi Hạ bên trong có Ngộ Tưởng Chi Thần, chỉ cần dùng l i f e f o r c e đậm đà linh vật liền có thể kêu gọi Ngộ Tưởng Chi Thần, đồng thời đổi lấy đồ vật mong muốn. Sinh mệnh lực càng mạnh, đổi lại đồ vật càng tốt. Rất là thần kỳ. Hơn nữa chỉ có nước sông trong triệt thời điểm mới có thể kêu gọi Ngộ Tưởng Chi Thần. Một khi nước sông đục n g ầ u sau khi tiến vào h ữ u tử vô sinh. Nhưng mà không biết vì cái gì, bí giới cường giả cấm bí giới sinh linh tiến vào. Nhưng mà đối với chúng ta cũng không thêm hạn chế. Đồng r u ộ n g nghe Long Phi Thiên giới thiệu, rơi vào trầm tư. Có hứng thu sao? Sau một ngày, nước sông sẽ lại lần nữa thanh tịnh. Tất cả mọi người đoán chừng đều sẽ t i ế n bảo. Phải không? Thần k ý như vậy sông, thế thì muốn kiến thức một phen. y i ế m mang ngươi tìm bảo bối đi. Đông d ộ n g quay đầu hướng về phía chơi đùa rất vui vẻ, y ế m la lên một tiếng. h à o sáu, h à o sáu, ta thích nhất bảo bối. y ế m ứng thanh trở lại, liêu điển dã đám người bên cạnh. Ở đây tất cả đều là bảo bối. Ta Tiếm đều bị bảo bối chất đầy. Tiếm vỗ trên người mình, yếm mặt mũi tràn đầy đắc ý chờ trở về. Cho ngươi một lần nữa làm càng l ứ a túi. Muốn bỏ cái gì vào g i trang cái gì, có hay không hảo? Ân, yếm gởi con mắt đều h ế p lại thành khe hở. Đông d ộ n g cũng không cho rằng yếm trong túi tràn đầy bà bối, đứa trẻ bà bối, rất nhiều. Đối với đại nhân mà nói, đứa trẻ bà bối, vậy rất có thể không có bất kỳ ý nghĩa gì. 6. m ộ n g t ư ở n g Chi Hà lối vào chỉ có một, rời cái này ngọn núi đỉnh xem như rất gần, bởi vậy Đông d ộ n g cũng không hề rời đi, mà Long Thụy cùng Long Phi Thiên lại rời đi. Đông d ộ n g tiến vào m ộ n g t ư ở n g Chi Hà, một mặt là kiến thức thần kỳ của nó, một mặt khác là muốn cùng ta thích Bá Thiên các nàng sẽ cùng, Đông Dụng đoán chừng các nàng hẳn là sẽ đến đó. Phương này bị r ơ i rất là thần kỳ. ban ngày đạo dương cao chiếu, ban đêm càng là đầy sao rực rỡ, một chút cũng không có hắc ám cảm giác. Tiếm ăn no rồi, hoa tiểu con l ử a cùng một chỗ nằm ở tiểu lục trên thân, ôm quả trứng kia, đếm lấy ngôi sao trên trời, rất nhanh liền ngủ thật say. Đông Dụng nhìn xem y i ế m con lừa nhỏ, còn có tiểu lục thế mà đều ngủ gặp, không khỏi nội tâm muốn cười. Tiếm thời khắc ôm quả trứng kia, thế mà thật là tại ấp trứng, cái này nhượng điển g i không biết nói cái gì cho phải. Tiếm con l ử a nhỏ cũng đủ thôi, tiểu lục xem như thiên địa tinh linh, thế mà cũng đi theo ngủ, hơn nữa thế mà ngủ thiết đi. Cái này không phải không nhượng điển g i h o à i nghi, ngủ gật chẳng lẽ sẽ truyền nhiễm? nói lên cái này tiểu lục, ruộng rã r a là hội tâm nợ đủ cười. cái này nhưng là một cái tiểu phản đồ, kể từ bị yếm cưới một lần, liền triệt để phản bội chạy trốn tiến vào yếm trận doanh, trực tiếp đem đồng ruộng vứt bỏ. dùng lại nói của nó, đi theo yếm h u n có tiền đ ồ đồng ruộng mặc dù cảm giác được cười, thế nhưng là đối với cô muội muội này lai lịch càng hiếu kỳ hơn, bất quá tạm thời cũng không thế nào khai quật. sinh tử con lưỡi là như thế này, vân thú cũng là dạng này. tựa hồ yếm trên người có loại sức hấp dẫn đặc biệt, có thể hấp dẫn thiên địa linh vật, bóng đêm như nước, tinh quang r ạ n rỡ. đồng ruộng đồng dạng nằm trên mặt đất, đếm lấy bầu trời ngôi sao. một bóng người đạp không mà qua trên thân tụ lại vô số tinh huy phản p h ấ t người này chính là tinh thần a người này kinh dị một tiếng ngược lại rơi xuống đỉnh núi tinh cũng thần gặp qua đạo h ữ u tinh cũng thần nói xong cẩn thận nhìn chằm chằm đang ngủ say h i ế m càng xem càng là kinh ngạc thánh thú vân thú cái này chứng sinh mệnh lực thực sự là cường thịnh a nha đầu này cơ duyên tốt a ha ha đồng ruộng giống như cười mà không phải cười vân thú cũng tốt thánh thú cũng được không phải ngươi cuối cùng không phải ngươi đạo h ữ u nói là là ta trầm mê ngoại vật vậy thì không nhiều c á i r y hiu duyên tương kiến Tinh cũng thần nói xong, bay vút lên trời. Đông Dụng nhìn xem Tinh cũng thần rời đi phương hướng, nữ m à y người này rất mạnh. Phong thần như ngọc dưới b ề ngoài, có lão luyện mà trầm h ẩ n ộ tâm, loại này đối thủ so ra mà nói đáng sợ nhất. 6. Một đêm trôi qua rất nhanh, Long Phi Thiên cùng Long Thụy sớm liền đi tới ở đây, mà y ế m còn ngủ rất là thương ngọn. Lần này hai người thế mà đều đổi về nữ trang, cái này h ư ợ n g điển g i không khỏi nhìn nhiều hai người vài lần. Mỹ nhân như ngọc, cái này thật tốt. Đông d n g lời nói nhường Long Thụy ừ n g mắt liếc hắn một cái, mà Long Phi Thiên lại bình thản n g dung. Long Thụy một chỗ ngồi màu hồng nhạt nát hoa váy dài. bên hông một sợi tơ mang đem váy dài nhân ngực trắng nõn cổ yêu kiều vòng eo hiển lộ không bỏ sót hông bộ ngực đầy đặn càng là ngạo nhân tóc tại lọn tóc một ba chỗ đơn giản dùng tơ vàng dây thường buộc lên cười thời điểm thực sự là một bộ sở sở động lòng người tuyệt mỹ bức tranh Long Phi Thiên dung mạo so Long Thụy còn tinh xảo hơn một phần Long Thụy nếu là thô khoáng trang nhã hình lời của mỹ nữ Long Phi Thiên chính là tinh xảo nhăn nhủ điển hình đặc biệt là cái kia một thân màu đen váy dài không lộ bất luận cái gì một chỗ phong quang thế nhưng là quang loại kia thần bí đường cong liền cho người tâm thần luôn hãm nếu là lại tăng thêm cái kia vô cùng khuôn mặt cùng trắng nõn cổ quả thực là trời cao kỳ tác, quỷ phủ thần công tinh điều tế c h á c Long phi thiên mái tóc cuộn tại đỉnh đầu, còn có một loại đặc biệt khí khái hào hùng, tăng thêm mị lực. Đồng thời, Long phi thiên trên thân lại có một loại nhàn nhạt dị hương, đồng ruộng có thể chắc chắn đây cũng không phải là loại kia tầm thường son phấn vị, mà càng giống là trời sinh mùi thơm cơ thể, người khiến cho người tâm thần thanh thản, say mê trong đó. Không quá điền dã cũng liền chăm chú nhìn thêm, liền quay đầu nhìn vẫn như cũ khò khò ngủ say i ế m đồng ruộng đã bảo vệ suốt cả đêm. Cái này khiến Long phi thiên trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Long phi thiên đối với mình dung mạo vô cùng tự tin. mỹ mạo của mình ngưỡng thiên hạ trẻ tuổi tuấn kiệt chạy theo như vịt, mà mình mùi thơm cơ thể càng là thiên hạ một kỳ, không chỉ có thể củng cố tâm thần, càng có thể lần thêm m ị lực của mình. Thế nhưng là tựa hồ đối với trước mặt thần này bí nam nhân không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Bất quá, trước đó cũng có người dùng bất tiết h nhất c ố phương pháp lưu đồ chiếm được chính mình hảo cảm, chỉ là không biết người này là không phải thuộc về loại tình huống này. Tiếm, nên tỉnh, chúng ta đi tìm bà bối. h o a sáu. Bà bối, Tiếm nghe được đồng ruộng lời nói đột nhiên một chút ngồi dậy, trong miệng lẩm bẩm, không xem qua con ngươi lại không có mở ra. Ta còn muốn ngủ một hồi nữa sáu, Tiếm lại nã đầu ngủ xuống. bất quá đi qua cái này một lộng, tiểu lục tỉnh lại. đông dộn g nhìn xem y ế m ngoại trừ cười khổ chính là cười khổ, bất quá tại loại khổ này cười bên trong lại có không nói ra được cấm áp. 6. tiểu lục trở đi vẫn như cũ khổ kho ngủ say liếm hỏa tiểu có lửa, cùng tại đ i ề n gia cùng long t h ủ y hai nàng bên cạnh, hướng về m ộ n g tưởng chi hà nhanh chóng đi tới. 395 thứ 394 trường kim đại tiên đây là một mảnh to lớn thảo nguyên, tại trên thảo nguyên uốn lượn khúc chết lấy một đầu rộng dài sông lớn, xa xa liền có thể nghe được c ụ nước sông lao nhanh ầ m thét. n g tưởng chi hà nhà chỗ rất thần kỳ, tại nơi đầu sông lớn bầu trời. đồng ruộng xa xa nhìn thấy một mảnh ánh sáng thất thải trên không trung nở rộ, đem bầu trời tô lên đủ mọi màu sắc, mà phiến hào quang là từ một cái con cốc trên thân nở rộ ra. Dừng lại, Điền g i ã tâm bên trong kinh ngạc, cái này con cốc đồng ruộng gặp qua, chỉ là không biết vì sao tại ở đây. Trước đây đồng ruộng bị cái này con cốc xua đuổi qua, loại tia thất thải q u a n mang, kịch độc vô cùng, phi thường khủng bố. Mà lúc này cái này con cốc ngăn ở mộng tưởng chi hà l ố i vào chỗ, đám người bị con cốc ngăn cách. Ta nói tiểu nha đầu, chỉ cần ngươi đưa ngươi trên bả vai gốc tia linh dược hiến tặng cho bùn đại tiên, bùn đại tiên liền phóng ngươi đi qua. Bùn đại tiên cho tới bây giờ nói lời giữ lời. Ngươi xem một chút bọn hắn, ta đều là từ trên người bọn họ lấy tốt nhất bảo bối mới thả đi. Mà ngươi không giống nhau, liền muốn gốc k i a thông thường linh dược, cũng không cần xem xét ngươi tất cả bảo bối. Ngươi còn chưa hài lòng. Bổn đại tiên thế nhưng là kiên nhẫn có hạ, đừng cho bổn đại tiên sinh khí. Đông Duộn, g Long Thụy, Long Phi Thiên đâu nghe được con cốc thanh âm, xem như h i ể u ư ợ c cảm tình đầu này con c ó c ỉ vào tu vi cao ở ngoại sáng mắt trương gan mà bắt chẹt lừa đảo. Cái này không từ nhường ba người hai mặt nhìn nhau, đây cũng quá không tiết tháo đi. Hơn nữa nhìn trận thế này, bị l n g gạt ít nhất có vài trăm người, những người này sắc mặt đều rất không dễ nhìn. trong đó liền bao quát đoan ngọ hùng hồn cùng tây vương phỉ còn có độ p h ạ n g trần liền h ô n qua thấy tinh cũng thần cũng tại trong đó mà con cốc trong miệng tiểu nha đầu lại là ta thích b á thiên cùng ta thích b á thiên ở chung với nhau cũng chỉ có bốn người ta thích kiệt luân cùng hai cái nữ tu hai p h e cánh rất là rõ ràng đông duộn g nhìn thấy ta thích b á thiên lập tức khiêng đại kỳ rơi xuống ta thích b á thiên trước người thất t hải quang mang chiếu dọi phía dưới lại có loại ấm áp cảm giác đông duộn g minh bạch đây là con cốc không có sát tâm đ o á n c h ừ n g thật là vì lừa đảo không phải vậy những thứ này đắm chìm trong những ánh sáng này bên trong tu giả sớm đã thế gian b hơi tiểu tử cái này đại kỳ không tệ, bổ đại tiên coi trọng sáu. con cốc thanh âm rất là đặc biệt, vô cùng to, chấn nhân thần hồn, van g rội người phế tạm. ai vậy? thật ồn ào, yếm lẩm bẩm từ nhỏ lục trên thân bỏ lên, x o a n h ậ p nhèm mắt buồn ngủ, nhìn về phía phương hướng của thanh âm. hoa 6. đây là cái gì? một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu từ yếm trong miệng vang lên, âm thanh bởi vì vừa tỉnh ngủ còn có một chút khẳng khàn. hoa hết xanh 6 hoa 6. h ọ o mập vết xanh 6. hoa 6 đủ mọi màu sắc mập ế t xanh 6 hoa hoa hoa h m học ế t xanh kêu lên hai tiếng. Tiểu Lục 6. nhanh, chào hết xanh 6. Tiểu Lục nghe Diếm chỉ thị, bay thẳng đến rồi con cốc đỉnh đầu. Hết xanh, mà biết xanh, 6. lại dám kinh n h ờ n buồn đại tiên, nhà ai tiểu ha nhi buồn đại tiên muốn ăn n g ư ơ i 6. Con cốc nghe được mình bị một tiểu nha đầu kêu to thành hết xanh, trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Mà lúc này Diếm từ nhỏ xanh hơn ngã xuống, phu phu một tiếng nhào tới con cốc trên thân, đem con cốc ánh sáng trên người đều che lại. Hết t h ả phát sinh quá nhanh, đ ồ n g r u ộ n g không nghĩ tới y ế m cư nhiên như thử vô pháp vô thiên, chờ hắn muốn ngăn cản thời điểm, ế m đã nhào tới con cốc trên thân. Mà con c ó c thế mà triệt để im lặng. một màn này nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bắt được, bắt được, yếm một chút bò lên, hơn nữa b ó p lấy con c ó c hai cái chân trước đem hắn nhấc lên, mà con c ó c nhưng là tùy yếm hành động, chỉ là biểu lộ rất là hài hước, giống như là trong sự sợ hãi s e n lẫn lừng loạn, thật là đẹp đ h t xanh x ấ u đ ồ n g r u ộ n g lúc này cũng trợn tròn mắt, không rõ như thế nào biến hóa nhanh như vậy, mà con c ó c cư nhiên như thử nhu thuận, bình tĩnh mà xem xét, con c ó c vẻ này chẳng những không xấu xí, ngược lại thật sự như yếm nói tới rất xinh đẹp, không quá điển g i hồi nhỏ sẽ không n a thích loại vật này. Tiểu An Nhi, phóng đại tiên xuống, con c ó c vẻ mặt ôn hòa, ôn tồn thì thầm. thay đổi mới vừa cường thế hình tượng đại tiên là ai t i ế n g có chút mơ hồ tên của ta liền tiêu đại tiên kim đại tiên tiểu a nhi mau mau thả xuống buồn đại tiên không phải vậy buồn đại tiên phải tức giận âm thanh vẫn như cũ rất ô nhu giống như là rỗ tiểu bằng hưu đồng dạng này lớn mật cái nào lý lai tiểu yêu dám như thế cùng nhà ta chủ tử nói chuyện tin hay không tiểu gia giết chết ngươi vân thú tiểu lục hét lớn một tiếng ông cụ non thanh chấn tận trời lúc này kim đại tiên mới phát hiện tiểu lục màu xanh lá cây sáu không dám không dám 6 đ ồ n g d ộ n g phát hiện Kim Đại Tiên thế mà nhìn xem Tiểu Lục trong ánh mắt từ chấn kinh tiếp đó rất nhanh đã biến thành sợ hãi. Cái này h ư ợ n g đ i ệ n giã đột nhiên phát hiện Tựa Hồ đoán à y Vân Thú lai lịch cũng không đơn giản. Tiểu Tổ Tông, ta phục rồi. Câu ngươi thả qua ta đi. Cùng ta cùng nhau chơi đùa A 6 Ta lần thứ nhất nhìn thấy Hết Xanh, tiếng thanh âm bên trong tràn đầy chờ mong. A 6 Đại Tiên không phải Hết Xanh, Đại Tiên là thất thải Kim Điểm. Đại Tiên còn có việc đây, về sau lại chơi với ngươi A 6 Này, Tiểu y ê u tự tìm cái chết. Dám lửa phỉnh ta ra Tiểu Chủ Nhân. Không dám, không dám sáu. Đại Tiên b i Tiểu Tổ Tông chơi. chơi 6. kim đại tiên vẽ mặt đưa đám thanh âm bên trong tràn đầy cũng là cẩn thận từng l y từng tí h o a lúc 6, tiếng một tiếng reo hò đem kim đại tiên ôm vào trong ngực hung hăng hôn một cái 6. chủ nhân đứa trẻ này là ai ta thích bá thiên truyền âm nàng đối với tiểu nữ h à i này cũng là tràn ngập tò mò muội muội ta đồng ruộng cười ha ha mắt nhìn ta thích bá thiên 6. cái này khiến ta thích bá thiên có trong nháy mắt lây người ta thích bá thiên thế nhưng là rất rõ ràng đồng ruộng lai lịch như thế nào đột nhiên là hơn ra một người muội muội đâu nàng có chút nghĩ không thông về sau lại theo người nói Đồng Dụng mắt nhìn đứng ở ta thích Bá Thiên đầu v a i gốc kia linh dược, loại linh dược này chân quý là chân quý, thế nhưng là chính là cảm giác không tốt lắm. Đồng d ộ n g thuận miệng nói, để cho ta thích Bá Thiên trực tiếp vô người. Vật này chính xác như Đồng d ộ n g nói tới, trước đó Đồng d ộ n g trong thế giới có rất nhiều, vị chát chát phát k h ổ không có người thích ăn. Bất quá có thể trưởng thành đến trình độ như thế, Đồng d ộ n g cũng là lần đầu tiên gặp. 6. Kim Đại Tiên lường gạt quá nhiều đồ vật, để trong này chỗ hữu nhân đô phẫn hận không thôi. Bất quá nhưng không ai dám phản kháng cái gì. Kim Đại Tiên tu vi, Đồng Dụng ngờ tới ít nhất cũng là chuẩn tổ vương cảnh. thế nhưng là kim đại tiên lại đối với yếm thái độ như thế quả thực để cho người ta không hiểu rõ 6. hoa s á hoa s 6 u i ế m hai tay đỡ tại trên mặt đất miệng một trống một trống trực tiếp chơi tiếp không nhìn thẳng tất cả mọi người đông ruộng nhìn xem trên mặt đất rất giống một cái nhỏ hết xanh yếm không biết nên khóc hay nên cười những người khác phản ứng cũng rất lớn có người là hâm mộ có người là ghen ghét c à n g có người ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cực ít có người bất vi sở động bất quá những người này đều che giấu rất tốt đông ruộng mặc dù đem đủ loại hết thảy đều để ở trong mắt bất quá cũng không có b á o nổi thế nhưng là trong lòng lạnh lẽo rất nhiều 396 thứ 395 c h ư ơ n g mộng tưởng chi thần mộng tưởng chi hà như một cái bóng mờ theo đầu này trên bình nguyên sông lớn cùng một chỗ phiếu đ ã n g nó chỉ có một m ô n hộ ngay tại lúc này đám người chờ m ô n hộ từ nơi này trong cửa có thể nhìn đến một mảnh hoang vu bãi sông một đầu đục n ầ u màu vàng sông lớn tùy ý chảy xuôi nước sông rất là bình tĩnh liền bọt nước cũng không có thế nhưng là tốc độ lại nhanh vô cùng đám người một m ư c chờ đã có gần một canh giờ thời gian chỗ hữu nhân đô ở vào trong sự ngột ngạt loại đạn é n này đến từ kim đại tiên trên người h khí chỉ có tiếng một mực h o a n thanh thiếu nữ càng không ngừng trên mặt đất học kết xanh gọi nhảy q u n h á c bất biến m ệ t Kim đại tiên đồng dạng quát đều nhảy, bất quá là bị buộc bất đắc dĩ. Cái này khiến trên người nó đoán khí càng lai việt trọng. 6. đồng ruộng tay cầm đại kỳ, một mực tại chú ý m ộ n g tưởng chi hà, mà ta thích bá thiên vẫn đứng tại điển giả sau lưng. Ở đây gặp quá điển giả dung mạo chỉ có số ít người, bất quá đều kinh hãi đồng ruộng xuất hiện. Nghe nói người này là huyền chân sư minh, chẳng biết tại sao tu vi của bọn hắn đều như thế. Người này càng đáng sợ, người này tựa hồ so huyền chân càng mạnh hơn. 6 vũ trộm liên minh ở một cái cái kết thành, vì liễu n g n g t ư ợ n g chi s ô n g hành trình, cũng vì cơ duyên. Ngọc Tưởng Chi Hà m ô n hộ đột nhiên chấn động, Ngọc Tưởng Chi Hà đột nhiên bắt đầu thanh tịnh, loại tốc độ này rất nhanh, giống như là biến hóa một dạng, rất nhanh mơ hồ Hoàng nước sông đã hoàn toàn thanh tịnh, mà ngay sau đó, Ngọc Tưởng Chi Hà bên cạnh bờ nguyên bản một mảnh hoang vu, bây giờ thế mà bắt đầu nhanh chóng nảy mầm mà m à u xanh b i ế c từng cây cỏ nhỏ từ trong đất bùn trôi ra, rất nhanh, thấp lùn, cỏ nhỏ bẫy khắp bờ sông. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này càng thêm rung động, loại thủ đoạn này, giống như tạo vật, người tiên. Có người thứ nhất vào vào, tiếp lấy người thứ 26 i i đi vào tìm bà bối. Hảo, nghe được tìm bà bối, Tiễn cuối cùng ngừng chơi đùa. ôm lấy kim đại tiên đi đầu sông vào liễu m ộ n g tường chi sông không muốn a 6 cứu mạng bỏ qua cho ta đi 6. kim đại tiên thế mà kêu g ê n đứng lên thế nhưng là chỉ là g i ấ y dừa cũng không có lực lượng hủy thiên diện địa bắn ra khiến người ta cảm thấy cực kỳ quái dị đồng dụng trước tiên đi theo hiếm bước vào liễu m ộ n g tường chi sông bước vào ở đây phía sau đồng dụng phát hiện ở đây vô cùng rộng lớn giống như một phương thế giới bị một dòng sông chia cắt mở ra ngọng t ư ở n g chi hà cũng không rộng nhiều nhất chừng t r n g trượng có thể dễ dàng trông thấy phía trước nước sông cực tốc chảy xuôi thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. nhộn điên d ã trong lòng lấy làm kỳ, mà trông đi qua bên kia bờ sông là vô biên bia đá, tại đ i ề n rã sau lưng, đồng dạng là bia đá, những bia đá này xen vào nhau thích thú sắp hàng, phía trước thấp phía sau cao. bất quá, đồng ruộng phía sau bọn họ bia đá rất ít, chỉ có hàng chín, đồng dạng bờ sông cũng rất hẹp, không sai biệt lắm cùng n g tượng t r i hà một dạng rộng, lại xa một chút nhưng là một mảnh hỗn độn, trong đó lôi đỉnh không ngừng l ậ p lè, nhưng mà không có bất kỳ cái gì khí tức kinh khủng phát ra. bầu trời không có tinh thần, một mảnh ám trầm, trong không gian càng là không cảm giác được chút nào linh khí. Dưới chân c ổ nhỏ tản ra h n h h n h lục quang, đem hết thể đều chiếu rọi xanh mơn m n h ư ợ n g tiền g i nghĩ tới hồi nhỏ các đại nhân đem chuyện ma thường xuyên nói một câu nói, xanh lét xanh lét. Tại loại này lục quang phía dưới lại có thể trông thấy hết thể. ả Mộng tưởng chi thần, thỉnh hiện linh thế gian. Tiến vào chỗ h ữ u nhân đô nhanh chóng hướng mộng tưởng chi hà thượng du mà đi. Nghe nói nơi đó có thể cung cấp trao đổi bảo bối phẩm chất tốt hơn, chỉ có rất ít người lập tức bắt đầu trao đổi. Vô anh 6 một người vừa dứt lời, bình tĩnh nước sông đột nhiên cuộn Một cái cao một triệu thủy nhân từ mộng tưởng chi hà bên trong xuất hiện. Thủy nhân giống như lúc, như có huyết đúc, cùng phổ thông đại chúng một dạng. Mộng tưởng chi thần thỉnh trao đổi một bộ áp dụng kinh văn, người này lấy ra số lớn linh quả cùng linh dược bỏ vào trên đ ồ n g cỏ. Thủy nhân mắt nhìn vật trên đất, trong nước sông đột nhiên rũi ra một cái từ nước hình thành tay đem tất cả cái gì cũng đưa vào trong sông. Âm âm sáu, một cái cao hai trượng bia đá nở rộ tia sáng, từ trong tấm bia đá chậm rãi bay ra một cái bệ đá nhỏ, ở trên bãi đá r ậ m r ạ p chẳng c h ị t tràn đầy kỳ dị văn tự. Cái này khiến người này đại hỉ, nhận nhận chân chân nhìn lại, chờ hắn xác nhận chính mình nhớ kỹ tất cả mọi thứ sau đó, hướng về phía mộng tưởng chi thần n h ấ bái, tiếp đó nhanh chóng lại từ lối vào rời đi. Mộng tưởng chi thần lúc này lại đột nhiên phá t o á i Hóa thành nước sông rơi vào liễu n g tượng chi trong sông, không có toé lên một điểm sóng lớn. Đông Dung an tĩnh nhìn xem một màn này, chính là Yếm đều h i ế u kỳ nhìn xem, không có huyễn não. Mà Yếm trong n g c kim đại tiên thế mà khí tức hạ xuống thấp nhất, hàng này thế mà đang giả chết. Ta thích Bá Thiên trên bả vai linh dược thế mà trốn vào tiểu lục đám mây bên trong, ngay cả nhìn cũng không thấy. Cái này Nhượng Điền dã kinh ngạc tại tiểu lục thế mà đồng ý, bất quá ta thích Bá Thiên ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tại Điền dã bên người có một đám người, bọn hắn đồng dạng cũng không có rời đi. ta thích ba thiên, đoan ngọ hùng hồn cùng tây vương phì tự nhiên biết đồng ruộng chân diện mụ, độ tình nhi cùng độ phạm trần cũng không có rời đi, mà long thụy cùng long phi thiên đồng dạng không hề rời đi. Hơn nữa ở đây chỗ hữu nhân đô cùng long thụy c ũ n biết. ta thích kiệt luân cùng bên người hắn hai cái nữ tu cũng không có rời đi. đây là ta hai cái đại tổ sáu. ta thích ba thiên nhìn thấy liêu điển g i trong mắt nghi hoặc, nhẹ giọng giả giải. cái này h ư ợ n g điển giả một mặt lô cốt, lúc nào ta thích kiệt luân lại có đạo lữ. hơn nữa một tìm chính là hai cái mỹ nhân tuyệt sắc. cái này sáu. ba người cùng một chỗ. kiệt luân minh, nhưu, đồng ruộng giơ ngón tay cái lên. ta thích kiệt l u â n sau lưng hai nữ ngược lại là không có gì biểu thị, thế nhưng là ta thích kiệt l u â n s ắ t mặt lại có chút mất tự nhiên. Đại sư minh, hùng hồn sư minh, phi tỷ tỷ, chúng ta đi đổi bảo bối a. Độ tình nhi có chút nhịn không được, nhịn không được mở miệng. Không nóng nảy. Nhìn bộ dạng này, đồ vật càng nhiều càng tốt, có được đồ vật càng chân quý. Chết s á u một hồi tiếng hò hét đột nhiên từ trên bờ cách đó không xa truyền đến, một cái tu giả bị người đánh lén giết chết. t h ì n h n g tượng chi thần hiện linh trao đổi pháp bảo. Đánh lén tu giả đem bị giết tu giả cung phụng cho liễu n g tượng chi thần, thế mà lấy được hàng thứ tư trong tấm bia đá một thanh tàn phá trường kiếm. nhường người này vui mừng quá đỗi, mà đưa ra tàn phá trưởng kiếm bia đá đột nhiên phá thoái, hóa thành mảnh vụn, vẩy xuống trên mặt đất. đúng như trong truyền thuyết một dạng, bia đá càng cao, đồ vật bên trong lại càng tốt. chỉ là không nghĩ tới sinh linh thế mà cũng có thể dùng để trao đổi. ai sáu, độ phàm trần khẽ thở dài, từng cái tu vi hơi thấp, không có tạo thành liên minh tu giả cũng giao đổi đồ vật, tiếp đó nhanh chóng rời đi ở đây. đông ruộng nhìn xem nơi này hết thảy, hiểu quy tắc của nơi này chỗ. bia đá phân cửu đẳng, kém nhất là cao một trượng, tốt nhất là cao c h í trượng. Dung ẩn chứa life force đ ồ vật liền có thể trao đổi, bất quá nếu là đ ồ vật không tốt, ẩn chứa life force không đủ nhiều, rất có thể cái gì đều đổi không đến. h o a đổi bảo bối. Mộng tưởng chi thần nhanh hiển linh, ta muốn đổi bảo bối. Yếm một mực nhìn lấy, đột nhiên lớn tiếng la lên đứng lên. Một cái thủy nhân lại lần nữa xuất hiện, nhìn về phía yếm. Bất quá lần này, thủy nhân thế mà cao mày nhìn xem yếm, ánh mắt bên trong tràn đầy cổ quái. Loại này cổ quái đ ừ n g nói đồng ruộng chính là khác chỗ hữu nhân đô cảm nhận được. 397 thứ ba t r c h ư ơ u c n g đổi bảo bối ta muốn đổi bảo bối, yếm trong mắt thần quan dịch dịch, tràn đầy chớm mong. trao đổi đồ đâu, thủy nhân thế mà truyền ra âm thanh, cái này khiến trong lòng tất cả mọi người kinh hãi. đây tuyệt đối là một cường giả, con sông này rất có thể là người cường giả này nắm trong tay không gian, mà mộng tưởng chi thần rất có thể là của hắn ý niệm. đông d u ộ n g thậm chí nghĩ tới trước đây chính mình nhìn thấy tàn thể, không phải là một cái cấp độ A. đông d u ộ n g càng nghĩ càng có loại cảm giác không rét mà run, trong lòng cũng càng ngày càng, càng cẩn thận từng l y từng tí. ta có sáu, ta có sáu. tiếm thanh n h bên trong rất là vui vẻ, tiếm trực tiếp bắt đầu tìm kiếm, từ trong túi móc ra từng cái đồ vật, màu sắc cục đá, nho nhỏ c n rối, đủ loại đủ kiểu hẳn giống. khả ái vòng tay một hạt một viên hạt đậu một năm lớn vân vân vân vân cũng là chút xem xét liền vô dụng vật nhỏ bất quá đồng d ộ n g nhìn thấy những thứ này thời điểm trong lòng kinh đào hải lãng một làn sóng một làn sóng đ u ố t linh hồn của hắn những vật này đồng d ộ n g cũng không nhận ra thế nhưng là đồng d ộ n g trong linh hồn lại có không rõ cảm giác quen thuộc tiếm rút nửa ngày đem mình trong túi cái gì cũng móc ra tiếp đó lục soát nửa ngày phía sau tiếm lưu luyến không rời mà lựa ra một cái đen thui hòn đá nhỏ cùng một cái khô đét trứng gà lớn hạt giống một dạng đồ vật cái này cũng n g u đổi sau một phen nội tâm rái r a tiếm chọn chúng cái kia hòn đá nhỏ mặt mũi tràn đầy không vui hảo thủy nhân một lời đáp ứng tốt tốt không nên đ ồ n à o đồng ruộng đột nhiên lên tiếng ngăn cản yếm tiểu hai tử không hiểu chuyện xin tiền bối tha thứ đây chính là một khối phổ thông tảng đá đồng ruộng nhanh chóng đem yếm đ ồ vật đều thu vào nhanh chóng thả lại yếm trong túi ca ca nơi này có đồ vật có thể nhờ ngươi đổi tốt hơn những này là yếm bảo bối chúng ta muốn bảo vệ hảo biết không đồng ruộng làm đây hết thảy tay cầm c h i ế k ỷ luôn luôn đ ể phòng cái kia thủy nhân không đổi cũng tốt thủy nhân thế mà không có làm khó yếm ngược lại như chút được c á i nặng cái này cùng trong truyền thuyết có chút không giống nhau nghe nói triệu hoán n g tượng chi thần mà không dâng lên l i phớt sờ đều sẽ bị m ộ n g tượng chi thần giết chết. Tiếm, ta chỗ này có nhiều thứ, ngươi cầm lấy đi đổi a. Đồng ruộng khắp nơi tìm vòng tay chứa đồ, cũng không có tìm ra một dạng có cái gì giá trị linh dược. Cái này khiến hắn nhất thời có chút ngơ ngẩn, mà lúc này ta thích Bá Thiên đưa qua một cái hộp ngọc, đưa đến t ế m trong tay. Tiếm không kịp chờ đợi mở hộp ngọc ra, trong n h á y mắt tươi cười rằng r ỡ Đạo Qua vừa mới bị đồng ruộng ngăn cản không vui. h o a á sáu, đại la bậc. Một vòng sâu đậm hương thơm từ trong hộp ngọc truyền ra, n h i ề u g ế m dùng sức hít vào khí, những người khác cũng giống như thế. t h â n quá sáu. nhìn xem trong hộp ngọc một gốc rực vương chính là ruộng dã dã mắt lộ dị sắc mà những người khác càng không cần phải nói chủ nhân ta móc thật nhiều sáu khi h i sáu ta thích b á thiên vui vẻ âm thanh tại điển dã đấy lòng vang lên thở h ồ n h ệ n sáu điển dã nhất cái không có chú ý t i m thêm mà lấy ra trong miệng nàng nói tới đại la bậc cắn một cái xuống dưới sáu. sáu sáu sáu chỗ hữu nhân đô không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này nhất thời không biết nên ngăn cản vẫn là cứ như vậy nhìn xem một cú càng thêm đậm đà hương thơm từ yếm cắn nát chỗ phiêu nhiên mà ra cắn nơi cửa hóng ánh trong suốt lóe lên nhiều màu c a mang Ngọc t ư ợ n g Chi Thần lúc này cũng hít vào một hơi, đem tất cả tản mát ra tinh khí toàn bộ thu nạp mà đi. ă n n g o n sáu, Tiếu ăn một hơi này, trên mặt tràn đầy thỏa mãn. c á c c á c sáu, c á c cặc cặc cặc sáu. Con lửa nhỏ nhảy tới yếm bên người cũng gọi hô lên. Cái kia cho ngươi ăn một miếng. Một ngụm nhỏ a 6 r ă n g r ấ t sáu, con lửa nhỏ chính xác cắn một n ụ nhỏ, bất quá con lửa nhỏ miệng quá dài, cắn một cái rơi mất một nửa. h o A sáu, miệng của ngươi như thế nào lớn như vậy? Không cho ngươi ăn, Tiếu biểu lộ thật là khiếp sợ. Thở hồn hển thở hồn hển sáu, Tiếu một hơi đem còn lại đều nuốt xuống, chống đỡ nàng miệng nhỏ phồng. chủ từ 6. ngươi như thế nào không chờ chút cho ta 6. Tiểu Lục Thanh em ú ũ o á n vang lên, Tiếm quay đầu đi chỗ khác, coi như cái gì đều không nghe được. Ngươi đem nó ăn, như thế nào đổi bà b ố i Đồng ruộng có chút im lặng. Ta không đổi 6. t ỷ t ỷ còn gì nữa không? Ta còn muốn ăn 6. y ế m trong nháy mắt dính lên ta thích Bá Thiên, miệng nhỏ ngọt r a mật. Tiếm ăn, chúng ta trở về lại ăn. Hảo 6, y ế m miệng đầy đáp ứng. 6. ta thích Bá Thiên lại móc ra rất nhiều h ộ p ngọc, mỗi người tiên đưa một cái, mà Tiếm lại lấy được một cái. Điền Gia Hựu đem trong tay mình h ộ p ngọc cũng đưa cho Tiếm. cái này khiến nàng ôm hai cái hộp ngọc nhảy tới tiểu lục trên thân, vui vẻ trực tiếp lan l ộ n lúc này những người khác nhìn ta thích Bá Thiên ánh mắt cũng thay đổi, chính là ta thích k i ệ t tổm ạ là như thế. bởi vì ta công pháp tu luyện quan hệ, ta vô cùng cần loại linh dược này. cái này cùng ta mà nói cực kỳ chân quý, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. đ ộ p h à m Trần thu hồi hộp ngọc, hướng về phía ta thích Bá Thiên không người cúi đầu. đ ộ Đạo Hưu không cần như thế, ta thích Bá Thiên nói xong đi về phía bờ sông, mở ra trong tay nàng hộp. Hình n g n g tưởng chi thần trao đổi một kiện pháp bảo. Vô thanh vô tức ở giữa, một tòa đ ệ bát sắp xếp bên trong một khối bia đá vỡ nát, từ trong bay ra một thanh trường kiếm, rơi xuống ta thích Bá Thiên trong tay. Trường kiếm như ngọc, bóng ánh trong suốt, t ả n ra cực độ rất lạnh, nhượng i ê n giác đều không tự chủ được lui về phía sau một bước. Thế nhưng là c ố hàn khí kia lại đối với ta thích Bá Thiên không hề ảnh hưởng. Ta thích Bá Thiên trên thân phun trào ra linh khí vọt vào trong thanh kiếm này, nhường vô số đông tuyết vô căn cứ từ trường kiếm trung sinh hành, từng mảnh từng mảnh v n quanh tại ta thích Bá Thiên bên g ư ờ i để cho nhìn giống như đứng sừng sững ở đứng sững ở băng tuyết vương quốc tiên tử đồng dạng. Hoa 6 thật thân kỳ kiếm, lại có thể tuyết rơi ế m hoan hô. thế mà kèm theo thần thông thanh kiếm này vô cùng ghê gớm ta thích kiệt luôn nhìn mình muội muội thế mà lấy được như thế bảo bối tự nhiên vì đó cao hứng đông d u n g n là lần đầu tiên nghe nói một thanh kiếm có thể nắm giữ thần thông cái này khiến hắn cũng kinh ngạc không thôi ta cũng muốn trao đổi ta cũng muốn trao đổi ta muốn trao đổi một kiện cường đại chiến giáp độ tình nhi nhìn thấy ta thích bá thiên trường kiếm thâm mộ cực kỳ từ đệ bắt xếp hàng một tòa trong tấm bia đá bay ra một bộ màu lưu ly mỹ luân mỹ hoàn chiến giáp chiến giáp cực kỳ mỹ lệ thế nhưng lại có rất nhiều chỗ đã tổn hại đ ộ t ì n h Nhi lập tức đem chiến giáp bộ đến rồi trên thân, thế mà lớn nhỏ phù hợp, cái này khiến đ ộ t ì n h Nhi vừa l ò n g phi thường. đ ộ t ì n h Nhi tin tưởng, chiến giáp nhưng khác biệt tại vũ khí, cùng giai chiến giáp nếu là lấy linh thạch để cân nhắc, ít nhất là vũ khí mấy lần thậm chí mấy chục lần, mặc dù chiến giáp tàn phá, thế nhưng là vẫn như cũng nhường đ ộ t ì n h Nhi rất là hài lòng. Các ngươi nếu là đem các loại dược vương đều cùng ta trao đổi, ta có thể miễn cưỡng đưa tặng các ngươi một cái đại cơ duyên. Thủy Nhân lúc này mở miệng, bất quá có thể hay không nhận được liền muốn xem các ngươi có hay không loại k i ê ngộ tính cùng vận đạo. Thủy Nhân cũng không có chờ đồng d u y n bọn người đồng ý. Tây Vương phỉ bọn người trên tay hộp ngọc trực tiếp tự động mở ra, dược vương trực tiếp bay ra, sắp nhập vào thủy nhân thể nội. Bất q u a hiếm trong ngực hai cái hộp ngọc lại hoàn hảo không chút tổn hại. Giang Giác Sáu, một tiếng lôi đ ì n h vang dội, kinh động đến tất cả mọi người. b i a đá phía sau hỗn độn đột nhiên la lội, trong hỗn độn có một đoàn quang mang chợt hiện, cái này đoàn ánh sáng mang chiếu sạ ở đệ cửu sắp xếp bên trong một tòa trên tấm b i a đá. b i a đá ở nơi này chùm sáng mang phía dưới nở rộ tia sáng, một cái ánh sáng vòng x o á y tạo ra, từ trong vòng x o á y sinh ra vô tận hấp lực, cỗ lực hút này đem đ n g ruộng, ta thích bá thiên cùng những người khác đều trong nháy mắt hút vào. 398 t h ứ 397 t r c h ư ơ n g Cơ duyên chi địa đây là một tòa cung điện, vách tường, trụ cột cùng nóc nhà cũng là một loại thổ màu đỏ n h a n thạch, n h a n thạch mấp mô hoa hoa, tố công rất là đơn sơ, hoàn toàn không xứng với tòa đại điện này khí thế. Tiếm đến nơi này, lập tức mở to hai mắt nhìn bắt đầu tại đại điện c h ô sâu có một trường cực kỳ đắt tiền bảo t ọ a trên bảo t ọ a bưng t ỏ a lấy một cái thổ màu đỏ tượng đá, tượng đá cực kỳ chịu tượng, chính là một tảng lớn n h a n thạch, đơn sơ tạo hình ra một cái hình dáng, mà ở tượng đá ngược có một chỗ chân nhăn vòng tròn, tại vòng tròn bên trong có một bức tượng da phụ diện, phụ diện rất là mơ hồ, căn bản là thấy không rõ. mọi người thấy rất lâu cũng không có phát hiện có gì đặc biệt, cuối cùng chỉ có yếm một người nhìn c h ầ m c h ầ m phụ truyện không rời mắt. Nơi này có đạo kiếm ấ n đoan ngọ hùng hồn tại một bên điện trên tường phát hiện một đạo vết kiếm, đạo này vết kiếm ở giữa rất sâu, hai đầu rất nhạt, từ cạn tới sâu, giống như là một đạo kiếm khí s ẹ t qua phía sau tạo thành. Ta tới xem s á u độ tình nhi cuối cùng nhịn không được, tiến tới vết kiếm bên cạnh. Cái gì không? Không có gì đặc biệt hơn người à? Chính là một đạo phổ thông vết kiếm A. Độ tình nhi nhìn hồi lâu không nhìn ra cái gì, nói chuyện đưa tay sở về phía vết kiếm. Đột ộ t một bóng người tay trái cầm kiếm, từ vết kiếm bên trong bay ra. trực tiếp từ độ tình nhi ngược xuống vào sau lưng s u n g ra tiếp đó trên không trung chém ra một kiếm phía sau trực tiếp tiêu tan một kiếm này thậm chí trực tiếp nhường độ tình nhi mới chiếm được chiến giáp lồng ngực bộ vị b t n á t không có đưa đến bao nhiêu tác dụng độ tình nhi đứng nguyên mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn mình n g ự c một cái kiếm thật lớn ngấn q u á n xuyên toàn bộ lồng ngực nóng bỏng huyết dịch từ vết kiếm bên trong điên cuồng phun ra lúc này nàng hoàn toàn bị sợ ngây người tình nhi độ phàm trần kinh hô một tiếng trong n h á y mắt vọt tới độ tình nhi bên người hắn hai tay run run nhất thời thế mà chân tay rung u cuối cùng ôm lấy ngã về phía sau độ tình nhi thất thần trong ngay mắt, hắn lấy ra số lớn linh dược, điên cuồng uy vào độ tình nhi trong miệng. Thình n h i s u thình n h i s u Độ phàm trần bình thường rất là thanh lãnh, thế nhưng là lúc này thế mà nước mắt lan xuống, không có người nghĩ lấy được loại biến hóa này, chờ kiếm khí lúc xuất hiện hết thể đều chậm, mà ruộng giã giã trước tiên đến rồi độ tình nhi bên người. Thiên nhãn rực rỡ, từng đạo thần kỳ light a s o r c e chiếu xạ tại độ tình nhi trên thân, liền độ phàm trần cũng bị bắn trúng mấy đạo. Độ tình nhi nguyên bản vốn đã tan ra ánh mắt tại điển giả thiên nhãn chi lực phía dưới dần dần ngưng kết, trong lồng ngực phun ra huyết dịch cũng dần dần ngừng, vết thương cũng bắt đầu chậm chạp đúc đúc. đồng ruộng cũng không có dừng lại, độ tình nhi tâm phổi đều hứng chịu tới trọng thương, trên thực tế so mặt ngoài thấy còn nghiêm trọng hơn hơn. sư minh, ta sẽ sẽ không chết. Độ tình nhi cuối cùng có mấy phần thần thái, nàng mở miệng nói chuyện thời điểm đồng ruộng nhẹ nhàng thở ra. Độ tình nhi xem như không có tính mệnh chi du, đại gia cẩn thận một chút, đừng đi đụng chạm bất kỳ vật gì. Tiếm, đồ vật gì cũng không chuẩn đụng. đã biết, ca ca, sáu. Long phi thiên, Long thụy, ta thích kiệt luôn cùng với hắn hai cái đạo lữ noe cùng tông chính tiếp mưa, thậm chí là độ tình nhi nhìn xem đồng ruộng ánh mắt cũng không giống nhau. các nàng những người này cũng là lần đầu tiên nghe nói có cái c h ủ n g này năng lực thiên nhãn lấy độ tình nhi chịu thương tích không có lao tổ cấp bậc cường giả ra tay cùng đại dược tương trợ cơ bản cựu tử nhất sinh thế nhưng là đồng ruộng dễ như c h ở bàn tay liền đem nó cứu lại cái này khiến các nàng không biết hình dung như thế nào nội tâm mình cảm thụ đặc biệt là loại kia đặc biệt life force càng làm cho các nàng hơn kinh ngạc không thể báo đáp độ phạm trần nhất thời cũng không biết nên nói cái gì thiện tay mà thôi sáu đ ồ n g Dụng nhìn thấy đ ộ Phàm Trần ôm đ ộ Tình Nhi đi giữa đại điện, đem Ta Thích Bá Thiên đưa tặng c â y thuốc kia vương lấy ra ngoài, n ặ n ra một g i ọ t lóe lên kia sáng dịch tích nhỏ vào Ta Thích Bá Thiên trong miệng. Loại này đại dược không thể sử dụng quá mạnh, ngươi tốt nhất nghỉ nơi. g Đã biết, sư minh. đ ộ Phàm Trần lời nói nhượng điền g i ã trong lòng cả kinh, vô ý thức nhìn về phía Yếm. Trước đây Yếm thế nhưng là một hơi ă n hơn vân nửa căn dược vương. Trước đây đ ồ n g Dụng chỉ đau lòng dược vương cùng để phong động tượng chi thần, thế mà quên đi điểm này. Dược vương ẩn chứa tinh khí quá to lớn, mà Yếm chỉ có khí hải cảnh tu vi, coi như 10 cái Yếm cộng lại đều sẽ bị nó no bạo. thế nhưng lại yếm lại cùng người không việc gì một dạng cái này nhượng Điền Giã chỉ có thể cảm khái có lẽ mỗi người đều có bí mật Điền Giã bất tại suy nghĩ nhiều mà là quan sát này đạo kiếm ấ n lúc này Đại gia lại lần lượt mà tại Đại Điện các nơi phát hiện đủ loại đủ tiểu vết tích có vết kiếm có vết đau có con lớn có quyền hình có vân tay có lông ngón tay tổng cộng lại có 30 loại nhiều những thứ này chẳng lẽ chính là m ộ n g tưởng chi thần nói tới cơ duyên sao ta thích Bá Thiên nhìn xem đồng ruộng ở trước mặt người ngoài cũng không có gọi chủ nhân cái này cũng là đồng ruộng yêu cầu rất có thể là các ngươi lui ra phía sau ta thử xem một đạo thật nhỏ kiếm khí từ đồng ruộng trong tay bán ra, chính xác không có lầm xuất tại đạo kia vết kiếm bên trên. một bóng người lần nữa bay ra, lần này bóng người kiếm chiêu lại biến, một đóa kiếm hoa bay ra, bao phủ hướng đồng ruộng. đồng ruộng chiến kỳ một quyển, đem kiếm hoa phá diện. điền g i á hữu tùy ý tìm một cái quyển ấn, một bóng người từ quyển ấn bên trong xung ra, hướng về phía điền g i á nhất quyền đánh đến ra, một cái màu vàng quyền hình chi quang bay về phía đồng ruộng. cái này quyền hình không có cái gì vì thế, thế nhưng lại nhượng điền g i có loại không thể ngăn cản cảm giác các b á c h đồng ruộng đại kỳ một quyển, quyển ấn lần nữa phá diện. ý 6 không có cái gì sặc sỡ kỹ xảo, những thứ này dấu vết bên trong ẩn chứa cũng là ý. điều này cũng làm cho chỗ hưu nhân đô minh bạch, vì cái gì trước đây một kiếm kia không có cái gì vì thế, lại có thể dễ dàng phá hư độ tình nhi chiến l n giáp, nhường độ tình nhi hiểm tử hoàn sinh. trải qua quá điển giả hai lần nếm thử, chỗ hưu nhân đô minh bạch hai điểm. đệ nhất, nơi này trong vết tích cũng đều là ý. đệ nhị, đánh giả cái kia cán tàn phá đại kỳ là một thứ không tầm thường. lúc này, cho dù là thụ bị thương nặng độ tình nhi ánh mắt cũng phát sáng lên, trong mắt vốn bởi vì bị ấn ký gây thương tích loại kia sợ dần dần rút đi. chẳng thể trách, n g ộ c tưởng chi thần đưa bọn hắn tất cả mọi người đi vào thời điểm nói muốn nhìn ngộ tính của bọn họ cùng cơ duyên, ý, tinh khí thần cùng pháp ngưng kết cùng thăng hoa, ý, loại vật này tại cấp thấp tu giả bên trong là rất lực lượng kinh khủng, giai đoạn hiện tại, tại thần hành cảnh, tại huyết hải cảnh, thậm chí là sau đó, có thể lĩnh ngộ ý, vậy thì mang ý nghĩa siêu việt, giống như cái kia ba tuổi tiểu nhi, n g ư ờ i còn tại rốt nát vô tri, mà người khác người đồng lứa đã có thể đọc thiên gia văn đồng dạng, ta tới thử một chút, ta thích b á thiên nghị xác nhận có phải là hay không ai dẫn động ấn ký, ấn ký liền công kích ai, một cánh hoa bay về phía vết kiếm. Bóng người lần nữa xuất hiện, một kiếm đâm ra, phảng phất trong thiên địa hào quang đều bị một kiếm này hấp dẫn. Kiếm quang sẽ rách bầu trời, đâm về ta thích bá thiên mi tâm, mặc kệ ta thích bá thiên làm sao rời động, kiếm quang đều sẽ đi theo thay đổi phương hướng, từ đầu đến cuối đều đâm về cùng một cái vị trí. 399 thứ 398 t r c h ư ơ n g lĩnh nộ p h á 6, ta thích bá thiên hét lên một tiếng, một đóa nho nhỏ màu đỏ hoa sen từ hắn trong miệng bay ra, đem kiếm quang t r i t i ê u Chỉ công kích dẫn động người, mỗi lần hàm ý cũng không giống nhau. Vẹn vẹn kia ý, liên đã cải biến 3 lần, đồng ruộng nhìn một chút đ á n g người. Ta dẫn động ân ký, các ngươi cảm nộ a. có thu hoạch hay không, tự xem các ngươi mình. Không phải Điền Giã bất nghĩ cản g ộ là t u Vi thật sự là cản nộ không đến cái gì. Không nếu như để cho ta thích Bá Thiên, Băng Ngọ Hùng Mơ Hồ cùng Tây Vương Phỉ thật tốt cản g ộ Ba người này ít nhất là người một nhà. Trong này ngoại trừ Băng Ngọ Hùng Mơ Hồ Hòa Điền Giã còn có độ ngoài Phạm Trần, những người khác cơ bản đều chỉ dùng kiếm. Mà căn cứ đồng ruộng biết, Tây Vương Phỉ kiếm nhanh, Ta thích Kiệt Luân kiếm ổn, Long t h ủ y kiếm hung á c Ta thích Bá Thiên kiếm pháp thuộc về Hàn i l é n Độ t ì n h Nhi kiếm pháp cái kia đơn thuần là lấy kiếm trang dáng vẻ, h ư ớ n g bề ngoài mặt tiền của cửa hàng. Ta đi cản nộ kích. Ta thích ba thiên một thân một mình hướng đi một cái ân ký. Binh khí của ta là đao. Độ Phạm Trần cũng tự mình hướng đi một cái ân ký. Binh khí của ta là của ta nắm đấm. y i ế m t ạ i bảo tọa bên cạnh la lên một tiếng. Âm thanh đi qua, y i ế m lại nhiên g cứu bảo tọa tới. Đông Dụng đã sớm xác nhận cái kia bảo tọa không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cho nên cũng liền tùy ý Tiếm chơi đùa. Bắt đầu đi sáu, Đông d ộ n g bắn ra một đạo kiếm khí, kiếm ý lại biến, mà những người khác nhìn chằm chằm đạo kia cầm kiếm bóng người, đem người à n h động tác biểu lộ thậm chí là ánh mắt cũng không ô n g tha. Kiếm, nhanh như thiểm đ ệ n đây là nhất chủ n g ý kiếm, i ọ t nước không l ọ n đây là nhất chủ n g ý kiếm, thế như trẻ tre. đây là nhất trùng ý kiếm, thẳng tiến không lùi, đây là nhất trùng ý kiếm, bá liệt vô song, đây là nhất trùng ý kiếm, s ắ c khí kinh thiên, đây là nhất trùng ý kiếm, vừa ra đời chết phân, đây là nhất trùng ý sáu. những thứ này kiếm, mỗi một kiếm đều ngưng tụ cầm kiếm bóng người toàn bộ tinh khí thần cùng đối pháp cao nhất l ĩ ngộ. h đ ồ n g dỗ biết, những thứ này kiếm ý đã đến phản phát quy chân hoàn cảnh, kiếm ra phát theo, lại chỉ gặp kiếm không thấy pháp. 6. ta thích bá thiên bằng vào tiên liên bảo hộ, cùng cầm kích thân ảnh cứng đ ố i cứng, chiến đến điên cuồng. kích, bá giả chi binh, mỗi một kích đều phép tuyệt thiên địa, chiến ý ngập trời. 6 độ p h a m trần ao. n h ợ n Điền Giã trong lòng thất kinh, không nghĩ tới độ phạm trần tại trên đao tạo nghệ cao thâm như vậy, nhanh như thiểm điện, quỷ dị vô thường, thẳng tiến không lùi, liên miên vô tận sáu. Đao bản tính bị độ phạm trần phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Sáu. Điền Giã hiệu một chỉ đ i ể m ra, một bóng người một côn bổ ra, mà bưng n g ọ hùng mơ hồ hai mắt như luốc, không b ô n g tham một chi tiết, toàn thân toàn ý cảm thụ một côn này cái kia trùng ý sáu. Điền Giã nhất bên cạnh dẫn động, vừa cảm thụ, hơn nữa bởi vì là bị công kích đối tượng, có một loại cảm giác các bách, loại cảm giác bị áp bách này rất mãnh liệt, mang cho đồng ruộng cảm ngộ ngược lại tốt tại những người khác. t a tới thử một lần. nếu là có nguy hiểm còn xin điền đạo hưu tương trợ Long Phi Thiên tu vi đem so sánh những người khác vẫn là muốn hơi thắng một bậc đây vẫn là tại bị đánh rơi xuống huyết hải cảnh điều kiện tiên quyết dù cho dạng này Long Phi Thiên đang đối với bên trên loại kia kiếm ý thời điểm cũng không có mấy phần tự tin 6. chỗ hưu nhân đô đắm chìm tại đối với ý trong tàng n ộ chỉ có hiếm một người nâng cầm lên lặng yên ghé vào tiểu lục trên thân nàng cũng không có âm ý cũng không có làm những chuyện khác thậm chí ngay cả lời cũng không nói nàng biết những người khác đều tại tu luyện nàng vì không quấy rầy đến mọi người chỉ có thể đè xuống trong lòng đủ loại y ê u kỳ im lặng chờ đợi một ngày Tiếm ngoại trừ ngủ chính là trong lúc chờ đợi vượt qua. Ngày thứ hai, Tiếm một dạng đang ngủ cùng trong khi chờ đợi vượt qua. Ngày thứ ba, Tiếm đã không ngủ được, nàng hai ngày này đã ngủ đủ. Thật nham chắn a, c á ca c bọn hắn thật không có ý tứ, tu luyện thật khô khắn a. duy nhất có thể kéo theo Tiếm lỏng cũng chính là làm trong tu luyện người thụ thương thời điểm, Tiếm đều sẽ hai tay bị mắt, sợ không dám nhìn. ở đây trừ Lưu đ i ể n Giã cùng ta thích Bá Thiên, mỗi người đều bị thương, hơn nữa đều rất nghiêm trọng. Bang v à o nhìn cùng quan tưởng, có nhiều thứ là thể n ộ không tới. Long Phi Thiên dẫn đầu, những người khác tự nhiên cũng muốn khiêu chiến một phen. hơn nữa ấ n ký rất thần kỳ sẽ căn cứ vào đối tượng công kích tu vi khác biệt mà thay đổi ý cảnh uy lực nay liền làm cho những này người càng thêm muốn chính mình thử tây vương v ị không chỉ một lần bị một kiếm xuyên thủng lồng ngực có thể nàng càng khiêu chiến càng đ ê n cuồng độ phàm trần cũng bị một đao mổ ra phần bụng vô cùng thế thảm long h i thiên cánh tay suýt chút nữa bị một kiếm chém dụng càng là suýt chút nữa bị chặn ngang c h ặ t đ ứ t long thụy bị một kiếm vạch ở trên mặt suýt chút nữa hủy dung cái này khiến nàng hận muốn điên n o hung hiểm nhất suýt chút nữa bị một kiếm chém dụng đầu người nếu như không phải đồng dụng tốc độ nhanh thật sự không cứu lại được Tông chính tiết mưa kiếm rất nhu rất đẹp, bất quá cũng bị cắt ra cổ họng. n g h i ê m nhất là bưng n g ọ hùng mơ hồ, bị một côn cơ hồ đánh gãy xương cốt toàn thân. Nếu như không phải đồng r ộ n g tại, lại có dực vương, bưng n g ọ hùng mơ hồ chắc chắn phải chết. Bất quá, nguy hiểm là bạn, thu hoạch cùng tồn tại. Chỗ hữu nhân đâu có khác biệt trình độ thu hoạch. Tây vương phỉ kiếm càng nhanh, bưng n g ọ hùng mơ hồ khí thế càng hùng hồn. Long t h ủ y kiếm nhất đội ngoan lệ, xu hướng cứng mãnh. Tông chính tiết mưa kiếm giống như s t đan s càng phát phiêu ậ càng phát m diệu. Thế nhưng là trong đó hung hiểm lại làm cho nhân tâm sợ. Ta thích bá thiên t r a i đèn càng là kinh khủng, bá k h i â m ầm, có tiên liên gia chỉ. mỗi một cái vung đẩy đều sẽ có vô số hoa sen vờn quanh, l ạ i kiếm trở nên càng thêm xảo trá cùng n g m hiểm, không hề giống bề ngoài của nàng như thế thanh tú. Độ p h ạ m Trần t h ể Nộ có thể nói sâu nhất, đao của hắn chi đạo lại tăng lên một cái tầng thứ lớn. Những người này mặc dù thu hoạch tương đối khá, nhưng mà không ai có thể sử dụng ý, nhưng mà luận tu Vi Tu Vi chỉ so với yếm cao độ tình nhi nhưng là thu hoạch lớn nhất một người. Nàng thế mà lĩnh nộ kiếm ý. đừng nói đồng ruộng không nghĩ ra, chính là độ p h ạ m Trần có chút không nghĩ ra. Những người khác đồng dạng càng là có chút nghĩ không thông. Ở đây không có bất kỳ người nào có thể lĩnh nộ kiếm ý Tạo thành kiếm ý, mà Độ t ì n h Nhi không biết vì cái gì, thế mà lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa một lần là xong, tạo thành ý cảnh của mình. Hơn nữa Độ t ì n h Nhi kiếm ý cũng rất kỳ hoa, lại là một t ò a kiếm sơn, một t ò a từ hình kiếm thành núi. t ì n h Nhi tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại, kiếm v ô tay, từ trong thâm tâm vì Độ t ì n h Nhi tao hứng, đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai, thiên hạ đệ nhất mỹ thiếu nữ, Độ t ì n h Nhi trong nháy mắt ngạo k i ể u đứng lên, kiếm nhìn một chút Độ t ì n h Nhi, lại nhìn một chút những thứ khác mấy cái tỷ tỷ, nháy mắt, một b ộ ngươi nói láo bộ dáng, t ì n h Nhi tỷ tỷ, ngươi ngọn núi này có thể làm gì đây? ngọn núi này là ta đột nhiên thông suốt nghĩ tới. người xem sáu. độ tình nhi ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, biến chấp nhất, trở nên kiên định. một tiếng kiếm ngân vang vang lên, một tòa vô số kiếm khí xếp mà thành tiểu sơn tại độ tình nhi đỉnh đầu tạo ra. bảo hộ, độ tình nhi một tiếng khét eo, kiếm sơn trực tiếp đem nàng b à o phủ. như thế nào? dạng này có phải hay không để cho người ta cũng không dám công kích ta? sáu, đồng ruộng nghe xong độ tình nhi mà nói cảm giác mình cả người có chút không x o n g ta ý nghi có lợi hại hay không? kỳ hi sáu. độ tình nhi vừa phân thần, kiếm sơn trong nháy mắt sụp đổ. Cái gì cũng tốt, chính là linh khí tiêu hao thật sự quá nhanh. 66. rời đi a. Còn có 3 ngày mộng tưởng chi Hà Thủy liền sẽ lại lần nữa v ậ n đủ. Nếu là không rời đi, chỉ sợ sẽ có ngoài ý muốn. Đi ra xem một chút có thể hay không đổi lại điểm vật gì khác. Long Phi Thiên mà nói nhường tất cả mọi người gật đầu, ở lại chỗ này nữa, hiệu quả cũng đã không lớn. Nghe được muốn đi ra ngoài, Tiếm lập tức i e o h ọ tiếp đó chạy về phía trong đại điện bảo tọa. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tiếm một tay lấy trên bảo tọa thạch nhân n g ự c cái kia phụ r i ệ n phá hủy xuống. c i a sáng trong nháy mắt ngập trời, ba động áp sập v à cổ. 400 t h ứ 3 9 t r c h ư ơ n g lại bị vây công tia sáng ngập trời. m ê n ông ba động nhượng đ i ề n giá cảm giác mình như một con r u n dế. Tại đại đạo trong hải dương phiêu lưu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt. Loại ba động này đến nhanh, đi cũng nhanh. Ngắn ngủ trong n é y mắt, đồng ruộng phía sau lưng liền bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Những người khác cũng giống như thế. Chờ ba động tán đi, những người khác mới phát hiện, cái kia phụ r i ệ n nguyên lai là khắc họa ở một cái thổ màu đỏ hình tròn trên gương đá, cũng không phải cái kia thạch nhân trên thân. Gương đá hoàn mỹ khảm nạm tại cái kia thạch nhân trên thân, nhưng trước đây chỗ hữu nhân đô không có phát hiện. m ôm gương đá, một chút nhảy vào tiểu lục trên thân. Xuất phát 6. tiếng vừa dứt lời, đại điện không gian chấn động, chỗ hữu nhân đô bị chuyển tống ra ngoài tòa đại điện này. Tại điện ra bọn người sau khi rời đi, trong đại điện ấn ký chậm rãi tản ra tia sáng, từ trong ánh sáng đi ra từng bóng người, những bóng người này xông vào trên đại điện trong tượng đá, mà tượng đá thổ màu đỏ, đỏ mặt ngoài bắt đầu một chút g i ả nước. 6. điện ra nhất đoàn người chuyển tống ra ngoài đại điện, thở dài ra một hơi, Đông Dụng nhìn xem n g tượng chi hà, chuẩn bị lần nữa triệu hoán ngọn nghị chi thần, đổi lấy đồ vật phía sau liền rời đi. Thế nhưng là rất nhiều tu giả từ bãi sông hai bên thành tụ lại chi thế, nhanh chóng tụ tập mà đến. Hoa. thật nhiều người sáu tiếng một tiếng g i e o h ọ nhìn xem tụ lại mà đến một đám tu giả đồng dụng t r o n g mày truyền âm ta thích bá thiên bảo vệ tốt m ỗ i i m ư ờ i ta ta hoa sen p h â n thân tại ta thích quang nơi đó người ở đây quá nhiều ta một khi vận dụng vượt qua thần hành cảnh sức mạnh sẽ bị đại thế giới áp chế những người khác ta chưa hẳn có thể bảo vệ đã biết ta thích bá thiên lập tức đứng ở hiếm trước người đóa đóa hoa sen nở rộ đem hắn m ộ t mực bảo hộ ở sau lưng c à n g có vô số hoa sen bay múa lên đỉnh đầu hình thành liêu nhất cái tử vô số tiểu liên hoa tạo thành đại hoa sen che lại những người khác độ p h ạ m trần đoan ngọ hùng hồn Tây Vương phỉ mấy người cũng phát hiện vấn đề, khí thế trên người cấp tốc tăng vọt, giao ra tất cả mọi thứ. Một người cầm đầu một thân màu đen chiến l n giáp, xem xét chính là uy lực cùng đẹp đều cực kỳ cường đại tốt bảo bối. Sau lưng có một xà một dạng cái đ ô i Các ngươi muốn làm gì? Nếu như không giao đâu, Độ t ì n h Nhi rất là tức giận, gơ nắm đấm, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Vậy thì chết. Sáu. Đông Dung mắt nhìn đoan ngọ hùng hồn bọn người, khẽ khẽ thở dài, rớt đi. Đông Dung đại kỳ vung lên, trực tiếp xông về phía chính mình người bên phải n h ó m cái kia x ả vị chi nhân đứng mũi chịu sào. một đầu ám kim sắc kiếm long trong nháy mắt tại điển giã đỉnh đầu tạo thành giết sáu xa vĩ chi nhân gầm lên một tiếng tất cả mọi người thần thông gần như đồng thời bay ra đám người này ít nhất có hơn 160 người mỗi một cái cũng là thiền tiêu bên trong thiên tiêu đông duộn g thậm chí không thể tưởng tượng nổi bọn họ là như thế nào tụ lại cùng một chỗ tạo thành đồng minh mỗi người một đạo thần thông đây chính là hơn 160 đạo thần thông thần thông phô thiên cái địa nắp hướng đồng duộn g mấy người đông duộn g đại kỳ vung lên quét ra một cái thông đạo nhưng mà cũng chỉ tan vỡ hơn 30 đạo thần thông ám kim sắc kiếm long trong nháy mắt từ thông đạo phóng tới đám người Những người này cũng là thiên tiêu, khi nhìn đến đồng ruộng thế mà dùng chiến kỳ càn quét thần thông, kinh hãi đồng thời nao h nao h lui lại. Nhưng mà đồng ruộng kiếm long tốc độ quá nhanh, vẫn như cũ cùng phía trước nhất một chút tu giả chạm vào nhau, năng lượng màu vàng sầm khủng bố đến mức nào, đồng ruộng là rõ ràng. Tất cả bị ám kim sắc kiếm long đụng chạm lấy tu giả, nhẹ bị thiết thương tích đầy mình, nặng trực tiếp bị cắt thành mảnh vụn. Nhưng mà cũng vẹn vẹn sát thương hơn m 0 i người, người cầm đầu kia xả vi chi nhân ỉ vào một kiện chiến giáp miễn cưỡng tránh thoát ám kim s ắ kiếm long sức mạnh, thế nhưng là đồng ruộng chiến kỳ, nhưng trong nháy mắt xuyên thủng liêu chiến giáp, đem hắn đâm xuyên. Xà Vĩ Chi Nhân chiến giáp tại chiến kỳ kỳ nhạy bén trước mặt giống như đậu hũ đồng dạng, dễ dàng bị đâm xuyên. Xà Vĩ Chi Nhân rung động nhìn xem đồng ruộng hòa điền giã trong tay chiến kỳ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng tử vong trước sợ hãi. Đồng ruộng đại kỳ chấn động, Xà Vĩ Chi Nhân đ i ệ phải đồ. Chết. Lúc này lại một đường kiếm long tạo thành, lần này vọt tới liêu điền giã bên trái. Theo sát lấy lại là một đạo ám kim sắc kiếm long, thẳng hướng bên phải vừa mới bị bại đám người. m à điền giã hiệu trong nháy mắt xong về, đại kỳ mở ra, lần nữa tan vỡ một bộ phận thần thông, mà còn dư lại thần thông, d ụ n g ã giã chỉ là dùng kiếm long ngăn cản lại một bộ phận. còn dư lại đều đập về phía ta thích bá thiên một đám người đến rồi lúc này ruột dã dã là vô năng vô lực nhưng mà đồng ruộng vẫn như cũng dùng hết toàn lực do sáu điền dã nhất âm thanh hô quát kiếm khí đầy trời từ trên người t â n ra thổi hướng đầy trời thần thông ta thích bá thiên hoa sen đầy trời gặp đến thần thông hết thảy trừ khử nhưng mà hoa sen cũng sẽ bị triệt tiêu này liền có đại lượng thần thông sẽ bỏ sót tây vương phỉ mỗi một kiếm cũng như một vệ ánh sáng đồng dạng mỗi một kiếm trừ khử một đạo thần thông đoan ngọ hùng hồn trong tay b n l n g côn múa thành l i u nhất mặt bức tường côn đem tây vương phỉ bảo vệ được có thể nhường nàng an tâm xuất kiếm Ta thích Kiệt Luân cùng hắn hai cái đạo l ư lưng tựa lưng đứng thẳng, cùng chống cự. Độ Tinh Nhi kiếm sơn chỉ ngự sử hai lần, liền sát mặt tái nhuận, triệt để bất lực. Độ Phàm Trần mặc dù cường đại, thế nhưng là tại phòng ngự thần thông phương diện này ngược lại rất yếu. Mặc dù như thế, thế nhưng là trừ Liễu Điền Giã ta đây thích Bá Thiên bên ngoài, những người khác linh khí tiêu hao cực kỳ t ấ n mánh, rất nhanh liền để các nàng h ữ u lực không theo tâm cảm giác. Mà lúc này, t r á n h thoát Liễu Điền Giã kiếm Long Tu giả lại là một đợt thần thông đ tới, đây hết thảy đều cơ h i trong nháy mắt phát sinh. Đồng ruộng cùng ta thích Bá Thiên có thể bảo đảm chính mình không có sơ hở nào. nhưng là muốn là tăng thêm tất cả những người khác trong thời gian ngắn ngủi như thế thần thông đều tới hai người bọn họ cũng không có thể bất lực đồng d ộ n g trong nháy mắt đến rồi tây vương p h ỉ bên cạnh hai người đại kỳ vung v ậ y bên trong đem bay đến thần thông toàn bộ c ả n quét mà những người khác nhưng là nho a nhau hướng đồng d ộ n g tới gần trốn đến liễu điển gia đại kỳ sau đó màu trắng hoa sen chậm rãi chuyển biến thành màu đen hoa sen một cỗ gian ác mà tham lam khí tức từ màu đen hoa sen bên trên tán phát mà ra những thứ này màu đen hoa sen đang điên cuồng ăn mòn hết thảy phương thức như thế cũng chỉ là tạm thời làm cho tất cả mọi người an toàn thế nhưng là bị động như thế phòng ngự lại không giải quyết được căn bản. đồng dụng hữu tâm để cho ta thích Bá Thiên bảo hộ tất cả mọi người. Hắn đi trúng sát, nhưng khi nhìn đến Niệm l i ề n từ bỏ cái này tưởng niệm, Tiếu y ệ t đối không thể ra một tia sự tình, mà chỉ có ta thích Bá Thiên bảo hộ mới có thể nhượng Điền r a Hiên Tâm. Hôm nay đã không có đường lui. Các vị đạo hữu, không muốn tại ẩn d ấ u giết bọn hắn, Tiên sư tất có cang ợ i Một cái khác người cầm đầu la lên đến. Nghe được Tiên sư chi danh, Điền Gia Tâm bên trong lộn bộ một tiếng, mà vây giết đám người kia nhưng là nhao nhao lấy ra đủ loại linh dược nuốt vào. Đợt thứ ba đầy trời thần thông theo nhau mà tới. Hơn nữa. một lần này thần thông uy lực gia tăng m á n h liệt hơn nữa đã có người ngự sử pháp bảo hướng ở đây l ậ tới thấy ruộng d ã d ã là biến sắc hoa sáu t i ế m một tiếng kinh hô nhìn xem đủ mọi màu sắc đầy trời thần thông rất là kinh diễm đặc biệt là những cái kia uy lực mạnh mẽ pháp bảo không biết đầu nhỏ của nàng bên trong lại nghĩ tới cái gì thật xinh đẹp thế nhưng là ta vẫn còn muốn đánh các ngươi các ngươi thế mà ỉ vào nhiều người khi dễ ca ca ta các ngươi đ á m người xấu này sáu tiếm cơ nắm tay nhỏ nghĩa chính ngôn tử bảo kính bảo kính mau mau hiện linh xấu. đánh bọn hắn s t i ế m một tiếng khét ê, u một tay cầm bảo kính hướng về phía bầu trời thần thông chiếu một cái. 4 0 n t linh một thứ 400 chương bảo kính bảo kính trên gương đá p h ụ t r i ệ n hơi sáng rồi một lần. đây trời thần thông giống như là nhận lấy lực lượng thần bí dẫn dắt, nho a nhau xông về gương đá, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. mà những pháp bảo kia càng là như sau như sủi c ạ o d ầ m d ầ m thẳng hướng trên mặt đất đi. nhìn xem một màn này, chỗ hữu nhân đâu có chốc lát ngốc trệ. cái này quá không nói đạo lý. đám người vốn cho rằng gương đá thu nạp đ ẩ y trời thần thông phía sau sẽ kết thúc, thế nhưng là gương đá lại lấp lóe một chút tia sáng, đ ầ y trời thần thông nho nhau lại từ gương đá xung ra. tại lực lượng thần bí dẫn dắt phía dưới, x ô n g về thần thông phát ra giả. hơn nữa, những thứ này từ gương đá lao ra thần thông cũng không có nguyên nhân tăng cường rất nhiều. đánh bọn hắn, t i ế m lại lần nữa khét ìu. ở nơi này một tiếng khét ê u phía dưới, thần thông thế mà trong nháy mắt cải biến hình thái. từng cái tiểu nhân xuất hiện ở trên không, hướng về phía những người kia chính là một cước đặt xuống. van 6 6. u van h 66. s u a n minh không ngừng hô quát tiêu thảm cùng vang dội. những cái tiêu từ thần thông biến thành tiểu nhân hướng về phía những người tu này chính là một trận điên cùng đ ạ p đem bọn hắn đánh tiếng kêu g ê n liên hồi. hơn nữa những lu ư tiểu nhân này tựa hồ bị giao cho sinh mệnh cũng không tiêu tan hơn nữa một mực đuổi theo những người này đánh năng lượng hóa hình giao phó sinh mệnh nhìn xem loại cảnh tượng này đừng nói đồng ruộng bọn người mắt tròn tròn chính là yếm chính mình cũng có chút ngơ ngác xuất thần h o a 6 yếm ngày căng hoan hô dùng sức đánh 6-6. một hồi nguy cơ liền tại đây dạng bất khả tư nghị trạng thái dưới lặng yên kết thúc nhìn xem nhanh chóng thoát đi nhưng như cũ bị hành hung không ngừng những tu giả kia mặc dù bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng nhưng mà ruộng dã dã vẫn như cũ vì bọn họ cảm thấy một tia b h a y bất quá đã trải qua chuyện này điền dạ tâm bên trong đối với tiên sư người này lại nhiều một phần phẫn hận. đồng thời, đồng ruộng vẫn là không hiểu đ ấ u vì cái gì cái này tiên sư nhất định muốn giết chính mình, giết liền giết ta, thế nhưng là vì cái gì không tự mình b ộ o thủ, muốn để những người này đi tìm cái chết. vẹn vẹn lấy tiên sư chi danh, đồng ruộng liền có thể nghĩ đến chỗ này người cường đại. nếu là tiên sư tự mình ra tay, chính mình chắc chắn giữ nhiều lành ít. 6. ca ca, ta có lợi hại hay không? tiếm mặt mũi tràn đầy hùng luận, còn không có từ mới vừa trong hương phấn thư g i n xuống. tiếm, làm sao ngươi biết mặt này là tấm gương? lại như thế nào không c nó? Những người khác bây giờ cũng vô cùng muốn biết liên quan tới gương đá hết thảy, cái gương này năng lực thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Chính nó nói với ta, a, yếm lung lay trong tay gương đá, để cho ta nhìn một chút sáu. Yếm đưa qua gương đá, Đông Dụng cầm vào tay thời điểm cảm giác mặt này gương đá lại có nặng mấy v à n cân. Như thế nào nặng như vậy, Đông Dụng nghi ngờ nhìn xem yếm, loại này trọng lượng, yếm tuyệt đối không cầm lên được, không có chút nào trọng a. Rất nhẹ a sáu. Yếm có chút không hiểu, k i t h ì ta, điền g i tâm bên trong im lặng, mặt này gương đá thế mà không chào đón chính mình. Đông Dụng nhìn xem ngay mặt phụ diện. lại nhìn một chút mặt sau, đồng dạng có một phụ kiện, cái này phía sau phụ r i ệ n càng là hơi nào. đ ồ n g Dụng nhìn xem phía sau phụ kiện, luôn cảm giác cái này phụ kiện dáng vẻ giống như một cái hình người. đ ồ n g Dụng nhìn kỹ sau đó cũng không có bất luận cái gì đã được, trong lòng tự nhiên sáng tỏ, đây không phải hắn phải được đồ vật, liền đem đồ vật trả cho h i ế m Nhất định muốn giữ gìn kỹ, đây là của n g ư ờ i Cơ Duên. Ân, Tiếm nhìn xem đ ồ n g Dụng khuôn mặt, nhận nhận chân chân gật đầu một cái. Các ngươi còn muốn trao đổi vật gì không? đ ồ n g Dụng nhìn thấy đám người nhao nhao lắc đầu, nhưng là dắt Tiếm tay hướng lối đi ra mà đi. Tiểu Lục nâng vẫn như cũ ngủ say, con lừa nhỏ cùng màu đỏ trứng theo sát tiếm. Sáu. Bí giới bóng đêm rất đẹp. Ở đây, một tòa núi tuyết chi đỉnh, nhường đêm trở nên lạnh hơn. Tiếng ăn uống no đủ, n ằ m ở Tiểu Lục trên thân, nu nu mềm đ ú n trong ngực ôm trứng cùng gương đá, liên tiếp con lừa nhỏ che kín c h ă n lông nằm ngáy h o h những người khác xếp bằng ở núi tuyết chi đỉnh, nhìn xem phương xa, vừa uống linh r ư u ăn linh quả, một bên tại giao lưu đi tới bí giới sau đó đủ loại trứng kiến hết thể đ ạ được. Ta tại một mảnh trong di tích phát hiện một loại kỳ quái công pháp, công pháp k h á c sâu tại trong di tích trên tấm đá, công pháp này không trọn vẹn rất lợi hại, thế nhưng là uy lực vô cùng lớn. chỉ là tác dụng phụ rất rõ ràng sử dụng phương pháp này sẽ cho người mê thất trở nên cực kỳ thị sát độ phàm trần kể rõ mình và độ tình nhi kinh lịch mãnh di tích kia có quỷ độ tình nhi thần thần bí bí mà bổ sung một câu ánh mắt bên trong vẫn như cũ có run sợ ân độ phàm trần gật đầu một cái m á n h di tích kia chính xác quỷ dị có thần bí sinh linh qua lại bị quỷ ăn rất nhiều người may mắn chúng ta chạy nhanh độ tình nhi sợ run cả người vỗ ngực nhỏ của mình muốn đem sợ hai chụp đi 6 chúng ta tại một chỗ vách núi phát hiện một chỗ vách đá trong vách đá sẽ có người đang mua kiếm kiếm pháp rất là đơn giản chỉ có ba chiêu đâm bổ chọn tây vương phỉ nói nàng và đoan ngọ hùng hồn kỳ ngộ chúng ta lĩnh hội không ra cái gì sáu chúng ta tại một chỗ sơn cốc phát hiện một mảnh thế ngoại đảo nguyên bên trong hoa đ ả o nhiều đóa nở có thể so với tiên cảnh nội bộ thần dược vô số càng có một đầu kỳ dị thú nhỏ chỉ là bị kỳ dị đại trận bao phủ chúng ta chỉ có thể đứng xa nhìn noe r ư a vào tại ta thích k i ệ t luân trên thân em hai nói sáu chúng ta phát hiện một cái tiểu thổ đồi trên gò đất dược vương rất nhiều càng là dị tượng xuất hiện đại đạo chảy xuôi sắc khí biến thành nước chảy v ờ n quanh m ô đất Núi này đồi chỉ có thể nhìn từ xa, không thể cận thị. Một khi tới gần đến trong phạm vi nhất định lại có thể cảm thấy vô biên sát khí. Nếu là không kịp thời rút đi, đều sẽ bị những cái kia vẩn quanh mô đất sát khí rào sát thành cho tàn. Vẹn vẹn chúng ta thấy, thì có mấy người chết bởi loại kia thực chất sát khí. Sáu, ta tiến vào bí rơi bước nhỏ là đã rơi vào một cái đại trận. Thật vất vả đi ra, liền mang theo i ế m bốn phía tìm ăn. Tiếp đó phát hiện vật thú. Đông d ộ n g nói rất là đơn giản, cũng không có nói ra chính mình trải qua tình hình thực tế. Có một số việc cũng không nên bọn hắn biết, đã biết cũng chưa chắc có chỗ tốt. Bất quá những người khác cũng không có truy hỏi căn nguyên. 6. ta tiến nhập một mảnh bình nguyên, rựa vương cùng gốc cây này đại d ư ợ cũng c là từ nơi đó đ à t được. Ta còn thấy được một tay nắm, bàn tay, than chi sao, độ tình nhi lòng hiếu kỳ phiền n ạ o không, một cái tay, trong lòng bàn tay có một con con mắt, không phải đánh gãy trưởng, điền ra tâm bên trong cả kinh, vội vàng hỏi tới, dạng gì bàn tay? Ta thích bá thiên tâm thần khẽ núc đích, một bộ giống như lúc tay trưởng đồ án xuất hiện ở trên không, đây là dùng linh khí hiển hiện ra. Đông Dụng nhìn thấy bàn tay lần đầu tiên liền vụt một chút đứng lên, trong ánh mắt kích động không gì sánh kịp, tựa hồ thấy tận mắt một cái truyền thuyết đ n g dạng. đ ồ n g d ộ n g nhìn thấy bàn tay hồi lâu không nói gì, cuối cùng lắc đầu, lại lần nữa ngồi xuống. Thật không nghĩ tới, cái này phương thế giới bên trong lại có như thế bôi bảo. Ngươi bỏ lỡ cơ duyên lớn nhất. đ ồ n g d ộ n g nhìn ta thích Bá Thiên lắc đầu. Cùng nó so ra, gốc cây này tiên dược không coi là cái gì. Đây là vật gì? Có người nói chân quý như vậy. Độ t ì n h Nhi nhìn xem tay gãy nứt miệng, không có gì đặc biệt ta. 4 0 n t linh a i thứ 4 0 n m linh ộ t chương sinh linh cái này cũng là một gốc đại dược. Hơn nữa, ít nhất là một gốc huyền thuốc. Ngươi nói đùa cái gì? Độ t ì n h Nhi có chút động. Huyền thuốc, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết. Này linh dược t ê n phật thủ chi. chưa từng nghe qua, độ tình nhi nghĩ nghĩ, thật không có nghe qua loại linh dược này. nó còn gọi cây xương rồng cảnh, đồng ruộng cười ha h ả nhìn xem độ tình nhi. chưa từng nghe qua, long thụy cũng mở miệng, nàng thậm chí hoài nghi đồng ruộng đang c ầ m các nàng treo gẹo. nó còn có một cái tên, cát sáu, linh dược gì có nhiều như vậy tên. ngươi sẽ không đ ù a chúng ta đây à, độ tình nhi mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem đồng ruộng, hung hăng nhấp một hớp linh k ư ợ u đồng ruộng chỉ là cười cười, nó còn bị người x ư n g là trường sinh bất lao thịnh. p h c độ tình nhi rượu đều bị dọa đến v tới, không cẩn thận. Đại bộ phận phun đến độ Phạm Trần trên thân, ngồi ở trước mặt nàng mấy người cũng khó t r ố n bị phun vận rủi. t ì n h Nhi sáu, ngươi liền sẽ lãng phí linh tự sáu, Long t h ủ y trên thân cũng bị phun ra không thiếu, để cho nàng hung hăng chừng mắt nhìn độ t ì n h Nhi. Ta không phải là cố ý sáu, là bị hắn bị hủ. Độ t ì n h Nhi cùng Long Thụy vốn là nhận biết, hơn nữa lẫn nhau có cùng chung trí hướng cảm giác, không quá điền giả càng cho rằng nàng nhóm ở giữa dùng lưu tầm yêu, mã tầm mã tương đối thích hợp. Điền đạo h ữ u như lời ngươi nói quả thật, thế gian này thật có trường sinh thị, những người khác đồng dạng bị đồng ruộng lời nói ấ n trụ. Long Phi Thiên sau khi tỉnh hồi lại. ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem đồng ruộng. Có, chỉ là cực kỳ thưa t h ấ t mà thôi. 6. trên thế gian, một mực có dạng này truyền thuyết. Truyền thuyết thế gian có một vật, tên là trường sinh bất lao thịt. Người chết ăn một miếng có thể khởi tử hồi sinh, người sống ăn một miếng, có thể trường sinh bất lão. Đối với đông đảo đại chúng, đây là cỡ nào cám d ô đồ vật ta? Không biết trường sinh bất lao thịt là vật gì, tu giả sẽ khịt mũi coi thường. Mà biết trường sinh thịt tu giả mặc dù biết loại chuyện này là không thể nào, bất quá lại đối với trường sinh bất lao thịt có vô cùng huyễn tưởng cùng chờ mong. Bất kể như thế nào, trường sinh bất lao thịt nhưng là chân thực tồn tại. cực kỳ chân quý, cũng cực kỳ thưa thớt. 6. thế gian có sinh linh, sinh linh dụ v ạ n vật. Đây là chư thiên vạn giới chung một loại quy tắc ngầm. Nhưng mà, cái này là p h ế n diện. Tại những cái kia những cao thủ cấp độ bên trong, sinh linh không có nghĩa là thế gian v ạ n vật. Sinh linh, vẹn vẹn thế gian v ạ n vật một phần nhỏ. Nếu như càng thêm nghiêm khắc phân chia, thậm chí sinh linh cũng là hai loại bất đồng tộc loại. Sinh linh, sinh cùng linh gọi chung. Thế gian v ạ n vật bị lâu đời trong năm tháng, thì b i tại trên đường trưởng sinh những người đi trước phân làm nắm giữ sinh mệnh chi lực cùng không nắm giữ sinh mệnh chi lực hai đại loại. nắm giữ sinh mệnh lực lại bị chia làm sinh cùng linh, sinh có máu có thịt những sinh mạng kia như là người, thú, cá, điều các loại, linh nắm giữ sinh mệnh lực, thế nhưng là lấy hắn hình thái mà tồn tại sinh mệnh, như là cây, thảo những vật này, mà những cái kia không có sinh mệnh lực được gọi chung là ngoan, như núi, như đá, như nước, như lửa sáu, bất kỳ một cái nào đại thế giới, ngoan đều chiếm cứ lấy tuyệt đại đa số, mà sống linh cùng ngoan so sánh, vẹn vẹn như một giọt nước trong đại dương, nhưng mà đại thế giới lại bởi vì sinh linh giọt này thủy mà vô cùng đặc sắc, sinh linh. Ngân, tạo thành người chân thật thế gian. Nhưng mà giữa bọn chúng phân chia cũng không phải như vậy rõ ràng, có chút vẫn như cũ ở vào mơ hồ không rõ trạng thái. Ngan o Thạch Đắc Đạo trở thành có máu có thịt sinh linh, trong năm tháng vô tận, chỗ nào cũng có. Giống v â n Thú, những thứ này loại khác sinh mệnh, Ngăn, Linh, Sinh đều trải qua. Dạng này như thế nào phân chia? Huống chi, bất kể là Sinh, Linh, vẫn là Ngăn, đều bao hàm mình đại bí, bọn chúng cũng là hoàn toàn bất động. Tại trên bản chất, tổ tiên các cường giả thậm chí cho rằng bọn chúng không có khác nhau. Ma Linh, nó bao hàm phổ thông tầm thường tây cối hoa cỏ. cũng bao hàm ẩ n chứa khổng lồ tinh khí đủ loại linh vật đối với ẩn chứa khổng lồ tinh khí bình thường đều lấy linh thụ linh dược linh hoa các loại linh quả chờ x ư n g hô lấy đó khác nhau tu tiên giới đối với linh vật kỳ thực có rất cụ thể phân chia linh vật phân ngũ giai hoàng ma thiên tiên huyền mà phân chia mấu chốt chính là sinh mạng lực c n chứa nhiều ít cùng sinh mệnh lực có hiệu quả hoàng gia thấp nhất bao hàm c h ủ n g loại cũng nhiều nhất địa cấp thứ hai thiên cấp đã rất là thưa thớt mà tiên giai càng là giải rắc có thể đến được đến n ỗ i huyền đó là truyền thuyết tiên căn tu thành chính quả tức là huyền phẩm về sau Những người đi trước lại đem mỗi giai chia làm ngũ phẩm, vẫn như cũ lấy hoàng, mà thiên, t i ê n huyền nhi sưng hô, như là vàng vàng, ý là hoàng gia hoàng phẩm. Loại này phương pháp phân loại rất là đơn giản, thế nhưng là cũng phân biệt rõ ràng, liếc qua thấy ngay. Mà ở năm tháng lâu dài bên trong, những người đi trước lại đối hắn tiến hành chia nhỏ, mỗi phẩm lại bị phân làm chí tầng. Đồng d u ộ n g mặc dù biết lấy những thứ này tỉ mỉ phân chia, nhưng mà hắn một mực chỉ sưng hô tất cả đều là linh vật. Vừa nghĩ tới cái gì hoàng bảy, thiên huyền chín, Đồng d u y ệ cũng cảm giác nhức đầu, không bằng an an ổn ổn gọi linh vật tới đơn giản thu bạo. mặc dù đồng r u ộ n g như vậy x ư n g hô, thế nhưng là đồng r u ộ n g minh bạch đ ồ giống vậy, mỗi một cái cấp độ ở giữa, trên lệnh đều là vô cùng to lớn, mà phẩm cùng phẩm ở giữa, loại kia trên lệnh càng thêm cực lớn, đơn giản không thể tính toán. đến rồi giai cùng giai ở giữa, vậy càng là khác nhau một trời một vực. đồng r u ộ n g thế giới đã từng có nhiều như vậy chân quý linh quả linh dược, nhưng mà tiên căn chỉ có hai gốc, một gốc là dài thọ quả tây, mặt khác một gốc chính là cuốn thiên đẳng, cũng chính là sinh tức c â y những thứ khác mặc dù rất c h ấ quý, nhưng mà còn tới không được tiên căn trình độ. huyền giai, l i ề n ảnh cũng không có. có thể tưởng tượng được, giai cùng giai t ê n lệnh. Đồng Dụng đã từng ngờ tới bắt đầu Nguyên Chi dựng lên mã là Huyền Gai, bất quá về sau Đồng d ộ n g lật đổ ý nghĩ này, bắt đầu Nguyên Chi cây hẳn là không thể dùng loại này cấp bậc để cân nhắc. 6. bây giờ có một gốc Huyền c ă n xuất hiện ở thế gian, đây là biết bao kinh người. Không nói Huyền c ă n loại này quá sức mơ hồ đồ vật, liền nói Tiên Can, Tiên c ă n loại vật này tại Thiên Địa bắt đầu t h a i nén số lớn sinh linh lúc cơ bản cũng sẽ bị Thiên Địa thu hồi, đây là Thiên Địa phát triển khuynh hướng tất nhiên, có rất ít Tiên c ă n có thể trốn qua loại số mạng này, cái này cũng tạo thành có thể tồn tại Tiên c ă n l ắ c đắc không có mấy, dù cho có, cũng căn bản là hậu Thiên giới cơ duyên xào hợp tạo thành. một gốc tiên căn sinh tồn cần có thiên đ i ệ u tinh khí phải không có thể lượng được hiệu quả của nó cũng là người tiên trước đó có thể rơi chân áp cơ thể đồng ruộng có thể tùy tiện ăn nhưng mà lấy đồng ruộng thân thể hiện tại đoán chừng chỉ cần hút vào một kia tiên căn tán phát bản nguyên tinh khí liền có thể bị cái này ti tinh khí ẩn chứa linh khí no bạo nhục thân chính là chỗ này tiểu bá liệt đi theo ta thích bá thiên gốc kia tiên căn kỳ thực đã xen vào sinh cùng linh giữa nó đã hiểu như thế nào bảo vệ mình như thế nào thu liễm mình tinh khí làm cho không tàn mát mà ra cho nên tất cả mọi người cũng không có cảm giác có nguy hại gì cũng không thích hợp đây cũng là sinh linh mạnh mẽ một loại bản năng 6. Bá Thiên tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ nơi đó ở nơi nào sao? Trường sinh bất lao thì ta ăn một miếng có thể trường sinh bất chết ta 6. Độ tình nhi lúc này nhảo tới ta thích Bá Thiên bên người, đưa ta thích b á thiên t a y sáng mắt lên nhớ kỹ, bất quá nơi đó đại trận cực kỳ biến thái. 403 t h ứ 402 t r chương xuất phát xuất phát, đảo mắt đã bình minh, y ế m ăn uống no đủ phía sau nghe nói muốn đi tìm Đại Cơ d u y ê n cái này khiến nàng hưng phấn không thôi. Tiểu Lục trở đi Kim Đại Tiên, i ế n ngồi ở Kim Đại Tiên trên thân, trong ngực ôm màu đỏ trứng, mà gương đá bị yến ộ c lại đứng lên treo ở cái cổ tử tượng. Con lửa nhỏ nhưng là nằm ở đám mây bên trong thư thư phục phục ngủ. Tiểu Lục tốc độ cực nhanh, dù cho nâng nhiều như vậy, vẫn như cũ như một đạo màu xanh lá cây ánh sáng. Các ngươi nhanh lên 6, u âm thanh cũng không có truyền vào đồng ruộng l ố t hai, yếm đ ã biến mất ở tầng mây bên trong. Đồng ruộng ngược lại không lo lắng, có Kim Đại Tiên tại, ít nhất là an toàn. Kim Đại Tiên chẳng biết tại sao, thay đổi năm xưa không cam lòng bộ dáng, đối với yếm đột nhiên chết tâm sập mà đứng lên, thậm chí đưa ra hồn thể, cái này lượng điện đều không còn gì để nói. Ha ha ha sáu, i <cười> ế m bởi vì quá mức hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, một hồi cười lớn lại từ tầng mây bên trong trở lại liêu điện ra bên người. cà ca sáu, cà ca sáu, cà ca sáu, thế nào, đ ồ n g r u ộ n g cười ha hà trả lời yếm tra hỏi, tình huống như vậy thời khắc đều sẽ tiến hành, có thể yếm mục đích chỉ là vì nhượng điển i ã đáp ứng nàng một tiếng. Ta đói. sáu, Đông r u ộ n m ự c bĩ, cái này không vừa ăn no sao? Ta muốn uống thuốc vương sáu. Tiểu h à i tử ăn nhiều không tốt. cà ca, ngươi lừa gạt đứa trẻ b à tuổi đâu? Ta đã 8 tuổi. sáu sáu. t i ế n tại phía trước dẫn đường, một đoàn người mênh mông q u ẩ n q u ậ n lao tới ta thích Bá Thiên nói tới chỗ. bảy ngày bảy đêm, được được ngừng ngừng, trải qua mấy lần nguy hiểm. điền dại nhất người đi đường rốt cuộc đã tới một mảnh hoang vu tri địa. Liên tại bên trong, càng vào trong càng là hoang vu, nguyên bản còn có thể nhìn thấy vài q u n g l ư a thưa thực vật, càng về sau liền trực tiếp tuyệt tích. Một t ò a hoang vu vòng tròn sơn mạch đập vào tầm mắt, tiếm reo hò một tiếng, cưới tiểu lục trực tiếp sông đi lên. Trở về, đồng ruộng giày một tiếng, toàn lực đuổi kịp, mà những người khác đồng dạng ra tốc, nhanh chóng đuổi theo. Hoa sáu, thật đẹp, tiếm rừng ở đỉnh núi, kinh hô không ngừng. Thật đẹp, độ tình nhi đạp vào đỉnh núi, đồng dạng không nhịn được kinh hô. Những người khác mặc dù cũng không kinh hô, ánh mắt bên trong đồng dạng có to lớn kinh hỉ. một mảnh liên miên lục sắc bình nguyên xuất hiện ở trước mắt, bên trên bình nguyên tất cả đều là không biết tên một loại cao một t h ứ c cỏ nhỏ, cỏ nhỏ xanh tươi lướt t t ạ i cỏ nhỏ vùng ven là kim sắc. một trận gió thổi tới, lục sắc đang phập phồng có kim sắc quang mang đang nhấp nháy. một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên, như kim màu xanh lá cây thủy triều, một mực kéo dài hướng phương xa. mà ở gió thổi thảo phục thời điểm, từng cây chân quý linh dược sẽ xuất hiện trên thế gian. rất kỳ quái a, như thế nào cũng là chút tham gia loại linh dược, đồng u ộ n g rất là kỳ quái. n ề u như vậy linh dược 6 kaka thả ta ra, yến vừa định xông vào bình nguyên lại bị điển g i nhất đem bắt lấy. cái này khiến nàng tức giận phình lên mà trường đồng ruộng không nên hồi nháo không thấy nơi này có vấn đề sao đồng ruộng ngữ khí có chút nặng nhường yếm bốn lượn mà quay đầu đi tiểu chủ tử nơi này chính là một khối tà địa tốt nhất đừng đi vào không phải vậy sẽ phát sinh rất nhiều tà dị sự tình kim đại tiên lúc này lên tiếng an ủi yếm thật sự yếm bán tín bán nghi đại tiên nào dám lừa gạt tiểu chủ tử a nơi này thảo đều giữ nguyên căn tại xương khô phía trên yếm bị kim đại tiên mà nói sợ hết hồn nhanh chóng bay đến liêu điển ra bên người có ca ca bảo hộ ta ta không sợ điền dã nhất đoàn người đồng dạng bị kim đại tiên mà nói sợ hết hồn, cắm dây tại sườn khô phía trên. cái này có chút nói chuyện giật gân. tiên bối, ngươi nói là thật sao? độ tình nhi yếu ớt mà hỏi t h ă m bùn đại tiên sẽ lừa ngươi loại này tiểu a nhi. đông ruộng cảm thấy kim đại tiên mà nói không giống hư giả, nghĩ đến ở đây tất nhiên giống như kim đại tiên nói tới, tràn đầy tà dị. ta ở bên trong đảo được rất nhiều gốc rễ vương, cũng không phát hiện thi cốt. ngươi l à o không đủ sâu, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi vào. vạn và nhất đã dẫn phát cái gì tà dị sự tình, ai cũng cứu không được các ngươi. Tiền bối kia vì cái gì không còn sớm một điểm nhắc nhở chúng ta? Thông chính t i ế c mưa lúc này mở miệng. b ù n đại tiên nếu là biết các ngươi nghĩ tới đây lý lai, like, sớm ngăn trở. Ta vẫn cho là nàng nói trốn là khẩn g tức thánh địa. Đây là đi nơi đó khu vực cần phải đi qua, ai biết mục đích của các ngươi hơn là muốn tới ở đây. Ở đây đến cùng có cái gì? Đồng ruộng mở miệng hỏi. Ta làm sao biết? Tổ tiên chính là chỗ này sao khuyên bảo chúng ta? Ba ba 3 a sáu, thật mỹ lệ chim nhỏ sáu, tiếng đột nhiên kinh h ô n một tiếng, tiếp đó cũng không quay đầu lại, truy hướng từ đỉnh đầu bay qua, bay về phía bình nguyên một đám t ấ t thải chim chóc. Tiểu chủ tử, mau dừng lại. tiếm sáu, đồng ruộng kinh hải, tay cầm chiến kỳ truy hướng tiếm, giống như xuyên qua một mảnh màn nước, tiếm hòa điển giã đều tiến vào thảo nguyên, linh khí nồng đậm vô cùng, không ngừng tuôn hướng trong thân thể. nhìn thấy đồng ruộng tiến nhập bình nguyên, ta thích bá thiên không chút do dự lựa chọn đi theo, đoan ngọ hùng hồn cùng tây vương phỉ tự nhiên cũng muốn đi theo. những người khác nhìn nhau một cái, cũng đành chịu cười cười, đồng dạng tiến nhập bình nguyên. ta dị liền ta dị, cũng không thể vứt bỏ đồng bạn a. 6 bọn này chim chóc cực kỳ mỹ lệ, lớn chừng bàn tay thân thể, tại người từ phía sau có năm cái so thân thể hơi dài ngũ sắc lông vũ, hiện ra từng trận tia sáng. Chim chóc trên thân lông vũ xanh b i ế c thúy hồng sắc máu ó n g ố t thúy hồng sắc miệng, màu xanh b i ế c mắt nhỏ xanh mơn mởn. Bọn này chim chóc có trưởng chăm chỉ, kết bè kết đội, loại chim này tốc độ phi hành cực nhanh, như một mảnh nhiều màu thải sắc đám mây ở phía trước tiến. Bọn này chim chóc phát hiện có người ở truy bọn chúng, chợt đông chợt tây t r á n h nè lấy, nghĩ hất ra yếm, nhưng mà yếm hô to gọi nhỏ đổi gấp vô cùng, hơn nữa đem cái này làm thành liêu nhất loại niềm vui thú. Tựa hồ cảm giác không thoát khỏi được yếm truy kích, bọn này chim chóc đột nhiên đứng tại trên không. Hoa sáu, một tiếng thanh t h y khét r e từ bảy chim bên trong truyền ra, từng đạo hỏa diễm từ nơi này nhóm chim chóc trong miệng đột nhiên phun ra. những ngọn lửa này nhìn như tiểu, thế nhưng là từ chim chóc trong miệng phun ra phía sau liền đốt đầy nửa bầu trời, đem yếm đường đi ngăn trở. Hoa 6. lôi, từng đạo thật nhỏ kim sắc lôi đ ì n h lại bị phun ra, những thứ này kim sắc lôi đ ì n h trên không trung hợp lại là một, hóa thành một đạo to lớn kim sắc lôi đỉnh đánh phía yếm. Kim sáu, trừng trăm đạo kim sắc dao ngắn từ trong miệng xông ra, cực tốc bắn về phía yếm. Lúc này, đồng ruộng đã kịp thời đổi tới, đại kỳ vung vẩy trung tướng lôi đỉnh cùng màu vàng dao ngắn toàn bộ phá diện. Các ngươi là người nào? Lại vì sao muốn truy chúng ta? còn không đợi đồng ruộng nói chuyện, bọn này chim chóc bên trong bay ra một cái cái đầu lớn một cái vòng chim chóc, thế mà bắt đầu chất vấn yếm. biết nói chuyện chim nhỏ, yếm lẩm bẩm đồng dạng, tràn đầy cũng là kinh hỉ. hiểu l â m sáu, hiểu l â m sáu. đồng ruộng gõ yếm một cái bạo l ậ t nhanh chóng g i ả n giải. muội muội ta quá nhỏ, mà các ngươi lại sinh rất xinh đẹp, cho nên muội muội ta rất thích các ngươi sáu. chúng ta vốn là mỹ lệ, có ánh mắt, thiên hạ đệ nhất đẹp chim chóc, nói đúng là chúng ta đây sáu sáu. t h ứ 403 c h ư ơ n g chim xanh mấy trăm con chim chóc gần như đồng thời mở miệng, trang diện kia tình cảnh kia quá nguy nga. xào đồng ruộng trong nháy mắt nhức đầu, mà yếm thần sắc lại càng phát vui vẻ, thật đáng yêu điệu. Chúng ta cùng nhau chơi đùa a. Cát Sáu, ta cũng không hòa tiểu nha đầu chơi, cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, thật không có mặt mũi. Ta thích bay lượn, không thích tiểu nha đầu. Không chơi với ngươi 6-6. Bọn này chim chóc lại gần như đồng thời trả lời yếm mà nói, trực tiếp ầ m ý thành liêu nhất nồi cháo. Sáu, đây là thuốc nhuộm màu xanh biết đ i ể u Bọn chúng đang tìm kiếm bọn chúng yêu thích đồ ăn. p h ế n bình nguyên này là bọn chúng bình thường kiếm ăn đất lành nhất phương. Nơi này hạt giống rất có linh khí, là bọn chúng trưởng thành cần có. từ nơi này nó n g a thích hò hét thầm im c h ó c trong miệng đồng ruộng nghe được rất nhiều có thú đồ vật nói ví dụ ở mảnh này bình nguyên có một con đáng chết con dệm chuyên môn cùng bọn này chim xanh đ u i địch bên trong vùng bình nguyên có một vũng suối phun nước suối vô cùng ngọn tràn đầy life f o c e s các ngươi không muốn đi theo chúng ta chúng ta đi ăn cơm đi sáu chim xanh lập tức giải tán tụ ba tụ năm bay về phía bốn phương tam hướng tìm kiếm bọn chúng thức ăn yêu thích mà bọn hắn thích ăn nhất chính là những thuốc kia vương h ạ giống đồng ruộng nghe nói như thế nội tâm cũng là kinh hô không ngừng bọn này chim c h ó c quá biết ăn dược vương h ạ giống đây chính là tương đương với dược vương hậu nhân là dược vương thai nén ra tinh túy bên trong tinh túy nhìn thấy chim chóc bay đi tiếm n i môi kaka ta muốn dưỡng một cái sáu đồng ruộng trợn trắng mắt tiếm không phải kaka không đồng ý ngươi dưỡng là chúng ta dưỡng không được tại sao vậy loại chim này tên là chim xanh không phải là bởi vì trên người bọn họ màu sắc là thanh sắc mà có tên mà là bởi vì bọn chúng có linh điệu bên trong lăng đầu thanh t r i danh cho nên mới gọi chim xanh loại chim này là rất cố chấp đồ vật nhận định sự tình cho dù là chết cũng muốn đi làm mà không luận đúng sai lợi hại như vậy điều vậy ta cũng có thể dưỡng nha sáu, ngươi nghĩ dưỡng bọn chúng nhất định phải nhận được chim xanh tán thành, ngươi có thể sao? tiếm cẩn thận nghĩ nghĩ, có thể. ách 6 tiếm, ngươi còn chưa hiểu ca ca ý tứ. chim xanh là ở trung đ i ể u tuyệt sẽ không tự mình sinh hoạt. nếu là ngươi nuôi trong đó một cái, liền muốn dưỡng cái kia một đám. ngươi có thể nhận được một con chim tán thành, ngươi có thể nhận được một đám điều tán thành sao? có thể sáu. khihi sáu, nhìn xem đồng ruộng bất đắc dĩ bộ dáng, ta thích b á thiên cùng các nữ tu không khỏi lộ ra nụ cười, trong lúc vô hình thế mà hòa tan trước đây kim đại tiên cái gọi là quỷ dị mang tới áp lực. đ ộ Phàm Trần cùng ta thích kiệt l u â n tựa hồ trải qua những chuyện tương tự, không khỏi đối với đồng ruộng toát ra ánh mắt đồng tình. Chim xanh đặc biệt có thể ăn, nó cần ăn giàu có linh khí đồ vật, dạng này bọn chúng mới có thể trưởng thành. Ngươi dưỡng bọn chúng, như thế nào nuôi nấng? An cơ m 6. 6. Đồng ruộng cảm giác mình càng giải thích càng nhức đầu. Kaka ta muốn dưỡng một cái đi 6, á Hiếm đáng thương nhìn qua đồng ruộng. Đồng ruộng phát hiện, đối với những người khác, loại ánh mắt này hắn có thể không nhìn thẳng, mà đối với y ế m đồng ruộng trong lòng lúc nào cũng không cách nào làm đến. Ai s đồng ruộng nội tâm thở dài, dưỡng a, dưỡng a. Bất quá. chúng ta trước tiên có thể đào dược vương sao? Ta muốn đuổi theo chim nhỏ sáu, cặc cặc sáu, xa xa cặc cặc vui vẻ tiếng cười truyền đến, nhường h ế m rất không hài lòng. chỉ có biết ăn sáu, i ế m nói xong, như một làn khói cây tiểu lục truy hướng cái kia kích thước lớn nhất chim xanh. sáu, đông ruộng nhìn xem đi xa hiếm chỉ có thể thở dài, cuối cùng cũng gia nhập đào dược vương đội ngũ. gốc cây này đại, xem đều thành hình người, có cái mũi có mắt, ngũ quan đều đủ, độ tình nhi một tiếng kinh hô, moi ra một gốc dược vương, cái này cũng tốt đại, long t h ủ y đồng dạng moi ra một gốc. con lừa nhỏ, ngươi có thể không thể không cần như thế ăn. Quá lãng phí sáu. đ i ệ n g i á Hựu nhìn thấy một gốc dược vương bị con lừa miệng một ngụt gặm hết hơn phân nửa, còn thừa lại một nửa lưu lại trong đất. c á c cặc sáu. Cặc cặc cặc sáu. Nói tiếng người. Ta cao hứng. Ai cần ngươi lo sáu? Sáu. đ ồ n g d u g h á to miệng, phát hiện mình thế mà không phản bắt được. Ta không cùng ngươi một đầu con lừa chấp n h ặ t Mau nhìn một bội này, một bội này tựa hồ muốn siêu việt dược vương a. Long Phi Thiên lúc này cũng nhất kinh nhất s ạ n g Ta xem một chút sáu. Độ Tình Nhi lập tức bỏ lại vật trong tay chạy tới, mà con lừa nhỏ đồng dạng đưa tới. A. Thật sự a. Độ Tình Nhi kinh hô không ngừng. giang g i á c sáu, cát cát sáu, hương vị đồng dạng sáu, con lừa nhỏ liếc mắt nhìn, tiếp đó cắn một cái một cái nửa, l ộ c cục một tiếng n g ố t xuống, tiếp đó dây r ủ a cái mông hướng đi phương xa, lưu lại đỡ đỡ, đỡ hai nữ. sáu, con lừa nhỏ càng không ngừng ăn, căn bản không sợ bị nó no bạo, cái này khiến tất cả mọi người không biết nói gì, đây chính là tiên thiên trên người ta. Đông Dụng đào lấy linh dược, cái này khiến hắn cảm giác lại trở về trước đó, chính mình tại hậu thổ tông làm dội thời gian. Độ t ì n h Nhi cười khuôn mặt đều dần d ậ lấy, nàng đời này đều không nghĩ đến có một chỗ như vậy, Dược Vương tùy tiện nàng đảo. ha ha s hoa hoa u y ế m lúc này cười lớn bay trở về, mà ở trên bờ vai thế mà đứng cái kia lớn nhất chim xanh, tại yếm trung q u a n h còn có những thứ khác chim xanh. Kaka, bọn chúng sau này sẽ là bằng hữu ta. Sáu, cái này sáu, cái này chuyển biến cũng quá nhanh a. Đông dung động, những người khác cũng giống như thế. y i ế m ngươi có phải hay không có cái gì độc môn bí pháp a? Như thế nào những thứ này linh vật đều thích ngươi. Dạy ta một chút thôi. Độ tình nhi t u a hồ cho là mình phát hiện t ế m trên thân ẩn nút bí mật, đẩy tay bùn đất liền bay nào tới. Cái nào lý lai nữ nhân da man, cách ông chủ nhà ta xa một chút á xa một chút á u cút xa một chút sáu bảo hộ chủ tử đánh nổ người này sáu sáu những thứ khác chim chóc trong nháy mắt đi theo quả nhiên là nhất hô bách t i n g nguyên bản thanh âm thanh thủy d ê nghe lúc này lại là cực độ nào đồng ruộng cảm giác mình thời khắc tràn ngập tại ngôn ngữ bạo lực bên trong đồng ruộng thậm chí hoài nghi đây tuyệt đối là chim xanh nhóm không muốn người biết một hạng tuyệt kỹ đi tiếng một tiếng khét ê u cắt đứt chim xanh ở mỹ mang lấy mây quanh thân vây quanh chim xanh lại xông về nơi xa cuối cùng đã đi nhìn xem ế m mang theo chim xanh nhóm đi xa chỗ hữu nhân đô có loại cảm giác như chút được c á i nặng nhìn xem đ n g vân giá vũ i ế m quanh thân vòng quanh mỹ lệ chim xanh quả thật có một loại hiếm là c ể u thiên tiên nữ cảm giác nghĩ gì thế về sau có thụ đông rộn g cười khổ một cái tiếp tục đào lấy linh dược lại một gốc con l ử a nhỏ không cho phép ngươi lại ăn độ tình nhi lại phát hiện đ ồ tốt lập tức hô to đứng lên c á c c á c sáu c á c c á c sáu ngươi nói cái gì hẹp hòi nữ nhân không nhân ái sáu sáu chủ nhân ở đây ta tới qua ta thích bá thiên đột nhiên truyền âm thanh âm bên trong có không r a kinh ngạc và nghi hoặc cái này nhượng điện giã ngẩng đầu lên thế nào ta tới qua ở đây cũng ở nơi đây đào qua rất nhiều r ù vương ta nhớ được ta lưu lại rất nhiều hố nhưng là bây giờ không có ngươi nhớ không lầm chỗ điền d ã tâm bên trong cả kinh không có nhớ lầm 4 0 n t ă m linh năm thứ 404 chương kết giới đồng ruộng phóng nhãn c h u n g q u a n h gió thổi cỏ dại hiện rực vương cũng không có cái gì cái khác phát hiện đại gia cẩn thận một chút ở đây ta đã từng tới hơn nữa moi ra rất nhiều hố to nhưng là bây giờ đều biến mất bá thiên tỷ tỷ ngươi đừng làm ta sợ độ tình nhi ôm một gốc rực vương ta nói thật sự độ tình nhi lập tức thu hồi tất cả mọi thứ những người khác đồng dạng đình chỉ khai quật tiếng mang theo chim xanh g à o h é t lên cũng từ đằng xa bay trở về k a c a các ngươi nhanh chóng đào n h à quá ít không đủ ta ăn a tiếm xuống chúng ta đi tìm trường sinh bất lão thịt hảo thật tốt 6. u ta dẫn đường sáu ta thích bá thiên dựa theo nàng đã từng đi qua phương hướng chỉ dẫn tại yếm dẫn đầu dưới rất nhanh tới một cái bên ngoài kết giới trong kết giới một đạo suối phun r â m rào không có vật gì khác nữa chính là chỗ này khát nước chim xanh lại liễu d i u lên cái này nước suối phi thường tốt uống sinh mệnh lực đặc biệt nhiều chủ tử ngươi nhất định sẽ yêu thích phải không vậy nhất định muốn uống một điểm tiếm lập tức con mắt tỏa sáng c á c c á c sáu ta cũng muốn uống 6. đây là hai tầng kết giới, suối phun trên nước còn có một cái kết giới, dựa theo ta thích Bá Thiên mà nói, cái này lớn kết giới có thể tùy tiện bảo, nhưng mà bao phủ suối phun kết giới chính là Ta thích Bá Thiên cũng không biện pháp. Đông u ộ n g nhìn chăm c h ằ m cái kia không ngừng phun trào nước suối, cho mày, nước suối một mực dâng trào, thế nhưng lại không tràn đầy, điều này nói rõ một cái tối thiểu vấn đề, nước suối di chuyển, kết giới tồn tại, chứng minh có trận pháp, càng cường đại lại càng cần linh khí trèo chống, phương thiên địa này linh khí mặc dù dư giả, thế nhưng là đồng dạng đại trận cũng là hấp thu bên ngoài trận pháp bộ linh khí, n g h i tới đây. điền i a tâm bên trong có chỉ điểm mây kiến nhật cảm giác bên ngoài lớn như vậy h o à n g v ù chi địa không phải là bị mảnh thảo nguyên này lên trận pháp hút khô A. Đông Dụng cảm thấy rất có khả năng bên trong giàu có lấy đậm đà sinh mệnh tinh khí có thể tu luyện ta thích Bá Thiên mà nói n h ợ n g độ Phạm Trần rất là tâm động hắn không khỏi nhìn một chút những người khác có bảo đ i ể m mà không bảo thật là đáng tiếc Cơ duyên hiếm thấy ta thích Kiệt Tô A Muôn t i ế n bảo tất cả mọi người thương lượng một phen kết hợp Ta thích Bá Thiên nói kết giới đặc điểm vẫn là quyết định tiến vào kết giới này đến nỗi nội bộ tiểu kết giới cũng không cần tiến nhập. Thật là nồng đậm sinh mệnh tinh khí, độ tình nhi kinh hô một tiếng. Không kiến thức 6. tóc dài 6. kiến thức ngắn 6. tiểu thí h 6 i chim xanh lại mở ra ở nào hình thức, nhuận độ tình nhi căn bản vốn không biết phản bác cái nào một chỉ. 6. chim xanh bay vào trong suối nước uống một ngụ lớn, sau khi uống xong nhưng là nhao nhao bay đến tiểu lục trên thân, nhắm lại đôi mắt nhỏ hấp thu đứng lên, mà tiểu lục cũng thay đổi lớn rất nhiều, cho tất cả chim chó chuyên c môn mở ra một khối địa bàn. Cái này khiến những người khác nội tâm rất là thụ thường, bọn hắn đều thử rất nhiều lần, không ai có thể tiến vào tiểu kết g i ớ i chỉ có chim xanh có thể nhẹ nhõm tí v à o nhẹ nhõm mà ra tiếm nhìn xem hình thành hàng dựng thẳng thành hàng chim xanh nhóm thế mà cũng tiến nhập trạng thái tu luyện cái này khiến tiếm tựa hồ ý thức được mình cũng nên tu luyện tiếm cũng ra giang xếp bằng ở tiểu lục trên thân tựa hồ là đang tu luyện không quá điền dã thấy được nàng mặc dù nhắm mắt lại thế nhưng là trong mắt lại vòng tới vòng lui liền biết nàng lại không biết tại đánh lấy cái gì tự nhận là hảo ngoạn đích chủ ý những người khác đều tại tu luyện không thể quá yếu n h õ bọn hắn a đã biết tiếm hiếm thấy khéo léo gật đầu đồng ý độ phạm trần bọn người xếp bằng ở nước suối bên ngoài bên kết giới duyên điên cuồng thu nạp sinh mệnh tinh khí những người khác cũng giống như thế bởi vì nơi này sinh mệnh tinh khí càng thêm nồng đậm, chỉ có điền g i nhất người cũng không tu luyện, nếu là hắn cũng toàn lực thu nạp, ở đây đều không đủ hắn một lần hô hấp, không quá điền g i cơ thể cũng tại chậm rãi tự động hấp thu. Đông d u ộ n g quan sát rất lâu, cũng không phát hiện có bất kỳ gì thường, cái này khiến hắn yên tâm rất nhiều. Đông d u ộ n g thử nghiệm đưa tay vào nước suối kết giới, vẫn là bị màn sáng bắn ngược trở về. Quả nhiên như Bát h i ê n nói tới, điền giả tâm bên trong khẽ động, đem đại kỳ đâm vào kết giới, đại kỳ không cần tốn nhiều sức liền tiến vào trong kết giới, vô cùng tinh khiết sinh mệnh tinh khí điên cuồng theo đại kỳ phá vỡ vị trí tràn vào bên ngoài. Những người khác tựa hồ cũng cảm ứng được loại biến hóa này, hấp lực lại lần nữa gia tăng. Tiếm lúc này vẫn là mở mắt, bay đến liêu điển g i bên người, cảm thụ một phen tinh khiết sinh mệnh tinh khí. o a ở đây thật thoải mái. Kaka, giúp ta ấp trứng. Tiếm đem màu đỏ trứng trực tiếp vứt xuống cái kia chỗ lỗ hồng. A, không nghĩ tới cái này trứng cũng có thể hấp thu sinh mệnh tinh khí. Đông ruộng mắt nhìn màu đỏ trứng, lại nhìn mắt tiếm, chỉ n g ư ơ i thông minh nhất. Đó là đương nhiên. Tiếm h ừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy n g â i nói đúng thần sắc. 6 tu luyện không tuế n g u y ệ t đ ả o mắt một tháng nhiều. Tiếm không chịu nổi tu luyện tịch mịch, cưới Tiểu Lục mang theo chim xanh nhóm ra ngoài điên cùng đi. Con lửa nhỏ nhưng là mặt dậy mày dạn ý lại không đi. Ngã sấp trên đất một mực ngủ cảm giác, vừa ngủ chính là một cái nguyện. Đồng ruộng trong khoảng thời gian này một mực ở vào nửa tu luyện nửa cảnh giác trạng thái. Trong khoảng thời gian này đồng dạng cũng không phát hiện bất luận cái gì Kim Đại Tiên trong miệng nói tới chỗ quỷ dị. Cái này nhượng điện giả cuối cùng yên tâm. Hòa Tiếm lần này không biết bay đến nơi nào điên, đến bây giờ mới trở về. Cà cà s cà cà cà cà Nghe được, đồng ruộng truyền âm. Cà cà cà cà cà cà y ế m vẫn như cũ la lên không ngừng, đồng d u ộ n g bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người nhìn về phía y i ế m gặp y ế m tay vẫn đối với chính mình chỉ chỉ trò trò. đồng d u ộ n g không biết y ế m đang làm cái gì, đỉnh đầu, đồng d u ộ n g nhìn hồi lâu, nghi ngờ trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên, một cái thường nhân lừa tay, trong lòng bàn tay độc nhãn đang nhìn mình c h ầ m c h ầ m không rời mắt. điền g i ã tâm bên trong chấn động mấy liệt, liền nghĩ rút về đại kỳ, c u ấ n về phía này tay, thế nhưng là hắn phát hiện mình bị triệt để giam c ầ m không thể động đ ậ y được một chút, không cần khẩn trương, ta không có ác ý, cũng không cần muốn kinh động bọn hắn, để bọn hắn thật tốt tu luyện a. một tiếng thật nhỏ a n ủ i tháng truyền tiến liễu điển g i não hải huyền can tiền bối đồng ruộng nội tâm đột nhiên một hồi cười ngượng ngùng dần dần buông lòng xuống đối phương nếu là thật sự có ác ý ruộng dã dã chưa hẳn có thể có phương pháp gì bảo vệ mình cùng những người khác thông huyền linh dược không chỉ có riêng là cường đại đơn giản như vậy theo đồng ruộng trầm tĩnh lại vẻ này giam cầm đồng ruộng sức mạnh cũng biến mất theo không thấy ta sớm đã thông huyền vô tận năm tháng cũng coi như là ngươi tiền bối a không biết tiền bối tìm ta có gì phân phó đồng ruộng mặc dù c n g tính nhưng mà cũng là không tiêu ngạo không tự ti n g ư ờ i rất không tệ cơ duyên rất là không đơn giản á h á tiền bối vẫn là nói thẳng a, ha ha, đi thẳng về thẳng, tính tình này x ấ u ta muốn đi theo ở tiểu nha đầu kia bên cạnh, thanh âm bên trong có một loại bất đắc dĩ cũng có một loại chờ mong, 6. đồng ruộng mắt tròn tròn, tiền bối, ta một mực tuyệt không minh bạch, m ỗ i m ỗ ộ i ta trên thân đến cùng có cái gì có thể như vậy hấp dẫn người, xin tiền bối giải h o ặ c người sớm muộn sẽ biết, bất quá không phải ta cho người biết, t ố t bây giờ đi với ta một chỗ, 406 t h ứ 4 0 n ă m chương vĩnh hằng thệ ước xin hỏi tiền bối chuẩn bị mang bọn ta đi nơi nào, một chỗ phong ấn chi địa. xin hỏi tiền bối mang bọn ta đến đó làm cái gì đây ha ha không cần lớn như vậy lòng nghi ngờ nếu là ngươi hỏi nghi ta thành ý ta liền hòa tiểu nha đầu kết minh a không không sáu tiền bối hiểu lầm không hiểu lầm dạng này có lẽ đối với ta càng có lợi hơn ách sáu đ i ề n giả bất biết nên nói cái gì t r ư ờ n g sinh bất lao thịt hướng về phía xa xa yếm liếc mắt nhìn tiểu lục kim đại tiên chim xanh nhóm còn có yếm trong nháy mắt đến liễu đ i ề n giả trước mắt ngủ đi sáu l ệ c cạnh tiểu lục kim đại tiên trường chăm chỉ chim xanh cùng phía dưới sủi cao mở dạng phần h ậ t toàn bộ đều rơi xuống đất. đồng dạng bao quát độ phạm trần, ta thích bá thiên bọn người lâm vào ngủ say, lấy ta bản tâm làm vật thế chấp, lấy ta huyết mạch làm bằng, lấy linh hồn ta vì giới, lấy thế gian xưa nhất trí cao pháp t ắ c vì hẹn, ta Phật sinh cùng nàng này vinh thế làm chứng, phụng kỳ vi tôn. Một vệt ánh sáng từ Phật sinh đỉnh đầu xông ra, chui vào hư không, một giọt máu, một tia hồn, một tia thị, từ t Phật sinh trong thân thể bay ra, tại yếm trước người s e n lẫn thành một cái vô cùng đơn giản đồ án. Đồ án ra, thiên địa biến. Thiên địa tại thời khắc này đột nhiên biến thành đen. Vô tận tinh quang từ trong bóng tối lấp lóe mà ra, một vòng vô biên đại nhật đột nhiên từ nơi này mạnh hắc ám bên trong nảy ra, dọi sáng ra bừng sáng. Quan Minh cùng hắc ám cộng sinh, hắc ám, tinh không, đại nhật chậm chậm thu nhỏ, hòa tan vào cái này đơn giản đồ án bên trong, để cho phức tạp một phần. Một tia chớp trống rồng xuất hiện, hóa thành một đạo viền vàng đem đồ án vùng v e n thấp sáng. Một cỗ khí tức vô hình đột nhiên từ hư không xuất hiện, cỗ khí tức này nhuận điển giã linh hồn đều có một loại run rẩy cảm giác, cỗ khí tức này hội tụ hướng cái hình vẽ này, nhường cái hình vẽ này đột nhiên nhiều hơn một loại uy nghiêm. Thệ ước vừa ra, v ĩ n h thế bất diệt. Theo Phật sinh thanh e m rơi xuống, cái hình vẽ này nở rộ tia sáng, sau đó lại độ thu nhỏ, hóa thành một cái điểm đỏ, bay về phía yếm mi tâm, sắp nhập vào chán của nàng bên trong. Hết thề đều là như vậy đột n l u n h h ợ n điền g i ã không còn kiểm suy từ nữa. Chờ đây hết t h ể kết thúc, đ ồ n g Dụng vẫn như cũ đắm chìm tại một loại k i ể u k h á c trong r u n g động. Thế gian này bí mật ẩn giấu đi rất rất nhiều, không có cái gì sinh linh có thể biết rõ. đ ồ n g Dụng lúc này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Quy gia đã từng nói, biết đến nhiều cũng là một loại dày vò, tại không người biết trong mắt của, tỷ như yếm, cái này vẹn vẹn một cái là cái gọi là thệ ước. Thế nhưng là tại đ i n g i ã trong mắt. cái này không chỉ một đạo thiên lôi đánh tan một đoạn che đậy thiên địa mê vụ nhường hắn thấy rõ rất nhiều thứ đây là một loại vô cùng cổ xưa thệ ước nó mặc dù không bằng đại đạo hồn t h ể như vậy đ â n vương bá đạo như vậy thế nhưng là loại này thệ ước nhưng là càng thêm trang trọng càng thêm v i nghiêm càng thêm không thể vứt bỏ đây là kề vai chiến đấu lời t h ể đây là đồng sinh cộng tử thệ ước đây càng là vĩnh viễn không vứt bỏ hứa hẹn loại này thệ ước là lâu đời trong năm tháng những người đi trước chinh chiến con đường trường sinh lưu lại di sản cấp thấp tu giả cơ hồ không người biết được loại này thệ ước chỉ ở mạnh giả chi gian lưu truyền tại c ư ơ n g giả trong lòng đối với loại này thệ ước kính trọng giống như người phạm tục đối với thần linh kính trọng thế nhưng lại không người dám sử dụng bởi vì bọn hắn không đủ tư cách đồng ruộng biết loại này thệ ước trước đó đồng ruộng chẳng qua là khi một loại truyền thuyết tới nghe bây giờ thệ ước liền phát sinh ở trước mắt nhường hắn có loại mộng ảo cảm giác đồng thời loại kia nhường linh hồn của hắn đều run rẩy khí tức càng thêm đánh thẳng vào tinh thần của hắn thật lâu không thể bình phục loại khí tức này ruộng rã rã là lần đầu tiên tiếp xúc đến thật có tuyên cổ vĩnh hằng chí cao pháp t ắ sao đồng ruộng tự lẩm bẩm ai biết được sáu phật sinh khái nói sáu bây giờ có thể yên tâm a 6. á Tiếm đến lúc này cũng có chút tỉnh tỉnh, không biết đến t ộ n cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà trong nội tâm nàng có loại cảm giác, tựa hồ đối với nàng không có chỗ xấu. Ngươi cũng ngủ một hồi a. Tiếm ngáp một cái, cõi nằm tiểu lục trên thân, ngủ thật say. Cái t i a 6. tiền bối 6. ngươi vì sao muốn để các nàng 6? bảo vệ bọn hắn? Đi thôi, dẫn ngươi đi phong ấn chi địa. Bất quá, ta có chút lời nói n g h i trước nói rõ. Tiền bối mời nói. Dẫn ngươi đi phong ấn chi địa, kỳ thực là nghĩ ngươi giúp ta bản thể thoát huốn. Ách 6 ngươi có rất nhiều nghi vấn. Là, hỏi đi. Tiền bối vì sao muốn cùng ta muội muội ký kết minh nước? Còn gì nữa không? Tiền bối bản thể lại vì cái gì bị nuốt? Còn gì nữa không? Thả ra tiền bối bản thể sẽ dẫn tới những thứ khác biến số sao? Còn gì nữa không? Không có. Vậy ta một lần nói cho ngươi. Có một số việc có lẽ chỉ có ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi mới có thể cảm nhận được loại kia tình hình. Lai lịch của ta rất đơn giản, kinh nghiệm của ta cũng rất đơn giản. Ta t ử có ý thức bắt đầu, ta một mực tại nơi này, chưa từng có đi ra phương này cát giới. Bao lâu nữa nha? Có lẽ chính ta cũng không rõ ràng. cái này phương thế giới xưa nhất những cái kia tồn tại cơ bản đều là ta nhìn xem lớn lên ách sáu đồng ruộng nghe trong lòng có loại cảm giác sợ hãi cùng rung động cuộc sống như vậy sẽ có bao nhiêu cô độc dạng này tuyến nguyệt nhiều lắm cổ lão chúng ta chờ đợi lâu năm như thế chỉ là muốn ra ngoài nhìn một chút phật sinh thanh âm bên trong loại kia chờ mong nhộn đ i ề n giá c à n g thêm rung động loại cảm tình này có lẽ mới là chân thật nhất lần này cuối cùng đợi đến hy vọng kỳ thực cũng không thể nói là hy vọng chỉ là từ trước tới giờ không có thể biến thành khả năng mà thôi nguyên bản ta muốn lựa chọn ngươi chỉ có ngươi có khả năng để cho ta thoát x u ố n bất quá, về sau ta phát hiện, trên người ngươi biến số quá lớn, hơn nữa mê vụ quá nhiều. vạn nhất ta đại nạn không chết, cùng ngươi làm chiến hữu, quá nguy hiểm. ách sáu, ngươi nên biết thân phận của chính ngươi a. quân cờ, a, không nghĩ tới ngươi biết. ngươi nếu biết, còn không l i ệ u mạng tăng cao tu vi. chỉ ngươi tu vi này, cũng dám chạy loạn khắp nơi. thế này sao lại là ta n g u y ý? tu vi càng cao, ngươi càng có khả năng trưởng khống vận mệnh của mình. tạ t i ề n bối chỉ điểm. bất quá, hay là muốn trung cáo ngươi một câu, lấy ngươi bây giờ tu vi và tình trạng cơ thể, cùng giai tất nhiên bị ngươi nghiền a. thế nhưng là chờ đến huyết hải cảnh sau đó, đến rồi thiên thê cảnh sau đó, ngươi sẽ phát hiện theo tu vi để thắng, cùng giai tranh lệ h sẽ càng lai việc tiểu, khi đó, ngươi liền sẽ phát hiện mỗi một lần chém giết cũng là tại dùng mệnh hao tổn. ai sinh mệnh lực hùng hậu, người đó liền sẽ thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. đương nhiên, cái này cũng không bài trừ một chút yêu nghiệt sẽ có cùng giai nghiền ép tình huống, nhưng mà vậy càng còn nhiều bởi vì nhân tố bên ngoài cũng không phải là tu giả bản thân. văn đối thủ giáo đồng ruộng biết những tình huống này, cho nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. nguyên bản ta muốn lựa chọn ngươi, bất quá về sau phát hiện tiểu nha đầu này m ệ n h so với ngươi tốt. Phật Sinh nhìn một chút đang ngủ say điếm, lên tiếng lần nữa. Đi theo nàng, ít nhất có cảm giác an toàn. Cái này 6, u văn bối không rõ. Loại sự tình này không phải một lời hai ngữ có thể nói rõ. Suy nghĩ nhiều không có ý định. Vậy thì chờ a, ngươi sớm muộn sẽ rõ. Ách 6 v ề phần tại sao muốn ngươi g i ú p ta bản thể thoát k h ố n Ta nếu là muốn rời đi ở đây, nhất định phải linh thể hợp nhất. Mà bản thể của ta lại bị trấn áp. Đồng thời, bởi vì ta cảm giác mình đại nạn sắp tới. Lần này thai kiếp khó thoát. Nếu là không có quý nhân tương trợ, tất nhiên triệt để tiêu vong. Loại cảm giác này rất chính xác. là ta thông huyền phía sau lấy được thiên phú, ta tin tưởng không nghi ngờ, cho nên ta và nàng ký kết thề ước. A, Phật Sinh lúc này đột nhiên kinh dị một tiếng, nhìn về phía bầu trời, làm sao lại sớm lâu như vậy? Không đúng, thế nào? Tiền bối, bọn hắn muốn tới, ai muốn tới? 407 t h ứ 406 t r chương chiêu hồn đài bọn hắn chính là các ngươi trong miệng quỷ dị, quỷ dị, đ ồ n g d ộ n g n g â y ngẩn cả người, thật có quỷ dị. Đợi chút đi, lập tức tới ngay, ngươi mở mang kiến thức một chút cũng tốt. đ ồ n g d ộ n g chỉ chờ một cái sẽ liền thấy bầu trời tối sầm lại. một cái màu tím đen vòng xoáy tại thiên không chậm rãi tạo ra, một cô âm ú lạnh leo đến sống lưng âm vũ chi lực từ trong vòng xoáy tản mát mà ra, cô này âm vũ chi lực mặc dù âm u nhưng mà không có chút nào gian ác, ngược lại có loại cực độ hùng vĩ thê lương cảm giác. Thiên địa chi ở giữa vô cùng lôi đình l a n lộn, bổ về phía cái kia màu tím đen vòng xoáy, thế nhưng lại bị một cô lực lượng vô danh t h ô n phệ lôi đình chí cương chí dương là u ám khắc tinh, thế nhưng lại không làm gì được bầu trời hắc ám vòng xoáy một chút. kéo dài phút chốc, du mạ k trung tâm đột nhiên xông ra một cô khổng lồ màu tím sương mù, màu tím sương mù nhanh chóng bao phủ phía bình nguyên này. Màu tím sương mù vô cùng n ồ n g đậm, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có trong kết giới vẫn một m ả n h thanh minh. Phật sinh thổi n g t khí, kết giới nổi lên tia sáng, tiếp đó tại kết giới chiếu lên soi sáng ra toàn bộ bình nguyên cảnh tượng, giống như màu tím sương mù không ngăn cản nữa ánh mắt. d â m d â m sáu, từng đợt khóa vang động từ ám tử sắc trong vòng x o á y chuyển ra, chín cái thủy thiên xiềng xích từ trong vòng x o á y xông ra, mỗi cái ít nhất có ngàn trượng kích thước, những xiềng xích này như thương đồng dạng, từ trong vòng x o á y xông ra phía sau thế mà trực tiếp đâm vào trong hư không, tiếp đó lấy bất khả tư nghị phương thức cùng toàn bộ hư không hòa làm một thể. xa xa nhìn lại. x i ệ n x í c h như từ trong hư không r ố i ra, đi qua vùng trời này, lại thâm nhập ngoài ra một phương thế giới. Đông 6, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động. Một cây thô to hơn hai lần x i ệ n x í c h từ chính giữa vòng xoáy sung ra, thẳng tắp đâm vào bình nguyên đại địa. Đông ruộng vốn cho rằng căn này diền xích sẽ hung hăng cắm vào đại địa, thế nhưng là căn này diền xích chỉ là như dòng đồng dạng mà rủ xuống tới mặt đất phía trước, đột nhiên ngừng lại, liền thảo cũng không có đụng chạm một cây. Lúc này, một cái to lớn bạch cốt thủ trưởng từ dưới thảo nguyên chui chui từ dưới đất lên mà đưa ra ngoài, bắt lại cái kia rủ xuống cực lớn x i n xích. ầm ầm một cái mười vạn trượng khô lâu hai tay lôi kéo xiềng xích đột nhiên từ nơi này phiến bình nguyên dưới mặt đất đứng lên, đem hết thể đều hất bay. Bạch Cốt đã mục nát, không có bất kỳ cái gì ánh sáng l ộ t lấy, tại nó lôi kéo xiềng xích đứng lên lúc bao phủ tại trên bình nguyên màu tím x ư ơ n g mù cực tốc hướng Bạch Cốt tụ tập. rất nhanh, một cái màu tím cự nhân xuất hiện ở liễu điển giả tầm mắt bên trong. cái này, làm sao có thể khổng lồ như vậy? phiến bình nguyên này lòng đất làm sao có thể có không gian lớn như vậy? tiền bối 6 đây là 6 nhìn xuống, giống 6 Cự nhân ngửa mặt lên trời g à o thét, hai tay đột nhiên dùng sức kéo một phát, xiềng xích nhanh chóng chầm xuống một điểm. Tiếp đó một cái to lớn ám hồng sắc đầu nhọn xuất hiện ở trong vòng xoáy, giống sáu, giống. Cự nhân không ngừng gầm thét, mỗi một lần gầm thét đều sẽ dùng đem hết toàn lực mà kéo động xiềng xích. Không gian kịch liệt chấn động, chính là đồng ruộng thân ở kết giới cũng có thể cảm nhận được loại kia không gian chấn động. Một cái hình tam giác ngược ám hồng sắc đồ vật tại cự nhân kéo động phía dưới, cuối cùng xuất hiện ở bầu trời. Đây là một cái chỉ có 4 bề tam giác truy, cự nhân kéo xiềng xích liền ở vào truy nhẹ bén. Tại tam giác truy xuất hiện ở thế gian phía sau. ở giữa cái kia xiềng xích nhanh chóng rút về tam giác truy tiếp đó tam giác truy chậm rãi hạ xuống tại truy nhẹ bén sắp đụng chạm lấy mặt đất phía sau tam giác truy bị khắc chín cái cùng hư không hòa làm một thể xiềng xích giữ chặt từ đó ngừng lại ngay sau đó tam giác truy đang nhanh chóng thu nhỏ rất nhanh đỉnh hình tam giác bình diện trở nên chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ lúc này đồng ruộng liền thấy từng bóng người từ tam giác truy nội bộ xuất hiện dòng dã 16 i người những người này cũng là người trẻ tuổi hòa điển dã niên kỷ tương tự a trên đầu có x ư n g thú sau lưng có cái đuôi đồng ruộng phát hiện đám người này cùng nhân tộc gương mặt dáng người đều như thế nhưng mà trong nhóm người này mỗi người cũng là trên đầu một tập sừng nhọn, hai cái này sừng nhọn cùng cái tia tam giác truy thế mà rất là giống nhau, chỉ là sừng hiện lên đủ loại màu sắc. ở tại bọn hắn trên mông đều có một cái đuôi, cái đuôi như rắn đuôi, thế nhưng là càng dài càng thô một điểm. đặc biệt nhất là đám sinh linh này mắt cũng là màu tím, nhìn từ quan dịch dịch, rất là thần kỳ. bọn này không biết tên sinh linh sau khi xuất hiện liền lấy ra từng cái hình thủ kỳ quái đồ vật, điền dã nhất nhìn, không khỏi có chút im lặng. có đồng ruộng hồi nhỏ chơi loại kia giản dị ngựa gỗ, còn có tay cầm trống, có trang côn trùng c h ế c lồng, thậm chí có loại kia hồi nhỏ nhìn tương tự tranh liên hoàn tiểu nhân sách. có tùy tiện tìm nhánh cây khẽ cong, làm ra c u n g tiễn, liền tiễn cũng là quanh co khúc hiệu một tụ nhánh. có đao thông thường bình, cũng có cấp thấp tu giả dùng pháp bảo, thứ mạnh mẽ cũng có, hơn nữa rất nhiều. Đông u ộ n g nhìn xem những vật này cảm giác rất kỳ quái, nhất thời không nghĩ ra. cuối cùng, một nữ tính tu giả lấy ra một bức tranh, trực tiếp mở ra. trong bức họa vẽ không phải tuyệt sắc mỹ nữ, mà là một cái tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu phổ thông lão phụ nhân. lão phụ nhân đứng tại cửa sân, ngắm nhìn phương xa, dường như đang trở lấy lấy cái gì. lão phụ nhân giống như lúc, cực kỳ sinh động, thậm chí ánh mắt ấy bên trong xế chiều chi khí đều bị điển dạ nhất mắt thấy ra. Những sinh linh này lấy ra tất cả mọi thứ phía sau, hai tay phía trước nâng, c h ậ m rãi nằm d ạ p trên mặt đất. Từng đ ợ t thanh âm cổ q u á i từ nơi này nhóm sinh linh trong miệng truyền ra, âm thanh như khóc giống như khóc. Đồng ruộng mặc dù nghe không hiểu đám sinh linh này trong lời nói ý tứ, nhưng mà đồng ruộng cảm giác bọn hắn càng giống là ở hát một bài đơn giản ca. Nay ca vừa ra, giữa thiên địa c h ậ m rãi từ không biết nơi nào bay tới từng chút một điểm sáng, những điểm sáng này tranh tiên khủng hậu bay về phía một người trong đó tay nâng ngọn đèn, thế nhưng lại bị ngọn đèn bên trên ánh sáng long lánh phá giải. Tiên bối, bọn hắn đây là đang làm cái gì? Tại tê b á i ngươi sao? Đồng ruộng lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hành vi. ta cũng không có cái kia có thể nhịn bọn hắn tại chiêu hồn, chiêu hồn, đồng ruộng rất là kinh ngạc, chiêu cái gì hồn, bọn hắn nhất tộc vô địch chi tổ hồn, bọn họ vô địch chi tổ chết, linh tán hồn tiêu, tất nhiên r ằ n g này, vậy bọn hắn vì cái gì trả đòn o hồn, hữu dụng không, có chút cường giả, mạnh đến không cách nào hiểu trình độ, thiên không thể diệt, thế gian không thể táng, dù cho chết, nếu là cơ duyên hội tụ, bọn hắn vẫn như cũ có thể đoàn tụ linh hồn, địch thiên trở về, bọn họ vô địch chi tổ chính là như vậy cường giả, đồng ruộng đột nhiên nghĩ đến tại quang chi hải nhìn thấy cố kia tàn thể, cái này nhượng điển dã cảm xúc bành trướng. t i ê n bối, thế gian thật có cường giả như vậy sao? Nếu là ta giống như ngươi từ ngoại giới mà đến, dựa vào chính mình chuyên cần mà có thành tựu của ngày hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi thế gian này không có dạng này cường giả. Thế nhưng là, bây giờ ta sẽ minh xác nói cho ngươi, thế gian này đã từng có dạng này cường giả. Đến nỗi bây giờ có hay không, ta không dám khẳng định. Nhưng mà nghĩ đến là có, tiền bối gặp qua dạng này cường giả sao? Không ít thấy qua, ta tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng là dạng này cường giả bồi dưỡng. Đồng Dung sau khi nghe thật lâu không nói gì, hắn đang tiêu hóa một tin tức này. Thiên không thể d i ệ t cường giả có bao nhiêu mạnh? Không thể tưởng tượng. Tiền bối, ta có một chuyện không rõ. Vì cái gì bọn hắn cường đại đến trình độ như vậy, vẫn như cũ còn có thể chết đâu. Dạng này cường giả nếu là tiêu vong, hoặc là bị cùng giai cường giả chỗ giết, hoặc chính là xúc phạm cấm kỵ. Chỉ này hai đường. Không còn hắn bởi vì. Cấm kỵ. Cái gì cấm kỵ có thể diện sát dạng này cường giả? 408 t h ứ 407 t r chương tiên hương đồng ruộng đối với cấm kỵ có thể nói tiếp xúc rất nhiều, thậm chí suýt chút nữa bởi vì cấm kỵ mà chết, nhưng mà vẫn đối với cái gọi là cấm kỵ cũng là mơ hồ, không hiểu rõ lắm. Tiền bối, cái gì cấm kỵ cường đại như thế? có thể diện sát cường giả như vậy, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng mà ta chỉ biết cùng phổ thông sinh linh có quan hệ. phổ thông sinh linh, điển ra nhất thời g i ã không biết nên làm sao mở miệng. sinh linh cất dấu đại bí, cái này mọi người đều biết, thế nhưng là phổ thông sinh linh có thể nào diện sát dạng này cường giả, cái này nhượng điển ra không thể nào hiểu được. 6. đông rộn nhìn c h ầ m chăm trên tế đài đám người kia, đám sinh linh này thanh âm càng lai việt tiêu nạo, cũng càng lai việt k h u i động, giữa thiên địa xuất hiện điểm sáng cũng càng thêm hơn. một cái không chọn vẹn hư ảnh đột nhiên từ thảo nguyên dưới mặt đất vọt lên, lấy xét đánh không kịp b ư n g thai tốc độ phóng tới ngọn đèn kia. Hư ảnh bị đèn quang mang chiếu x ạ phía sau, trên tân h phiêu khởi một đám khói trắng, n g ự a mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ im lặng gào thét. Một tiếng này gào thét sinh ra một cỗ lực lượng, đem hư ảnh đẩy rời ngọn đèn kia. Hư ảnh cả người bốc lấy khói trắng, ở phương xa nhìn xem ngọn đèn kia, lại lần nữa không tiếng động gào thét, tràn ngập sự không căm lòng, cuối cùng hư ảnh lại không vào thảo nguyên mặt đất. kế tiếp, từng cái hư ảnh liên tiếp xuất hiện, thế nhưng là đồng dạng không có bất kỳ cái gì một cái có thể thành công tiến vào ngọn đèn kia, đại bộ phận bị ánh đèn chiếu một cái phía sau trực tiếp bắt đầu thiêu đốt, cuối cùng trở thành cho tàn, chỉ để biến mất khỏi thế gian. Đây là cái gì đèn? Như thế nào thần kỳ như thế? Chiêu hồn đèn, chiêu hồn dưỡng hồn chi dụng. Thật có loại vật này, vẫn cho là là truyền thuyết. Tiên bối, phiến bình nguyên này phía dưới tại sao có thể có nhiều như vậy t à n hồn? Linh hồn rời đi cơ thể không phải sẽ dần dần tiêu vong sao? Phiến bình nguyên này rất thần kỳ, có dưỡng hồn hiệu quả. Đông Dụng suy tư nhìn một hồi hướng sau lưng nước suối, cùng cái này suối phun có liên quan sao? Là. Giống sáu, một tiếng chấn động linh hồn linh hồn ba động từ bình nguyên lòng đất phát ra, vang vọng tại đ i n Giã Não Hải, thậm chí n h ộ đ i ệ n g ã Não Hải có trong nháy mắt t r ú n g không? một cái bảy màu khô lâu từ dưới đất xông ra, tại khô lâu trong đầu lâu có một đoàn dị thường sáng ngời linh hồn chi hỏa. khô lâu xương cốt toàn thân đều để hào quang bảy màu, bóng ánh rực rỡ. vì tồn tại, sinh linh p h ấ n đấu thực sự là tràn đầy thần kỳ. phật sinh nhìn xem cái kia thất hải khô lâu cảm thán, loại sinh linh này vốn là không tồn tại. cường giả sau khi chết, linh hồn không có chuyện để tiêu tan, dưới cơ duyên xảo hợp lại từ từ cường đại, vận khí tốt thậm chí có thể dần dần tìm về khi xưa ký ức. giống như cái này khô lâu, linh hồn có thể đoàn tụ, tìm tụ thi cốt, tìm được một đầu tử chết mà thành lộ. nếu là tương lai thật có thể tái sinh máu thịt, tất nhiên có thể phá gông cùm xứng xích, thậm chí có thể trưởng thành lên thành loại kia thiên không thể diện, thế gian không thể t á n g cưng giả. Đông Du nghe Phật sinh cảm thán, vừa nhìn về phía cái kia sáng chói khô lâu, cái này khiến hắn đ ã n g nghĩ tới gọi mình phụ thân tiểu khô lâu. i ố n g sáu lại là một hồi linh hồn gào thét, đầu lâu bên trong linh hồn chi quang vọt ra khỏi đầu người, xông về ngọn đèn kia, nhưng mà hắn chỉ là lơ lửng tại ánh đèn vùng ven, cũng không hướng vào phía trong phóng đi. Vô cùng sương mù từ nơi này trong linh hồn bị thiêu đốt mà ra, cái này khiến linh hồn phát ra thống khổ gào thét. Hắn làm cái gì vậy? đ ồ n g Dụng nhìn xem cái này, linh hồn cử động có chút không rõ. Nó rõ ràng cũng không phải là nghĩ xông vào ngọn đèn kia bên trong. h n t ạ i dùng ngọn đèn kia tịnh hóa linh hồn, nhưng hắn từ chết mà thành tỷ lệ tăng nhiều. Đông Dụng giật này mình mà dùng mình một cái, hắn có thể tưởng tượng được cái loại cảm giác này, đau đến không muốn sống. Tiền Bối, ngươi nói chiếc đèn này có thể tịnh hóa linh hồn, có thể giúp người từ chết mà sống. Đông Dụng đột nhiên nghĩ tới Tiểu Khô Lâu linh hồn chi hỏa, tựa hồ Tiểu Khô Lâu cũng là lại đi con đường này. Chiếc đèn này nhìn như phổ thông, nhưng lại là một kiện đỉnh cấp tối bảo. Nếu là ta lấy được tin tức không sai. cái này đồ vật thế nhưng là vạn cổ tuế ngoại tới thế gian thập đại chiến binh xếp hạng vị thứ bảy cô bảo nhìn thấy đồng ruộng đối với loại này xếp hạng tựa hồ không có hứng thú gì p h ậ n sinh lắc đầu nợ đủ cười ngươi ngược lại là hảo tâm tính chất bất quá ta nói thế gian không chỉ có riêng là chỉ trư thiên và giới a đồng ruộng miệng mở rộng trên mặt rất là đặc sắc ý của tiền bối là nói cái này đệ thất là ngay cả bên trên thương chi địa cũng coi như ở bên trong đồng ruộng thật lâu sau lấy lại tinh thần h í t vào một ngụm khí lạnh lần này hắn thật bị giật mình nếu là thật là như thế này thứ này liền không cách nào cân nhắc đ ồ n g Dụng đột nhiên quay người nhìn về phía tòa kia trên tế đài chia u ộ t đèn, trong ánh mắt tia sáng âm tình bất định. c ấ p không cướp, loại vật này người người đức mà c ấ p chi? Ta đây sao có được người? Không đoạt quá có làm tiên hợp. Bất quá, loại vật này không dễ cướp tha sáu. Bên trên Thương Chi Điện. Đây là nơi nào? Phật Sinh mà nói đánh gãy liêu điển giả nội tâm kịch l i ệ t đấu tranh. Tiền Bối không biết bên trên Thương Chi Điện. đ ồ n g d ộ n g bó tay rồi, cái này không có đạo lý à? Dạng này cường giả không biết bên trên Thương Chi Điện. Phật Sinh nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Từ ta chiếm được trong trí nhớ, không có bên trên Thương Chi đ ị a nơi này. Không thể nào. t i ê n bối ngươi đừng đùa ta, đồng ruộng nhìn Phật sinh thần sắc cũng không giống là nói đùa, sắc mặt không khỏi nghiêm túc xuống. t i ê n bối, truyền thuyết bên trên Thương Chi địa là hết thảy khởi nguyên, là tiên nguyên cố hương, tiên tri cố hương, Phật sinh rơi vào trầm tư. Tại trong trí nhớ của ta, quả thật có lên nguyên chi mà thế giới này, nhưng mà cũng có tiên tri cố hương nơi này. Bọn chúng không phải là một phương giống nhau thế giới. 6. đồng ruộng lần đầu tiên nghe được như vậy ý kiến, hơn nữa loại thuyết pháp này mặc dù cùng hiện thế khác biệt, nhưng mà đồng ruộng lại càng tin tưởng Phật sinh nói tới. Đây là một loại trực giác, hơn nữa mơ hồ. đồng ruộng tựa hồ cảm giác mình đang tại lột ra một cái vạn cổ đại bí sa, ta chiếm được chỉ là một đoạn ký ức, cũng không hoàn chỉnh. Xin tiền bối cao chi, thiên địa d ẫ ậ n 6. khởi nguyên phong 6. thiên hương 6. hồn không về 6. đây là ý gì? Đây là ta lấy được ký ức, là duy nhất liên quan tới phương diện khác, những thứ khác ký ức cũng là liên quan tới chuyển thừa tu luyện. Ta tính toán rất lâu tuyết nguyệt, cũng không sáng tỏ, bất quá cái này thiên hương cùng ngươi nói tiên tri cố hương có thể là một cái ý tứ. Phật sinh nói xong, nhìn thấy đồng ruộng vẫn như cũ như m y không khỏi cười cười. suy nghĩ nhiều không có ý định, chờ ngươi tu vi đến rồi ta đây tình cảnh, nói không chừng nên cái gì đều khám phá. giống sáu, lại là một tiếng phát ra từ linh hồn gầm thét, cắt đứt liếu điển ra cùng phật sinh đối thoại, để cho hai người nhìn về phía cái kia linh hồn. linh hồn một tiếng gầm giận dữ này phía dưới, lại đi tới một bước dài, một bước này phía dưới, toàn thân của nó kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. giống sáu, linh hồn cũng không chịu được nữa ngọn lửa này, nhanh chóng đem về đầu lâu sọ bên trong, tại nó trở lại đầu lâu trong nháy mắt, loại hỏa diễm này trong nháy mắt dập tắt. cái này đoàn linh hồn nhìn như hề vãi rất nhiều. thế nhưng là khí tức lại tại trong khoảng thời gian ngắn cường đại gần ba thành cũng càng thêm ngưng thực loại này rèn luyện chỉ cần chịu nổi tựa hồ hiệu quả cực kỳ rõ rệt đúng t i ề n bối ngươi có thể biết hay không cái gương này đồng ruộng đột nhiên nghĩ tới hiếm lấy được mặt kia gương đá không khỏi hỏi thăm nhận ra cái này cũng là một món không phải c o i bảo 409 t h c h ứ 408 t r chương bảo bối và o hết tay ta vật này tên là sinh tử kính chiếu chi có thể chết cũng có thể sinh bất quá ta cho rằng nó chỗ cường đại nhất là có thể thôn nạp hết thể công kích cuối cùng phản xạ mà quay về đương nhiên cái này cần đầy đủ tu vi Phật sinh nhìn thấy đồng ruộng ánh mắt, chỉ có thể dội lên một chỗ nước lạnh. Cái này nhượng điện giã mừng như điên tâm dần dần tỉnh táo lại. Bất quá, nếu như ngươi có thể tỉnh lại nó, để nó tự chủ hồi phục lời nói, vậy thì coi là chuyện khác. t i ê n bối, sinh tử kính cùng cái kia chén nhỏ chiêu hồn đèn so sánh, trên l ệ c h bao nhiêu? Mặc dù sinh tử kính năng lực nghe điếu t ạ c t i ê n thế nhưng là đồng ruộng cảm giác chiêu hồn đèn thế nhưng là vạn cổ đến nay sắp xếp thứ bảy, tất nhiên phải xa xa mạnh hơn sinh tử kính. Đồng thời, đồng ruộng trong đầu thâm căn cố đế tư tưởng chính là yếm nhận được sinh tử kính quá trình quá đơn giản, sinh tử kính không thể nào cùng chiêu hồn đèn dạng này tôi bảo so. Cái này không giống vậy. kính này chủ sinh tử, ngọn đèn kia trưởng linh hồn. bất quá quả thực là tương đối lời nói, sinh tử kính xếp hạng đệ tứ, chiêu hồn đèn sắp xếp đệ thất. 6. phật sinh vẫn như cũ tự nói, hoàn toàn không để ý đồng ruộng đã trợn mắt hốt mồm. bất quá, từ trong trí nhớ của ta, chiêu hồn đèn mức độ nguy hiểm phải xa xa mạnh hơn sinh tử kính. linh hồn, quá mức thần bí cũng quá mức yếu đ ấ t ngươi không cần khiếp sợ như vậy thần sắc. thế gian này cơ duyên chính là như thế, đột nhiên có thể t i u ra hiện tại trước mặt. bất quá, hai thứ đồ này đều có khuyết điểm, vô tận năm tháng cũng chưa xong thành bản thân chữa trị. 6 đồng ruộng mặc dù đứng gần người, thế nhưng là nhưng trong lòng lâm vào một loại dị thường thanh minh, hết thảy tất cả đều ở đây trong đầu hắn trong nháy mắt chiếu lại, tựa hồ đây hết thảy đều rất bình thường, một cách tự nhiên liền xảy ra, thế nhưng là đồng ruộng trong mơ hồ cảm thấy, tựa hồ hết thảy đều cùng mình còn có, có yếm có từng kia từng kia quan hệ, hơn nữa đồng ruộng ẩn ẩn cảm thấy yếm là một c h ố t loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, huyền diệu khó giải thích. sinh tử kính, một đám người đều không người phát giác một kia dị thường, đều cho rằng là đ ồ thông thường, thế nhưng là yếm nói sinh tử kính chủ động tìm nàng. con lừa nhỏ, vân t h ú đặc biệt là kim đại tiên gặp phải yếm lúc cái gì. liền phản kháng cũng không dám. Chim xanh nguyên bản đối với yếm cũng không để ý tới, thế nhưng là đột nhiên liền đối với yếm khăng khăng một mực, cái này thật sự giảng giải không thông. đ ồ n g d ộ n g càng nghĩ thì càng cảm thấy mình cô muội muội này trên thân bao phủ không nói được thần bí. Đối với cái này hết thảy, Phật sinh t ự hồ biết cái gì, thế nhưng là hắn không muốn nói. đ ồ n g d ộ n g minh bạch loại tình hình này, chính giữa này tất nhiên không hề có thể nói truyền đồ vật ở bên trong. Đúng tiền bối, ta đây cắn đại k ỳ ngươi biết sao? đ ồ n g Dụng đột nhiên nghĩ tới chính mình một mực cầm trong tay chiến kỳ, cái này chiến kỳ đồng dạng thần bí. Không biết. Bất quá, vật này để cho ta cảm giác tuyệt không phải m á i đối mặt nó có loại sợ mất m ậ t cảm giác người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn vậy vật này đâu đồng ruộng từ trên eo lấy xuống cái kia yếm không cần đại ấn Phật Sinh ánh mắt chớp động ha ha ngươi con cờ này à thật không biết là nên nói ngươi vận đạo hảo đâu còn là nói ngươi thật x u i x ẻ o hảo s á 6 nhìn Phật Sinh không nói thêm lời đồng ruộng há to miệng cuối cùng vẫn là từ bỏ truy vấn 6 đi thôi không có gì để mắt bọn hắn sẽ kéo dài chín thiên i ể u đêm chỉ là không biết lần này tại sao lại sớm lâu như vậy buông xuống bọn hắn thường xuyên đến chiêu hồn đồng ruộng kinh ngạc t r ư n g năm một lần a, lần này trước thời hạn gần một nửa thời gian, ngược lại là cổ quái. tiền bối, bọn hắn đến từ nơi nào? vì cái gì chỉ có cái này tuổi trẻ tu giả. bọn hắn đến từ nơi nào không rõ ràng, bất quá đã từng cũng có rất nhiều cường giả tới qua, ngươi thấy khô lâu chính là một cái trong số đó. Phật sinh nhìn về phía cái tia đem tế đàn từ trong vòng xoáy kéo ra khô lâu, lúc này giống như hộ vệ đồng dạng tại thủ hộ lấy tế đàn. đầu này khô lâu rất mạnh, nhưng mà tại vượt giới phía sau bị thiên địa pháp tắc đánh giết. bởi vì này t ọ a bình nguyên quan hệ, tàn hồn có thể tồn tại, vẫn phụ trách tiếp dẫn tế đàn. k h á c tu vi hơi yếu đều h ồ i phi yên diệt. Thiên địa chẳng biết tại sao, không cho phép cường giả vượt qua giới bích xuất hiện ở đây một giới, nhưng mà trẻ tuổi như vậy tu giả ngược lại là có thể mượn nhờ phương pháp đặc thù an toàn tiến vào, thì ra là như thế. Đi thôi, tiền bối. Có thể hay không chờ bọn hắn kết thúc sau khi rời đi lại đi tới, ta lo lắng bạn ta an nguy. đ ồ n g r u ộ n g nhìn một chút tiếm cùng những người khác. Ha ha, cũng có thể. Bất quá ta muốn trở về bản thể. Bọn hắn sau khi kết thúc ta tới đón ngươi. Sáu. đ ồ n g r u ộ n g tinh t ọ a trên mặt đất, một bên nghe chiêu hồn ca dao, vừa hướng chiến kỳ, đại ấn còn có sinh tử kính mà người. Ngoại giới. lại có rất nhiều tàn hồn muốn tiến vào chiêu hồn đèn vẫn không có một cái thành công mà dám dùng chiêu hồn đèn tới tinh khiết linh hồn chỉ có cái tia thất thải khô lâu. Dùng ra ra phát hiện tất cả tàn hồn đối với kết giới này dường như là kính sợ tránh xa mà đám kia không biết lai lịch sinh linh cũng giống vậy làm như không thấy. đ ồ n g Dung n ờ tới ở đây chắc có điểm duyên cớ. h ô sáu đ ồ n g Dung thở dài ra một hơi ánh mắt kiên định lên mặc kệ về sau như thế nào bây giờ ít nhất là hắn có thể lựa chọn. Cùng lắm thì về sau trốn đi nơi nào đều không đi. Không so chiêu hồn đăng vật này hay là muốn cướp đến tay mặc kệ nó đối với mình có hữu dụng hay không. cũng không để ý nó là của người nào, từ chỗ nào lý lai, trước tiên đoạt lại nói, coi như không giành được, ít nhất có thể áp tâm áp tâm một mực a n bài chính mình phương hướng đi tới những người kia. Đông Dụng nói làm liền làm, tay trái đại kỳ vung lên ở giữa, tay phải cầm đại ấn, n g ự c mang theo sinh tử kính, người đã phóng tới tòa kia tế đàn. Đông Dụng dám làm như thế, cũng là bởi vì hắn quan sát rất lâu, phát hiện cái kia khô lâu to lớn cũng không ngăn cản bất luận cái gì linh hồn phóng tới ngọn đèn kia. Hơn nữa chiếc đèn này đèn đuốc tựa hồ chỉ tiêu đốt linh hồn, cũng sẽ không đối với huyết đục chi khu tạo thành tổn thương. Dựa theo đồng ruộng quan sát, tòa tế đàn này cách kết giới hẳn rất gần. Thế nhưng là đương điển giả xông vào loại kia màu tím trong s ư ơ n g mù thời điểm, đồng ruộng phát hiện mình m 0 i phần sai. Màu tím s ư ơ n g mù giống như cái kia vô biên vô tận hải, không có điểm cuối. Đồng ruộng cảm giác mình phi hành rất lâu, vẫn không có đạt đến tòa kia tế đàn vị trí. Màu tím s ư ơ n g mù có một loại lực lượng đặc biệt, thôn vệ thần thức, thôn vệ linh khí, hơn nữa sẽ nhượng điển g i sinh ra đủ loại huyết tượng, mê hoặc tâm trí. Đồng thời loại này xương mù còn có thể ăn mòn pháp bảo, vẹn vẹn một hồi. Đồng ruộng bảo y t r ở n ê n làm đạm vô quang, cái này dọa đến đồng ruộng nhanh chóng dùng đại kỳ khóa thân. Có đại kỳ. quả nhiên xương mù sẽ lại không đối với đồng ruộng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. đây là cái gì xương mù? rất thần kỳ à? đồng ruộng cũng không sợ loại này xương mù mang tới đủ loại khó khăn, có đại kỳ hộ thân, lại có đủ loại bảo bối. quan trọng nhất là đồng ruộng đối với mình linh hồn hư ảnh có lòng tin. tại màu tím trong xương mù tiến lên, đồng ruộng rốt cục vẫn là ngừng lại. hắn đột nhiên bi kịch phát hiện, chính mình giống như lại mất đi phương hướng. mẹ nó! không mang theo dạng này, giả quân bất lợi. luôn là đường. dạng này còn thế nào cướp bảo bối? đồng ruộng nhìn xem bốn phía xương mù mê mang. không nhìn thấy ba thước có hơn thậm chí ngay cả lúc tới lộ cũng không biết ở phương nào hỏi một chút sinh tử kính mà thanh âm tại điền dã trong lòng vang lên n h ự n điền dã có loại đột nhiên an tâm cảm giác bảo kính bảo kính xin vì ta chỉ dẫn phương hướng a sáu sinh tử kính không phản ứng chút nào bảo kính bảo kính xin vì ta chỉ dẫn phương hướng ta nhất định sẽ để cho mọi m ộ i ta về sau giúp ngươi khôi phục sinh tử kính vẫn là không phản ứng chút nào bảo kính bảo kính xin vì ta chỉ dẫn phương hướng ngươi thích gì cứ mở miệng s a s u đồng dụng thử rất nhiều lần lợi dụng cũng tốt uy hiếp cũng được bảo kính từ đầu đến cuối không phản ứng chút nào bảo kính bảo kính chỉ làm ộ t cái chiêu hồn đèn liền dám làm cản, đem nó đoạt lấy làm cho ngươi tiểu đệ, để nó biết rõ chúng ta sắp xếp lao tứ, nó chỉ là tiểu thất. để nó biết cái gì là tôn trưởng có thứ tự. nhường 6. đồng ruộng còn chưa có nói xong, sinh tử kính những thanh lóe ra một chút ánh sáng, đem đồng ruộng báo khỏa. 0 t h ứ 409 c h ư ơ n g có duyên với ta quả nhiên không có một cái làm món hàng tốt, đều nghĩ làm lão đại, vẫn là tiểu gia tâm bình khí hòa, không tranh quyền thế à? bất quá, tại sao ta cảm giác đã từng hai cái này pháp bảo ở giữa tựa hồ có khúc mắc đâu? điền g i tâm bên trong quán thầm không thôi, hung hăng kinh b ị sinh tử kính một phen. Đông Dụng vốn chỉ là thuận miệng nói, lấy n g ự a chết làm nửa g sống, không nghĩ tới sinh tử kính thế mà trực tiếp lóe ra tia sáng. Trong nháy mắt đem hắn truyền đến phương kia trên tế đài, hơn nữa đi thẳng đến cái kia tay nâng chiêu hồn đèn tuổi trẻ nam tu bên người. Cái này còn dùng nghĩ sao? Đông Dụng nhẹ nhàng vung lên đại kỳ, từ nằm d ạ m trên mặt đất tu giả trong tay cuốn qua chiêu hồn đèn. Cảm tạ, Đông Dụng nhẹ nói một cái câu, tiếp đó trong nháy mắt lại biến mất ở phương này trên tế đài. Những người tu này lúc này mới tỉnh táo tới, loại kia chiêu hồn chi ca cũng theo đó gián đoạn. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? i ố n g sáu trong tộc chí bảo đâu? Ngươi đem trong tộc chí bảo lộng đi nơi nào? Đám tu giả này trong nháy mắt rối loạn t ứ c l ò n g nho a nhao tiến lên chất vấn. Ta sáu, ta sáu, cái kia vứt bỏ chiêu hồn đèn tu giả bây giờ sớm đã mộng, hắn chỉ nghe được một tiếng cảm tạ. Tiếp đó đèn cũng chưa có. Nhanh đưa tin vương tộc trưởng lão. Những người khác theo ta đi tìm kiếm. Hoàng tử điện hạ, chuyện này tuyệt đối không thể. Lão tổ sớm đã khuyên bảo bất luận phát sinh cái gì cũng không có thể bước ra tế đàn. Có thể dễ dàng cướp đi tổ khí tồn tại, nên dạng gì c g giả, tổ khí cường đại cỡ nào, chúng ta cũng không phải không rõ ràng. Loại chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của chúng ta. Ta ý đã tuyệt, ta phải đi chỗ đó phương cấm địa nhìn một chút. Không phải vậy trở lại trong tộc chúng ta cũng là tội nhân. Sáu, đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ đơn giản như vậy, cứ như vậy hí kịch. Đông ruộng vừa trở lại kết giới vẫn chưa tới trong chốc lát, liền nghe được một tiếng giận mắng từ trên trời truyền đến. Dựa vào sáu, ai nói con bà nó dám cướp đồ của lão tử? Chỉ là tiểu giới cũng dám càn rỡ sáu. Một tiếng đầy áp vô biên lửa giận giận mắng từ trên trời vẫn như cũ xoay tròn trong vòng xoáy c h u y n ra. Một cái kinh khủng cự trảo từ từ trong vòng xoáy nô ra, cự trảo quá cường đại. xuất hiện trong nháy mắt liền đưa tới bi giới kịch liệt phản ứng, vòng xoáy không gian chung quanh từng t ấ p từng tấc sụp đổ, cả phương bi giới không gian giống như bị r u n dậy một cái, toàn thân kịch liệt run g động. Đây là bi giới không gian rung không được cự t r ả o lực lượng cường đại từ đó sinh ra một loại bản năng phản ứng. Một đạo quang mang từ không gian chỗ sâu xuất hiện, chợt lóe lên đem cự t r ả o trong nháy mắt cắt đứt, tiếp đó gãy liệ cự t h ả o sụp đổ, huyết thủy vẩy xuống ở giữa như một cái biển máu hướng về đại địa. Huyết hải qua, không gian không còn. Quá mạnh mẽ, Đông d ộ n g nhìn xem một màn này trong lòng kinh hãi, thế nhưng là càng nhượng điển dã kinh hãi chính là tia sáng kia. cự t r ả o cung huyết hải ở nơi này đạo quang phía dưới cực tốc tiêu tan, đang rơi xuống đại địa phía trước triệt để tiêu tan xong, thậm chí không có hư hao trên thảo nguyên một cọng cỏ, cỏ. đây là cái gì quang, lại có thể khủng bố như thế? thứ sáu, một tiếng tức giận hừ từ vòng xoáy chỗ sâu truyền đến, nhường bí giới rung động càng thêm kịch liệt, càng như một đạo tận thế thẩm phán thanh âm vang lên tại điển giã trong linh hồn, nhường thủ hộ đồng ruộng hồn khí nở rộ tia sáng, loại ánh sáng này triệt tiêu hừ l ạ n h mang tới lực lượng cường đại, đ n g r u n g trong nháy mắt mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng, loại cảm giác này liền như là tại quỷ môn quan chạy hết một vòng. mà ở cự ả o bên trên có một người mặc chiến giáp, mặt mũi tràn đầy tà khí. c à n là ba khi ầm ầm trung niên, trung niên lửa giận n ậ p trời, sát mặt đều bởi vậy có chút vật mèo. thế nhưng là hắn không có tiết lộ một tia một hào khí tức. tại cự chảo bị phá diệt phía trước, hắn thuận lợi rời đi cự chảo, tránh thoát bị tia sáng tia giết chết vận mệnh. cái này cự chảo buốt lên tay c ộ t chi hiểm, chỉ là vì tiến đưa một người tới. cự chảo bị phá diệt phía sau, đánh gãy chảo trong nháy mắt bị thu trở về, mà tia sáng k i a tìm không thấy mục tiêu phía sau cũng chậm chạp tiêu tan. thằng đến lúc này, trung niên nam tu mới đại suất thở ra một hơi, từ xuất hiện trong nháy mắt hắn liền thấy trong kết giới tất cả mọi người, đặc biệt là đang cầm lấy chiêu hồn đèn không rời mắt đồng ruộng. Tiểu Tặc, ngươi tự tìm cái chết, không có tia sáng nguy h i ế p Trung niên cường giả gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đến rồi kết giới bên ngoài. Tiểu Tặc, đi ra nhận lấy cái chết. Trung niên n ổ i trận lôi đình, thế nhưng là cũng không tiến vào kết giới, thậm chí cũng không dám công kích kết giới. Đi ra nhận lấy cái chết. Nguyên bản chiêu hồn trên đài cái kia 16 người cũng tại lúc này đổ tới, đều ở đây bên ngoài kết giới tức giận nhìn c h ầ m c r ằ m đồng dạng, đồng dạng không dám bước vào kết giới nửa bước. Các ngươi đam phế vật này, thế mà bị như thế một cái tu vi thấp người đoạt tổ khí, muốn các ngươi có ích lợi gì? trung niên gầm thét, cái này khiến khác 16 người người người sắc mặt tái nhợt, đồng thời xen lẫn nội tâm đối với đồng ruộng lửa giận, làm cho những này người sắc mặt từ tái nhợt lại biến thành màu tím đỏ. đi ra nhận lấy cái chết, đi ra nhận lấy cái chết. quan minh chính đại cùng ta chiến một hồi, lén lén lút lút đổ vô sỉ. các ngươi có phải hay không đốc? đồng ruộng n h môi. các ngươi có gan đi vào, ta một cái tay đánh ngã các ngươi. các ngươi kêu là cái gì? có hay không tố chất? không thấy nhiều người như vậy tại tu luyện sao? đồng ruộng như là đã phát giác được bọn hắn không dám bước vào cái g i ớ i lại không dám công kích cái g i ớ i vậy thì đi l i ế u điển g i lo lắng. đã như vậy. Cái kia còn sợ cái gì? h ú n g chi ra ngoài, thật ngốc sao? Đông d u ộ n g không quan trọng, nhưng ngoại giới tất cả mọi người lựa giận càng thêm thịnh vượng. Từ Trung niên tu giả trên thân truyền ra loại kia sát khí còn có uy áp kinh khủng để những người khác 16 người đều không thể tiếp nhận. n g ư ờ i sáu, rốt cuộc là ai? Phẫn nộ đến rồi cực hạn thực trong thiên dần dần bình tĩnh lại. Các ngươi là ai? Ngươi là như thế nào cướp được tộc ta tổ khí? Cái này sao? Đông d u ộ n g giương lên trong tay cầm chiêu hồn đèn, ta và nó hữu duyên, chính nó chủ động quy p h ụ n g ư ờ i s Thực trong thiên bị tức toàn thân run rẩy, nếu như ánh mắt hắn có thể i ế t đồng ruộng lời nói, đồng ruộng đã không biết bị g i ế t bao nhiêu lần. Ngươi cái gì ngươi? Không tin chính ngươi hỏi nó. Đồng ruộng lời nói nhường thực trong thiên trong lòng dần mình, lập tức cưỡng chế trong lòng tất cả cảm xúc. Lúc này hắn mới nghiêm túc đối đãi lên đồng ruộng, tay trái một cái ngọc thạch l n tay phải cầm chiêu hồn đèn, n g c mang theo một mặt cương đá, một cây tàn phá đại kỳ cắm ở bên cạnh. Thế mà tại không gió mà bay p h ấ p phới. Cái này tạo hình, đ ổ i tại bình thường, tuyệt đối nhường thực trong thiên một trường v ô chết. Nhưng là bây giờ, thực trong thiên càng xem càng cảm thấy những vật này ở nơi nào gặp qua. đột nhiên hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, cái này khiến miệng của hắn càng ngoác càng lớn. người 6. làm sao có thể? không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. thực trong thiên giống như bị hóa điên đồng dạng, triệt để thất thanh. khi ánh mắt của hắn nhìn thấy yếm thời điểm, hắn đột nhiên lại giật mình. đây là 6. thực trong thiên trong mắt bạo phát không cách nào nhìn thẳng quan mang. phu phu 6. không biết vì cái gì, thực trong thiên thế mà quỳ sát xuống dưới, tiếp đó hai tay giơ lên trời. ảm ảm 6. một đoạn căn bản là không cách nào hình dung lời nói từ thực trong thiên trong miệng vang lên. đồng ruộng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này, loại ngôn ngữ này nghe luôn cảm giác giống như là bị người bóp cổ họng, đang ra sức dãy rụa phản kháng lúc phát ra loại âm thanh này. làm xong đây hết thảy, thực trong thiên một cái ngư dược vọt vào trong thế giới, cái này nhượng điển đã cực kỳ hoảng sợ. 411 t h ứ 410 ư chương t ố t số thực trong thiên tiện tay vung lên, một đạo không gian bình t r ư ớ n g đem đồng ruộng bao khỏa, mặc cho đồng ruộng như thế nào vung v ậ y đại kỳ đều không làm gì được, thực trong thiên vọt tới ngủ say đ i ế m trước người, cái này nhượng điển ã trong mắt trong nháy mắt hiện đầy l n h khốc cùng vô tình. thực trong thiên cùng nhân tộc không có khác nhau, nhưng là bây giờ cặp mắt của hắn đã đã biến thành màu tím. hắn cẩn thận nhìn xem yếm, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. cuối cùng, ngón tay hắn vạch một cái, yếm trên tay d ị n ra một đoàn huyết dịch. tử kim s ắ c huyết, đồng ruộng nhìn xem một màn này ánh mắt cũng là co r ụ t lại. thực trong thiên như nhặt được chất bảo, cẩn thận từng l y từng t í đem giọt máu này cất chứa đứng lên. tiếp đó mắt nhìn đồng ruộng cùng bên người hắn đại kỳ những vật này, sau một phen rõ ràng kịch liệt nội tâm rãy rủ phía sau, cuối cùng giải trừ liêu điển ra không gian giam cầm, lại vọt ra khỏi k ế t giới. đi, thực trong thiên nhất thanh thanh hát, vung tay lên mang theo tất cả mọi người trong nháy mắt đến đó tọa trên t ế đ à i một tiếng dị thường cổ u á i gào thét xông thẳng tới chân trời, truyền vào vẫn như cũ treo cao ở trên t i ê n trong vòng xoáy. cái kia một mực đứng yên khô lâu một mực không phản ứng chút nào, khi nghe đến tiếng này gào thét phía sau, cũng đi theo hét dài một tiếng, tiếp đó hai tay dùng sức đem tế đàn d ơ lên cao cao, đưa vào trong vòng xoáy. chín cái xiềng xích cũng lần lượt thu hồi, ngay sau đó là đẩy trời màu tím sương ngủ, bị vòng xoáy lại hút vào mà đi, liền một mực v ờ n quanh tại khô lâu bên người xương mù tím cũng đồng dạng bị thu hồi. bầu trời vòng xoáy chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia khô lâu đột nhiên phát t o á i biến thành từng cỗ thật nhỏ bạch cốt, dài r ắ c tiến vào đại địa. Tiếp đó những thứ này bạch cốt thế mà giống thủy một dạng hòa tan vào dưới mặt đất. Đại địa theo sát lấy đang chậm rãi khôi phục. đ ồ n g d ộ n g lạnh lùng nhìn về đây hết thảy. Tại hắn bề ngoài lạnh lùng phía dưới che giấu là trong nội tâm đối với lực lượng cường đại một loại cực độ khát vọng. Loại này khát vọng bởi vì chính mình không thể bảo hộ yếu mà bị hoàn toàn kích phát. Loại này khát vọng hóa thành hỏa diễm, thời khắc t i ê u đốt lấy đồng ruộng linh hồn. 6 Chẳng biết lúc nào. Phật sinh đã vô thanh vô tức đi tới liễu điển giả sau lưng, tại hắn cảm nhận được đồng ruộng trên người lạnh nhạt thời điểm, Phật sinh cũng có trong nháy mắt thất thần, lạnh nhạt dần dần rút đi, điển giả h i u trở lại bình thời trạng thái, thế nhưng là khát vọng đối với lực lượng lại không có chút nào yếu b ớt. Tiên bối tới 6, đồng ruộng nhẹ giọng nói, ngươi làm như thế nào? Ta đến đó phương tế đàn, tiếp đó tiện tay lấy trở về. 6, Phật sinh chắc chắn không tin, nhưng mà cũng không có hỏi lại. Thiếu đi dầu thấp, tàn phế bất đèn, h o n g n ê n móng, Phật sinh chỉ nhìn liếc mắt liền hiểu chiêu hồn đèn tình cảnh, nghĩ khôi phục bản nguyên hẳn rất khó khăn, bất quá. Ngươi chiếm đồ đặc của bọn hắn, bọn hắn thế mà không có làm khó dễ ngươi, cũng là kỳ quái. Tiền bối không phải một mực bảo hộ lấy chúng ta sao? Ngươi lại có thể phát giác, linh giác của ngươi thật là đủ mạnh. Tiền bối, đem yếm tỉnh lại a, ta giao phó hắn một chút sự tình liền có thể tiến đến chợ tiền bối đã thoát khốn. Điền Giả bất nói thêm gì nữa. Hảo, phật sinh lại thổi ra một hơi, yếm rất nhanh liền từ đang ngủ say tỉnh lại. Nhìn xem một màn này, Điền Giả tâm việt hoa phát khát vọng cường đại, đây chính là c h n lệnh. Trước đó được ngày nào hay ngày ấy thời gian càng lai v i ệ c khó khăn, coi như hắn có pháp bảo cường đại, thế nhưng là tu vi thấp. Cường giả cũng có một vạn loại phương pháp có thể giết hắn, giống như thực trong thiên dùng không gian lực lượng vĩnh hằng giam cầm, giống như phật sinh một hơi có thể để cho hắn vĩnh viễn ngủ say. Hoa 6. á u thật thoải mái. Cà cà người cũng tỉnh. Đúng vậy a, đồng ruộng đồng thời không ngủ, bất quá vẫn là theo h i ế m mà nói xuống dưới. Yếm, xem cái này đèn, đồng ruộng đem i ê u hồn đèn đưa cho nghi hoặc không hiểu yếm, tiếp đó lại đem sinh tử kính treo ở trước ngực của nàng. Đây là cái gì đèn? Như thế nào không sáng? c a c cái này đèn hỏng. Yếm lật qua điều tới nhìn một lần, vô cùng chắc chắn. Phân phát 6 còn sót lại một điểm bấc đèn bên trên đột nhiên bốc cháy lên một cái đoàn nho nhỏ hỏa diễm. Hoa sáu, yếm kinh hô, trong nháy mắt bị loại này có thể tự mình châm lửa đèn hấp dẫn. lại lớn điểm, hỏa diễm trong nháy mắt biến lớn gấp đôi. đại sáu, đại sáu, đại sáu, hỏa diễm nhanh chóng trở nên lớn. tiểu tiểu tiểu sáu, hỏa diễm theo yếm mà nói, không ngừng biến hóa, nhường đại liền đại, nhường tiểu liền tiểu, nhường yếm dị thường h ư n g phấn. đông duộng chỉ là nhìn xem, tùy ý yếm chính mình chơi đùa. về sau chiếc đèn này liền v ề ngươi. k a k a cần thời điểm, ngươi muốn giúp k a k a tốt tốt tốt tốt tốt tốt u t ế m trên mặt đều phải c ư ờ i nở hoa rồi, không ngừng mà gật đầu. đồng ruộng làm như vậy chỉ là muốn xác nhận một chút, cái này chén nhỏ chiêu hồn đèn đối với y ế m phải c h ă n g cũng như sinh tử kính đối với y ế m m ộ dạng. quả nhiên, bọn chúng đối với y ế m đều có loại không nói ra được tán động. đây tuyệt không phải là bởi vì phật sinh nói tới t ố t số đơn giản như vậy. tiếm lại lâm vào ngủ say, mà đồng ruộng mang theo sinh tử kính, chiêu hồn đèn, khiên đại kỳ, eo buộc đại ấn, bị phật sinh mang theo chìm vào chiếc kia suối phun. bọn hắn bị một cái kết giới bao khỏa, giảm xuống tốc độ không phải rất nhanh, đồng ruộng có thể đem trong quá trình hạ xuống hết thảy đều nhìn nhất thanh nhị sợ. cái này suối phun nhìn như thượng bộ tiểu, thế nhưng là theo trầm xuống, đồng ruộng phát hiện suối phun đang lớn lên, hơn nữa sinh mệnh tinh khí càng lai việt n ồ n g đ ậ m Suối phun bên cạnh bích có một tầng kết giới cẩn thận đem suối phun bao khỏa. Bạch cốt, đồng ruộng trong quá trình hạ xuống phát hiện càng lai việt nhiều bạch cốt, đến nhất định chiều sâu phía sau đã toàn bộ đều là bạch cốt. Đại địa bị phân tầng, dưới đáy bạch cốt, thượng bộ b ù n đất. Kim đại tiên nói qua, mảnh thảo nguyên này bao quát sinh trưởng linh dược cũng là cấm dễ tại bạch cốt phía trên. Trước đó đồng ruộng tưởng rằng nói qua, hiện tại điền ra tin, tì tì lũ lũ hiện động lên hào quang tia nước nhỏ từ bạch cốt bên trong chảy ra. Tại lực lượng vô danh phía dưới hội tụ đến phương này suối phun bên trong. Tiền bối, đây là sinh mệnh chi tuyển, đồng ruộng cuối cùng nghĩ tới đây loại suối phun là cái gì? Đúng vậy a. Vô tận sinh linh sinh mệnh chi năng hội tụ tạo thành loại này đ o ạ t thiên địa tạo hóa đồ vật. Đồng ruộng l ắ t đầu, sinh tử gắn bó, sinh chi lực nhiều nồng đậm, tử vong chi lực thì có nhiều nồng đậm. Bất quá cái này cũng là thần kỳ, vì cái gì chỉ biểu hiện ra life force là h ủ hơn nữa có thể bổ sung sinh linh sinh cơ đâu. Đạo, quả nhiên là đạo. Đoán không ra, không m ở ra. Lấy tu vi của ngươi, thậm chí ngay cả cái này cũng biết. Phật sinh nhìn xem đồng r u ộ ánh mắt biến đổi, bất quá thoáng qua lại khôi phục lại. Tiền bối, vậy ngươi nói đây coi là chuyện xấu vẫn là chuyện tốt? Sợ cái gì? Những ngày kia không thể diệt cường giả không đã từng cũng như ngươi đồng dạng. Tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Bất quá nói đến tu vi, văn bối vẫn luôn rất nghi hoặc, tiền bối tu vi đến cùng đến trình độ nào? Vì cái gì ta cuối cùng cảm giác tiền bối mặc dù đang bên cạnh ta, nhưng ta cảm giác tiền bối lúc nào cũng tại tuế nguyện phía trước. Tu vi của ta cao bao nhiêu, ta cũng không biết, bất quá ta cảm giác được, ta đã đến rồi ta có thể đạt tới đỉnh phong. Nhưng mà mỗi một lần ta nhìn thấy ta người chỉ dẫn. ta đều có thể cảm giác được loại kia trên lệch cực lớn vô biên. ai tới được đ ỉ n h phong nghĩ một lần nữa đ à phá nói nghe thì dễ cái này cũng là ta dự cảm chính mình đại nạn buông xuống nguyên nhân một trong a. Phật sinh nói xong mảnh vỡ thời gian đột nhiên tại nó bên cạnh bay lượn đứng lên loại này mảnh vụn càng lai việt n ồ n g đậm đến cuối cùng Phật sinh phảng phất muốn biến mất ở thiên địa chi ở giữa tan biến tại thời gian trường hà bên trong cho ngươi thêm một cái lời khuyên cảnh báo 412 t h ứ 411 chương thời gian dần trôi qua mảnh vỡ thời gian biến mất không thấy gì nữa một cái có vô số phụ kiện lóe lên lồng ánh sáng xuất hiện đem đồng ruộng cùng Phật sinh gắt gao bá phủ. một tầng, hai tầng sáu, r ò n g rãi mười tầng, ngăn cách hết thảy. làm xong đây hết thảy, Phật sinh lại dùng đồng ruộng đại kỳ đem hai người b à o khỏa. nhìn thấy Phật sinh làm như thế, Điền Giả Tâm b ê n trong đột nhiên nghiêm túc. Phật sinh đối với mình lời khuyên cảnh báo, cái này tất nhiên sẽ dính đến rất nhiều. bất luận lúc nào, thời gian chi lực không thể đụng vào. đụng chi tất có đại nạn. ta thậm chí hoài nghi, chúng ta có thể lĩnh ngộ thời gian chi lực là một cái vạn cổ đại c ụ c là một cái vì lựa giết tất cả kẻ đến sau đại c ụ c cái gì s u đồng ruộng lên tiếng kinh hô. khi n g ư ờ i tu vi lại không thể tiến thời điểm, sẽ có không hiểu chi lực dẫn đạo ngươi lĩnh ngộ thời gian chi lực. Loại lực lượng này rất cường đại, ta không có chống cự lại loại lực lượng kia. Bây giờ, ta đem chính mình có thể n ằ m trong tay thời gian chi lực tu luyện đến cực hạn, bởi vậy đại nạn tới, ta hết thảy đều sẽ bị hiến tế, trở thành tế phẩm. Ta suy đoán, cố gắng của chúng ta truy tìm, chỉ là người khác s ố n g lại một loại thủ đoạn. Tiền bối 6. ngươi không cần nhiều lời, đ i ở trong lòng, cũng không cần có cái gì áp lực, nên chúng ta chạy không thoát. Lời này chỉ từ miệng ta nghe vào người hai, những người khác vạn không muốn kinh truyền. Ta minh bạch, 6 phật sinh vì cái gì đem loại bí mật này nói cho đồng ruộng, Điền g i bất tin tưởng. nhưng mà điển giả tâm bên trong theo tới chính là vô số nghi hoặc cùng vô cùng trầm trọng, trừ thiên và giới, thượng t h ư ơ n g chi địa, bây giờ lại có thế giới thần bí, thế giới vô số, bí mật cũng tương tự vô số, cường giả vô số, mỗi người đều lưu lại hậu triều, bồi dưỡng bí mật cũng đồng dạng vô số, kẻ đến sau liền như là bị những bí mật này bao quanh, không cẩn thận liền có thể biến thành những bí mật này vật hy sinh, câu đạo khó khăn, khó như lên trời, nhưng đánh phá tiền nhân hàng giáo cùng tính toán, càng khó, mà hết t h ả tiền đề cũng là sức mạnh, có đầy đủ lực lượng, quản nó lúc nào q u n g không gian, b á chủ các loại loạn thất b ắ t ao, hết t h ả một quyền đánh b ạ đ ồ n g Dụng tạm thời không có lực lượng như vậy. Bây giờ lại cùng Gai vô địch thì phải làm thế nào đây? Cương d ả vẫn như cũ quan sát Trư Thiên. Nếu là quên đi tất cả gò bó, tùy thời đều có thể hủy diệt Trư Thiên. đã từng vì một gốc sinh t ư c cây, chẳng phải suýt chút nữa hủy diệt Trư Thiên vạn giới sao? 6. u Điền Giã nhất thẳng đang suy tư, trong lúc bất chi bất giác đã đến suối phun dưới đáy, lại một cái kết g i ớ i xuất hiện tại Điền Giã trước mắt, tại đỉnh chót là vô số nước suối. Đông d ộ n g nhìn xem kết i ớ i ánh mắt đột nhiên t h í h chặt. Một màn này đ ồ n g Dụng giống như đã từng có biết. Một bộ thi thể khô héo có n ă m sấp, bị đinh ở một cái màu đen trên b ả y đá. hai tay hai chân đều bị một loại thạch đinh đinh trụ, mà xương sống bên trên c ả n g là đinh một loạt. Đem cố này thi thể khô héo vững vàng đ í n h tại trên bệ đá, hơi khô đầu người hướng bên một bên, từ sau trong đầu ghim vào ba cái thạch đinh, hai cây từ trong mắt lộ ra, một cây từ mi tâm lộ ra, liếc cắm vào bệ đá. Tại bệ đá phía trước có một màu đen cửa hang đang xoay tròn lấy, cửa động này cho đồng ruộng cảm giác giống như đã từng quen biết. Tại vạn cổ đại lục, kiếm chi thế giới phía dưới chấn áp một con chó cùng một cái hắc động, mà hắc động thông hướng Châu nghe nói vì tịch diệt c h i địa, một cái trong truyền thuyết tuyệt địa. Cái này màu đen cửa hang cùng cái kia thông hướng tịch diệt đất cửa hang rất là tương tự. đồng dụng đứng tại bên ngoài kết giới đối mặt với thây khô phản phất đối mặt với chính là chư thiên vạn giới là m ê n h ngông đại đạo là như thế hùng vĩ cao xa như vậy ngẫu nhiên từ trong kết giới tiết lộ một t i a khí thế nhường bọc lấy chiến kỳ đồng d ộ n g vẫn như cũ toàn thân m u ố nước linh hồn run d ẩ y đây tuyệt đối là c ù n g cố kia quang hải dưới đáy chấn áp toàn thể là một cái cấp độ tồn tại đây chính là thiên không thể diệt cường giả huy nghiêm sao mà ở cố này thây khô cách đó không xa sinh trưởng một gốc c ắ m dễ tại màu đen trong bệ đã cùng bàn tay một dạng tiên tri đây chính là trường sinh bất lao thịt bản thể phật sinh nói hết t h ệ của hắn cũng là cố này thây khô bổ dưỡng bao quát tu vi. nhìn xem tiên tri đồng ruộng càng thêm rung động loại này vậy đã có thể đình trụ loại tồn tại này tất nhiên k i ê n c ố đến không cách nào bị phá diệt thế nhưng lại bị tiên tri dễ sâu sâu đâm bảo hơn nữa tiên tri tất nhiên là từ này mầm bắt đầu liền đã như vậy không phải vậy nó không có khả năng lớn lên sinh linh ẩn đại bí nhỏ yếu nhất phổ thông hạt giống lại có thể hư hao như thế đồ vật đối mặt với một màn này đồng ruộng dường như đang trong lòng ẩn ẩn nhiều hơn một t i không nói rõ được cũng không tả rõ được linh ngộ 6. có mấy thành hy vọng phật sinh đồng dạng nhìn xem thế giới ta sẽ t ậ lực không nên miễn cưỡng Dù cho ta đã thoát khốn, ta cũng sẽ tự hủy diệt. Có thể sống lại xuống tỷ lệ không lớn. Ta hiểu được. Phật sinh kỳ thực là trường sinh bất lao thịt một tia tinh khí thần biến thành, là n ó nhìn thế giới con mắt. Phật sinh trở về bản thể, đồng ruộng thân khỏa đại kỳ v và a vào thế giới. Vô biên lực lượng hủy diệt của tới, đồng ruộng dù cho thân bọc lấy chiến kỳ, triệt tiêu cơ hồ tất cả sức mạnh, thế nhưng là vẫn như cũ nhượng điển ra cơ thể hiện đầy vết dạn, máu chảy ồ ạt. Nếu như không phải đồng ruộng thân thể kinh khủng khôi phục chi lực bị kích thích đến một loại cực hạn, đồng ruộng tất nhiên như bình xứ một dạng hóa thành mạnh vụn. Ngũ tạng lục phủ giống như bị cực tốc chi kiếm răng khắp nơi cắt chém. càng giống một loại chấn động tại dung khắp hết thể huyết đủ, thế nhưng là đồng ruộng khôi phục chi lực tốc độ quá nhanh, ngũ tạng lục phủ còn không có lẫn nhau phân ly liền đã khép lại. Vòng đi vòng lại, lực lượng xâm nhập nhượng tiền giả kim quang trên người càng lai việt t h n ra, da huyền tự động kích hoạt. À, đồng ruộng đột nhiên phát hiện tại như vậy sức mạnh phía dưới, xương cốt của hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào, cái này khiến hắn rất là kinh hỉ, mà trong thị hoa văn càng là thật nhanh thắp sáng, liền ngũ tạng lục phủ mặt ngoài cũng sáng lên t í tý tia sáng. Đồng ruộng không nghĩ tới lại có như vậy thu hoạch, bất q u á hắn cũng không dám dừng lại quá lâu, dừng lại thêm trong n é y mắt, liền có thể tạo thành hậu quả không thể lường được. dựa theo Phật sinh mà nói, Đông Dụng vọt tới thây khô bên cạnh, trực tiếp nhào vào trường sinh thị trên thân, hai tay dùng hết toàn lực, mặc kệ hết thể muốn đem Phật sinh nổ tận gốc. Làm sao có thể? Phật sinh sợi rễ mỗi một cây đều cứng cỏi đến không cách nào hình dung, Đông d ộ n g căn bản là không cách nào rút lên. Chỉ nổ một cây, Đông d ộ n g cố nén không cách nào hình dung đau đớn, dùng hết lực khí toàn thân cuối cùng rút ra một cây, đánh gãy sáu. Phật sinh hét lớn một tiếng, còn lại tất cả sợi rễ tận gốc mà đoạn bị chính hắn bỏ qua. Đông Dụng ôm p h sinh bản thể quay người vọt ra khỏi c â g i ớ i Đông Dụng từ tiến vào mang ra Phật sinh. cũng liền năm cái hô hấp, thế nhưng là đồng ruộng giống như đã trải qua đến không hết tuyến nguyệt, tại loại kia kinh khủng chi lực phía dưới, mỗi một khắc cũng là mấp mẻ ở giữa bờ vực sinh tử, không có sợi dễ phật sinh trong nháy mắt bị thương nặng. Cương đại trở lại sinh linh, giống như phật sinh, vẫn như cũ có nhược điểm. Phật sinh chính là t i ê n chi, nhìn như t i ê n chi là của hắn hết thảy, thế nhưng là căn mới là gốc rễ của hắn. Thiếu đi bên ngoài t i ê n chi, đối với hắn mà nói chỉ là nhả l ầ n huyết, nhưng là muốn là hoàn toàn thiếu đi căn, đó chính là tương đương tử vong. May mắn, hắn vẫn như cũ bảo lưu lại một đầu căn. Máu của n g ư ờ i sáu. đồng ruộng huyết dịch trên người nhiễm đến rồi phật sinh bản thể bên trên trực tiếp xông vào phật sinh thể nội, rất nhanh liền c h ạ y khắp toàn thân. Phật sinh dù cho kinh lịch mất đi gốc tiết nạ, hắn cũng căn bản liền không có để ở trong lòng, nhưng là bây giờ hắn bị đồng ruộng huyết dịch hù dọa, đây là cái gì huyết? Như thế nào có như thế sức mạnh thần kỳ? Phật sinh chỉ hấp thu một điểm, thế nhưng là hắn lại cảm giác điểm này huyết liền để thương thế của hắn ổn định lại. Phật sinh tất nhiên bảo lưu lại một đầu sợi d ễ hắn sớm muộn sẽ rửa vào chính mình khôi phục. Cái này cần quá trình cùng thời gian, mà đồng ruộng huyết lại làm cho hắn thật nhanh chuyển biến tốt đẹp. i ờ đi a. Đông Duộn ngăn cản được tiến vào kết giới rèn luyện tự thân dụ hoặc nhanh chóng rời đi ở đây. Đông Duộn không có chú ý tới, Phật Sinh đồng dạng không có chú ý tới. Đông Duộn nhỏ xuống ở trên bãi đá huyết dịch đang chậm rãi di động, cuối cùng bị thời khô hấp thu. 413 t h ứ 412 t r ư chương thời gian sôi t r à o Phật Sinh cắm dễ tại bên trên bình nguyên, hắn căn đang nhanh chóng phân nhánh, đang nhanh chóng trưởng thành. Vẹn vẹn sau thời gian uống cạn tuần trà, Phật Sinh sợi dễ liền trọng sinh hoàn tất, thế nhưng là khí tức của hắn yếu nhược rất nhiều, cái này cần thời gian đi khôi phục. Đông Duộn yên lặng thể ngộ mình đạt được, đã trải qua mới vừa dội rửa, thịt của hắn huyền cuối cùng tiến triển đến ngũ t ạ n lục phủ. Đây là một cái nhường hắn hưng phấn tin tức tốt. Bất quá hắn cũng nhận rõ một sự thật, Tu Vi quá yếu, đối mặt cường giả, dù cho có cường đại cối bảo, cũng vẫn là quá nguy hiểm. h â Sáu, đ ồ n g u ộ n g thở dài ra một hơi, tiền bối, ngươi đã tỉnh. Tiền bối, cái lối đi kia thông hướng nào? đ ồ n g u ộ n g tiến vào kết giới thời gian t v y thế nhưng là loại kia lối đi khí tức lại ký ức khắc sâu. Không biết, có thể thông hướng Tiên Chi của Hương A. Cái gì? đ ồ n g u ộ n g ở sâu trong nội tâm tràn đầy kinh ngạc, tịch diệt chi địa. Tiên Chi c ố Hương. Ta đã từng cũng đã gặp một cái lối đi, cái này một cái lối đi cùng ta trước đó thấy qua cái lối đi kia một dạng. thậm chí tán phát khí tức đều cực kỳ tương tự. c h ư Thiên vạn giới bí mật nhiều lắm, ai có thể biết rõ? Ngươi thu lấy một điểm sinh mệnh chi thủy a. Mặc dù ngươi biết bí mật của nó, trong lòng đối nó rất bài xích, nhưng mà nó công hiệu nhưng làng ờ i tiên, luôn có lúc dùng đến. Đồng Dung đương nhiên sẽ không đ u ô n g tha, lấy ra ba cái bình ngọc, toàn bộ đổ đầy. Mỗi cái trong bình ngọc không gian ít nhất vài d ằ m lớn nhỏ, nhưng mà Đồng Dung biết cái này nước suối lượng nhiều như vậy đoán chừng liền cái này suối phun 1% cũng chưa tới. Phật sinh nhìn thấy đồng ruộng g ắ n xong, chậm rãi rơi xuống trong suối nước, nước suối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị Phật sinh hấp thu, rất nhanh nước suối liền bị Phật sinh hút một cái mà khoảng không, chỉ để lại một cái to lớn tản ra ánh ánh tia sáng hăng lớn. Hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh chi thủy, Phật sinh khí tức cũng mới khôi phục như trước kia tiêu chuẩn. Sinh mệnh chi thủy, lai lịch khó lường, ngoại trừ thiên địa hội tụ mà thành bên ngoài, giàu có sinh, cơ sinh linh hoàn h bị tử vong, trong cơ thể lai phật sở bị ngoại giới sức mạnh ép mà ra phía sau đồng dạng có thể tạo thành một cái bình thường sinh linh, trong cơ thể lai phật sở liền một tia sinh mệnh chi thủy đều ngưng kết không được. một h ớ p này suối phun bên trong thủy là sinh linh life f r hội tụ mà thành không muốn biết hội tụ bao nhiêu sinh linh sinh mệnh mà một cường giả thể nội ẩn chứa life f r nhưng so với vô tận sinh linh còn nhiều hơn khả năng này chính là sinh linh tại sao muốn tu đạo nguyên nhân một trong a đông r u n g từ bên cạnh trên vách nhìn thấy t i t i lũ lũ sinh mệnh chi thủy đang chậm rãi chảy ra dọc theo bên cạnh bích tụ hợp vào hang lớn bên trong sớm muộn có một ngày sinh mệnh chi thủy còn có thể đem cái này hang lớn lấp đầy 6 đảo mắt lại là gần 2 tháng những người khác vẫn như cũ ngủ say lấy nhưng là bọn họ cơ thể vẫn tại hút vào tàn mát ra l i f r Chim xanh n h ó m k í c h cỡ bởi vậy đều tăng lên một vòng. Những người khác tu vi dù chưa tăng trưởng, thế nhưng là nội tình trong lúc vô hình lại tăng lên rất rất nhiều. Đông duộng đoạn thời gian này ngẫu nhiên tu luyện, càng nhiều hơn chính là khắp nơi đảo ư ợ c vương, loại vật này không có ai chơi nhiều. Đông duộng những nơi đi qua, lưu lại khắp nơi hồ to. Phật sinh vẫn tại khôi phục, hắn muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tiếp đó đi nên kích hắn ách n Từ hắn thoát khốn phía sau, hắn phát giác một loại lực vô hình đang thong thả mà quấn quanh hướng hắn, hắn đối với loại lực lượng này căn bản là bất lực. Loại lực lượng này đã vượt ra khỏi hết thảy, căn bản là không cách nào chống cự. Phật sinh nói cho đồng ruộng, loại lực lượng này một đạo tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể tức đoạt hết thể của hắn. Mà ở này phía trước, hắn muốn nếm thử đột phá, mượn dùng thiên địa sức mạnh đối kháng loại này thần bí chi lực. Lại qua một tháng, Phật sinh cuối cùng khôi phục được đỉnh phong. Điên tiểu tử, ta muốn chết đi. Ha ha, có phải hay không rất c h â m trọng à? Phật sinh lời nói rất là nhẹ nhõm, không có một chút sắp chết loại kia thất lạc. Ta mặc dù không có thể thanh trừ những thứ này lực lượng thần bí, nhưng mà ta có thể tụ tập những lực lượng này, để bọn chúng tụ làm một thể. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta đưa tới thiên địa kiếp nạn có thể hay không tiêu diệt loại này lực lượng thần bí. ta cũng không thể cam đoan ta không chết. Bất quá ta sẽ bảo lưu lại tàn thể, đến lúc đó toàn bộ nhờ các ngươi. Phật sinh nói xong, trước mặt hắn không gian triệt để phá t o á i một vùng tăm tối xuất hiện. Phật sinh khí thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, thời gian chi lực bao phủ, vạn đạo rủi xuống bên trong thời gian dần qua bị buộc ra Phật sinh cơ thể, cách xa Phật sinh, áp sập chư thiên vạn giới khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ, đánh thức không biết bao nhiêu tồn tại. Lúc nào có sinh linh đã đến loại trình độ này, có người muốn đạp phá một b ớ c kia. Điên rồi sao? t i ế n lên trước một bức hữu tử vô sinh, thật điên rồi. Con đường của chúng ta đã bị tiền nhân phá hỏng. dũng sĩ nghỉ ngơi 6. phật sinh xông vào hắc ám phía sau mảnh này phá toái không gian cũng không có khôi phục mà là giống giống như tấm gương đem phật sinh hết thể đều chiếu rọi đi ra đây là phật sinh thủ đoạn vì nhượng điển g i ã thấy do hết thể của hắn cũng lưu lại đường về phật sinh trên người thời gian chi lực càng lai việt cường thịnh cho tới nay những thứ này thời gian chi lực chỉ có thể bao phủ phật sinh chính mình cũng sẽ không đối với hắn người trùng quanh hoặc vật tạo thành ảnh hưởng gì điển g i ã bất biết tại sao lại như thế thế nhưng là lúc này phật sinh t n g quanh không gian hắc ám tại thời gian chi lực phía dưới bắt đầu vặn mèo hơn nữa bắt đầu nở rộ tia sáng d ố n g sáu, gầm lên giận dữ, đây là Phật sinh linh hồn thanh âm, thanh âm bên trong tràn đầy đối với gò bó hắn chi tự do hết thảy kinh miệt. giờ khắc này, hắn tựa hồ thực hiện một kia t h ă n g hoa, mảnh vỡ thời gian thế mà bắt đầu gây dựng lại, chậm rãi chuyển hóa thành liêu nhất mai cũng không hoàn chỉnh phù t r i ệ n phù truyện vừa ra, thiên địa câu tịch, Phật sinh không gian trung q u a n h ở nơi này mai không hoàn chỉnh phù t r i ệ n phía dưới đột nhiên cực độ vận đ ẹ o tựa hồ không chịu nổi thời gian chi lực sức mạnh, muốn bị Phật sinh phá diệt. đ i n Giác Hựu đem một màn này ghi tạc trong lòng, điều này nói rõ phương kia không gian hắc ám cực kỳ củng cố, cho dù là Phật sinh dạng này cường giả cũng không cách nào dễ dàng phá diệt. v anh s u một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong không gian nở rộ, vô số quang mang lóe lên mà ra, giống như là lưới đồng dạng đem không gian một mực bảo vệ. Giờ khắc này, đừng nói đồng ruộng, chính là Phật sinh cũng kinh hãi. Khí thế còn tại đề thăng, thời gian chi lực còn tại diễn hóa, bất quá viên kia p h t r i ệ n càng tạo thành càng chậm chạp, đến bây giờ cơ hội đã triệt để đình trệ. A năm, Phật sinh lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế của hắn lần nữa đề thăng. Cuối cùng có một tia áp sập vạn cổ ý vị. Tại lúc này, vô tận lôi quang mới bắt đầu hội tụ, một đạo màu trắng lôi đỉnh từ không gian hắc ám chỗ sâu t ra, vô thanh vô tức đánh phía Phật sinh. đại bạch quang n à y qua thời gian đều tựa hồ ngừng phật sinh không tránh không né đem cuốn quanh hắn loại kia thần bí chi lực đánh tới bạch quang vô cùng kia sáng phiêu tán rơi rụng hóa thành đủ loại dị tượng nở rộ ở mảnh này không gian hắc ám lôi đình không ngừng mỗi một kích đều kinh khủng vô biên mà phật sinh mỗi lần đều sẽ dùng cơ thể vọt tới những thứ này lôi đình hơn nữa hoàn hảo không chút tổn hại theo thời gian trôi qua phật sinh k í tức đang không ngừng tăng cường theo hắn hơi thở tăng cường vậy thời gian chi lực hình thành phụ ệ n cuối cùng song thành l i u nhất nữa lúc này toàn bộ không gian hắc ám chấn động lôi đ n h ở nơi này chấn động phía dưới tiêu tan vô tung ngay sau đó từ trong bóng tối bên trong đi ra lần lượt từng thân ảnh khoảng chừng 15 đạo chi nhiều những thứ này thân ảnh không phải thiên kiếp biến thành mà là từ t ư ở n g không gian thượng tạo ra mỗi người khí thế đều mạnh hơn tại phật sinh thế nhưng là mỗi người trên thân cũng không có thời gian chi lực h i ề n hóa giết sáu phật sinh trên người thời gian chi lực sôi trào đến rồi một loại cực hạn tại sinh linh đi ra trong nháy mắt liền sùng phong liễu chết tới 414 t h ứ 413 ư chương quý nhất chi cảnh giống sáu tiếng giống n h ế t chư thiên cái này 15 đạo thân ảnh thấy không rõ dung mạo tại phật sinh vọt tới lúc cũng không nên kích hướng phật sinh mà là thét dài một tiếng phía sau thỉnh thỉnh phá toái. biến thành vô cùng đạo cùng quang nho a nhau dung nhập liêu phật sinh cơ thể cái này s á đồng d ụ n g có chút n g ộ n g không rõ tại sao lại phát sinh như thế sự tình phật sinh đồng dạng có chút n g ộ n g cũng không hiểu thế nào sẽ có như vậy thay đổi nhận được cái này 15 đạo thân ảnh dung nhập phật sinh khí thế cuối cùng đã tới không cách nào hình dung cực điểm ba một tiếng phật sinh tuệ hồ phá vỡ cái gì gò bó tại hắn đỉnh đầu chậm rãi xuất hiện một cái hư ảnh cái này hư ảnh càng lai việt g ư ơ n g thực cuối cùng cùng với bản thể của hắn giống nhau như lúc cái này hư ảnh xếp bằng ở phật sinh đỉnh đầu tiếp đó bắt đầu tự phát bắt đầu cháy r ự rực rất nhanh liền bị ngọn lửa triệt để thôn phệ điền r ã tâm kinh cho là phật sinh gặp bất chắc. thế nhưng là tại loại này thiêu đốt phía dưới, phật sinh tinh khí thần càng lai việt tuẫn thúy, càng lai việt cường đại. ngọn lửa này thiêu đốt rất lâu, tiếp đó chậm rãi chầm xuống, lại dung nhập liều phật sinh cơ thể. hỏa diễm từ phật sinh trong thân thể ló lên, càng không ngừng thiêu đốt lấy thân thể của hắn, hỏa diễm cũng theo đó s á p nhập vào toàn thân. giống, phật sinh rít lên một tiếng, gào thét bên trong tràn đầy kinh hỉ. tại thời khắc này, phật sinh cuối cùng bước vào trong lòng của hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. loại cảnh giới này, thiên không thể diện, thế gian không thể t á n g linh hồn, đạo linh, cơ thể ba hợp nhất cũng không phân biệt lẫn nhau. ta liền là ta, ta từ đây chỉ là ta. Tại Phật sinh đột phá trong nay mắt, viên k i a thời gian chi lực hóa thành phụ kiện nhanh chóng tạo thành, chỉ một lát sau liền đã hoàn chỉnh không thiếu sót. Không sức m ạ thời gian ấ n ký chậm rãi bay đến liêu Phật sinh sau lưng, hóa thành một luận tia sáng, đem Phật sinh chiếu t r i ệ t thông tấu. vô tận sợ hãi chi lực bao phủ chư thiên và giới, nhường toàn bộ sinh linh tất cả đều kính sợ. làm sao có thể thành công? không có khả năng a. chẳng lẽ thiên địa lại thay đổi? không biết bao nhiêu lão ngoan đồng bị một màn này kinh trụ. không đúng, đồng ruộng đột nhiên có loại cảm giác, tuyệt đối không có khả năng như vậy nhẹ nhõm. Loại cảnh giới này không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền thành liền. Hơn nữa loại kia kiếp nạn dường như là bị ngoại lực tiêu diệt, cái kia một đám sinh linh cũng không giống là lôi kiếp biến thành. Đồng ruộng cảm giác phật sinh dường như là bị ngoại lực nạnh sinh sinh tăng lên tới tình trạng hôm nay. Tiểu tử, nhớ kỹ ngươi thấy. Đại k h ủ n g bố m ố n tới, phật sinh thanh âm đột nhiên vang lên tại điện g i ã não hải. Không dung đồng ruộng lấy lại tinh thần, phật sinh n h à không gian đột nhiên tại ngoại lực hạ phá nát, một loại không cách nào hình dung bạch sắc quang mang từ b ể tan tành chỗ tràn vào. Loại này màu trắng sức mạnh trong nháy mắt biến thành t r ư n g tiên, quất hướng liêu phật sinh. Trường Tiên không có cái gì vì thế, càng cảm giác hơn không đến cường đại cỡ nào, thế nhưng lại nhường Phật Sinh toàn lực ứng phó. Thời gian phụt r i ể n bay ra, hóa thành một trôi thời gian trường kiếm chém về phía Trường Tiên, Trường Kiếm qua, hết thảy đều tiêu thất, liền không gian đều p h ả n phất trở về nguyên điểm, kinh khủng vô biên. Thế nhưng là trôi này Trường Tiên vẫn như cũ kéo xuống, b à n một tiếng đem thời gian chi kiếm quất bay. Ba sáu, một tiếng vang dòn, thời gian trường kiếm thế mà ở nơi này một roi phía dưới bị quất trở thành hài khúc. Trường Tiên thế đi không thay đổi, trong nháy mắt quất vào Liêu Phật Sinh t r ê n t h â n b 6 vô tận huyết quang hiện lên. Phật sinh ở nơi này một roi phía dưới trực tiếp bạo thoái, tiếp đó hết thảy đều bắt đầu thiêu đốt, cơ hồ trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Một đạo linh chỉ từ cái kia đoàn hỏa bên trong bay ra, từ mặt kia Phật sinh trước đó lưu lại kính tượng trong cửa xông vào, hướng tiến l i ê u điển ra trong ngực. Một đoạn thật nhỏ tàn phế căn bị cái này đạo linh quang b o khỏa. Đông Dụng Đại Kỳ một quyển đem hắn bảo vệ, thiên nhãn toàn bộ triển khai, thần kỳ l i f e f o r s e từng đạo mà chiếu xạ ở nơi này đoạn tàn phế căn phía trên, càng là cắt ra cổ tay, để cho mình huyết dịch thoa khắp tàn phế căn. Đông Dụng trong nháy mắt làm xong đây hết thảy, tiếp đó đem tàn phế căn thu vào trong khí hải. làm xong đây hết thảy, Đông r u ộ n g nhìn về phía cây trường tiên kia cùng thời gian phụ trợ, trường tiên vung vẩy trung tướng thời gian phụ trợ hoàn toàn đánh cho mảnh vụn, tiếp đó bị trường tiên hấp thu, không có còn x ó t lại một tơ một hào. Hoàn thành đây hết thảy, trường tiên chậm rãi biến thành hư vô, sắp nhập vào trong bóng tối. 6. p h ậ n sinh thân tử đạo tiêu, chỉ lưu tàn phế căn. Điền Giã nhất thẳng tại tinh toạn, mỗi ngày đều sẽ cho tàn phế căn bôi lên máu của mình, một mực kéo dài gần nửa tháng, cuối cùng nhường tàn phế căn bên trong cái kia một tia sinh cơ bắt đầu khôi phục cùng mở rộng. Cái này nhượng Điền ã thở dài ra một hơi, cuối cùng xem như đạt đến mục đích. nửa tháng này, đồng ruộng suy nghĩ rất nhiều, đem đây hết thảy cũng muốn thấu thấu triệt triệt. Tiếm người đầu tiên tỉnh lại, v u n g bực n g á n ngẩm bên trong chỉ có thể hướng về phía chiêu hồn đèn cùng sinh tử kính là người. Ngay sau đó những người khác lần lượt thức tỉnh. A ha 6. ta cảm giác ta bây giờ một quyền có thể đánh chết một con rồng, độ tình nhi lại bắt đầu khoe khoang. Ta cũng có thể. Giống giống a ha s tiếm cũng có đồng cảm, nghiêm túc đánh mấy quyền, mang theo tiếng gió vun vút. Biến hóa lớn nhất phải kể tới độ phàm trần, dung mạo của hắn thế mà khôi phục dáng vẻ trường 20 trong mắt loại kia giàn mua chi s ắ c trực tiếp tiêu thất. đa tạ các vị đại h ữ u cảm ơn cái gì a ta và bọn hắn rất quen độ tình nhi chẳng hề để ý đi theo h i ế m phía sau cái mông cùng một chỗ đ ù a lấy chim xanh kim đại tiên bị yếm ngồi ở dưới đáy mông giống như ghế mắt của hắn một mực tại điển giã trên thân toàn bộ liền không có dừng lại tính toán thời gian cũng không x ê xích gì nhiều nên đi ra rồi thiên lộ sẽ lần nữa khai phóng nơi đó cơ duyên lớn hơn nữa ta thích kiệt luôn mở miệng tính toán thời gian chính xác đến rồi vết nứt không gian lại lần nữa mở ra thời gian ta thích kiệt luôn nói xong nhìn về phía đồng ruộng ta thích bá thiên đồng dạng nhìn về phía đồng ruộng đoan ngọ hùng hồn cùng tây vương p h tự nhiên từng bước đi theo đồng ruộng trong lúc vô hình Những người khác cũng đều nhìn về phía đồng ruộng. Long Thụy cùng Long Phi Thiên lẫn nhau liếc mắt nhìn, tại chính các nàng trong lòng, các nàng cũng không tin tưởng vì sao muốn nghe đồng ruộng ý kiến. Các ngươi đều nghĩ trở về sao? Ta cũng chuẩn bị đi ra. Đồng ruộng bình tĩnh mở miệng, hắn phát hiện mình có rất nhiều việc cần hoàn thành. Vị thứ nhất không phải chính hắn, mà là An b à i Tốt Tiếm cùng Phật Sinh Tàn p h í căn. Cũng tốt. Chỗ Hưu Nhân đô gật đầu đồng ý. Lần này bọn hắn lấy được tạo hóa đã đủ rồi, kinh văn, pháp bảo, còn có nhiều như vậy d Vương. Sau khi trở về ta liền đi phòng đấu giá. Ta muốn đấu giá d ự Vương. Ta lập tức thì có tiền. đến không hết linh thạch sáu, độ tình nhi lại bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, không được hồi n á o Loại vật này về so đối với n g ư ờ i đối với gia tộc đều có đại dụng. Hẹp h ỏ i sáu, độ tình nhi vĩu môi không để ý độ p h à n g trần. c Cá a c a các ngươi muốn đi đâu? dẫn ngươi đi một cái tốt hơn chỗ, nơi đó có tương lai ngươi tiểu đồng bọn, các ngươi sẽ cùng một chỗ trưởng thành. Tiểu đồng bọn, kiếm con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Đông u ụ n g l ắ t đầu, nợn ụ cười khổ, hắn tựa hồ có loại dự cảm, ngày tháng sau đó không dễ lăn lộn a nhiều như vậy. Tiểu gia hỏa cùng tiến tới, không biết có thể làm ầm ỉ thành cái dạng gì. Các vị, các ngươi đi trước, chờ các ngươi đều rời đi. ta cuối cùng lại mang theo muội muội rời đi. 415 thứ 414 chương đã trở về vết nước không gian thật sự khó tìm, tìm mấy ngày, tất cả mọi người mới lần lượt rời đi. muội muội, chúng ta đi thôi. đồng ruộng nói xong ôm lấy yếm. tiếp đó đại kỳ một quyển đem tiểu lục hỏa tiểu con lửa còn có kim đại tiên đều cuốn lại. tiếp đó bước vào vết nước không gian. 6. hồ 6. đã trở về. đồng ruộng đứng tại thiên chi s ơ n núi, hít vào một hơi thật dài. h o a, ở đây thật cao sáu. tỷ tỷ các nàng đâu? ba vị tiên m u i xin hỏi gần nhất quay về ta đây thích bá thiên bọn người đâu? đồng ruộng không nhìn thấy những người khác. cái này khiến trong lòng của hắn có chút lo lắng. dựa theo ước định, chỗ hưu nhân đ ô phải đợi, chờ đợi tất cả mọi người sẽ cùng phía sau cùng rời đi. chỉ là không biết ở giữa xảy ra chuyện gì, thế mà không ai lưu tại nơi này. du tiểu hưu chẳng biết lúc nào tiến vào, vì cái gì chúng ta không nhìn thấy. bẩm tiên bối, tông môn tiền bối từ địa phương khác tiến đưa chúng ta tiến vào. a, l u ô n bất hòa trong mắt tràn đầy nghi hoặc. những người khác nguyên bản muốn lưu lại chờ ngươi, bản lao tổ xem bọn hắn lần này tạo hóa không nhỏ, liền gắng gượng làm đưa bọn hắn trở về phong hóa thành. luân bất hòa vẻ mặt tươi cười. 6 bất quá. ta xem tiểu hưu tạo hóa lớn hơn nữa a la h ổ cùng người mặc chiến giáp tu giả vẫn luôn nhìn chằm chằm yếm cùng nàng đồ bên người không rời mắt này 6, á tiểu lục hét lớn một tiếng cái nào lý lai hai cái lao ra hỏa sao có thể như thế nhìn ta chằm chằm ra tiểu chủ tử n h ì n loạn thiên hay không bản tiểu gia xử lý các ngươi 6. á c á c c á c 6. á c á c c á c 6. con lửa nhỏ phụ hoa tiểu lục mà nói nhường tam đại cường giả ngơ ngơ nhìn nhau không nói gì đông ruộng càng là mắt m trợn tròn tiểu lục kể từ tiến vào vùng bình nguyên kia phía sau vẫn ngơ ngơ n g ngác giống như là chưa tỉnh ngủ đồng dạng không biết như thế nào lúc này đột nhiên lại thanh tỉnh ha ha đủ điên cùng sáu, ta thích, nôn bất hòa cười ha ha, các ngươi cũng trở về đi thôi, nôn bất hòa phất ống tay háo một cái, một cũ không gian lực lượng đem đồng ruộng yếm bao khỏa, một hồi hắt cám sau đó, đồng ruộng phát hiện mình đã đến một t ò a rộng lớn trên bình đ à i đây chính là trên người ta, đồng ruộng nội tâm cảm thán, có chút trầm đ i ệ n điện, xin hỏi là phương nào đạo h ữ u tại điện gia bị chuyển tống trở về thời điểm liền kinh động đến rất nhiều người, một người cơ hội trong nháy mắt liền đến liễu điện gia bên người, tiền bối, nôn bất hòa tiền bối đem ta chuyển tống trở về, đồng r u n g thái độ cung kính n ư ờ n g vị lão mặt người lộ vui mừng, nguyên lai là r u n g tiểu h ữ u nghe nói ngươi cũng tiến nhập bị giới. không biết lần này cơ duyên như thế nào, thế nhưng là để chúng ta đoán về đ ầ u a, điện giả tâm tưởng nhớ thay đổi thật nhanh, người này rõ ràng biết mình, đoán chừng mình quá khứ bọn hắn đều nhất t h a n h nhị sở, tạ tiên bối quan tâm, cơ duyên ngược lại không lớn, bất quá móc một chút ăn uống chi vật, đồng ruộng lấy ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc có một gốc r ư vương, đưa cho lão nhân. Lão nhân nhìn thấy đồng ruộng hành vi cũng là s ứ n g s ở bất quá lắc đầu vẫn là nhận lấy hộp ngọc. Tiểu hữu, đây là tu tiên đ ị đường, thiên lộ đã mở, tiểu hữu vẫn là nhanh đi tìm cơ duyên a. đa tạ tiên bối. Đồng ruộng nói xong, mang theo thò đầu ra nhìn. nhìn cái gì đều tươi mới hiếm hướng phong hoa thành mà đi dọc theo đường đi không có thấy vài bóng người nghĩ đến đều hội tụ hướng phong hoa thành hoa trung nhất nhìn xem đồng ruộng đi xa ánh mắt bên trong thần sắc như mê ngược lại hắn nhìn một chút trong tay h ồ n g ọ c hắn cũng không có đối với đồng ruộng đồ vật có bao nhiêu chờ mong chẳng qua là khi làm tiểu đ ố i một loại hiếu kính c ù n g kết g i a o hoa trung nhất tiện tay thu vào cũng không nhìn nhiều ngươi một cái lao hôn đản lại bắt chẹt người khác đồ vật một màn này bị vừa tới tới một vị la hầu cùng muốn nhìn thấy la h ầ lúc này lạnh i n một tiếng ta nói hất trứng lão ngươi đây là ngậm máu phun người a ta dám bắt chẹn ngươi, nhưng ta không có can đảm bắt chẹn ruộng tiểu hữu. ngươi có năng lực nhịp, ngươi đi. h ử còn không ngoan ngoãn ra ra. chẳng lẽ muốn để cho ta đi trưởng lão hội tố cáo ngươi ngươi mới hài lòng? Hoa Chung nhếch mặt mũi tràn đầy phiền muộn, bất đắc dĩ thở dài. bất quá hắn vẫn đem đồng ruộng tặng Hộ Ngọc ném cho Hát Trường Lão. Bạch t r ư ở n g Lão, cái này Hát t r ư ở n g Lão càng lai v i ệ c lòng dạ nhỏ mọn. lâu như vậy còn nhớ t h ủ càng sống càng phí a. Bạch t r ư ở n g Lão hai mắt nhìn trời, căn bản cũng không lý tới hai người lục đục với nhau. đối với bọn hắn một nam một nữ này, dây dưa mơ hồ nhiều năm như vậy lao nam nhân cùng lao bà, nàng cũng không muốn dính vào. Hát trưởng lao mắt nhìn trong tay hổ ngọc, đ i ễ u môi. Hoa trung nhất, ngươi mới là càng sống càng vĩ a. Thông thường như vậy cái gì ngươi cũng bắt chẹn. Thực sự là ném đi chúng ta tiên viện khuôn mặt. Ách hoa trung nhất cứng họng, ngươi đây tuyệt đối là cố ý. Phải, cái gì ngươi lấy đi, coi như ta chưa từng tới. Hừ, hoa trung nhất, ngươi có ý tứ gì? Như thế đồ vật, liền ngươi cũng chứng mắt, bản trưởng lão sẽ để ý. Ách 6 á Hát trưởng lão nhìn thấy hoa trung nhất khuôn mặt phi m u ộ n tâm tình thật tốt, đồng thời cũng chớ n g a n mắt khôn, không nói thêm lời, bất quá nàng vẫn làm ở ra hổ ngọc. một cỗ nồng đậm đến không cách nào hình dung hương thơm trong nháy mắt từ trong hộp ngọc truyền ra, nhường ba người cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. tại tham lam hấp thu loại này hương thơm. lệnh c á c h á t t r ư ờ n g lao khép lại hộp ngọc. dừa vương, dừa vương, dừa vương, các loại, việc này không đúng, đây là ta, hoa c h u n g nhất một phát bắt được hộp ngọc. hoa c h u n g nhất, ngươi đã tặng cho ta, ngươi không phải không có muốn không? ai nói ta không muốn? có người tặng đồ ta vì cái gì không muốn? nói đùa cái gì? ta hoa c h u n g nhất là loại kia tùy tiện tặng người đồ vật người sao? đồ vô sỉ sáu, mau buông tay. Không phải vậy ta hô vô lễ với ba sáu bạch trưởng láo tay cũng bỏ vào hộp ngọc ở giữa người gặp có phần Lan Lan hoa trung nhất cùng hát trưởng láo t r ă n g miệng một lời sáu Đông d ộ n g tự nhiên không biết hắn tiện tay đưa ra một gốc dược vương sẽ dẫn phát sự tình gì lúc này hắn đang mặt đầy buồn bực đi theo h i ế m Tiếu rơi tiểu lục ngực mang theo sinh tử kính trong túi cắm chiêu hồn đèn dưới đáy mông ngồi kim đại tiên con lửa nhỏ ghé vào Yếm bên cạnh mặt mũi tràn đầy khó chịu ấ p lấy trứng một đám chim xanh còn của ế m lưu d i ẩm y đến chết t i ế mới thật sự là tùy ý đi dạo nơi nào có mới mẹ liền đi nơi đó. nơi nào có hảo ngoạn đích liền đi nơi đó, tuyệt đối tùy tâm, tuyệt không nói nhảm. Đi nửa ngày, ruộng rã d ã chỉ cảm thấy mình tại buổi tiếp tiếm vòng quanh, căn bản cũng không có đi bao xa. Mặc dù những thứ này cảnh trí đều rất độc đáo, mỹ diệu, thế nhưng là đồng ruộng đầu đều bị ẩm ý lớn, không có một chút tâm tư. Đồng ruộng đã quyết định chủ ý, về sau nhất định muốn đơn độc đem chim xanh tách ra giam lại. Hoa, Kaka, đó là cái gì? Tiếm chỉ vào xa xa 9 tầng tháp cao kinh hô không ngừng, đó là kinh tạm điện, là rất địa phương trọng yếu, chúng ta không thể đi. dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon được không? Đồng ruộng nhìn thấy yếm thế mà nhìn chúng cung điện kia, lập tức thay đổi vị trí h i ế m tinh lực, không nghĩ tới thật thành công. Hảo, nghe được có ăn ngon, yếm lập tức đối với kinh tạng điện không có hứng thú. Sáu, có đồ ăn ngon dụ h o ặ c yếm tốc độ gọi là một cái nhanh như điện chớp, đi theo đồng ruộng là một t ấ c cũng không rời. rất nhanh đồng ruộng liền mang theo yếm đi tới phong hoa thắng cảnh. đi, liền nơi này đi. ă n no rồi lại nói. Hảo hai sáu, yếm reo h ọ một tiếng v ọ n vào phong hoa thắng cảnh. 416 t thứ r ư chương lai lịch tính là cái gì chứ đây là cái gì? Lai ngũ phận. đây là cái gì lai ngũ phận đây cũng là cái gì lai ngũ phận hoa cái này xem xét liền tốt ăn lai ngũ phận hoa đây là cái gì cá lai ngũ đầu hoa đây là lòng sao lai ngũ đầu chúng ta cũng muốn ăn muốn tốt nhất linh m ễ chim xanh cũng bắt đầu gọi món ăn 6. điền dã nhất khuôn mặt mập bỉ hầu hạ mỹ lệ nữ tu đồng dạng mập bỉ nàng ở tòa này tím hoa điện giá trị kém rất lâu cho tới bây giờ chưa thấy qua một người dám như thế ăn uống không một người thêm một đám điệu cái này cần bao nhiêu linh thạch a nàng xem thấy đồng ruộng ánh mắt lập tức dị sắc liên tục, nhìn ngươi tu vi cũng chỉ có đạo đại cảnh, vì cái gì không đi thiên lộ tìm cơ duyên đâu. Đồng ruộng mắt nhìn thị nữ thuận miệng vấn đạo. trở về công tử, thiên lộ đã bắt đầu hai ngày, tư chất của ta quá kém, đã bị quét xuống. a, đồng ruộng gật gật đầu, không đúng sao? ta nhớ được lần trước có thể ở đâu tu luyện a? ca ca, thiên lộ là cái gì? chơi vui sao? y i ế m c h e n vào nói, nàng tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. không dễ chơi, phía trên kia không có ăn cũng không có chơi, ngược lại quá nguy hiểm, không cẩn thận liền có thể mất mạng. a, vậy không đi, công tử. một lần này quy củ thay đổi, tại bất luận cái gì một bậc thang thượng đỉnh lưu vượt qua thời gian một nén nhang liền vì thất bại sẽ bị truyền tống ra thiên lộ. a công tử không đi thiên lộ sao? thị nữ lệ á cẩn thận từng l y từng tí vấn đạo. những thứ này thị nữ cũng là đi qua ngàn chọn và chọn, đều đi qua nghiêm khắc huấn luyện, cho dù nàng trong lòng hoài nghi ruộng i ã ã bị tràn một cái tới, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra mảy may. bất quá lệ á quan sát kết quả là đồng ruộng chưa từng đi thiên lộ, tạm thời không đi. bất quá lệ á s ư muội gần nhất có cái gì đặc biệt người lợi hại xuất hiện sao? trở về công tử có rất nhiều. Nguyên lai chỗ cao b ứ c tranh đệ nhị u y ề n chân đã bị đẩy ra người thứ 21. i i A, Điền Giã tâm bên trong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại là kết quả như thế. Cái tia đệ nhất đâu, đ ồ n g d ộ n g rất có hứng thú. Đệ nhất vẫn là Thương Sinh Thạch, lệ á trong mắt lơ đãng lộ ra ước mơ tia sáng. 6. bất quá tại trong lòng của ta, mãi mãi cũng là ta thích Quang Công Tử đệ nhất. 6. đ ồ n g d ộ n g bó tay rồi, nhìn xem lệ á trong mắt sùng bái tia sáng, có loại cảm giác dở khóc dở cười. Cái này về sau thật sự không cách nào thu c h à n Điền ã tâm bên trong thầm than. Điền Giã tâm bên trong đồng thời cũng co chờ mong, không biết lại có cái gì yêu nghiệt phải xuất hiện tại Phong Hoa Thành. Kaka, ăn thật ngon sấu. Ân, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Mỹ vị món ngon lần lượt lên bàn, yếm ăn như hổ đói, căn bản không lo được tướng ăn. Kaka, đây là ta ăn rồi thứ ăn ngon nhất. Điền Giã nhất xứng sở, nội tâm bất chi bất giác có loại kiểu khác cảm xúc. Con l ử a nhỏ chiếm một cái chỗ ngồi, miệng hơi mở, một cái cao một thước linh thú c h ả o bị nó cắn nước, mấy ngụm nuốt xuống bụng. Kim Đại Tiên một ngụm nuốt vào một cái một người cao linh thú chân, liền xương c u ấ t cũng không nhả. Mà chim xanh n h ó ngay ngắn chặt tự ăn linh mễ, khó được yên tĩnh trở lại. 6. một trận này ăn nước c h ừ một canh giờ, ăn liếu điển giả hơn 10 triệu cực phẩm linh thạch, may mắn đồng ruộng có tiền. Kaka muốn ăn linh dược. 6. đồng ruộng im lặng, cái này không vừa còn la hét ăn quá no sao? Đây là cái gì bụng? Về sau nuôi không nổi à? Điền g i bất phải không lấy ra bốn cây dực vương, cung c a t kiếm, con l ử a nhỏ, còn có chim xanh nhóm làm cơm phía sau hoa quả, liền tiểu lục cũng có một cái. Kim đại tiên mỗi lần đều không nỡ ăn, chân quý đứng lên, kết quả hiếm cho rằng nó không thích ăn, trực tiếp không cho. Cái này khiến Kim đại tiên khóc không ra nước mắt, may mắn r ộ n g g i ã chưa quên nó, cho nó một góc. cái này khiến nó cũng lớn miệng bắt đầu ăn, không hấp thu được, vậy thì lãng phí hết, không sợ, dược vương chính là có, k im đ ạ i tiên cảm giác mình triệt để nghi thông suốt rồi, mà ở một bên phục dịch thị nữ lệ á cũng đã nhận được một gốc tiểu dược vương, đây càng n g ư ờ n g thị nữ lệ á trợn mắt hốt mồm, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua xa xỉ như vậy nhân, vẹn vẹn ăn bữa cơm liền xài một nghìn vạn cực phẩm linh thạch, nếu như là chính nàng, nàng không ăn không uống không tu luyện, muốn tích lũy mười vạn năm, bây giờ ngược lại tốt, sau bữa ăn trực tiếp dùng dược vương nấu cơm phía sau hoa quả, không có thiên lý, ăn thì ăn a, người ăn cũng đủ thôi. Ngươi một đầu con l ử a ăn tính là gì? Con l ử a ăn coi như xong, ngươi một cái màu sắc sặc sỡ con cốc cũng ăn. Ngũ Thải Ban Lan lại như thế nào? Cuối cùng vẫn là chỉ con cốc. Con cốc ăn thì ăn a, một kiện đ á m m â y hình dáng pháp bảo cũng ăn. Cái này thật sự không có thiên lý, cái này thật sự xa xỉ đến vô pháp vô thiền. Xa xỉ liền xa xỉ, các ngươi lại t i ế n đưa ta một gốc làm gì? Ta là ăn hay là không ăn? Không ăn. Đương đương một cái phong hoa thắng cảnh thị n ữ không phải liền hai cái xuất sinh cũng không bằng. Ăn. Không nói trước có thể hay không chịu n ổ i Nếu như bị phong hoa thắng cảnh đã biết, chính mình chắc chắn chết chắc. đây không phải hại người sao? lệ á muốn khóc, công tử, cái này ta không có thể thu, ta lần thứ nhất nhìn thấy vật chân quý như vậy, ta muốn, thế nhưng là ta không dám, con xin công tử thứ lỗi. lệ á vẫn là nhịn xuống hết thể tham niệm, đem mấy thứ đưa về liêu điện giả. vậy được rồi, đông ruộng cười cười, suy nghĩ minh bạch lệ á ít thứ. 6. cơn nước non e, ê tiếng v ô mình bụng nhỏ nằm ở tiểu lục trên thân bay ra khỏi tím hoa điện, mà con lừa nhỏ ă n quá nhiều, diêu đầu h o ả n g nạo ở phía trước vừa đeo lộ. đây là cái gì x ú c sinh, thân như vậy dị, mua lại chịu bắt con lừa n h ỏ cây cho b ả n công tử hạ hỏa. ai u á A, nghiệt x ú c dám can đảm làm tổn thương ta gia công tử, chết! c ắ c c ắ c sáu, đồng ruộng chỉ là thu thập một chút, c h ậ m một bước. Nghe được âm thanh đồng ruộng liền vọt ra, thế nhưng là vẫn như cũ chậm. Tu giả ít nhất mười mấy người, nằm đ ầ y một chỗ, toàn thân run rẩy, trong mắt đều đã đã biến thành lục sắc. Một cái quần áo đắt tiền trẻ tuổi công tử ca một con mắt xương không còn hình dạng, ngược càng là lún xuống một cái k h ố i xem xét chính là bị con lừa móng bị đá. Đây là phong hoa thành, các ngươi lại dám hành hung? Các ngươi biết ta là ai không? Lai lịch của ta lớn đến các ngươi không dám tưởng tượng. Công tử ca kêu to lên. bất quá trong mắt sợ hãi nhưng là không che giấu được phải không ta thật là đáng sợ kim đại tiên nhảy ra tiểu lục mà tiểu lục bay lên bầu trời tiếng p h o đầu ra nhìn mà nhìn xem ngươi biết chúng ta là lai lịch gì sao các ngươi sáu ngươi điểm này lai lịch cùng nhà ta tiểu chủ tử so sánh đơn giản liền cầu thí cũng không bằng kim đại tiên một bà thai rút được công tử ca trên mặt nó cũng không dùng sức không phải vậy một tát này chắc chắn đem cái này công tử ca đánh thành bánh thịt bất quá vẫn như cũng nhường công tử ca giang dụng mấy quả ngươi có biết không lai lịch của chúng ta công tử ca bị kim đại tiên một cái tát quất đẩy nao kim tinh không biết nên nói thế nào hắn giờ khắc này có chút sợ, hắn có chút động. nói cho ngươi, ông chủ nhà ta chính là huy hoàng vạn cổ quan minh huyền nữ. 6. bây giờ ban thưởng ngươi đi theo vinh quang. b u n đại tiên chỉ đến 3 tiếng, sinh tử từ ngươi trưởng khống. 36. âm thanh hùng vĩ, ở giữa thế mà xen lẫn chấn hồn thanh âm. 26. ta theo theo 6. ta theo theo. công tử cam ộ n g bị bên trong lại chịu chấn hồn thanh âm mê hoặc, thế mà giao ra hồn thể. 417 t h ứ 416 t r ư chương gieo xuống hy vọng đồng ruộng im lặng hỏi thương thiên. đây coi là chuyện gì? khắp nơi thu tiểu đệ. chủ 6 chủ 6 Tử, Bạch Trung vẻ mặt đưa đám, lệ quang lập lòe mà nhìn xem một mặt tỏ m ỏ yếm. Người này chơi vui, yếm máy mắt, chủ sáu, từ sáu, có thể cùng tiểu nhân nói một chút chủ tử lai lịch sao? Lai lịch, yếm nghi ngờ một tiếng, nhìn về phía Kim Đại Tiên, ta có lai lịch ra sao? Chủ tử lai lịch cái tiếng lớn, Bạch Trung, đ ồ n g Duộn, g thậm chí nơi xa một chút xem Trừng Nhân lúc này đều dựng lỗ tai lên. Chủ tử lai lịch đó là có thể thu phục thế gian tất cả người có lai lịch nhân. Có ý tứ gì, i ế g có chút không rõ. Đại Tiên có ý tứ là chủ tử lai lịch không phải bọn này p h à m Phu tục tử có tư cách hiểu rõ. 6. bạch trung lại như bị một đạo tiên lôi bổ trúng, t r i t để n g ỗ n lúc này hắn mới biết được mình bị âm. đi mau 6, con l ử a nhỏ lại cho bạch trung hai móng. 6. đông d u ộ n g mang theo yếm rất nhanh thì đến phong hoa thành truyền tống trận, cái này lại đã dẫn phát một đợt thủy triều. vân tú, sinh tử con l ử a một đám chim xanh thế mà đi theo một tiểu nha đầu, mà có thiên đại lai lịch nhị thế tổ, mạnh mấy lời, bạch trung công tử, thế mà bị người nô dịch trở thành tiểu nha đầu tùy tùng. mà đi theo bạch trung tất cả người hầu cùng người hộ đạo nhưng là toàn bộ bị đ c chết, không người có thể cứu. rất nhiều người nghe thế thì tin tức phía sau n h a u n h a u thoải mái. mà có rất nhiều người nhưng là d n lên. Dương Điền g i á hộ t ố n g t i ể u nha đầu này đi x a tin tức chuyển ra phía sau, tất cả người biết đều có trong nháy mắt lây người. đ ồ n g d ộ n g đối với Kim Đại Tiên trong nháy mắt độc chết nhiều người như vậy rất là phản cảm, nhưng mà cũng đành chịu, cái này có lẽ chính là tu tiên thế giới, mà hiếm vô chi vô giác, căn bản là không có phát hiện những thứ này. 6. chủ tử, đây là vĩnh h ằ n g cấm địa a, ở đây không thể tới 6. đ ồ n g d ộ n g mang theo một đoàn người truyền đến rơi tinh thành, tiếp đó lại tới vĩnh h ằ n g cấm địa ngoại vi. Bạch Trung phát hiện đ ồ n g Dụng thế mà mang theo đoàn người mình đi tới vĩnh h ằ n g cấm địa ngoại vi, nhưng làm hắn dọa sợ. Hắn quen thuộc ỉ vào thân thế kiếm sống, nhưng là muốn là thực sự đao sát t h c làm. Hắn thật không đi, bằng không cũng không bị giật mình sẽ đưa ra hồn thể. t ú n g Chi, đây là vĩnh hằng cấm địa bên lân giới. Hắn tại tới rơi tình nguyên t i n h Chi lúc liền bị nghiêm khắc cảnh cáo, vĩnh hằng cấm địa tuyệt đối không thể có bất luận cái gì bất kính, thậm chí là tiếp cận. Kaka, chúng ta tới đây làm cái gì? Chúng ta phải có một nhà a. l ộ p nhà, là đầu góc ngươi có hồ a. Tại vĩnh hằng cấm địa bên cạnh l ậ p nhà, ngươi không biết đây là địa phương nào sao? Bạch Trung cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng, bây giờ c ù n g nhân mỗi năm có, như thế nào năm nay nhiều như vậy chứ? Cái kia trong đầu có cái hố cái gì thương sinh thạch muốn một người khiêu chiến thiên hạ. Người này còn hơn, lại muốn chạy vĩnh hằng cấm địa bên cạnh l ộ p nhà. n g â m miệng, Kim Đại Tiên một móng vuốt đem bạch trung vỗ tới trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên. Kaka, ở đây xây nhà sao? Ở đây thật đẹp a. Thích không? t ư a thích. Vậy là tốt rồi. Đông d ộ n g cầm trong tay l ạ i kỳ, nhìn về phía vĩnh hằng cấm địa. Ba vị tiền bối, ta muốn ở đây mở gia viên. Xin tiền bối tương trợ. Đông Dụng chỉ là nhẹ nói đến, thế nhưng là hắn vừa rất l ờ i vô cùng t i a sáng từ vĩnh hằng chi thành ọ t lên, rơi xuống chân núi. một cái đại trận trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm xương mù đúc lên ngoại giới cũng lại không nhìn thấy vĩnh hằng cấm địa ngoại vi trong phạm vi trăm dặm cảnh tượng bạch trung nhìn xem một màn này triệt để mắt t r o n tròn kim đại tiên cảm nhận được đại trận uy năng trong lòng cũng là run rẩy động thủ đi đ ồ n g r u ộ n g nhìn về phía kim đại tiên là là 6. kim đại tiên một cái chuẩn tổ vương cảnh cường giả ra tay l ộ n nhà đây còn không phải là dễ như trở bàn tay chưa tới một khắc đồng hồ một mảnh được luyện chế sau nham thạch xây thành liên miên đại điện liền đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở vĩnh hằng cấm địa chân núi đầy đủ mọi thứ cái gì cần có đều có và s 6 u ta muốn cái này một tòa, các các sáu, ta cũng muốn, tiểu gia cũng muốn, chúng ta cũng muốn, liên bạch trung đều phân đến một cái ngôi đại điện. đông d u ộ n g cũng không để ý tới bọn hắn, mà l à tuyển một mảnh hắn tối tâm nghi đất màu mỡ, tự tay khai khẩn lên. ca ca ngươi ở đây làm cái gì? loại hy vọng, hy vọng ăn ngon không? đông d u ộ n g đưa tay méo méo yếm cái mũi, cười cười không nói gì. đông d u y n g bố trí xuống từng đạo tụ linh trận pháp đem mảnh này đất màu mỡ ba phủ, tiếp đó từ khí hải lấy ra phật x a n h tàn p h căn, cùng nói là tàn p h căn, không bằng nói là một cây hoàn chỉnh một điểm sợi dễ. Không cách nào hình dung khí tức cường đại từ tàn phế trên căn trần ra, để ở vĩnh hằng chi thành một mực chú ý đồng ruộng ba người trong nháy mắt dọa rơi mất gan, trong nháy mắt xuất hiện ở mảnh này đất màu mỡ vùn mền. Người sáu, tiểu tử từ nơi nào lấy được? Vĩnh hằng bất diệt. Ha ha, ba vị tiền bối, hắn không chết. Cái gì sáu? Ba người không biết nên nói gì. Từng đạo tia sáng từ ba người trong tay xung ra, đem mảnh này đất màu mỡ hết thảy đều che giấu, liền khí tức cũng sẽ không tiếp tục tiết lộ một k i a Đồng ruộng chờ bọn hắn làm xong đây hết thảy, tiếp đó trang trọng đem tàn phế căn g i o xuống. Đồng ruộng lấy ra sinh mệnh chi thủy. đem no h nhỏ này đất màu mỡ tới một lần tiếp đó lại dùng máu của mình đem tàn phế căn n u ố n dần. Đồng ruộng làm xong đây hết thảy, hít vào một hơi thật dài, tiếp đó buông lòng toàn bộ tâm thần, nuốt linh hoa thăng hoa thời điểm cái kia năm đạo âm thanh sớm đã k h ắ c thật sâu ấn liễu điển giả linh hồn chỗ sâu. giờ khắc này tại điển giả trong linh hồn bắt đầu vang vọng, loại này vang vọng càng lai việt vang rội càng lai việt hùng vĩ. cuối cùng, loại thanh âm này từ đồng ruộng trong miệng c h u y ề n ra, từ tinh tế im lặng đến nhẹ giọng tì thẩm, lại đến một tiếng khóc nỉ non, sau đó là kêu to g thanh âm, cuối cùng đến một tiếng ngạc nhiên. ông, a o, ân, hoa, sáu. Âm thanh không ngừng vang vọng. Đây là đồng ruộng lần thứ nhất trên thế gian hiện ra cái này ngũ âm. Không cách nào hình dung sức mạnh thần kỳ từ trong thiên địa tụ đến, l ạ n g yên không một tiếng động, thấm vào vật vật. Những lực lượng này chậm rãi bị tàn phế căn hấp thu, mà hấp thu những thứ này sức mạnh thần kỳ hòa điển ra huyết dịch tàn phế căn đang chậm rãi mở rộng. Tàn phế trên căn càng là đưa ra tinh tế non c ầ n 6. ngũ âm q u a n quẩn, một mực kéo dài đến đêm khuya mới chậm rãi yên tĩnh lại. Đồng ruộng mở mắt ra, giờ khắc này đồng ruộng trong mắt không có gì cả, p h ả n phất là một mảnh hoàn toàn trống không bức tranh, chờ lấy ai đến viết. đồng ruộng lần nữa nhắm hai mắt lại, dài sinh kinh kinh văn đoang đoang mà ra, vẹn vẹn lần thứ hai, linh khí trong thiên địa liền theo đồng ruộng âm thanh bắt đầu hiện hóa, văn tự diễn hóa, đạo lý t h o á g hiện, linh hồn đi theo sinh ra c ậ n m ì n h theo đồng ruộng miệng hơi mở hợp lại, đồng ruộng linh hồn hư ảnh lên miệng cũng bắt đầu khé trương khé hợp, trong nháy mắt h ò a điển giả trung hợp, n h ợ n điển g i triệt để đắm chìm tại trong loại cảnh giới này. 6. giữa thiên địa l u ồ n thứ nhất chiếu sáng bắn tại thế gian, nhường thiên địa dần dần sáng tỏ, cuối cùng có ánh sáng bắn tại liêu điển g i trên mặt, n h ờ n hắn nhìn tựa như ảo n g đồng r u n g âm thanh đột nhiên dừng lại, lần nữa mở mắt ra, trong mắt hắn có Văn t ự chảy x u ố n Văn t ự tựa hồ bao dung vạn vật, có thể diễn hóa hết thảy. 418 t h ứ 417 t r ư chương chân quý sư phó. Sư phó. Cha. h Ôm một cái sáu. p h u thân. Cả ca s Tiếng hô hoán nhoáng n h o vang lên, tứ ngũ âm vang lên, đại lưu, nhị lưu, cây nhỏ tiểu thụ, tiểu khô lâu liền bị phòng thủ tháp lao đại chuyển tông xuống. bọn hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng mà cơ hồ trong nháy mắt liền chìm vào liễu điển g i sáng tạo ý cảnh như thế kia bên trong, một mực r o n g chơi tại điển g i thanh âm bên trong có thụ tẩy lễ. Trải qua ngắn ngủi này thừa ả i g i a n tẩy lễ, những tiểu tử này lấy được chỗ tốt là không thể tính toán. Đồng ruộng g ừ n g sau đó, các nàng đối với đồng ruộng cảm tình cuối cùng bắn ra, thiên tính cũng bị một lần nữa nhóm lửa, vây quanh đồng ruộng tiêu nhẹ, liền m i ế m cũng ra nhập vào. Tiếp đó liền tiểu lục hòa tiểu có lửa, c ũ n g chen t h ú c tới. Kim đại tiên nhìn xem đồng ruộng ánh mắt bên trong tràn đầy không rõ kính sợ. Phong thủ tháp lão đại ba người nhìn xem đồng ruộng thần sắc tràn đầy không rõ thần sắc, có kinh hãi có vui mừng có nghi hoặc, nhiều nhất là không hiểu, cuối cùng cũng chỉ là nhìn nhau không nói gì thở dài. Nội tâm chấn động nhất cùng phức tạp nhất ngược lại là bạch trung. từ huy hoàng vô cùng đến rơi xuống phạm trần ảm đạm vô quang thế nhưng là lại đột nhiên phát hiện loại này phạm trần loại này ảm đạm là một loại phản p h á t quy trần là càng thêm huy hoàng vô cùng một loại khác bắt đầu nhân sinh thay đổi rất nhanh thực sự là quá kích thích 6. nói bụng phụ thân đồng ruộng bất đắc dĩ cười khổ tiếp đó lại thả thật là nhiều máu mới khiến cho tiểu khô lâu hài lòng tiếm đem đèn cho ta a tiếm khéo léo đưa qua chiêu hồn đèn đèn này có lẽ có thể giúp ngươi đồng ruộng đem đèn đưa cho tiểu khô lâu tiểu khô lâu đưa tay tiếp nhận tiếp đó đặt ở trước mắt cẩn thận nhìn lại tay nhỏ tiểu thụ Ngươi tại sao trở lại? Đồng ruộng lúc này mới hỏi hướng cây nhỏ tiểu thụ. Cha, ta nhớ ngươi lắm. Lê Tổ không giải quyết được cây nhỏ tiểu thụ, chỉ có thể lại trả lại. Phòng thủ tháp lão đại khẽ cười một tiếng, nói r a n g ở nguồn. Nguyên lai like cây nhỏ tiểu thụ bị Lê Tổ mang đi phía sau, cây nhỏ tiểu thụ vẫn khóc, thời khắc càng không ngừng khóc, tê tâm liệt p h ế khóc, chưa bao giờ ngừng. Lê Tổ nghĩ hết biện pháp cũng không thể để cây nhỏ tiểu thụ dừng lại. Trải qua một đoạn thời gian phía sau, đối với cây nhỏ tiểu thụ vừa yêu vừa hận Lê Tổ chỉ có thể đem hắn đưa về. Cây nhỏ tiểu thụ nhìn thấy Đại n h cùng Nhị n g h phía sau, trong nháy mắt cười. cái này khiến lúc đó thấy cảnh này lê tổ suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh đồng ruộng sờ lên cây nhỏ tiểu thụ đầu đem hắn mới lên về sau nơi nào đều không đi ngay ở chỗ này nơi này chính là nhà của ngươi ân đồng ruộng lấy ra rất nhiều h ngọc ném cho kim đại tiên để cho bà quản đây là bọn này tiểu gia hỏa sau này khẩu phần lương thực cái này khiến kim đại tiên mặt mũi tràn đầy khổ tâm chuyện x u i x ẹ o này không dễ làm a chỉ bằng tiểu chủ tử cái miệng đó một ngày liền găm sạch 6 đại lưu nhị h ư u cây nhỏ tiểu thụ ba người đi qua t h i ế t lộ lần này ba vị tiền bối không đề nghị t i n đến t i ế n bây giờ có đồng bạn lại trở thành ba t ê n tiểu gia hỏa cô cô trong nháy mắt thích làm trưởng bối niềm vui thú đối với đồng ruộng nói cái gì thiên lộ không thiên lộ trong nháy mắt không còn hứng thú này ngược lại là nhượng điển r ã nhẹ nhàng thở ra t i ế m c ù n g đại h ư u tuổi tương tự càng là chơi đến cùng một chỗ rất nhanh bốn cái tiểu gia hỏa liền náo loạn trời đồng ruộng mang theo bạch trung bỏ trốn mất dạng mà về tới phong hoa thành suy nghĩ bốn cái tiểu gia hỏa n á o đẳng cảnh tượng trong lòng hàn khí l a ra 6. đồng ruộng xuất hiện lần nữa ở đã lâu nam đại môn đây là thiên lộ t ọ a lạc vị trí thiên lộ thí luyện vẫn còn tiếp tục Thương Sinh Thổ thanh em phách lối thỉnh thoảng truyền đến, nhường Thiên Lộ bên trên bao quát Thiên Lộ ở dưới chỗ Hưu Nhân đô nổi giận đùng đùng. Các ngươi đi lên a, không lên đây ta như thế nào đem các ngươi đánh xuống? Nhanh lên, ra, thời gian quý giá. Đông d ộ n g chỉ nhìn một hồi liền đại khái hiểu tình trạng. Thiên Lộ phía trên bây giờ chỉ có trăm người còn, những người khác hẳn là đã sớm bị u é t xuống, nhưng đoán chừng càng nhiều là bị còn tại Thiên Lộ người trên đánh xuống. Ta thích ba tiên, ta thích kiệt luôn mấy người xa xa dẫn đầu. Ngay sau đó là Thương Sinh Thổ cùng Điệp Tiên còn có v ẻ n n Nạt cùng với bảy phương cái này bốn cái bạn bè chiếm đoạt thứ 100 cấp vị trí, lại là này một chiêu. Thương Sinh t h điệp tiên bảy phương vẹn nở nạt lại ngăn chặn những người k h á c lộ, bốn người hợp lực, thế mà nhường mấy chục người không có biện pháp, cũng là thần kỳ. Ở phía sau, vẫn như cũ có một chút người không nhanh không chậm t à n lộ. Vô sỉ, quá vô sỉ. Ai trước tiên tiến lên trước liền hợp lực công kích ai. Nếu là ngăn không được bỏ chạy đi lên, cái này Thương Sinh t h ổ đơn giản vô sỉ cực điểm. Ta liền là bị hắn đập xuống thiên lộ. Ta cũng là mã, ỉ vào chiến giáp, vô sỉ, sáu. Đông d ộ n g nhìn một vòng, phát hiện ta thích địa p đi ngồi thiên lộ bên ngoài, một bộ trang nghiêm t c m ụ c bên cạnh anh anh n h ế n còn cuốn một đám mỹ mạo trí cực nữ tu, khí tượng tranh vanh, khí thế bừng bừng trẻ tuổi tu giả ở trên thiên lộ ngoài có rất nhiều, những thứ này nghĩ đến cũng là tu vi vượt qua huyết hải cảnh, vô duyên bước vào thiên lộ tu giả, trong đó không thiếu cấp độ yêu nghiệt tồn tại. 6. đ ồ n g ruộng cùng bạch trung xuất hiện đưa tới rất nhiều người chú ý bạch công tử, n g ư ơ i sáu, một vị xinh đẹp như hoa nữ tu trước tiên đi tới bên cạnh hai người, lo lắng lên bạch trung, ta không sao, đa tạ sư tỷ quan tâm, bạch trung tiểu đệ, ngươi đã trở về, một cái tuấn lãng phi phạm tu giả trẻ ngựa khí đổ cơn, bạch trung nghe được âm thanh l ô n g mày không khỏi nhíu một cái. nghe nói ngươi trở thành người khác nô lệ, ngươi như thế nào như thế c h ă n g cẩn thận, ngươi biết cái giám, bạch trung căn bản cũng không cho đối phương s ắ c mặt tốt, ta hoàn k h ố thì sao, ta vẫn là dòng chính, ở trước mặt ta chú ý thân phận của ngươi, t r o n g y g i quân, ta hảo tâm muốn cứu ngươi, ngươi thế mà không biết tốt xấu, ngươi sự tình ta đã thông báo gia tộc, t r o n g y quân vẫn như cũ mỉm cười tự nhiên, vậy thì thế nào, bạch trung l i u môi, sao cũng được đạo, hừ hừ, t r o n g y quân hừ lạnh hai tiếng, quay đầu nhìn về phía đồng ruộng, ngươi chính là đồng ruộng, bạch gia chúng ta nhân cũng dám đụng, lòng can đảm không nhỏ. ta ngược lại muốn kiến thức kiến thức ngươi có cái gì năng lực, ta cũng không khi dễ ngươi tu vi thấp, có dám cùng ta lôi đài một trận chiến, tráng y quân quen thuộc cao cao tại thượng, thanh âm bên trong tràn đầy nhìn xuống. đồng ruộng cũng không để ý tới, giống bạch trung bên trong tộc loại tranh đấu này rất bình thường, tại mỗi cái trong gia tộc loại này tranh đoạt đều là vô cùng thảm liệt. bất quá tất nhiên người khác tìm được trên đầu, ruộng da da không sợ, nhìn thấy đồng ruộng nhìn mình, bạch trung nhanh chóng truyền âm, đánh hắn. đại chủ tử. đồng ruộng nghe được truyền âm tự nhiên không ở khách khí, trong n h á y mắt đến rồi trên lôi đài. hư, tráng y quân nhìn xuống bạch trung một mắt, tiếp đó bay người lên trên lôi đài. hắn phiêu giật g á n g người đưa tới dưới đài từng trận sợ hai thản phục bạch trung là một cái phế vật nhưng mà ta muốn nói cho ngươi nhục ta trắng tông người bất luận là ai xa đâu cũng giết t r ắ n g y gì quân một kiếm bay ra kiếm khí động t i ể u tiêu thanh thế kiếp người hồn quả thật như một tôn chiến thần hạ phẳng trận đồng ruộng không lộ vẻ gì một trưởng vô gia không có cái gì khí thế cường đại hiện ra trên lệnh quá xa cái này cái gì đồng ruộng liền một chiêu đều không tiếp nổi a nhỏ bé như vậy người cũng dám tại hạo nguyệt tranh huy n c cười n ự a cười cho là khiên cán phá đại kỳ liền châu rồi dưới đài trong nháy mắt tiếng nghị luận phấn khởi những người này căn bản cũng không biết đồng ruộng những cái kia biết đồng ruộng tu giả nhưng là đang chờ trắng y quân chê cười b à n sáu một tiếng bạo hưởng hết thảy kiếm khí đều tan thành m ấ y khói trắng y quân hết thảy thế công tại điện giã một trường phía dưới bị phá diệt lúc này một cái quang chất bàn tay mới ở trước mặt mọi người hiện ra mà ra quang chất bàn tay thế đi không giảm một trường đem trắng y quân đập vào trên lôi đài xương cốt đứt gãy hợp lại không được lại